Triệu Tông Tường báo cáo, giá trung bình của các loại máy bay không người lái là 2.500, tổng giá là 25 triệu. Các thứ lặt vặt còn lại tổng cộng cũng khoảng 2.300. Tiêu Vũ chuyển cho Triệu Tổng 28 triệu. Triệu Tổng, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi. Chuyện ở đây ta sẽ tự lo liệu. Tiêu Vũ khoát tay nói. Triệu Tông Tường đáp. Tiêu Thiếu, ngươi xem mấy cái này xong rồi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Ngươi và Hiễu Tài là bạn cùng lớp. Ta sẽ gọi Hiễu Tài đến. Để hắn học hỏi một chút từ ngươi, hắn mỗi ngày đều không chịu làm việc gì đàng hoàng. Tiêu vũ gật đầu. Được, vậy một lúc nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hắn không làm việc đàng hoàng thì cũng có tiền từ việc không đàng hoàng. Hắn có tiêu cả mười đời, cũng không hết tiền của ngươi được. Triệu Tông Tường mỉm cười nói. Nhà chúng ta đúng là có một ít tiền, nhưng năng lực của chính mình vẫn là quan trọng nhất. Tiêu thiếu. Triệu ra có một khách sạn ở gần đây, chúng ta dùng bữa ở đấy nhé. Tiêu vũ nói. Khách tùy theo chủ, nơi này là địa bàn của nhà họ triệu ngươi, ngươi có thể tự sắp xếp. Không bao lâu sau, đám người tiêu vũ đã đến khách sạn của triệu gia, triệu Hữu tài đã đứng trước cửa chào đón. Triệu Hữu tài, ngươi mới từ châu Phi về à? Tiêu vũ kinh ngạc hỏi, mới mấy ngày không gặp, mà cả người triệu Hữu tài đã đen đi rất nhiều. Triệu Hữu tài cười ngượng nói, tiêu ca, không phải ta bận rộn chuyện của cô như viện sao? Hiện giờ mặt trời rất độc, ta lại phải phơi nắng mấy ngày. Nhưng chuyện bên cô nhi viện kia cũng đã có tiến triển nhanh chóng rồi. Tiêu Vũ nhìn Triệu Tông tưởng nói. Triệu Tổng, ta cảm thấy Triệu Hữu Tài bận rộn như vậy rất tốt. Vậy mà ngươi vẫn nói hắn ngày nào cũng không làm việc đàng hoàng. Này là không đúng rồi. Vâng vâng, Tiêu Thiếu ra ngươi phê bình rất đúng. Triệu Tông tưởng vội nói. Trong lòng Triệu Hữu Tài khiếp sợ. Sao lão tử nhà mình lại như thay đổi người khác vậy? Hắn cũng biết Tiêu Vũ có thân phận lớn, nhưng lại lớn đến mức này sao? Đi thôi. Chúng ta đi vào nà, Tiêu Vũ cười cười nói. Đám người Tiêu Vũ nhanh chóng tiến vào bên trong khách sạn. Bọn họ đi thang máy riêng trực tiếp đến tầng cao nhất. Triệu Tổng, người đây là? Tiêu Vũ hơi nhíu mày, trong phòng vậy mà lại có rất nhiều cô gái trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, ngựa tỷ, la ly, trong sáng, sexy, kiểu gì cũng có. Triệu Tông tưởng nói, Tiêu Thiếu ra, ta cảm thấy ba người, chúng ta ăn một bàn đồ ăn lớn như vậy có hơi lãng phí. nên để các nàng đi theo giúp vui cũng có thể hầu hạ tiêu thiếu ra ngươi tiêu vũ lắc đầu nói triệu tổng bảo các nàng ra ngoài đi triệu hữu tài vội nói cha cũng thật là bạn gái của tiêu ca tựa như tiên nữ trên trời sao tiêu ca có thể để ý loại người như các nàng được triệu tông tường khoát tay mấy cô gái lưu luyến rời đi các nàng biết thân phận của triệu tông tường triệu tông tường lại ân cần gọi tiêu thiếu ra như vậy người là cấp bậc còn cao như thế nào tướng mạo của tiêu vũ lại còn rất bảnh bao Nếu được tiêu vũ nhìn chúng nói, không chừng các nàng có thể một bước lên trời. Triệu tổng, ta không thích làm mấy chuyện rảnh rỗi như vậy. Người đã hoàn thành xong chuyện ta đã dặn dò Sau này nếu triệu gia có tai họa gì lớn, ta cũng sẽ giúp người một tay. Tiêu vũ trầm giọng nói. Triệu tông tưởng vội nói. Tiêu thiếu gia, ta biết. Mời tiêu thiếu gia ngồi, ta sẽ dặn bọn họ mang thức ăn lên ngay. Đủ loại món ngon mỹ vị được đưa lên. Tiêu vũ được mở rộng tầm mắt. Trong thẻ của hắn dù có không ít tiền. Nhưng mức độ tiêu phí của bản thân Cũng không hề tăng lên Triệu tông tường chuẩn bị một bàn ăn này Không tính rượu thì giá cả đoán chừng Cũng sẽ không thấp hơn 10 vạn Tiêu vũ không nhận ra là loại rượu gì Nhưng chắc chắn giá trị một chai Cũng sẽ không thấp hơn 10 vạn Triệu tổng, thật tốn kém đó Tiêu thiếu ra hài lòng là được rồi Đám người tiêu vũ bắt đầu ăn uống Nửa giờ trôi qua Điện thoại của triệu tông tường vang lên Sắc mặt hắn đọt nhiên thay đổi Hắn cúp điện thoại rồi ánh náy nói Tiêu thiếu ra, để Hiểu Tài dùng bữa cùng ngươi đi, trong nhà ta có chút chuyện, nên ta phải về trước để xử lý. Ừm, Tiêu Vũ gật đầu, Triệu Tông Tường vội vã rời đi. Tiêu Vũ nhìn Triệu Hữu Tài hỏi. Triệu Hữu Tài. Gia Gia của ngươi bị bệnh gì vậy? Triệu Hữu Tài kinh ngạc nói. Tiêu ca biết Gia Gia của ta bị bệnh à? ngừng hắn vừa nghe được người ở đầu bên kia điện thoại nói. Bệnh của Gia Gia Triệu Hữu Tài, có chuyển biến xấu, vẻ mặt Triệu Hữu Tài có chút suy sụp nói. Trước kia Gia, gia ta vẫn còn rất khỏe mạnh, không biết vì sao mà hai năm trước lại bắt đầu mắc bệnh tâm thần, có lúc ở nhà vô duyên vô cớ đập đầu loạn xạ. Nửa năm gần đây, tình hình càng nghiêm trọng hơn, có lúc ông như biến thành một con thú hoang. Cha ta đã tìm không ít bác sĩ cho ông ấy, cũng đều bó tay hết cách, không thể nào tìm ra lý do. Tiêu Vũ nói, ăn nhanh lên đi, tranh thủ thời gian ăn vài miếng, rồi ngươi dẫn ta đi xem thử. Tiêu ca, ngươi không nên đi đến đấy. Lúc ra gia ta phát bệnh trông rất đáng sợ. Triệu hữu tài nói, dáng vẻ của hắn cũng có chút sợ hãi. mau nhanh lên. Nửa giờ trước còn đang uống rượu, tiêu vũ vội ăn mấy miếng cơm. Hai mươi phút sau, hai người tiêu vũ đã ngồi trên một chiếc benly đi đến một căn biệt thự khác của nhà họ triệu, ở vùng ngoại ô. Cha, là ta, Tông Tường đây. Cha, ngươi bình tĩnh một chút. Vừa tiến vào biệt thự, tiêu vũ đã nghe thấy tiếng kêu của triệu Tông Tường, bốn tên thuộc hạ của triệu Tông Tường. Đang cố gắng khống chế một ông lão, hai người ôm chân hai người nắm tay rất chặt, ông lão chừng bảy mươi tuổi, lẽ ra vốn cũng không thể nhúc nhích, nhưng bây giờ sức lực của ông lão rất lớn, bốn người đàn ông trưởng thành cũng suýt chút nữa bị ông nâng lên rồi. Trong miệng ông lão liên tục phát ra tiếng gào thét, ánh mắt cũng vô cùng hung ác, linh khí ở đây thật dồi dào, trong lòng tiêu vũ hơi cảm thán, hắn tu luyện kiều chuyển chân long quyết nên rất nhạy cảm với linh khí. Nếu tiêu phẩm cảm thấy linh khí ở nơi khác là một, thì linh khí xung quanh căn biệt thự này đạt tới bốn hoặc năm. Tiêu thiếu ra, để ngươi chê cười rồi, lúc cha ta phát bệnh rất đáng sợ. Lúc bình thường thì vẫn còn tốt. Triệu Tông Tường thấy hai người tiêu vũ chạy tới vội vừa nói vừa trừng mắt nhìn triệu hiểu tài. Tiêu vũ đưa niệm lực tinh thần, tiến vào, trong cơ thể của cha triệu. Tông Tường, hả? Tiêu vũ cảm giác như có một luồng lực lượng tinh thần, đang ảnh hưởng đến cha triệu Tông Tường. Luồng lực lượng tinh thần này khiến Tiêu Vũ cảm thấy rất kỳ lạ, nó vô cùng táo bạo. Chẳng lẽ căn biệt thự này là điểm tiếp giáp thời không sao? Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Hải đã từng nói với hắn về việc này, hiện hai thế giới đang đến gần nhau hơn. Lúc đến rất gần, thì các linh huyệt có thể tăng cường linh khí. Ngày sau, các sinh vật của dị giới bên kia cũng có thể tới đây. Hiện tại khoảng thời gian này, sinh vật thế giới khác lại không thể tới đây được. Nhưng ở gần điểm tiếp giáp thời không... Lực lượng tinh thần của sinh vật ở dị giới, có lẽ cũng có thể truyền tới đây. Cha, người bình tĩnh đi. Cha, triệu tông tường lo lắng tiếp tục kêu gọi, nhưng tình trạng của cha hắn vẫn không có chút chuyển biến tốt. Triệu tổng, để ta tới hỗ trợ đi. Tiêu vũ mở miệng nói. Triệu tông tường vui mừng nhìn tiêu vũ. Tiêu thiếu ra, ngươi có thể giúp đỡ, giải quyết tình trạng của cha ta sao? Cờ hờ ai ngươi bị tà ma ảnh hưởng, hắn không phải bị bệnh tâm thần. Tiêu vũ nói rồi tiến lên mấy bước. Hắn đưa tay phải ra giữ đầu của cha triệu tông tường lại, cờ hơ A triệu tông tường liều mạng dãy dựa, nhưng tay của tiêu vũ vẫn không động đậy. niệm lực tinh thần của hắn biến thành một cái lưới lớn, bao bọc lấy lực lượng tinh thần, đang ảnh hưởng đến cha của triệu tông. Tường, luồng lực lượng tinh thần này mạnh hơn lực lương của người bình thường, nhưng vẫn có tranh lệch lớn so với của tiêu vũ. Phá, sau khi bao trùm xong hết toàn bộ, lực lượng tinh thần của tiêu vũ hóa thành một cây đao lớn chém tới. Đây thật là cách xóa sạch lực lượng tinh thần ngu xuẩn nhất, nhưng vẫn có hiệu quả dưới sự tấn công của Tiêu Vũ. Lực lượng tinh thần lạ này dần dần biến mất. Năm phút trôi qua, Tiêu Vũ đã tiêu hao không ít lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần kỳ lạ kia trong đầu của cha Triệu Tông Tường đã bị xóa bỏ sạch sẽ dưới sự tấn công của hắn. Tiêu thiếu gia cha ta. Cha Triệu Tông Tường rơi vào hôn mê. Tiêu Vũ cẩn thận kiểm tra một phen, cha của Triệu Tông Tường đã không còn vấn đề gì nữa. Chẳng qua là bị lực lượng tinh thần kia ảnh hưởng, khiến bản thân tiêu hao khá nhiều sức lực mà thôi. Cha ngươi chỉ ngủ thiếp đi thôi, vấn đề của hắn đã được giải quyết xong. Để hắn ngủ một giấc thật ngon là có thể khôi phục. Nhưng đừng ngủ ở chỗ này, ngươi đổi nơi khác cho hắn đi. Tiêu Vũ nói. Trong lòng cha con Triệu Tông Tường cảm thấy sợ hãi. Bên ngoài trời đã tối rồi. Tiêu ca, ra ra ta đã khỏe lại rồi sao? Triệu hữu Tài vui mừng hỏi, ra ra hắn đối xử với hắn rất tốt. Tiêu Vũ gật đầu Ngủ một giấc là được. Triệu Tổng, người bán căn biệt thự này cho ta đi. Người bình thường nếu còn ở căn biệt thự này, sẽ liên tục gặp phải vấn đề như vậy. Linh khí của căn biệt thự này, gấp 4-5 lần các nơi bình thường khác. Tu luyện kiều chuyển chân Long Quyết ở đây. Tốc độ tu luyện của hắn, cũng có thể tăng lên gấp 4-5 lần. Hơn nữa, chỗ này lại là điểm tiếp giáp thời không. Sau này linh khí còn có thể tăng lên nữa. Triệu Tông tưởng vội nói. Xem tiêu thiếu ra nói kia, Người đã giúp cha ta hồi phục lại. Hơn nữa căn biệt thự này còn có vấn đề, đừng nói gì tới mua hay không, ta trực tiếp tặng biệt thự cho ngươi là được. Nhưng mà, căn biệt thự này là nơi cha ta đang ở. Sau khi hắn tỉnh lại, ta phải nói với hắn một tiếng. Tiệu vũ gật đầu, không thành vấn đề, triệu tổng bảo người đưa ta đến kho hàng kia đi. Vâng, tiêu thiếu ra. tiêu vũ rời đi, triệu tông tường vội sai người đưa cha mình đi. Bác sĩ trong biệt thự cũng rời theo. Ba giờ trôi qua, cờ hờ a của triệu tông tường... Triệu Quang Diệu tỉnh lại, cha, người cảm thấy thế nào? Triệu Tông Tường là một đứa con có hiếu, hắn luôn trông coi ở bên cạnh vội vàng nói. Triệu Quang Diệu gắng sức ngồi dậy, hắn nhìn bốn phía nói, người trẻ tuổi đó đâu? Ta nhớ có một người trẻ tuổi đã ấn đầu của ta và cứu ta. Cha, tiêu thiếu ra không có ở đây, giờ cũng đã 10 giờ tối, người cảm thấy thế nào? Để bác sĩ kiểm tra toàn thân cho người nhé. Triệu Tông Tường vội vàng nói, Triệu Quang Diệu khoát tay, không cần. tờ a cảm thấy ta đã hồi phục lại rồi triệu tông tường nói cha tiêu thiếu gia nói trong hai năm qua ngươi là bị tà ma ảnh hưởng ánh mắt triệu quang diệu lộ ra vẻ sợ hãi đúng là như vậy ta cảm thấy bản thân như biến thành một con quái vật chưa từng có trong hiện thực phim ảnh nhưng con quái vật kia khiến ta cảm thấy rất chân thật mà tiêu thiếu gia là ai triệu quang diệu có chút khó hiểu hiện nay triệu tông tường đã là gia chủ triệu gia tài sản của triệu gia tới mười mấy trăm tỷ Người bình thường sẽ không đáng, để Triệu Tông Tường gọi một tiếng tiêu thiếu gia Triệu Tông Tường đi tới cửa, ở cửa đang có người canh chừng, các ngươi đi xa một chút. Triệu Tông Tường dặn dò nói, vâng. Hai người canh cửa vội vàng đi xa hơn, Triệu Tông Tường đóng cửa lại, hắn đi đến bên cạnh cha mình, đè thấp giọng nói, cha, tiêu thiếu gia là nhân vật thần kỳ. Ta bắn hắn vài phát súng, đạn đều bị hắn chặn lại hết, ta cũng không bắn loạn, đạn bay đến trước mặt hắn đều ngừng lại một cách kỳ lạ. Triệu Quang Diệu hơi hít mắt nói. hoa quốc chúng ta có võ đạo gia tộc. Có lẽ tiêu thiếu gia xuất thân từ chính gia tộc võ đạo, hoặc tông môn võ đạo, tuổi còn trẻ mà đã có thể đỡ được đạn, thì không phải là tầm thường đâu. Hẳn là thành viên nòng cốt. Người hóa địch thành bạn với hắn rồi à? Triệu tông tường gật đầu. Tiêu thiếu gia cũng không có ý muốn chiếm tài sản của triệu gia chúng ta. Hắn là một người cuồng sinh tồn. Hắn chỉ nhờ ta xây giúp một kho hàng, mua vài món đồ thôi. Triệu Tông Tường kể lại một số chuyện về tiêu vũ Nước đi này của ngươi không tệ Triệu gia chúng ta không thể đối địch với nhân vật như vậy Võ đạo gia tộc chưa chắc Sẽ có nhiều của cải như vậy Nhưng dù vậy gia tộc triệu gia chúng ta Vẫn không chọc nổi người như hắn Triệu Quang Diệu trầm giọng nói Triệu Tông Tường nói Cũng may nhờ quen biết tiêu thiếu gia, Nếu không ta thật hết cách với tình trạng này của cha Các loại kiểm tra đo lường Đều nói thân thể của cha Không có vấn đề gì cả Triệu quang diệu chỉ chỉ đầu mình có lẽ là trong đầu ta có vấn đề, nên những dụng cụ kia vẫn có thể kiểm tra được sóng não rối loạn trong thời gian ta phát bảnh. Tông tường, căn biệt thự kia đưa cho tiêu thiếu ra đi, ngươi cho người đổi mới mấy món đồ bên trong, cho tiêu thiếu ra, còn nữa, ngươi hỏi thử ý tiêu thiếu ra xem, ta muốn mời hắn ăn một bữa cơm vào ngày mai, hỏi hắn có tiện không? Triệu tông tường nói, cha để mấy ngày nữa đi, hôm nay, ta vừa mới mời tiêu thiếu ra dùng bữa rồi. Mấy ngày nữa, để xem bệnh của người còn tái phát không Triệu Quang Diệu suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu Cũng tốt, được rồi, người cũng đi nghỉ đi Ta đi ngủ tiếp Triệu Quang Diệu khoát tay nói Cốc cốc 12 giờ đêm, Tiêu Vũ bị tiếng gõ đánh thức Hắn nhìn thấy Tiêu Hải trong gương Cháu ngoan, sao trong ngươi có vẻ mệt mỏi thế Tiêu Hải dò hỏi Tiêu Vũ ngáp một cái nói Có người bị một luồng lực lượng tinh thần khác thường Ở trong đầu ảnh hưởng Ta giúp hắn loại bỏ Lúc đến kho hàng, lại luyện tập niệm lực tinh thần một chút nên mới thế. Ra ra, luồng lực lượng tinh thần khác thường này, có lẽ cũng tới từ không gian bên chỗ ngươi. Ánh mắt tiêu hải sáng lên. Cháu ngoan, cũng có nơi có trường hợp như vậy. Ở đây linh khí cũng rất dồi dào nếu ngươi tu luyện ở đó, tốc độ tu luyện sẽ được tăng lên rất nhiều. Tiêu vũ nói, linh khí quả thật còn phong phú hơn gấp 4 năm lần, ta đã đề nghị mua lại căn biệt thự đó. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Tiêu Hải gật đầu, gia gia dạy ngươi một trận pháp tụ linh đơn giản, ngươi không cần phải ngay ngày ở trong căn biệt thự đó. Trận pháp này có thể giúp tụ tập linh khí lại. Nói đến đây, Tiêu Hải đưa tay lên, một tia sáng chói lóa trong nháy mắt, xuyên qua gương tiến vào trong cơ thể Tiêu Vũ. Sáng sớm ngày mai, ngươi sẽ tiêu hóa xong thứ ta vừa đưa cho ngươi. Tiêu Hải cười hiếp mắt nói, gia gia, ta chuyển đồ cho ngươi nha. Tiêu Vũ di chuyển cái gương lớn, sau đó tốn không ít thời gian để chuyển hết toàn bộ xi măng. Cát, thép từ trong kho hàng ban đầu, tới kho hàng bên cạnh. Với thực lực hiện nay của hắn, hắn có thể thuấn di xa nhất được 50 mét, dù hai kho hàng cũng không phải sát cạnh nhau, nhưng khoảng cách gần nhất cũng tầm 10 mét. Ra ra, ta còn chuẩn bị không ít đồ tốt cho ngươi. Mười ngàn máy bay không người lái, máy phát điện, xăng, đèn pha công suất cao, bật lửa, băng gà các loại. Tiêu Vũ cười nói, hắn cũng không hoàn toàn chuyển hết đồ bên này qua kia. Tiêu Hải kinh ngạc nói. Cháu ngoan, ngươi chuyển nhiều máy bay không người lái như vậy, để làm gì vậy? Máy bay không người lái rất có hiệu quả, trong việc điều tra, hắn đã thử rồi cũng có chút tác dụng, nhưng dùng để điều tra thì đâu nhất thiết cần phải dùng đến tận 10.000 cái máy bay không người lái như thế. Tiêu Vũ nói, ra ra, những máy bay không người lái này có tải trọng lớn, ngươi hoàn toàn có thể để bọn chúng mang theo xăng bay vào thành, đổ xuống quân doanh của kẻ địch, thì có hiệu quả không tệ đâu, tốc độ bọn chúng lại nhanh. Nên có thể gắn độc châm trên máy bay nữa. Còn đèn pha thì các ngươi có thể dùng vào lúc công thành. Khoảng cách chiếu sáng của đèn này có thể đạt từ 1 đến 2.000 mét. Khi công thành vào buổi tối chiếu vào bên trên tường thành thì các ngươi có thể thấy rất rõ. Còn người ở trên tường thành lại không thể thấy được gì. Những đèn pha này có công suất cao hơn đèn pha của xe hơi. Đèn pha xe hơi chiếu vào cũng sẽ khiến người hoa mắt. Càng đừng nói tới những loại đèn pha công suất cao như vậy. Dưới tình huống như thế phe địch. sao có thể bắn tên chúng được? Hơn nữa, đám người tiêu hải mà bắc thang leo lên tường thành, kẻ địch cũng không biết bắc thang ở chỗ nào. vẻ mặt tiêu hải có chút kỳ lạ nhìn tiêu vũ. trong đầu ngươi sao lại lắm mưu ma trước quỷ thế hả? khụ khụ ra ra là ta tìm hiểu ở trên web. trí tưởng tượng của cư dân mạng rất giỏi đó. tiêu vũ nói. tiêu hải sờ sờ cằm nói. mặc dù có hơi quái gở, nhưng mấy biện pháp này quả thật rất tốt. sau này khi công thành. Thuộc hạ của Gia Gia có thể không cần phải mất đi nhiều người như vậy nữa. Đúng rồi, công pháp bên trong bài vị tổ tông có còn ở đó không? Tiêu Vũ lắc đầu. Ta đã dùng niệm lực tinh thần kiểm tra. Công pháp không có ở bên trong, bài vị tổ tông cũng có dấu vết bị cại mở. Tiêu Hải trầm giọng nói. Cháu ngoan, vậy ngươi phải cẩn thận hơn nữa. Nếu cảnh sát tiếp tục điều tra, càng đến gần hung thủ sao màn, có thể hắn sẽ càng đẽ dàng nổi ý hạ sát thủ với ngươi. Ngươi chết rồi thì sẽ không còn người báo án nữa. đối phương chỉ cần gây chút ảnh hưởng là dễ dàng khiến cho cảnh sát ngừng điều tra lại tiêu vũ gật đầu tiêu hải lo lắng như vậy rất hợp lý cháu ngoan vốn là định truyền cho ngươi một chút long khí nhưng ngươi chuyển qua không ít đồ ta lại truyền cho ngươi thông tin về trận pháp tạm thời không thể đưa lòng khí cho ngươi nữa năm ngày sau ta sẽ liên lạc lại với ngươi tiêu hải nói xong trong nháy mắt bóng dáng biến mất không còn thấy gì nữa sắc mặt của hắn có hơi tái nhợt sau khi sử dụng dịch chuyển tức thời trở về nhà kho, tiêu vũ nhanh chóng nặng nề ngủ mất. 9 giờ sáng hôm sau, tiêu vũ tỉnh dậy, niệm lực tinh thần của hắn đã khôi phục hoàn toàn. đây mà là trận pháp đơn giản sao? tiêu vũ lẩm bẩm. tối hôm qua, tiêu hải truyền cho hắn thông tin về trận pháp tụ linh lực. bây giờ trận pháp đó đã dung hợp trở thành trí nhớ có sẵn trong đầu hắn. nếu dùng chữ để ghi lại những thông tin này, thì hắn cảm thấy phải cần dùng đến hơn nghìn tờ giấy mới đủ. tiêu vũ nhắm mắt lại. Hắn đem tất cả những thông tin về trận pháp nhận được từ tiêu hải hôm qua lướt qua lại một lượt trong não. Từng dấu chấm dấu phải ở trong thông tin này đều rất rõ ràng. Thứ còn thiếu duy nhất với hắn có lẽ chỉ có kinh nghiệm thực hành thực tế nữa mà thôi. Buổi sáng tốt lành, tiêu thiếu ra. Tiêu vũ vừa đi ra khỏi nhà kho. Tên bảo vệ ở bên ngoài đã vội vàng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, tiêu vũ gật gật đầu. Kể cả nhà kho bên kia các ngươi cũng phải canh giữ cẩn thận giúp ta nhé. Nhất định không được. Để bất cứ ai đi vào trong đâu đấy. Vâng, tiêu thiếu gia. Tiêu vũ rời đi, hắn tìm một nhà bán đồ ăn sáng để vào ăn. Hắn gọi cho Triệu Tông Tường một cuộc điện thoại. Tổng giám đốc Triệu. Bây giờ chắc bố của ngươi cũng tỉnh lại rồi chứ. Nếu hắn ta còn có vấn đề gì, thì để ta đến đó xem một lát. Triệu Tông Tường vội vàng nói. Tiêu thiếu gia, tối hôm qua bố ta đã tỉnh lại một lần rồi. Nhưng ta sợ làm phiền giấc ngủ của tiêu thiếu gia, nên không cử người qua đó thông báo. Sáng sớm hôm nay bố của ta đã tỉnh lại rồi, hắn nói muốn mời ngươi một bữa thịnh soạn, để cản tạ ơn cứu mạng của ngươi, tiêu thiếu ra ngươi xem, tiêu vũ cười nhẹ nói, mời một bữa cản tạ thì không cần thiết đâu, bố của ngươi vẫn muốn ở lại căn biệt thự đó hay sao? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói già nua, tiêu thiếu ra, ta là triệu quang diệu, ta vẫn muốn sống thọ thêm vài năm nữa, thế nên căn biệt thự này có vấn đề như vậy, tất nhiên là ta cũng không định tiếp tục ở đây nữa. cảm tạ ơn cứu mạng của tiêu thiếu gia căn biệt thự này ta xin tặng lại cho tiêu thiếu gia những người bình thường như ta không thể ở đây được nhưng cao nhân như tiêu thiếu gia ở đây thì chắc chắn không có vấn đề gì cả đâu triệu tông tường cũng nói tiêu thiếu gia chúng ta đang muốn tìm người chuyển giấy tờ nhà đất của căn biệt thự sang tên của ngươi nếu tiện thì bây giờ tiêu thiếu gia có thể gửi cho ta thông tin thẻ căn cước công dân của ngươi để chúng ta làm việc không với năng lực của triệu tông tường thì hắn có thể tự tra ra thông tin của Tiêu Vũ. Nhưng nếu hắn làm như thế, thì có vẻ không được lễ phép cho lắm, giống như đang tự tiện xâm phạm vào thông tin riêng tư của Tiêu Vũ vậy. Được, vậy ta sẽ không khách khí nữa vậy. Tiêu Vũ cười nói. Triệu Quang Diệu cười vang nói. Cả căn biệt thự đó của ta, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Tiêu Thiếu ra chịu nhận. Nó là đã là tốt lắm rồi. Hàn huyên thêm vài câu. Tiêu Vũ cúp điện thoại. Hắn không vội vã đi qua biệt thự ngay. Dù sao thì triệu quang diệu cũng ở đó đã lâu. Chắc chắn hắn ta dọn đồ, cũng phải mất kha khá thời gian, để vận chuyển hết đồ đi. Thế nên lúc này hắn vội vã qua đó, thì không hợp lý lắm. Tinh. WeChat có thông báo tin nhắn đến. Tiêu Vũ lấy điện thoại ra nhìn một cái, là tin nhắn của Tô ố vì gửi tới. Đàn anh, hôm nay là thứ bảy, ta được nghỉ học. Ngươi có thời gian qua đây ăn chưa không? Nếu ngươi có thời gian đến, thì báo cho ta một tiếng, để ta đi ra ngoài mua đồ về nấu nha. Tô ố Vi hơi buồn buồn, mấy ngày nay nàng đều không gặp được Tiêu Vũ. Có nha, buổi trưa ta nhất định sẽ tới. Tiêu Vũ trả lời tin nhắn rất nhanh, bây giờ nếu hắn bắt xe để về thì chắc chắn kịp để ăn bữa trưa Tô ố Vi nấu. Hê hay, đàn anh, vậy bây giờ ta đi ra ngoài mua thức ăn nhé. Gần đây ta có học thêm cách nấu vài món mới, để trưa nay ta làm thử cho người ăn. Tô ố Vi vui vẻ nói, nàng nhanh chóng ra ngoài đi chợ. Hồ ly hồ ly, Tô ố Vi ra khỏi nhà rồi. Chuẩn bị hành động thôi, nhớ cẩn thận, đừng để lại dấu vết. Có một người ở trong cùng tòa nhà với Tô Ấu Vi nhận được tin nhắn đến. Không bao lâu sau, có một nữ tử đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai đến trước cửa nhà Tô Ấu Vi. Không biết làm cách nào, nhưng nàng ta có thể dễ dàng mở được cửa nhà Tô Ấu Vi, rồi đi vào trong, đã vào trong. Nàng ta dùng ánh mắt sắc bén lít nhanh qua căn phòng một vòng, khi không thấy bất cứ thứ gì khác thường. Nàng ta nhanh chóng đến phòng ngủ chính. Nơi mà Tô Ấu Vi đang ở, tham lang, phòng ngủ của Tô Ấu Vi cũng không hề có bất cứ sách vở tài liệu nào liên quan đến máy tính cả, càng không hề có bất cứ cái gì có liên quan đến hacker, có khi nào tình báo của tổ chức có sai sót ở chỗ nào hay không. Nàng ta nói với chiếc mít đeo ở tai, ngươi đừng hoài nghi năng lực tình báo của tổ chức chúng ta, tình báo mà tổ chức nhận được nói rõ ràng rằng tiền mà Tô Ấu Vi kiếm được ra đều là nhờ kỹ thuật máy tính của nàng ta đấy. Với lại từ khi còn nhỏ, thì nàng ấy đã rất có hứng thú, với mấy đồ điện tử rồi. Nếu trong phòng nàng ta bây giờ, không hề có bất kỳ xét vở tài liệu gì, liên quan đến máy tính, thì càng chứng tỏ nàng ấy. Cờ vấn đề. tham lang trầm giọng nói, nữ tử ở đầu dây bên kia đáp. Tin tình báo của tổ chức nói rằng, xác suất để nàng ta chính là nữ vương là... 1,63%. Bây giờ xét đến cả chi tiết rằng, trong phòng nàng ấy không có bất cứ tài liệu nào, liên quan đến máy tính cả. Vậy thì xác suất để nàng ấy chính là nữ vương lại càng cao. Vậy bây giờ, để ta mở máy tính lên kiểm tra một chút. Nếu nàng ấy thật sự là nữ vương, thì chỉ cần ngươi mở máy tính của nàng lên thôi. Rất có khả năng nàng sẽ phát hiện ra. Tham lang im lặng một lát rồi nói. Bây giờ ngươi lắp camera và máy nghe lén vào, rồi nhanh chóng rời đi đi. Đừng động vào bất cứ thứ gì ở trong phòng cả. Tốt nhất, chúng ta không nên đánh rắn động cỏ. Được. Hồ ly nhanh chóng lắp xong camera ngầm và máy nghe lén. nàng ta lắp camera đối diện với bàn sách, chỉ cần tô ấu vi dùng máy tính thì đều sẽ bị camera quay lại, xong rồi mau rút lui đi. Ngươi nhớ chú ý đừng để lưu lại bất cứ dấu vết nào đấy. hồ linh nhanh chóng rời khỏi phòng của tô ấu vi, có người theo đuôi à? tiêu vũ âm thầm cao mày, hắn bắt một chiếc xe để đi từ huyện tuyết sơn về giáp thành. lúc mới đầu thì tiêu vũ còn không để ý đến, thế nhưng cứ có một chiếc xe đi theo sau hắn với khoảng cách không xa không gần, bác tài. Ta bị xe xe, hơi nhức đầu, người có thể lái xe chậm lại một chút không? Tiêu Vũ mở miệng nói, được thôi. Bác tài xế giảm tốc độ xe từ 120 km tranh xuống, còn 100 km tranh. Chiếc xe đi phía sau cũng giảm tốc độ giống vậy. Tiêu Vũ chú ý quan sát. Hắn thấy chiếc xe phía sau có mấy lần có thể vượt lên đi trước, nhưng tài xế lái xe đó không hề làm như vậy. Đúng thật là có người theo đuôi rồi. Người của triệu gia hay sao? Tiêu Vũ âm thầm cao mày. Nếu chịu tông tường cho người bám đuôi hắn, thì con thuyền tình hữu nghị này có lẽ phải lật rồi, bác tài. Làm phiền người lái chậm lại thêm chút nữa đi. Tiêu vũ nói, chậm hơn nữa cơ à? Được thôi, tài xế taxi lại lái xe chậm lại thêm một chút. Lần này chiếc xe phía sau không giảm tốc độ theo nữa, mà đổi lại thành tăng tốc độ, vượt qua chiếc xe đang chở tiêu vũ. Người nước ngoài, chính vào lúc xe của đối phương vượt ngang qua xe tiêu vũ, hắn đã dùng niệm lực tinh thần, trà xét đối phương một lượt. Mặc dù trên người đối phương không có mang vũ khí, nhưng đám người này chắc chắn có vấn đề. Trên người đối phương có đem theo ảnh của hắn. Trên xe còn có cả những thứ đồ, như kính viễn vọng, máy nghe lén. Nếu quốc gia muốn điều tra ta, thì kể cả thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không để một người ngoại quốc đi điều tra chứ. Đây có lẽ cũng, không phải người của kim tướng quân, chẳng nhẽ bọn chúng là thủ hạ của Tăng Côn. Tiêu vũ cẩn thận suy nghĩ, hắn còn nghĩ tới một loại khả năng. Đối phương có thể là người của dư thọ nhân, hoặc là người mà ai đó âm thầm mời tới, mục đích của họ là để điều tra hoặc là lấy mạng của hắn. Như bây giờ ta bắt sống đám người này, không biết liệu có thể điều tra ra người đứng sau, hoặc thông tin gì có ích hay không. Trong mắt tiêu vũ có ánh sáng lập lòe, bây giờ đối phương xuất hiện lần một, khẳng định chúng sẽ còn xuất hiện thêm lần thứ hai. Thứ ba nữa, không thể có khả năng bọn hắn bỏ cuộc, dễ dàng như vậy được. Bây giờ hắn đã biết được mặt mũi của đối phương. Nếu đối phương còn xuất hiện thêm một lần nào nữa, thì chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra. Một giờ sau, taxi chở Tiêu Vũ về đến khu tử kinh. Vừa bước vào nhà, Tiêu Vũ đã ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn của thức ăn. ấu vi, ngươi nấu món gì mà thơm vậy? Tiêu Vũ vừa cười vừa nói. Đàn anh đợi thêm một lát là biết liền. Ngươi rửa tay rồi ngồi xem TV chờ thêm một lát nhé. Giọng nói dễ nghe của tô ố vì từ trong bếp truyền ra. Được. Tiêu Vũ đáp lời. Sau đó hắn bắt đầu dùng niệm lực tinh thần, tra xét trong nhà một lượt. Trên đường về đây hắn bị người lạ bám theo. Nói không trường tô ố vi cũng sẽ gặp tình trạng tương tự. Hắn phải xem xét cẩn thận một lượt, thì bản thân mới yên tâm. Hắn dùng năng lực tinh thần, tra một lượt từ nhà bếp. Phòng khách đến nhà ăn, đều không thấy có vấn đề gì cả, kể cả trong nhà vệ sinh. Phòng ngủ dành cho khách, cũng không có gì khả nghi hết. Tiêu vũ hơi dừng lại một lát, nhưng cuối cùng hắn vẫn dùng năng lực tinh thần. tra xét cả phòng ngủ chính nơi mà tô ấu vi ở. Hửm, mặt tiêu vũ khẽ biến sắc, hắn vốn tưởng rằng trong căn phòng này cũng sẽ không có gì cả. Nhưng niệm lực tinh thần giúp hắn phát hiện ra bên trong phòng ngủ chính có gắn camera nhìn trộm dạng đầu đinh, hơn nữa trong đó còn có cả máy nghe lén. Sắc mặt tiêu vũ trở nên âm trầm, nếu như có bất kỳ kẻ thù nào muốn nhắm đến hắn thì cứ chỉ nhắm đến một mình hắn là được rồi. Không ngờ rằng bọn người đó lại vô liêm sỉ đến mức dám lắp camera đầu đinh và máy nghe lén ở trong phòng của tô ấu vi một đám rồ rụt của khốn nạn tiêu vũ thầm mắng trong lòng cũng không biết bọn người đó đã quay chụp được những gì rồi theo như tình tiết trong phim thì mấy thứ như máy nghe trộm có thể truyền tín hiệu không dây nhưng khoảng cách cũng không xa lắm nếu mà như thế thật thì rất có khả năng bọn chúng cũng đang sống ở trong cùng tầng này tiêu vũ cũng không hề lập tức phá hỏng máy nghe lén và camera nếu hắn làm thế thì sẽ đánh rắn động cỏ mất. Âu Vi, ta xuống lấy chút đồ ở trên xe, một lát nữa sẽ quay về nhé." Tiêu Vũ quay lại phòng khách, nói với Tô Âu Vi đang bận rộn nấu ăn ở trong nhà bếp, "Đàn anh ngươi về nhanh nhé, khoảng 10 phút nữa là chúng ta có thể ăn cơm rồi đó." Tô Âu Vi nói. Tiêu Vũ xuống đến phòng quản lý tòa nhà. Người trong phòng quản lý tòa nhà nhìn thấy hắn thì đều rất khách khí. Hắn để ở đây hai chiếc xe thể thao tổng cộng cũng có giá khoảng 2000 vạn, thế nên những người quản lý ở đây Không có mấy ai là không biết mặt hắn cả. Quản lý tao, ta có chút việc muốn nói với ngươi. Tiêu vũ và người quản lý, về cơ sở vật chất cùng nhau, đi vào trong phòng làm việc. Hắn mặt mũi nặng nề nói, quản lý tao, tiểu khu này là do nhà bạn của ta đầu tư vào, thế nên ngươi có thể giúp ta chút việc được không? Người quản lý về cơ sở vật chất tòa nhà này, tên là Tào Bân, hắn vội vàng đáp lời. Tổng giám đốc tiêu, nếu ngươi có bất kỳ vấn đề gì cần giúp đỡ, thì cứ nói ra. Chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ hết mức có thể Tiêu Vũ nói Hôm nay ta phát hiện ra trong phòng ngủ của bạn gái Ta có máy nghe lén Thứ đồ chơi này có thể truyền tín hiệu không dây Đi không quá xa Thế nên ta muốn hỏi một chút Gần đây tòa nhà chúng ta có người lạ chuyển vào ở hay không Ngoài ra liệu có ai chuyển đến cùng tầng Với nhà của chúng ta không vậy Tào Bân nói Tổng Giám Đốc Tiêu Vấn đề này thì ngươi chờ một chút Để ta hỏi người quản lý của tầng các ngươi sống là được Tiêu Vũ gật gật đầu, "Vậy ngươi cố gắng đừng để quá nhiều người biết nhé, tránh đánh rắn động cỏ." "Được ạ, được ạ." Tào Bân nhanh chóng gọi được quản lý của tầng mà Tiêu Vũ đang ở đến. Người này tên là Lý Nguyệt, bản thân làm chức quản lý của cả một tầng, thế nên nếu như có ai mới chuyển đến ở thì chắc chắn Lý Nguyệt sẽ biết. "Lý Nguyệt, gần đây có ai mới chuyển đến tòa nhà số 8 ở hay không? Nhất là có ai chuyển đến khoảng tầng 20, nơi mà tổng giám đốc Tiêu đang ở ấy." Tào Bân dò hỏi. Lý Nguyệt năm nay khoảng trên dưới 30 tuổi. Nhìn vẻ ngoài của nàng khiến người ta cảm thấy, đây là một người khôn khéo lão luyện. Nàng nghĩ nghĩ một chút rồi nói, quản lý Tào, đúng là có một người như vậy chuyển đến. Là một cô gái chuyển đến, ở phòng 2301. Bây giờ ngươi cùng chúng ta đến xem camera giám sát nhé. Vâng quản lý. Tàu Bân nhanh chóng cùng đám người tiêu vũ đi qua phòng giám sát, hắn để người bảo vệ canh phòng giám sát, đi ra ngoài trước. Sau đó tự mình chỉnh camera qua những camera giám sát ở tầng mà Tiêu Vũ đang ở. Quản lý, chính là nàng ấy. Lý Nguyệt nhanh chóng tìm thấy người khách thuê phòng 2301, ở trong một đoạn video giám sát. Lý Nguyệt, người chắc chắn rằng, gần đây ở tầng này, chỉ có một người chuyển đến, không còn ai khác nữa hay sao? Ta chắc chắn, Lý Nguyệt rất quyết đoán mà gật đầu. Ở tòa nhà tán này đều là những căn phòng lớn, thế nên cả tòa tổng cộng, lại cũng không có bao nhiêu chủ hộ cả. Quản lý tàu, quản lý nguyệt. Cảm ơn nhé. Tạm thời các ngươi đừng làm gì cả. Tiêu Vũ cũng không tiếp tục xem camera giám sát thêm nữa. Hắn chỉ cần biết đối phương là ai là được rồi. Nếu đối phương muốn đến tầng mà hắn đang ở, thì cũng chẳng cần đi thang máy làm gì, chỉ cần đi thang bộ thôi cũng đến rất nhanh. Vâng, Tổng Giám Đốc Tiêu. Nếu như sau này Tổng Giám Đốc Tiêu còn gặp bất cứ vấn đề gì, thì cứ nói với chúng ta một tiếng. Chúng ta nhất định sẽ làm hết khả năng để giải quyết cho ngươi. tào Bân cực kỳ khách ký nói với Tiêu Vũ, tiểu khu tử kinh này là do cơ sở vật chất tự doanh đầu tư vào. Bố của Trầm Thần là ông chủ của ông chủ nơi này. Nếu như Tiêu Vũ nói vài lời khó nghe về hắn ta, thì tào Bân cảm thấy cái chức quản lý cơ sở vật chất của bản thân cũng sẽ bay theo chiều gió mất thôi. Tiêu Vũ nhanh chóng trở về nhà. Hắn về đến tầng 20, sau đó đi theo đi thang bộ lên đến tầng 23. Thấu thị Tiêu Vũ tập trung năng lực thấu thị vào mắt trái. Cửa phòng 2301 trước mắt, Tiêu Vũ nhanh chóng trở thành trong suốt, kể cả tường trong phòng cũng vậy. Sau vài giây, Tiêu Vũ nhìn thấy mục tiêu cần tìm. Người con gái mà Lý Nguyệt chỉ bây giờ đang ở trong phòng ngủ chính. Trên đầu nàng ấy đang đeo tai nghe, để nghe lén. Trên màn hình laptop trước mặt nàng ấy, lúc này cũng đang hiển thị hình ảnh phòng của tô ấu vi, qua camera đầu đinh lắp trộm trong. Phòng, camera giám sát lắp hướng này, cũng không nhìn thấy được dương mà nhỉ. Bọn hắn hướng camera về phía bàn làm việc, để làm cái khỉ gì không biết. Tiêu vũ âm thầm nghi hoặc trong lòng. Trước đó hắn tưởng rằng, đối phương muốn quay trộm một số video cấm, của hắn và tô ố vi để uy. Hiếp hắn. Nhưng bây giờ thì hình như mục đích của đối phương, không phải như thế. Có lẽ hắn đoán sai rồi. Tiêu vũ âm thầm bỏ đi. Hắn đoán chắc rằng, cô gái này nhất định còn có đồng bọn. Đàn anh, ngươi về thật đúng lúc, ta cũng đang định gọi điện thoại cho ngươi đây. Tiêu vũ vừa vào trong nhà. Đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Tô ố Vi. Nàng ấy đã chuẩn bị xong đồ ăn thịnh soạn, ở trên bàn rồi. Chỉ chờ hắn về nữa thôi. Thịnh soạn như vậy sao? tiêu Vũ kinh ngạc nói, chỉ có hai người bọn họ ăn trưa, mà Tô ố Vi làm những sáu món ăn. Đàn anh, chẳng phải là do dạo gần đây, người cũng không đến ăn cơm hay sao? Thế nên ta làm thêm một chút đồ nữa. Nếu như bữa hôm nay chúng ta ăn không hết, thì ta sẽ cất lại để buổi tối ta ăn, chắc chắn sẽ không để lãng phí thức ăn đâu. Tô ố vi nói, trong giọng nói của nàng bất giác, có thêm một chút buồn bã, tiêu vũ cười nhẹ đáp. Nếu như ăn không hết, thì để ta gói lại đem đi, như thế cũng đỡ cho ta phải ra ngoài, đi ăn vài bữa. Đàn anh, người mau mau nếm thử món này đi, ba món này đều là những món mà ta mới học được đấy. Tô ố vi chỉ chỉ ba món ăn ở trên bàn, ba món này đều có thể nhìn ra, đã được nấu rất tỉ mỉ. Được, vậy chúng ta bật chút nhạc, để thêm không khí cho bữa ăn nhé. Tiêu vũ cười ha ha nói, hắn vừa nói vừa bật một khúc đàn tiện trong điện thoại lên, tô Ốu vi mặt hơi đỏ lên, cô gái ở phòng 2003, trăm linh một vừa nghe tiếng, trong máy nghe lén vừa cao mày. Hàng mà nàng ta lắp đặt là hàng xịn, đúng ra nàng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ của tiêu vũ và tô ấu vi, nhưng bây giờ thứ nàng ta nghe thấy chỉ còn lại là tiếng đàn mà thôi. ấu vi, ta nghe quản lý tòa nhà nói rằng, hắn thấy có người lén la lén lướt trước cửa nhà chúng ta. có thể đối phương đã lén lẻn vào trong phòng rồi ngươi có bị mất thứ gì hay không tiêu vũ đè thấp giọng xuống giờ hỏi tô ố vi ngay lập tức đề cao cảnh giác nàng không sợ bị trộm mất đồ mà nàng sợ thân phận của bản thân bị bại lộ nếu như thân phận hacker của nàng bị lộ ra thì rất có khả năng việc này sẽ đem lại phiền phức rất lớn đàn anh ta không bị mất gì cả tô ố vi cũng nhỏ giọng nói tiêu vũ co mày nếu như không có thứ gì bị mất cả thì ngươi phải đề phòng một chút Đề phòng đối phương vào phòng lắp trộm camera quay trộm hay gì đó tương tự, kể cả bây giờ có ở phòng ngủ chính, thì ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Đàn anh, trước giờ ta vẫn chú ý cẩn thận mà. Tô ố vi hơi đỏ mặt nói, trước giờ nàng chưa từng không mặc đồ đàng hoàng, mà chạy loạn khắp nơi bao giờ cả. Đàn anh, chúng ta có cần báo cảnh sát hay không? Tiêu vũ nói, ban nãy ta đã đến phòng quản lý hỏi thăm thử một chút. Khách thuê phòng trăm linh một hình, như có chút vấn đề. Ta đã nhờ người bên, phòng quản lý âm thầm điều tra trước rồi. Tạm thời chúng ta đừng báo cảnh sát. Nếu như mà có hiểu lầm gì, thì cả hai đều rất khó xử. Tổ ố vi gật gật đầu. Ăn xong bữa trưa, tiêu vũ rửa bát xong thì rời đi. tô ố vi trở về phòng ngủ. Nàng vào phòng tắm ở trong phòng ngủ chính. Xem xét một lượt trước. Nhưng không có phát hiện gì cả. Nếu như mà ai đó muốn quay trộm về phương diện đấy, thì lắp camera ẩn trong phòng tắm là hợp lý nhất rồi. Thế nhưng nhà tắm lại không có gì cả. Vậy thì rất có thể đối phương đã lắp camera ở trong phòng ngủ rồi. Tổ ố vì thầm tự nhủ trong lòng. Ăn uống no nê rồi. Bắt đầu làm việc thôi. Ta phải nhanh chóng làm việc để kiếm đủ tiền mua tặng đàn anh một chiếc xe hơi nữa chứ. Hi hi. Tổ ố vì ngồi vào trước bàn làm việc. Mở máy tính của bản thân lên. Bắt đầu thôi. Cô gái trong phòng 2003, một hai mắt sáng lên. Nhìn chăm chăm vào màn hình camera giám sát. Tổ ố vì bắt đầu bận rộn. Nàng thể hiện ra trình độ sử dụng máy tính không tệ lắm, nhưng thi thoảng nàng vẫn cố ý để tạo ra lỗi. Đẳng cấp cũng chỉ ngang một lập trình viên chuyên nghiệp mà thôi. Đây mà là nữ vương à? Cô gái có biệt danh là Hồ Ly, ở trong phòng 2003, trầm linh một âm thầm lắc đầu. Năng lực của nàng ta ở phương diện máy tính cũng không tồi, cao hơn năng lực mà Tô Ấu vi đang thể hiện ra. Nhưng nếu so sánh năng lực của nàng ta với nữ vương, thì cũng chỉ như đom đó muốn, so sánh với trăng sáng mà thôi. tham lăng. Ta cảm thấy Tô ố Vi không phải là nữ vương đâu. Trình độ của nàng cung lắm, chỉ ngang với một lập trình viên chuyên nghiệp bình thường mà thôi. Nếu muốn so sánh với nữ vương, thì nàng còn thua xa cả vạn dặm Hồ Ly nói với mít đeo ở tai. Tham lang trầm giọng nói. Hồ Ly, ngươi đừng vội vã kết luận như vậy. Biết đâu nàng ta cố ý giả vờ thì sao? Theo như yêu cầu của tổ chức, ai mà có khả năng là nữ vương lớn hơn một phần trăm, thì đều phải giám sát ít nhất ba ngày. Sau khi rời khỏi từ chỗ Tô ố Vi... Tiêu vũ mang theo đồ ăn còn từ trưa, đã được đóng hộp cẩn thận đi về nhà. Nếu hắn đi bộ từ đây về, thì cũng chỉ mất có 10 phút. Nếu như hắn lái xe về, thì còn phải tìm chỗ đỗ xe. Tính ra còn mất thời gian hơn đi bộ nhiều. Trước đây có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi nhỉ. Ở bên trong một chiếc xe màu đen đỗ bên đường, có một người ngoại quốc. Hắn ta thầm nói trong lòng, hắn ta chính là người ngoại quốc, theo đuôi tiêu vũ trên đường cao tốc. Đây là một chuyên gia giàn dựng những cái chết ngoài ý muốn. Mà thủ hạ của dư thọ nhân tìm được ở, đúc hắn ta thu phí một lần, những 50 vạn đô la Mỹ. Có người muốn dùng nhiều tiền đến vậy thuê hắn, mà chỉ để giết một sinh viên bình thường. Điều này đối với hắn, mà nói chẳng khác nào ra đường nhặt được cục tiền cả. Nhưng giết người đối với hắn, mà nói là một môn nghệ thuật. Trước khi có bất cứ hành động nào hắn, đều phải lên một kế hoạch hoàn hảo trước đã. Điều tra đủ mọi thông tin về tiêu vũ, đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Thứ đáng chết. Trong mắt tiêu vũ có ánh sáng lập lòe, hắn dùng niệm lực tinh thần, trà xét từng chiếc xe đỗ ở bên kia đường. Thế nên hắn nhanh chóng phát hiện ra tên người nước ngoài, đã từng theo đuôi hắn. Tiêu vũ nghĩ tên này có lẽ chính là đồng bọn của cô gái, ở phòng 2301. Tiêu vũ cũng chưa tức giận đến mức trực tiếp. Đến cho hắn ta một trận, vì nếu làm như thế khả năng cao, sẽ liên lụy đến tô ố vi. Bụng của người đàn ông trong xe kêu lên. Đã ăn no rồi còn đóng hộp mang thức ăn về. Lão già Harris ta đây thì vẫn còn phải ôm bụng đói. Trong vòng ba, không, chỉ hai ngày nữa thôi ngươi sẽ phải chết. Một sự cố ngoại ý muốn hoàn hảo sẽ kết thúc mạng sống của ngươi. Sau đó ta sẽ nhận được 50 vạn đô la Mỹ. Số tiền này cũng đủ cho ta sống thoải mái, một thời gian dài rồi. Người đàn ông lẩm bẩm tự nói. Trong trường hợp bình thường, nếu hắn tự nói với âm lượng như vậy thì người ở ngoài xe không thể nghe thấy hắn nói gì cả. Nhưng tiêu vũ đang sử dụng niệm lực tinh thần. để tra xét tình hình ở phía bên đó mà năng lực tinh thần của hắn có thể cảm ứng và thu được cả âm thanh tiêu vũ nheo nheo mắt hắn học môn tiếng anh không tồi có thể nghe hiểu lời mà đối phương nói tên khốn này muốn giết chết ta hắn lắp camera trong phòng theo dõi ấu vi lẽ nào hắn muốn giết mình rồi vu oan giá họa cho ấu vi trong mắt tiêu vũ có ánh sáng lạnh hắn lơ điện thoại từ trong túi ra muốn báo cảnh sát nhưng mà hiện giờ đối phương vẫn chưa hề có bất kỳ hành động gì Thì nếu như bây giờ hắn có báo cảnh sát bắt đối phương, thì cũng có thể làm được gì đối phương chứ? Nếu như sau đấy đối phương vẫn được thả ra, thì có khả năng hắn vẫn sẽ hành động. Nếu như đối phương chỉ nhắm tới hắn thì còn đỡ. Tiêu Vũ tự tin rằng, bản thân có thể ứng phó được. Nhưng giả dụ, nếu đối phương muốn nhắm đến cả Tô ố Vi thì không ổn. Tô ố Vi chỉ là một cô gái bình thường, nói không chừng còn có thể bị hắn liên lụy đến mất mạng cũng nên. Nếu như ngươi muốn tặng ta một sự cố, ngoài ý muốn hoàn hảo. Vậy thì ta sẽ tiến người lên đường trước. Tiêu vũ hạ quyết tâm. Người không vì mình chờ chu đất diệt. Người đứng sau lưng rất nguy hiểm. Nếu như hắn mềm lòng, thì rất có khả năng sẽ hại người hại mình. Mặc dù hắn chưa từng giết người ở trong nước, nhưng khi còn ở Myana thì hắn đã từng giết qua rồi. Hay! Trong chớp mắt, niệm lực tinh thần của tiêu vũ đã làm đứt một cái mạch máu trong đại não của người đàn ông ở trong xe. Hơn nữa mạch máu mà hắn làm đứt cũng ở vị trí tương đối sâu. kể cả là hắn ta có đến bệnh viện làm phẫu thuật ngay tức khắc thì với độ sâu của mạch máu này các bác sĩ muốn chữa trị cũng rất khó khăn À, người đàn ông ngồi trong xe rên lên một tiếng hắn cảm thấy có cảm giác đau buốt ở trong đại não tiêu vũ sử dụng niệm lực tinh thần nên hắn nhìn thấy khi mạch máu bắt đầu vỡ ra máu tươi cũng theo đó mà chầm chậm chảy ra ngoài không bao lâu nữa thì số máu này sẽ làm áp lực trong hộp sọ tăng cao lên có chuyện gì vậy người đàn ông trong xe Cảm thấy trong đầu đau cực kỳ, hắn ta nhanh chóng khởi động xe lái đến bệnh viện gần nhất. Bản thân hắn là một chuyên gia giàn dựng những cái chết ngoài ý muốn thế, nên việc điều tra sẵn xem bệnh viện ở đâu, thì hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu như bệnh viện ở quá gần đó, thì mục tiêu rất, có thể sẽ được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Lúc đó công sức của hắn sẽ đổ sông đổ bể mất. Đừng trách ra độc ác. Tất cả là do ngươi tham 50 vạn đô la Mỹ mà nhận lời qua đây giết ta mà thôi. tư vũ tự nhủ trong lòng tên người ngoại quốc kia có lẽ là sát thủ được kẻ đứng sau lưng âm thầm mời đến mà sát thủ là nghề cầm tiền làm việc thế nên khả năng hắn ta biết kẻ đứng sau là ai là rất thấp để hắn ta sống cũng chẳng có ích gì hép chưa đến 10 phút sau tên sát thủ đã cố gắng chống đỡ lái xe được đến bệnh viện hắn dừng xe ngay cổng bệnh viện sau đó lảo đảo mà lao thẳng đến phòng cấp cứu dầm còn chưa đến được cửa phòng cấp cứu hắn đã ngã đập đầu xuống đất rồi ngất đi nhanh cấp cứu người phía bên bệnh viện phản ứng lại rất nhanh nhưng tên sát thủ này bị chảy máu trong não lượng máu chảy ra còn tương đối nhiều thế nên các bác sĩ chưa kịp bắt đầu phẫu thuật thì hắn đã mất hết những dấu hiệu của sự sống rồi không hề có bất cứ vết thương bên ngoài nào cả bệnh nhận tử vong do đứt mạch máu não đột ngột phía bệnh viện nhanh chóng đưa ra kết quả tử vong bước tiếp theo bệnh viện cần làm là báo cảnh sát để liên hệ cho người thân đến nếu liên hệ không được với người thân thì thi thể bệnh nhân sẽ được để tạm ở nhà xác trước đã. Nhưng điều đáng nhắc đến là trên người Harris không hề có điện thoại. Giấy tờ tùy thân của hắn ta cũng là đồ giả cả. Đúng ra trên người hắn ta có một tấm ảnh của tiêu vũ. Nhưng lúc đi trên đường cao tốc, đã bị hắn ném đi rồi. Một buổi chiều đã trôi qua trong vô thức. Tô ố vi dừng lại công việc đang làm, sau đó lưu phai lại. Tuyết yến, ngươi có liên lạc gì với đám khổng húc hay không? Trong ba người họ nếu ngươi nhìn chúng ai, thì nói cho ta một tiếng. Ta sẽ nối tơ hồng giúp ngươi. Tô ố vi gọi video cho Lữ Tuyết Yến. Lữ Tuyết Yến lượm nàng một cái. ấu vi e, nếu như ta thật sự nhìn chúng ai trong số bọn họ, thì ta còn cần ngươi giúp đỡ nối tơ hồng hay sao? Lữ Tuyết Yến ta có thể tự cưa đổ bọn họ, chỉ trong một phút. Nhìn ngươi ra vẻ hiểu biết về tình yêu kia. Từ nhỏ đến lớn ngươi đã có mối tình nào chưa hả? Tô ố vi ôm theo iPad đi ra khỏi phòng ngủ. Tô ố vi tự hâm lại một chút đồ ăn thừa. vừa ăn nàng vừa nói chuyện phím với lữ tuyết yến ban đầu hồ ly còn ở trong phòng mình vảnh tai lên nghe trộm lời bọn họ nói sau đó nàng ấy cũng từ bỏ rồi ha một người tô ố vi toàn chỉ nói những chuyện nhỏ nhặt của các nữ sinh hay nói với nhau mà thôi ăn cơm xong tô ố vi mở tivi lên nàng ôm ipad đến sofa ngồi xuống ta cũng muốn xem xem là ai đang âm thầm theo dõi ta tô ố vi dùng tốc độ đáng kinh ngạc gõ bàn phím nàng nhanh chóng xâm nhập vào và tìm được camera giấu kín ở trong phòng theo đó mà cha ra được chỗ của hồ ly mặc dù khả năng sử dụng máy tính của hồ ly cũng không tồi nhưng trình độ của tô ố vi cao hơn nàng ấy rất nhiều thế nên tô ố vi nhanh chóng có thể tự nhiên mà xâm nhập vào camera máy tính của hồ ly nhìn thấy được hồ ly ở đối diện máy tính người của liên minh poker biệt danh là hồ ly người tham gia cùng nàng ta trong hành động lần này là tham lang tô ố vi âm thầm cau mày nàng biết về liên minh poker Đây là một tổ chức hacker rất lớn mạnh. Ở trong tổ chức có hai hacker đẳng cấp thế giới lần lượt là Adbic và Adger. Hai người này ở trên bảng xếp hạng các hacker trên thế giới đều nằm trong top 10. Những hacker trong tổ chức Liên minh Poker mà có tên trên bảng xếp hạng đều là những hacker đẳng cấp. Cả Liên minh Poker này có một năng lực mạnh đến kinh người. Liên minh Poker đã từng hai lần gửi thư mời gia nhập cho tổ ố vi ở trên. Mạng lần đầu tiên là năm ngoái, trong thư nói rằng, Sẽ cho nàng biệt danh là Catep. Một thời gian trước đây, nàng lại nhận được thêm một lời mời nữa. Lần này thư mời hứa rằng, sẽ cho nàng biệt hiệu là Atep. Nếu như nàng gia nhập tổ chức, thì nàng chỉ đứng dưới Bích và Ad Cơ. Nàng có thể trở thành nhân vật lớn đứng thứ ba, trong Liên minh Poker. Tiền lương nàng có thể nhận được, trong một năm, là 100 triệu. Sự nhưng tô ố vi đã từ chối, mà không hề do dự chút nào. Liên minh Poker tìm đủ mọi cách để chiêu mộ tất cả các cơ đẳng cấp về. Tiền mà chúng kiếm được đều là những đồng tiền, không thể đem ra ánh sáng được. Bảo nàng tiêu những đồng tiền không trong sạch, như vậy nàng không làm được. Không ngờ Liên minh poker lại đưa ra tỷ lệ xác suất mà ta là nữ vương tận 1,63%. Xem ra dạo gần đây ta nhận hơi nhiều việc, mà tốc độ hoàn thành cũng không tồi, làm cho người khác chú ý đến rồi. Tổ vi âm thầm cau mày vì để che giấu thân phận của bản thân, mà nàng đã khiêm tốn lắm rồi. Thế mà cuối cùng vẫn bị người khác để ý điều tra. May, mà đàn anh không phát hiện ra điều gì bất thường, nếu không ta chắc chắn sẽ bị lộ mất thôi. Bây giờ tô ố vi mới cảm thấy lo sợ. Theo như những thông tin mà nàng biết, thì liên minh poker đối phó với những người từ chối họ. Đều là với những thủ đoạn rất độc ác. Bản thân nàng thì không sao, nếu như thân phận có vấn đề, thì người của liên minh poker sẽ làm lộ hết thông tin cá nhân của người đó lên. Nếu như người nào không có vấn đề gì cả, thì bọn hắn sẽ âm thầm hãm hại hoặc cũng có thể trực tiếp giết luôn người đi. Nếu như liên minh poker phát hiện ra mình, chính là một hacker, Nói không chừng việc này, sẽ còn làm liên lụy đến cả đàn anh. Tô ố vi cao mày. Việc liên minh poker có thể bắt tiêu vũ, để uy hiếp nàng là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tham gia vào đội tuyển quốc gia sao? Tô ố vi lẩm bẩm tự nói với bản thân. Giả dụ bây giờ, nàng nói với quốc gia thân phận thật sự của bản thân, thì nàng sẽ được quốc gia bảo vệ. Thực tế thì sau đó liên minh poker cũng sẽ chẳng làm gì được nàng nữa. Nhưng nếu làm như thế, thì sau này nàng sẽ bị hạn chế tự do. Sẽ không còn được làm mọi thứ theo ý mình, như bây giờ nữa. Mình cũng chẳng động chạm gì đến liên minh poker, hà cớ gì bọn họ, cứ đến gây chuyện với mình thế nhỉ. Sau khi tô ố vì suy nghĩ kỹ càng, nàng vẫn quyết định tạm thời không gia nhập đội tuyển quốc gia. Trước tiên nàng cần phải lừa được bọn hồ ly và tham lang trước đã. Sau này thì nàng nỗ lực nâng cao kỹ thuật sau. Nếu như kỹ thuật của nàng mạnh hơn át bích, thì liên minh poker... Sẽ không dám tùy tiện động đến nàng nữa Kể cả sau này Nàng có lựa chọn gia nhập đội tuyển quốc gia Thì với kỹ thuật cao như vậy Nàng cũng sẽ có tiếng nói hơn Hồ Ly và Tham lang có lẽ cũng chỉ giám sát nàng trong khoảng 3 ngày Muốn lừa gạt bọn họ cũng không phải việc gì khó khăn Nghĩ đến đây Tô ố vì tắt TV Nàng ôm iPad quay trở về phòng ngủ Nàng tiếp tục viết tiếp phần lập trình đang làm dở Nàng thể hiện ra trình độ ngang với buổi chiều Chỉ cần có một cái lỗi nàng cũng giải quyết mất rất nhiều thời gian trình độ chỉ thế này thôi hay sao đúng là chỉ làm lãng phí thời gian của ta hồ ly quan sát mọi thứ qua camera giám sát bĩu môi một cái trong mắt của nàng ta việc tổ chức đánh giá xác suất tô ấu vi chính là nữ vương cao đến hơn một phần trăm chính là đang đề cao tô ấu vì quá rồi thực ra tô ấu vi cũng chỉ dựa vào chăm chỉ bỏ ra nhiều thời gian nên mới kiếm được chút tiền mà thôi tham lăng. Ta cảm thấy Tô ố Vi chắc chắn không phải là nữ vương đâu, ai dám khẳng định nữ vương chắc chắn là con gái chứ. Nói không chừng nữ vương là một ông chú thô lỗ thì sao, ngươi nói có đúng không? Nữ nương tự đặt cho bản thân biệt danh là vịt con xấu xí, trong khi đó, Tô ố Vi còn xinh đẹp hơn cả ngôi sao nữa. Nếu như kỹ thuật của nàng, cũng ngang ngửa với vẻ ngoài, thì may ra nàng còn xứng đáng với danh xưng là nữ vương. Hồ linh nhàm chán mà nói chuyện phiếm với tham lang quá mít đeo ở tai, tham lang trầm giọng nói. Nói không chừng nàng dùng biệt danh, là vịt con xấu xí, để che mắt người ngoài thì sao? Bây giờ bất kể là nàng có thật sự là nữ vương hay không, thì ngươi cũng phải tập trung giám sát cho đủ ba ngày, rõ chưa? tham lang sau lần theo dõi này ta phải xin nghỉ phép, ít nhất cũng phải nghỉ mười ngày, ta sẽ đi xin phép tổ chức cho ta nghỉ. Hồ Ly bĩu bĩu môi nói, ngày trước nàng ta cũng không phải người thuộc Liên minh Poker, nhưng sau đó, nàng ta bị tổ chức tìm ra địa chỉ nhà ở. Nên sau đó nàng ta chỉ còn cách gia nhập liên minh poker. Từ khi vào đây, thu nhập của nàng ta cũng không tồi. Nhưng công việc phải làm cũng rất nhiều. Tiêu thiếu gia ở chỗ ta lại vừa chuẩn bị được, khoảng 10 viên đá thô. Ngươi có thời gian qua đây một chuyến hay không? Nếu như bây giờ ngươi không có thời gian, thì cứ nói lại một tiếng. Chúng ta sẽ xếp lịch, theo sự sắp xếp của tiêu thiếu gia. Tiêu vũ nhận được một cuộc gọi từ đường tại thiên. Được thôi. Hôm nay ta cũng không bận gì cả. Hôm nay ta sẽ qua đó. Tiều Vũ suy nghĩ một lát rồi nói, theo như hắn nghĩ thì Harris chính là người ra tay, còn cô gái ở phòng 2301 chỉ là người hỗ trợ giám sát mà thôi, bây giờ Harris xảy ra chuyện rồi. Vậy thì cô gái ở phòng 2301 khả năng cao sẽ rời đi, kể cả bây giờ hắn có bắt được nàng ta thì cũng rất khó để có thể tra ra người đứng sau là ai. Tờ hờ nên nàng ta mà muốn bỏ đi thì cứ để nàng ta đi đi. Giả dụ bây giờ hắn báo cảnh sát. cảnh sát bắt được cô gái đó thì rất có thể cảnh sát sẽ tra ra được nàng ta và harris có liên quan đến nhau đến lúc đó cảnh sát cũng có thể sẽ nghi ngờ lây sang cả hắn nữa tiêu thiếu ra vậy thì để ta sắp xếp người ra sân bay đón ngươi đường tại thiên cười vang nói được đợi lát nữa ta sẽ gửi cho ngươi thông tin chuyến bay mà ta đi tiêu vũ nhanh chóng đặt xong vé máy bay hắn gọi điện thoại cho tô ấu vi ấu vi việc làm ăn phía bên kia lại cần ta qua đó một chuyến Ngươi ở nhà phải tự mình cẩn thận một chút nhé. Vâng vâng, đàn anh, ngươi cũng nhớ chú ý an toàn nhé. Tô ố vi âm thầm thở phào một hơi. Khoảng hai ngày nữa hồ ly và tham lang, có lẽ sẽ rời đi. Bây giờ nàng rất không mong muốn tiêu vũ đến làm phiền bọn họ. Nàng đang phân vân không biết, nên nói với tiêu vũ nhoe thế nào cho ổn. Nếu như nàng nói thật với tiêu vũ, bản thân chính là một hacker. Nàng sợ tiêu vũ sẽ ghét bỏ nàng. Chớp mắt đã hai ngày trôi qua, tiêu vũ từ thụy lệ trở về. Hiện giờ trong thẻ của hắn có khoảng 400 triệu, đáng để nói đến ở đây chính là phí cố vấn mà hắn nhận được là số tiền đã trừ đi, tiền thuế thu nhập, Đường Tại Thiên đã giúp hắn nộp thuế luôn từ trước đó rồi, thế nên phí cố vấn để hắn nhìn một viên đá mà Đường Tại Thiên trả không chay dừng lại ở con số 1000 vạn, nhưng việc này đối với Đường Tại Thiên mà nói thì hắn ta cũng không lỗ. Về mặt đá thô thì cũng chỉ là hắn kiếm lãi được ít đi một chút mà thôi, nhưng nếu bỏ ra số tiền này Mà có thể kéo gần quan hệ với tiêu vũ lại Thì hắn cũng cảm thấy rất xứng đáng Ốu vi, ta trở về rồi Hôm nay ta qua đây để ăn trực một bữa đây Trên đường về hắn gửi cho tô ố vi một tin nhắn Hắn cũng từ sân bay Mà về thẳng tiểu khi tử kinh Hắn phải đến để xác nhận thử xem cô gái ở phòng ba Trăm linh một con ở đó hay không Hắn cũng muốn xác nhận lại xem camera Và máy nghe lén liệu có con ở trong Phòng ngủ của tô ố vi hay không Thấu thị Vừa về tới tiểu khu Nơi đầu tiên mà tiêu vũ tới là ngoài cửa phòng 2301. Hắn sử dụng năng lực thấu thị để kiểm tra một lượt. Cô gái ở phòng 2301 đã chuyển đi rồi. Đồ đạc của nàng ta ở trong phòng cũng không còn thấy nữa. Tiêu vũ sử dụng niệm lực tinh thần dò xét khắp nơi một lượt. Hắn không còn thấy camera và máy nghe lén lần trước, lắp vô đâu nữa rồi. Cũng không có phát hiện nào mới cả. Phù, Tiêu vũ âm thầm thở phào một hơi. Tô ố vi nói. Đàn anh. Trước đây ngươi nghi ngờ, chủ phòng 2301 có vấn đề. Nhưng ta nghe nói, nàng ta đã chuyển đi mất rồi, mà trong nhà cũng không có gì bị mất trộm cả, chắc là không còn vấn đề gì cả đâu. Tiêu vũ cười cười nói. Vậy thì chắc là bên quản lý nhầm lẫn gì đó rồi, không có chuyện gì thì tốt. Ta từ Thụy Lệ trở về, có mua tặng ngươi một món quà nhỏ. Ngươi nhìn xem có thích hay không? Hắn móc từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. Bên trong hộp là một miếng bổ bình an bằng ngọc màu xanh biếc. Bên trên thắt một sợi dây đỏ, mặc dù miếng ngọc này không to, nhưng mà chất lượng ngọc thuộc hàng thượng hạng, giá cả chắc chắn không dưới vài vạn. Đàn anh, cái này chắc không rẻ đâu nhỉ, Tô ố vi nói, tiêu vũ cười nhẹ. Sao vậy, ngươi không thích nó à? Trước đó ngươi còn định tặng ta cả một chiếc xe hơi cơ mà. Tô ố vi lắc đầu liên tục, ai nói ta không thích chứ, miếng ngọc này làm rất tỉ mỉ, rất đẹp, cảm ơn đàn anh, ngươi đeo thử lên ta xem nào. Tiêu Vũ đưa đồ lại cho Tô Ốu Vi, Tô Ốu Vi nhanh chóng đeo vào. Miếng ngọc màu xanh lục càng làm tôn lên nước da trắng trẻo tinh tế của nàng, đẹp lắm. Tiêu Vũ cười ha ha nói, đàn anh, ta vẫn còn vài món chưa làm xong, ngươi ra xem TV một lát đi, để ta đi làm nốt, nhanh thôi. Tô Ốu Vi nói, Tiêu Vũ lắc lắc đầu, ta lời mở Vi lên lắm, để ta ở bên cạnh xem ngươi nấu ăn đi, tranh thủ học tập luôn. Tại sao cùng một món? Mà khi ta nấu ra mùi vị, lại khác biệt đến như thế chứ. Đàn anh, ngươi không cần học cũng không sao cả. Tô ố vi quay lưng lại với Tiêu Vũ, nói nhỏ, giọng nàng cố tình đè thật thấp thật nhỏ hết mức có thể. Ngươi nói gì cơ? Tiêu Vũ nhìn Tô ố vi quay lưng lại với mình, vừa cười vừa hỏi. Thật ra là hắn nghe rõ câu Tô ố vi nói, thính lực của hắn tốt hơn người thường rất nhiều. Không, không có gì. Mặt Tô ố vi đỏ rực hết lên, câu nàng vừa nói ban nãy nàng... Cũng không hề muốn Tiêu Vũ nghe thấy. Vậy ấu vi, người bắt đầu nấu đi, để ta học tập một chút. Tiêu Vũ cười cười nói, tôi ấu vi làm xong hai món ăn. Cả quá trình Tiêu Âu Ham chẳng học thêm được tí nào, nhưng hai con mắt thì được no hơn không ít. Trên bàn cơm, tôi ấu vi làm như vô tình dò hỏi. Đàn anh, ta biết được một bí mật. Cái người bạn mà có kỹ thuật máy tính siêu đỉnh của ta, thực ra là một hacker. Hacker, Tiêu Vũ hơi hơi trao mày. Ấu vi, người cùng người bạn này. Có quan hệ rất thân thiết hay sao? Đó là nam hay nữ vậy? Là nữ. Ta với nàng quan hệ cũng tốt lắm. Đàn anh, có vấn đề gì hay sao? Tô ấu vi nói. Tiểu vũ nghĩ nghĩ rồi đáp. Nếu như nàng ta đã dám nói thẳng với ngươi rằng nàng ta là một hacker thì có lẽ trình độ của nàng cũng chẳng cao đến đâu cả. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Chứ nếu nàng ta là một hacker lợi hại thì cũng hơi phiền. Những người đó hay tự dước lấy phiền phức lắm. Tô ấu vi. Hai chữ lợi hại. Không đủ để hình dung về nàng đâu ý. Sau lần thăm dò thử này, thì nàng cảm thấy bản thân vẫn nên vĩnh viễn bảo vệ. bí mật này thì hơn. Tiêu vũ nói. Ô vi, ngươi có thể nói cho ta phương thức liên lạc của người bạn kia không? Tổ ô vi nghi ngờ nhìn tiêu vũ. Tiêu vũ nói. Ta có chút việc, cần nhờ hacker lợi hại giúp đỡ. Nếu người bạn này của ngươi là người trong giới hacker, chắc là sẽ biết một vài na cơ lợi hại. Hắn muốn xác định đến cùng là dư thọ nhân có vấn đề hay không? Hơn nữa hắn cũng phải xác định thế lực. Sợ âu Lương dư thọ nhân là ai? Tiêu vũ không hy vọng tô ấu vi có quan hệ tốt với cơ lợi hại. Hắn sợ nàng bị liên lụy, bị thương tổn. Nhưng quả thật hắn cần tìm người giỏi ở phương diện này. Học trưởng, người bạn kia của ta, hình như có biết một cơ lợi hại. Ta còn dã nghe nàng bốc phét qua về người đó rồi. Chút nữa ta gửi wechat của nàng qua cho ngươi. Tô ấu vi nói, người nàng muốn giới thiệu cho hắn dĩ nhiên là chính nàng. Là một tài khoản ẩn danh đối với nàng, mà nói là chuyện vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Bạn của ngươi có thể trách ngươi hay không? Tiểu Vũ dò hỏi. Tô ố vi lắc đầu. Nàng cũng không có nhắc ta phải giữ bí mật cho nàng, nên chắc là giống như học trưởng suy đoán. Nàng chỉ là một hacker mơ mà thôi, có khi nàng còn muốn ai ai cũng biết nàng ấy chứ. Tiểu Vũ cười, có khả năng là như vậy thật, cao thủ hacker đẳng cấp, ai cũng giấu kín thân phận của mình. Chỉ có mấy tay mơ mới muốn tất cả mọi người biết là mình trâu bò thôi. Được, vậy ngươi gửi WeChat của nàng cho ta. N. N. Vừa ăn cơm xong hai người trở lại nhà cũ. Tô ố vi gửi cho tiêu vũ một cái danh thiếp WeChat. Tiêu vũ thêm tài khoản này vào. soái ca, ngươi muốn tìm hacker lợi hại à? Ta có biết một đại thần. Để ta nói với hắn một tiếng xem sao. Nếu mà hắn đồng ý, thì trên điện thoại di động của ngươi sẽ tự động có thêm một cái áp lạ. Ngươi cứ ấn vào... Là có thể trò chuyện với hắn nha. Tài khoản WeChat mà Tiêu Vũ vừa thêm nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời. Khóe miệng Tô ố Vi để lộ ra cười yếu ớt. Nàng cảm giác làm như vậy còn rất thú vị nha. Được rồi, cảm ơn người Tiêu Vũ chờ đợi. Nhưng qua nửa tiếng mà trên điện thoại di động của hắn, cũng không có xuất hiện cái áp lạ nào. Bên này Tô ố Vi không có hành động ngay. Nàng nghĩ đã giả vờ là đại thần thì vẫn nên có chút kiêu ngạo của đại thần. Nàng tắm. Xong lại làm việc hai giờ. rồi tô ố vi mới biên tạo ra một cái áp gửi vào bên trong điện thoại di động của tiêu vũ biểu tượng của áp là một con mắt nằm thẳng đứng thần nhãn sao tiêu vũ thì thầm biểu tượng này nhìn sơ thì thấy cũng rất thần bí hắn hy vọng đối phương thật sự có bản lĩnh đại thần có ở đó không có chuyện thì nói tiêu vũ hỏi do tô ố vi đơn giản trả lời ánh mắt tiêu vũ sáng lên đối phương cho lời trực tiếp như vậy nhiều khả năng trình độ sẽ tương đối cao với tư cách đại thần hacker chắc hẳn sẽ không có nhiều thời gian giả vờ kiêu ngạo với người lạ đại thần ta muốn điều tra chủ tịch tập đoàn trường không dư thọ nhân năm năm trước phụ mẫu ta gặp tai nạn xe cộ bỏ mình cảnh sát xác định bọn hắn là bị mưu sát khả năng cao việc này xe xùa liên quan đến dư thọ nhân việc này cần bao nhiêu tiền ngươi cứ việc ra giá nhìn thấy tin nhắn gửi đến tô ố vi ngớ ngẩn nàng biết rõ vụ án tai nạn xe cộ của cha mẹ tiêu vũ nhưng nàng không ngờ được là bọn họ bị người khác mưu sát bọn khổng hút chắc cũng biết nhưng bọn hắn không hề nói qua với tô ố vi cha mẹ học trưởng vậy mà là bị mưu sát tô ố vi cảm giác đau lòng cho hắn cha mẹ gặp tai nạn xe cộ bỏ mình đã rất đau lòng rồi vậy mà đây còn là một âm mưu giết người nàng biết lúc tiêu vũ biết được huyện này hắn sẽ càng thêm đau lòng ngươi chờ một chút ta điều tra thử tập đoàn trường không tô ố vi trả lời một câu rồi nhanh chóng tra xét tài liệu của tập đoàn trường không tập đoàn trường không mấy ngày nay cổ phiếu tăng mạnh Tài sản đã đạt khoảng 20 ức. Dư thọ nhân chiếm giữ 60% cổ phần của tập đoàn trường không. Muốn điều tra được hắn cũng không phải là chuyện nhỏ. 20 vạn, không lâu sau. Tô ố vi hồi âm tin nhắn cho Tiêu Vũ nói. Chỉ cần 20 vạn thôi ư. Tiêu Vũ hơi kinh ngạc. Hắn cảm thấy cái giá này rất hơi. Đại thần hacker đẳng cấp ra tay điều tra. Với con số 20 vạn thật sự không mắc. Tên đại thần này không phải kẻ lừa gạt đâu nhỉ. Cha mẹ ngươi đều mất. Thấy người tội nghiệp ta cho ngươi một cái giá hữu nghị, Tổ vi nhanh chóng trả lời, nàng không muốn Tiêu Vũ phải trả quá nhiều tiền. Mặc dù hai mươi vạn xác thực, không phù hợp với thân phận đại thần, Đại thần tiền vẫn là chuyển trước, hay là chờ ngươi điều tra xong? Tiêu Vũ hỏi do, trước tiên ta giúp ngươi điều tra, nếu tra ra được, ta cũng không sợ ngươi giật nợ. Đại thân, khả năng cao là sau lưng dư thọ nhân, còn có thế lực mạnh mẽ che chở cho hắn, nếu như có thể tra ra được thì tốt. Không tra được thì ta cũng không miễn cưỡng, thế lực sau lưng hắn cũng không đơn giản, nếu tra được thì giá cả tính khác. Chỉ cần ngươi có thể tra ra được, thì tiền không phải là vấn đề. Bên trong ứng dụng cũng hiển thị đối phương đã offline, tiêu vũ cũng thoát ra khỏi ấp. Hy vọng có thể điều tra được đi, tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng, khả năng cao là bên cạnh dư thọ nhân, có người tương đối giỏi về kỹ, thuật máy tính, hoặc là thế lực sau lưng hắn có nhân vật lợi hại ở phương diện này, đại thần hacker đại thần chưa chắc có thể tra ra được. Nhưng tiêu vũ không ngờ được, hôm nay người hắn gặp được là siêu cấp đại thần Trong liên minh thần của nước hờ, hôm nay Tô ố Vi đã là xếp hạng vị trí thứ hai, phía trên nàng chỉ có một mình hắc đế. Hơn nữa tài nghệ của nàng cũng không yếu hơn bao nhiêu so với hắc đế. Dư thọ nhân, tốt nhất người không có làm chuyện như vậy, nếu không người tuyệt đối không thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp. biểu cảm của Tô ố Vi vô cùng nghiêm túc, nàng bắt đầu hành động, túc trước nàng tấn công xếp hạng của thần tháp. Cũng không có nghiêm túc như vậy. Dư Thọ Nhân là người nổi tiếng, không ít tài liệu về hắn đều được công khai. Rất nhanh Tô ố Vi đã tra ra không ít chuyện. Ồ, trong điện thoại di động của hắn vậy, mà còn có phần mềm phòng ngự mạnh như vậy. Ánh mắt Tô ố Vi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng tìm được dữ liệu điện thoại di động của Dư Thọ Nhân. Nhưng nàng cũng không không có lập tức xâm nhập vào. Điện thoại di động của người bình thường, đối với nàng mà nói muốn xâm phạm, là chuyện nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng ở phương diện này người giàu sẽ. Có rất nhiều phòng bị, nàng muốn xâm phạm cũng sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng đối với nàng mà nói cũng vẫn còn khá dễ dàng. Tuy nhiên, phòng ngự trong điện thoại di động dư thọ nhân còn mạnh hơn nhiều. Hiện nay, tài sản của tập đoàn trường không cũng chỉ 20 trăm triệu, trước khi giá cổ phiếu tăng mạnh cũng chỉ mới khoảng bốn trăm triệu, nhưng cấp bậc phòng ngự cao như thế nào không phù hợp với giá trị con người của dư thọ nhân, tô ố vì tự lẩm bẩm. Cả nước có nhiều công ty đã đưa ra thị trường như vậy, xếp hạng của tập đoàn trường không không thấp, nhưng cũng chỉ ở dưới đáy. Nên tổng giám đốc như dư thọ nhân, so với mấy người có tài sản 100, 100 triệu hay trăm triệu, vẫn còn kém xa lắm. Nhưng điện thoại di động của lão đại có tài sản 100, 100 triệu mà có năng lực, phòng ngự mạnh như vậy cũng không có mấy người. Thế mà còn có nhiều cạm bẫy như vậy. Nếu ta chúng phải cạm bẫy thì chắc chắn sẽ làm kinh động cao thủ máy tính, sau so lưng dư thọ nhân. Thậm chí có khả năng bị truy ngược dấu vết, Tô ố Vi nhanh chóng bắt đầu xâm phạm. Phần mềm phòng ngự của điện thoại di động dư thọ nhân nghiêm ngặt như một thành trì. Xung quanh còn bày ra rất nhiều trận địa lôi, nhưng đối với Tô ố Vi mà nói những vấn đề này cũng không lớn, giải quyết xong. Chỉ sau 5 phút, trên mặt Tô ố Vi lộ ra nụ cười. Nàng đã thành công xâm nhập vào điện thoại di động của dư thọ nhân, nhưng mà nàng kiểm tra được trên điện thoại di động của hắn cũng không có gì đặc biệt quan trọng. Lão già này nhất định là có vấn. Đề, chắc chắn hắn còn có một cái điện thoại di động dự bị nữa. Tô ố vi thầm nghĩ trong lòng, nàng nhanh chóng tiến hành kiểm soát. Chuyện này đối với hacker phổ thông mà nói cũng không phải việc gì khó. Điện thoại di động dự phòng của dư thọ nhân tất nhiên cũng được cài đặt phần mềm phòng ngự. Nó được che giấu rất kỹ, nhưng mà kỹ thuật của Tô ố vi vô cùng cao. Hơn nữa việc này còn liên quan đến vụ án của cha mẹ tiêu vũ nên Tô ố vi điều tra cực kỳ nghiêm túc. Tìm đến rồi, hai giờ trôi qua, Tô ố vi thở dài một cái. Với kỹ thuật của nàng, mà cũng còn tốn thời gian như vậy, thì cho dù là Phượng Hoàng cũng chưa chắc có thể tra ra được. Giang Văn, Lục Gia, Tô ố vi tự lẩm bẩm. Trong cái điện thoại di động này của Dư Thọ Nhân, người được liên lạc nhiều nhất là Giang Văn, còn Lục Gia thì tương đối ít. Nhưng đoạn thời gian gần đây lại liên hệ nhiều hơn một chút. Lục Gia này chắc hẳn là thế lực sau lưng Dư Thọ Nhân. Trước hết cứ tra người tên Giang Văn này một chút xem sao, trong lòng Tô ố Vi thầm nghĩ, nàng nhanh chóng tra ra được Giang Văn, thông qua Giang Văn, Tô ố Vi lại tra được ảnh. Ồ gần đây ảnh đã đi đến Lô Sơn Huyện, khi đó học trưởng cũng đã về lại Lô Sơn Huyện. Lô Sơn Huyện, Sơn Thủy Thôn, không biết nhà học trưởng có phải là ở thôn này hay không? Tô ố Vi thầm nghĩ trong lòng, nàng hơi hơi trần chờ một chút, rồi nhanh chóng xâm nhập vào điện thoại di động của Tiêu Vũ, nàng cũng đã xác định được. Gần đây Tiêu Vũ có về lại Sơn Thủy Thôn. Bắt được hắn rồi. Ánh mắt Tô ố Vi sáng lên. Dư thọ nhân này tuyệt đối là có vấn đề. Tiếp tục. Tô ố Vi tiếp tục điều tra tìm kiếm các chứng cứ có liên quan. Nàng đã tra ra được ảnh đã từng đến Sơn Thủy Thôn. Nàng đoán cái chết của bố mẹ Tiêu Vũ chắc chắn có liên quan đến dư thọ nhân. Nhưng hiện tại nàng vẫn chưa nắm được chứng cứ. Tô ố Vi bỏ thời gian ra để cẩn thận điều tra về dư thọ nhân, giang văn, điện thoại của ảnh và các file tài liệu trong máy tính Nhưng tất cả đều không thu được gì có ích cả. vụ án đã trôi qua 5 năm rồi, chỉ cần họ không bị ngốc, thì sẽ biết đường xóa sạch hết chứng cứ. Chắc chắn sẽ không lưu lại gì cả. Mà kể cả bây giờ có còn chứng cứ đi chăng nữa, thì chắc cũng sẽ không lưu trữ ở trên mạng đâu. Tô ố vi âm thầm cau mày. Thời gian bây giờ đã là đêm khuya, nhưng Tô ố vi không thể ngủ nổi. Nàng đang suy nghĩ về một trong những người từng có liên lạc với dư thọ nhân Lục Gia. Hửng, sát mặt Tô ố vi nghiêm lại. Số điện thoại của Lục Gia bị ẩn đi rồi. Nếu như bình thường, thì với năng lực của nàng chắc chắn có thể tra ra, nhưng đã qua nửa tiếng rồi mà Tô Ấu Vi vẫn không thu hoạch được gì. Người mà có thể có năng lực như này, ít nhất cũng phải thuộc top 10, à không, phải xếp top 5 trong bảng xếp hạng các hacker giỏi ở trong nước, hoặc là các hometown kể hệ có thực lực tương đương. Đối với kỹ thuật hacker của mình, thì Tô Ấu Vi rất có tự tin, thế nên để đến mức mà nàng không có thu hoạch gì. thì chắc chắn đối phương phải cực kỳ giỏi. Nếu như phát động tấn công trực tiếp, thì chắc có thể tìm ra đối phương. Nhưng chắc chắn đối phương sẽ biết, chính là ta đang tấn, công. Hơn nữa, nếu đối phương đã có thể có được sự bảo vệ của cao thủ Internet như vậy, thì chắc chắn thân phận của hắn cũng không phải chuyện đùa được. Tô ố vi suy nghĩ một lát, sau đó nàng quyết định tạm dừng lại. Hiện tại nàng không hề nắm trong tay bất cứ chứng cứ gì. Nếu như cố gắng tấn công, thì sẽ đánh rắn động cỏ. Giang mạch. Tên thuộc hạ đó của Dư Thọ Nhân có vấn đề. Giang Mạch liên hệ với một người gọi là ảnh, theo dõi ngươi về tận thôn Sơn Thủy, Ngươi phải chú ý cẩn thận một chút đấy. Người đứng phía sau lưng Dư Thọ Nhân là người có thế lực. Ý thức phòng vệ của đối phương rất cao, trước mắt ta vẫn chưa tìm ra được chứng cứ chứng minh họ là kẻ mưu sát. Nếu tiếp tục cưỡng ép điều tra, thì ta sợ sẽ đánh rắn động cỏ mất. 20 vạn kia, tạm thời ngươi không cần trả đâu. Vụ án này có chút thú vị, ta sẽ theo đến cùng. Đến lúc ta cha ra được chứng cứ, thì ngươi cứ trực tiếp trả cho ta một trăm vạn là được rồi. Tô ố vi gửi cho tiêu vũ một tin nhắn. Nhưng tiêu vũ đã ngủ nên không trả lời ngay. Thân phận và năng lực của dư thọ nhân đều không tầm thường. Hắn và cả người đứng sau lưng hắn, vì sao phải giết bố mẹ của đàn anh nhỉ? Nếu như đàn anh tiếp tục điều tra, thì sẽ rất nguy hiểm cho bản thân hắn mất. Tô ố vi lẩm bẩm tự nói, nàng có chút ly lắng cho tiêu vũ, nhưng mà hắn có món nợ máu của bố mẹ. Nàng không thể khuyên hắn đừng điều tra nữa được, thế nên bây giờ nàng chỉ có thể cố gắng hết sức mình để giúp tiêu vũ điều tra ra kẻ phạm tội, đem tội phạm ra trường trị trước công lý. Bất kể là bây giờ mình cần đối mặt với sự uy hiếp của Liên minh Quốc cơ hay là đang giúp đàn anh cha ra kẻ đã giết hại bố mẹ của hắn, thì mình cũng phải nâng cao kỹ thuật của bản thân lên mới ổn. Trong mắt Tô ố Phi bùng lên ngọn lửa quyết tâm, với trình độ hacker của nàng bây giờ mà muốn nâng cao hơn nữa thì có chút khó khăn. Hơn nữa trước giờ tính nàng cũng theo dạng Phật hệ, thế nên trước giờ nàng cảm thấy bản thân cứ trầm chậm, chậm mà nâng cao kỹ năng là được rồi. Nhưng bây giờ tô ố vi cảm thấy bản thân không thể cứ Phật hệ như thế này được nữa. Những hacker đạt được đến, ca thuật như nàng. Kể cả là nàng không tranh giành gì với ai, thì những tổ chức như Liên minh poker cũng sẽ không bỏ qua cho nàng đâu. Sáng sớm hôm, sau, tiểu vũ vừa tỉnh dậy, đã lập tức mở điện thoại lên xem. Dư thọ nhân thật sự có vấn đề à? Tiêu Vũ lẩm bẩm, hắn cảm thấy khả năng cao ảnh theo đến thôn của hắn, là để điều tra về vấn đề của bài vị tổ tông. Bây giờ bài vị tổ tông bị động vào như vậy, chuyện này khả năng là hắn ta cũng đã biết. Cảm ơn Đại Thần, người đứng sau lưng của Dư Thọ Nhân, chắc chắn là người có thế lực không tầm thường, Thế nên Đại Thần đi điều tra những việc này, thật sự rất nguy hiểm. Chỉ cần ngươi điều tra ra được chứng cứ, thì ta sẽ trả cho ngươi một nghìn vạn. Tiêu Vũ trả lời lại tin nhắn, chỉ trong vòng một đêm. Mà có thể tra ra nhiều thứ như vậy Tiêu Vũ đã rất hài lòng rồi Hắn cũng không hề hy vọng đối phương Có thể tra ngay được ra chứng cứ Nếu như đối phương thật sự có thể tra ra được Thì một nghìn vạn này Tiêu Vũ Cũng cam tâm tình nguyện trả Tiêu Vũ đợi một lúc Nhưng đối phương cũng chưa trả lời lại tin nhắn Mấy vị đại thần hacker này Có lẽ đều là những con cú mèo Chuyên hoạt động về đêm Tiêu Vũ tự lẩm bẩm Ẩm lái chiếc xe làm bao kê ni này Tiêu Vũ nhanh chóng đến được huyện lôi Sơn Trước đó Triệu Tông Tương đã gửi tin nhắn cho hắn thông báo rằng bố của hắn đã chuyển nhà đi rồi. Tiêu thiếu ra, đây là giấy tờ nhà đất của nơi này. Khi Tiêu Vũ vừa đến biệt thự, thì Triệu Tông tường đã ở đó đợi hắn từ sớm rồi. Hắn ta đưa giấy tờ nhà đất của căn biệt thự cho Tiêu. Vũ, cảm ơn nhé. Tiêu Vũ cười cười nói, mặc dù căn biệt thự này ở huyện thành nhưng bản thân nó cũng chiếm một diện tích không nhỏ, có kiến trúc mặt tiền không nhỏ, cũng được xây dựng và trang trí rất hào hoa. Thế nên giá cả của căn biệt thự này chắc chắn không thấp hơn 30 triệu, không trăm linh bốn nghìn vạn. Triệu Tông Tường nói, tiêu thiếu ra, bố của ta đã ở đây chịu dày vò, suốt ba năm trời rồi. Nếu như còn tiếp tục ở đây nữa, thì có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Thế nên đây là người đã cứu giúp cho bố ta đó, là chúng ta nên cảm ơn người mới phải. Tiêu Vũ dơ dơ giấy tờ bất động sản, trên tay lên rồi nói, các người đã cảm ơn đây rồi, dù sao thì sao này ấu vi... cũng sẽ hay thường xuyên đến huyện lôi sơn chúng ta sau này cũng có nơi để ở tổng giám đốc triệu ngươi cứ bận việc của ngươi đi triệu tông tường gật gật đầu hắn nhanh chóng rời đi cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn sót lại một mình tiêu vũ triệu tông tường vì để tránh hiểm nghi nên hắn không hề để bất kỳ một người nào ở lại cả tiêu vũ lấy ra từ cốp xe một túi đá ngọc những viên ngọc này đều có chất lượng cũng chẳng ra sao cả một túi đá lớn nặng vài chục cân tổng cộng Lại cũng chỉ đáng giá khoảng dưới 100 vạn. Mà tất cả số đá này, đều là do đường tại thiên tặng không cho tiêu vũ, hắn ta còn không thèm lấy tiền. Túi ngọc này tiêu vũ lấy dùng để bày trận. Hắn muốn bày tụ linh trận xung quanh biệt thự, để quy tụ linh khí lại. Sau này khoảng 10 ngày nửa tháng, hắn chỉ cần đến biệt thự tu luyện, khoảng 12 ngày là được rồi. Bình thường thì linh khí ở biệt thự, đã nhiều hơn gấp 5 lần, ở những nơi khác rồi. Nếu như sau này, nửa tháng hắn đến đây tu luyện một lần. Mỗi lần hắn chỉ cần đến thu luyện hai ngày Thì cũng đã ngang ngửa hắn bình thường Tu luyện hơn 2 tháng rồi Tiêu phản bận rộn từ Sáng cho đến tận chiều tối Hy vọng có thể thành công đi Tiêu vũ lẩm bẩm, Hắn đã thất bại 3 lần liên tiếp rồi Sau mỗi lần bày trận thất bại Thì mấy viên Ngọc cũng vỡ nát theo Mà số Ngọc hắn đem theo đến đây Cũng chỉ đủ dùng cho 4 lần bày trận mà thôi Phù Xung quanh biệt thự bỗng nhiên nổi gió Mặc dù rõ ràng trước đó Trời không hề có cơn gió nào cả, giờ bỗng nhiên lại có cơn gió xuất hiện, hơn nữa cơn gió này còn là thổi bao quanh bốn phía của biệt thự. Thành công rồi. Hai mắt tiêu vũ sáng lên, cơn gió này là do linh khí đang tụ lại biệt thự tạo thành. Vài phút sau, tất cả linh khí được đưa tới, đều bị tụ linh trận hút hết vào. Không còn sự chuyển động của linh khí nữa, thì gió cũng tự ngưng. Nơi linh khí tụ lại chính là ở bên trong biệt thự. Nhờ có tụ linh trận mà tiêu vũ bày bố. Linh khí trong biệt thự sẽ không thể thoát ra ngoài nữa. Ô, tiêu vũ đi vào bên trong biệt thự, hắn phát hiện ra dựa theo trận pháp mà hắn bố trí. Tốc độ mà linh khí từ thế giới khác chuyển đến thế giới này cũng tăng nhanh không ít. Sau này, nếu mỗi nửa tháng hắn đến đây tu luyện hai ngày, thì có thể ngang bằng hắn tự tu luyện ba tháng. Bên, trong tủ lạnh có sẵn lương thực, tiêu vũ ăn tạm vài thứ rồi bắt đầu tu luyện. Hiện tại ở đây, đã có không ít linh khí rồi. Nhanh thật đấy. tiêu vũ tu luyện bí kíp ra truyền kiểu chuyển chân long quyết hắn cảm thấy tu luyện ở đây thật sự rất hợp lý kiểu chuyển chân long quyết không phải như các bí kíp võ thuật bình thường khác lúc hắn ở Z thành nơi đó linh khí rất mỏng hắn tu luyện ở đó rất vất vả tốc độ tu luyện cũng rất chậm tốc độ tu luyện bây giờ của hắn phải nhanh gấp cả vài chục lần tốc độ tu luyện khi hắn còn ở giờ thành thời gian dần trôi đến nửa đêm cốc cốc tấm gương ở trên mặt đất bên cạnh tiêu vũ phát ra tiếng động Tiêu Vũ nhìn về phía trước kính dưới đất, hóa ra người gọi hắn trong tấm kính, lại là ông nội của hắn, Tiêu Hải. Ông à, ngươi đợi ta một chút nhé. Tiêu Vũ mở miệng nói, ngày Chủ nhật này của hắn, còn chưa có kết quả gì cả. Ta không có thời gian đợi ngươi đâu, ta còn phải đi đánh trận nữa. Ngươi tiếp tục bận rộn tu luyện của ngươi đi. Bây giờ ta chỉ đến truyền cho ngươi chút lòng khí thôi. Tiêu Hải phất phất tay nói, hắn vừa nói xong, đã có một luồng ánh sáng xuyên, từ trong gương xuyên vào cơ thể Tiêu Vũ. Cháu Ngoan à, hôm nay, ông của ngươi định đánh một tòa thành lớn, bên trong có khoảng 300.400 vạn nhân khẩu, thế nên ta định sử dụng đèn pha và flycam mà lần trước ngươi gửi đến, ta sẽ tặng bọn chúng một bất ngờ lớn. Tiêu Hải cười ha ha nói, với số binh lực mà hiện tại hắn đang nắm trong tay, nếu như cố gắng công phá những thành trì lớn như này thì sẽ rất khó khăn, nhưng bây giờ hắn có thêm mấy thứ đồ mà Tiêu Vũ gửi, vậy thì trận lần này hoàn toàn có khả năng đánh thắng. Lần đầu tiên đem đồ ra sử dụng, hắn phải cố gắng nuốt một lần hết miếng thịt béo này mới bỏ, dị giới thành Thánh Nguyên. Tuy rằng, tiêu hải dẫn đầu một trăm nghìn tướng sĩ đã tới gần chân thành Thánh Nguyên, nhưng thành chủ thành Thánh Nguyên cũng không hoảng loạn. Ngay cả các quý tộc trong thành Thánh Nguyên cũng không suốt sáng chút nào, tường thành Thánh Nguyên vô cùng cao lớn, độ dày đạt tới 12 mét, mặt khác, thành Thánh Nguyên có tới 150.000 quân thủ thành. Chẳng sợ quân đội thả lỏng. còn có tình huống chị ăn không đánh chăng nữa muốn thủ thành cũng không phải vấn đề lớn dư thành chủ đến mức độ như ngày hôm nay rồi không bằng ngươi nói thật ra đi nơi này có bao nhiêu người chị ăn không đánh thất hoàng tử đích thân tới nếu thành trì thất thủ thì ngươi gánh nổ trách nhiệm sao trong phủ thành chủ một tướng quân giáp bạc lạnh lùng nói hắn là tướng quân do triều đình phái tới trợ trận thất hoàng tử tới để đốc chiến thành thánh nguyên là thành trì có thực lực Tổng hợp xếp hạng thứ tư toàn đế quốc thần diễm, cũng là thành mạnh nhất khu vực Tây Bắc, tuyệt đối không thể thất thủ vào tay Tiêu Hải. Nếu Tiêu Hải chiếm cứ thành Thánh Nguyên, coi như mảnh đất Tây Bắc này đã rơi vào lòng bàn tay Tiêu Hải rồi, rất nhiều thành trì nhỏ còn lại ở đây khả năng sẽ trực tiếp lựa chọn đầu nhập ủng hộ Tiêu Hải. Thành chủ thành Thánh Nguyên tên là Dư Thương Hải, hắn trầm giọng trả lời. ngụy tướng quân đang trù ẻo thành Thánh Nguyên chúng ta đấy à? Tiêu Hải không đời nào? có thể công phá thành thánh nguyên chúng ta được mặt tướng quân ngụy dũng quân trầm xuống nhưng thành thánh nguyên là địa bàn của dư thương hải họ dư đóng tại nơi này nhiều đời dù chức quan của ngụy tướng quân cao hơn một chút cũng khó mà ra lệnh cưỡng chế cho dư thương hải được dư thành chủ thời khắc sinh tử tồn vong trị ăn không đánh là chuyện nhỏ không đáng kể chỉ cần có năng lực thủ vững thành trì trấn áp phản nghịch phụ hoàng chẳng những sẽ không trách tội ngược lại còn khen thưởng ngươi thất hoàng tử chậm rãi lên tiếng Ngụy Tướng Quân đánh trận rất lợi hại. Dư Thành Chủ không ngại nói thật với Ngụy Tướng Quân, hợp tác đánh một trận thắng đẹp. Vâng thưa Điện Hạ, đã có kết quả thống kê. Ta cũng không ngờ bên dưới nhiều kẻ ăn không ngồi rồi như vậy. Vì chết thành Thánh Nguyên, có 150.000 binh lính. Số binh lính thật sự, chỉ có 116.000 người. Dư Thương Hải hành lễ nói. Ngụy Dũng Quân thật muốn vung tay cho Dư Thương Hải một tát, Sao Dư Thương Hải có thể không biết rõ chuyện này? Được. Những kẻ chỉ biết. Anh không chịu đánh trận nhiều nhất thuộc Dư Gia là cái chắc, còn được một trăm mười nghìn người cơ à? Không tối, tốt hơn bổn hoàng tử áng trưởng nhiều lắm. nghịch tạc Tiêu Hải chỉ dẫn tới một trăm nghìn binh lính, lính thủ thành còn nhiều hơn bên công thành, không vấn đề gì chứ hả? Thất hoàng tử nói đến đây thì nhìn sang ngụy Dũng Quân. Nghe Dư Thương Hải nói xong, chính thất hoàng tử cũng rất tức giận, nhưng lúc này có giận cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu ép cho Dư Thương Hải ngả về phía Tiêu Hải, vậy chuyện này vui to rồi. Điện hạ, vấn đề có lẽ không lớn lắm, ngụy Dũng Quân gật đầu trả lời. Bên thủ thành vốn là bên chiếu ưu thế, tường thành thánh nguyên rất cao, càng dễ dàng phòng thủ, cho dù tiêu hải tập trung toàn bộ 189.000 binh lính của mình tới đây cũng chưa chắc có thể ứng phó. Thất hoàng tử nói, nếu chủ động ra khỏi thành nhanh chiến, có bao nhiêu phần thắng, Dư Thương Hải vội nói. Điện hạ, tuyệt đối không thể, trong số 110.000 binh lính, có rất nhiều người tuổi tác khá lớn rồi. Sống trong hòa bình thịnh thế quá lâu, nhiều người trong số họ chưa từng thấy máu, dư thương hải biết rõ chiến lược của binh lính dưới trướng, thủ thành còn tạm được, để họ chủ động ra khỏi thành ngang chiến với quân đội do Tiêu Hải xuất lĩnh thì chính là tìm chết. Chỉ cần sơ xuất thôi, thậm chí nhiều người trong số binh lính sẽ quay đầu tạo phản, hoàng đế ngu ngốc tàn bạo, hy vọng của Tiêu Hải rất cao, ý chí chống cự của bách tính trong thành đều không cao lắm, vậy thủ thành cho tốt đi. Sư Thành Chủ và Ngụy Tướng quân hợp tác cho tốt, Thành Thánh Nguyên tuyệt đối không thể thất thủ. Thất Hoàng tử trịnh trọng nói, Ngụy Dũng Quân và Dư Thương Hải đồng thanh. Điện hạ yên tâm, theo cái nhìn của bọn họ, đám người tiêu hải, tuyệt đối không có năng lực công chiếm Thành Thánh Nguyên vào lúc này, đêm khuya dần, thủ quân trên tường thành của Thành Thánh Nguyên, nhìn chằm chằm bên ngoài cẩn thận. Binh lính trong bốn quân doanh đông tây nam, kho kho ngủ say, mỗi quân doanh hiện tại đang đóng khoảng 15.000 người. Dạo này ngày càng lạnh, chứ sao nữa. Trong quân doanh Tây Thành, binh lính gác đêm tụ tập thành từng cụm ngồi cạnh đống lửa, nói chuyện phiếm. Trong quân doanh của bọn họ có 20.000 người, bình thường không cần lo lắng có phản quân, trong thành, sông tới tập kích, vù vù, gió lạnh thổi qua. Trong không khí lan tràn mùi gì đó quái lạ, mùi gì vậy nhỉ, chịu thôi. Rất nhiều binh lính gác đêm nghi hoặc, thứ họ ngửi được là mùi xăng, trước nay bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc thứ gọi là xăng. Cũng chưa từng gặp qua mùi gì tương tự trong đời. mưa à, có binh lính sờ đầu, sau đó nhìn lên trên trời. Trên trời có xăng rơi xuống. Tiêu hải vận dụng rất nhiều máy bay không người lái cỡ lớn, để phun thuốc bảo vệ thực vật. Cái nào nhỏ có thể mang theo 10 lít xăng, lớn có thể mang theo trăm lít. Máy bay không người lái từ đầu hướng gió bay tới, xăng tới xuống đất thành từng hạt li ti dày đặc như hạt mưa. Giải khắp nhà cửa bên dưới, địch tập kích, địch tập kích, có binh lính gác đêm hô lớn. Họ không nhìn thấy máy bay không người lái trên bầu trời, nhưng có thể nghe được tiếng động cơ, phương Trong quân doanh đốt rất nhiều đống lửa, xăng vừa tiếp xúc với đống lửa, đã nhanh chóng bùng lên, cháy lan ra, là dầu hỏa, địch nhân dùng hỏa công, địch nhân đốt lửa rồi. Quân doanh hỗn loạn một mảnh, có chất dẫn cháy, rất nhiều phong ốc đều cháy hừng hực, cảnh tối lửa tắt đen, đầu đầu cũng thấy binh lính không kịp mặc chỉnh tề, chạy vội ra ngoài, cứu hỏa, mau cứu hỏa. Từng vị tướng lĩnh đều bị đánh thức, nhưng mưa xăng từ trên trời rơi xuống. Phòng ốc lại đều dùng gỗ dựng thành, muốn dập lửa nói dễ hơn làm đi. Dùng nước tưới lên thì xăng cũng không tắt, ngược lại còn lan tràn theo nước cháy khắp nơi. A cứu mạng, cả quân doanh nháo nhác, người chen người, trên quần áo binh lính cũng dính xăng, rất nhiều người chết cháy, mà khi bọn họ hoảng loạn chạy khắp nơi, sẽ chỉ mang tới thương vong lớn hơn. Bật đèn pha lên, đánh chống trận, trung quân đến gần tường thành 300 bước. liều mạng kêu giết tả vệ hữu vệ yên lặng tiến lên tiêu hải hạ lạnh rõ máy phát điện đã được lắp đặt sử dụng từ sớm hơn một nghìn đèn pha cỡ lớn chiếu về phía một đoạn tường thành cách hai ba ngàn mờ tơ mỗi hai ba mét là có một đèn pha lớn chiếu rọi thủ vệ đứng trên tường thành đều đang trợn tròn mắt cảnh giới bên ngoài nhoáng cái trước mắt bọn họ là một mảnh trắng xóa hoàn toàn không thấy được bất cứ thứ gì ngoài thành tung tung tùng chống trận vang dội 40.000 lính trung quân liều mạng gào thét, xông về phía trước, bắn tên, bắn tên, đều dốc mạng bắn tên ra ngoài cho lão tử. Trên tường thành có tướng lĩnh gầm thét, hiện tại chính vị tướng này cũng không nhìn thấy gì. Dù rời mắt sang chỗ khác, vẫn nhoang nhoáng một mảnh, vu vu, từng chiếc máy bay không người lái bay ngang qua tường thành, cũng chút rất nhiều sang xuống. Á a, rất nhiều binh lính gác tường thành đều cầm đuốc, lửa lập tức bùng lên trên tường thành. Hai bên tường thành mau chóng. Có rất nhiều binh lính tới cứu viện, quan trên của bọn họ biết rõ đoạn tường thành bọn họ phòng thủ, không có khả năng gặp phải công kích. Nhưng nếu bọn họ không cứu viện, rất có thể đoạn tường thành bị tấn công sẽ thất thủ. Truyền lệnh tả vệ hữu vệ bắt đầu leo thành, chờ một lúc sau, tiêu hải tiếp tục hạ lạnh, tả vệ hữu vệ nhanh chóng hành động. Họ nhất định phải giết vào trong thành, trước khi càng nhiều kẻ định chạy trốn chết. Rõ đại soái tả vệ hữu vệ nhanh chóng bắt đầu công thành, trên tường thành sáng trưng. Chỉ cần kẻ địch ló đầu là họ có thể chuẩn xác bắn chết Bên thủ thành bắn tên thừa thớt Còn là bị bịt mắt mà bắn Trên đỉnh đầu còn có máy bay không người lái tới xăng Nhanh, nhanh Rất nhiều thang mây nhanh chóng gác lên tường thành Binh lính thủ thành hoàn toàn không biết Kẻ địch giết từ chỗ nào lên tới Cũng không phát hiện thang mây Bắn lại không trúng địch Người của tả vệ và hữu vệ bên Tô Hải Chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã giết lên tường thành Đầu hàng không giết Đầu hàng không bỏ qua Quân doanh Tây Thành đã trái hủy, các ngươi sẽ không có viện quân, không cần chống cự không đáng. Tướng sĩ của tả vệ hữu vệ điên cuồng liều chết xung phong, họ đều trải qua không chỉ một đợt đại chiến. Chiến lực mạnh hơn đám giá áo túi cơm thủ Thành nhiều lắm, kéo kẹt, chẳng mấy chốc sau, cửa thành dày cộp của Tây Thành bị mở ra từ bên trong. Chuyển lệnh toàn quân, vào Thành, không được xâm phạm bách tính, ai vi phạm trọng phạt, binh lính không đầu hàng giết chết bất luận tội, giọng tiêu hải vang dội, dầm dập. dầm dập hai nghìn kỵ binh tiêu hải gom góp được dùng tốc độ nhanh nhất xông vào thánh nguyên trước thu thu tiêu hải nhanh chóng thu đèn pha máy phát điện vân vân vào trong không gian bảo vật dầm dầm dầm cửa phòng ngủ của thất hoàng tử bị người đập ầm ĩ. rất nhanh sau đó người bên ngoài trực tiếp tiến vào bên trong phòng ngủ điện hạ không xong rồi phản quân đánh vào thành từ phía tây ngài mau rời đi bằng cửa đông người tới thông báo vội vàng nói thất hoàng tử lạnh giọng Thất thủ rồi mới báo tin cho bổn hoàng tử à? Điện hạ, từ lúc phản quân tấn công, đến khi tiến vào thành chỉ tốn một khắc đồng hồ. tuy trước nhận được tin, đã lập tức chạy từ Tây Thành qua đây báo cho điện hạ. Một khắc đồng hồ, thất hoàng tử không dám tin. Tường thành thánh nguyên cao lớn, quân thủ vệ cũng đông. Vậy mà chỉ kiên trì được một khắc ngắn ngủi. Vâng thưa điện hạ, chuyện rất quái dị. Quân thủ thành thua rất nhanh, ngài mau chóng rời khỏi bằng cửa đông đi, nếu chậm trễ nữa. chờ phản quân giết tới thì ngài muốn lui khỏi thành thánh nguyên cũng khó khăn người thông báo cuống cuồng nói thất hoàng tử nhanh chóng mặc quần áo xong chờ hắn ra đến bên ngoài ngụy dũng quân cũng chạy tới điện hạ chúng ta mau rút lui tiêu hải đã dẫn người giết vào thành thánh nguyên dựa vào đám giá áo túi cơm của thành thánh nguyên thì chắc chắn không ngăn nổi điện hạ tuyệt đối không thể rơi vào tay quân phản loạn được ngụy dũng quân trầm giọng nói giá giá đám người ngụy dũng quân vội vã thoát đi Một phần kỵ binh của thành Thánh Nguyên cũng chạy theo ra ngoài. Về phần bộ binh, chính họ không thoát đi. Đêm hôm khuya khoát, trời đất lạnh giá đến đóng băng, còn không có tiếp tế mang theo. Ai có thể bảo đảm họ chạy được bao xa, huống chi một nhà già trẻ của binh lính phổ thông đều ở trong thành, dù quan trên yêu cầu họ trốn, thì rất nhiều người cũng sẽ không trốn. Dư thành chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chỉ ngắn ngủi một khác đã mất thành. Đây là thành Thánh Nguyên đấy. Thất hoàng tử lạnh lùng hỏi. họ đã tập hợp với đám người dư thương hải được ba bốn nghìn kỵ binh che chở thoát đi sẽ dễ hơn một chút bằng không đám người ngụy dũng quân có lẽ sẽ bị binh lính phổ thông bắt giữ bởi vì xung quanh thành trì có áp chế thực lực ta cũng không rõ dư thương hải cười khổ tiêu hải dùng vài thủ đoạn hắn ta chưa bao giờ nghe nói đánh trận còn có thể đánh như thế à mặt thất hoàng tử vô cùng khó nhìn trong lòng như có một đoàn bóng ma thời tiết ngày càng rét lạnh tuyết lớn phủ kín đường Đám người tiêu hải cũng cần nghỉ ngơi và khôi phục, tạm thời có lẽ không còn sức tấn công, nhưng tới mùa xuân sang năm thì họ phải ứng đối thế nào đây? Thành Thánh Nguyên chỉ ngăn cản được một khắc, số thành trì cường đại còn lại có thể ngăn cản bao lâu? Nhanh chóng rút lui, có khả năng tiêu hải sẽ đuổi tới. ngụy Dũng Quân nghiêm trọng nói, giá giá, không lâu sau, mấy ngàn kỵ binh đã thoát khỏi thành Thánh Nguyên hơn 10 dặm. Thực lực của đám người ngụy Dũng Quân và Dư Thương Hải không còn bị áp chế. đã có thể phi hành. Thất hoàng tử, ta và mấy người dư thành chủ dẫn ngài rời khỏi trước, Ngụy Dũng quân nói. Thất hoàng tử gật đầu, 20 người trong số họ bay lên, số người còn lại hộ tống thất hoàng tử, mau chóng rút lui. Nhưng họ mới rời khỏi không bao xa, một bóng người chợt ngăn lại trước mặt họ, Tiêu Hải, đáy lòng đám người Ngụy Dũng quân trầm xuống. Dù họ có khoảng 20 người, nhưng có nhiều hơn nữa, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Hải. Mình Trên người tiêu hải tản ra khí thức bá đạo, xung quanh thân thể của ông xuất hiện hư ảnh một con kim long, kim long dài tới ba, bốn trượng, không ngừng uốn lượn quanh tiêu hải. Hiện tại lão tử đã là võ đế đỉnh phong, các người muốn chết hay muốn sống, tiêu hải bá đạo hỏi. Mặt mũi đám người thất hoàng tử tái mét, thực lực của tiêu hải còn mạnh hơn họ biết, toàn bộ đế quốc thần diễm, chỉ có một gương giả cấp bậc võ đế viên mãn, chính là lão tổ tông của hoàng thất. Vốn dĩ cũng chỉ có một gương giả cấp bậc võ đế đỉnh phong là quốc sư, hiện tại lại thêm một tiêu hải. Ngụy Dũng Quân hít sâu một hơi. Tiêu tướng quân, nếu ngươi dám nhằm vào thất hoàng tử, triều đình chắc chắn sẽ nổi giận. Tập trung càng nhiều đại quân nhắm vào các ngươi. Nực cười, lão tử tạo phản rồi còn sợ cái này à? Lão tử cho các ngươi hai lựa chọn, một là hạ xuống. Đề lão tử mang mấy nghìn kỵ binh kia về, kỵ binh trong tay lão tử hơi ít, không thể để họ chạy mất được. lựa chọn thứ hai là lão tử làm thịt các ngươi tiêu hải bá đạo nói xong hư ảnh kim long cao vài trượng của ông thoáng cái bành chướng tới mười trượng hư ảnh kim long cũng ngày càng ngưng thật đám người ngụy dũng quân chỉ cảm thấy áp lực lớn hơn nữa dị giới này không có sinh vật như thần long nhưng ngụy dũng quân từng thấy tiêu hải ra tay hư ảnh kim long công kích không phải là giả có thể tùy tiện xe nát võ đế thông thường tiêu tướng quân bổn hoàng tử hiểu ngươi có bất mãn nhưng hà tất phải tạo phản chứ chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng ma. chờ bổn hoàng tử trở về nhất định sẽ bẩm báo phụ hoàng thúc đẩy đàm phán hòa bình có lẽ có thể khiến phụ hoàng thụ phong tiêu tướng quân làm tây bắc vương từ nay về sau mảnh đất tây bắc này sẽ do người thống trị thất hoàng tử dụ dỗ tạo phản chưa chắc có thể thành công phong tiêu hải làm tây bắc vương vẫn có đủ sức hấp dẫn lão tử không muốn nói nhiều như vậy với các ngươi trong bà tức các ngươi không hạ xuống thì chết tiêu hải đằng đằng sát khí ông cũng không muốn được phong tây bắc vương gì cả tạo phản một nửa có thể khiến cho hậu hoạn khôn cùng thời gian ba tức nhoáng cái là qua đám người thất hoàng tử không dám chống cự trong số họ ngụy dũng quân và dư thương hải đều là võ đế nhưng thực lực giữa các võ đế tranh lệch khá lớn ngụy dũng quân chỉ là võ đế trung kỳ dư thương hải càng chỉ mới võ đế sơ kỳ mà thôi đầu hàng thì sau này có khả năng lớn sẽ được chuộc về chống cự thì chỉ có nước chết truyền mạnh lạnh của ta lùi về thành thánh nguyên không lâu sau tiêu hải dẫn mấy người ngụy dũng quân tới trước mặt đám kỵ binh khiến dư thương hải bất đắc dĩ hạ lạnh rút lui thống lĩnh kỵ binh trầm mặc một chút sau đó nói thực lực của tiêu hải có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng tàn sát binh lính bình thường bằng không thì thiên đạo sẽ không tha cho ông nhưng nếu họ tiếp tục chạy trốn dẫn đến đám người thất hoàng tử chết ở đây thì hoàng đế sẽ không tha cho họ đại soái đại soái đại soái chưa đầy nửa giờ sau đám người tiêu hải trở về thành thế cục trong thành đã bị thủ hạ của tiêu hải khống chế binh lính vừa thấy mấy người tiêu hải trở lại thì đều hưng phấn hô vang dội tiêu hải nở nụ cười chiếm được thành thánh nguyên họ có thể thanh thản ổn định nghỉ ngơi qua mùa đông biện pháp của cháu ngoan đúng là không tồi chỉ tốn chút thương vong nho nhỏ đã chiếm được thành thánh nguyên đúng là không thể tin được tiêu hải thầm nghĩ trong lòng thành thánh nguyên là một khối xương cứng lúc trước ông cho rằng Phải tốn ít nhất một tháng mới có thể gặm nó. Thậm chí dù gặm được thành thánh nguyên, cũng sẽ hao tổn nguyên khí nặng nề. Hôm nay dùng thương vong nhỏ nhất chiếm thành. Quân đội dưới trướng ông có thể mở rộng rất nhiều. Bên này, tiêu vũ cả đêm không ngủ, vẫn luôn tu luyện kiều chuyển chân long quyết. Hắn đã luyện hóa một phần long khí tiêu hải truyền cho. long khí của chính hắn gia tăng khá nhiều. Ô cha, một đêm đã tăng cường rất nhiều. Tiêu vũ mở mắt ra, đáy mắt lộ rõ hưng phấn. Căn cứ vào tin tức hắn nghe được từ tiêu hải, mỗi cảnh giới minh kình, ám kình lại chia ra thành ba tiểu cảnh giới, gồm tiểu thành, đại thành và viên mãn. Hiện tại hình như hắn đã đạt tới ám kình đại thành. Tốn thêm vài ngày, luyện hóa toàn bộ số long khí ông nội đưa, cho là hắn có thể đạt tới tiêu chuẩn ám kình viên mãn. Thụy lệ, Vân Nam Trước mặt đường tại thiên là một người trung niên, Dương Vinh đứng bên cạnh người trung niên đó, ông chủ Dương tới là muốn. Đường tại thiên dò hỏi Người trung niên này là Dương Vĩnh An, ba của Dương Vinh, tài sản nhà họ Dương lên tới mấy tỷ. Tính ra, thì Dương Vĩnh An cũng là người có tiếng trong nước, ra cửa đều được người nề mặt đôi phần. Dương Vĩnh An nói, ông chủ đường, ta tra được người tặng tiêu vũ hai chiếc siêu xe, người cũng cam lòng quá nhỉ. Dương Vinh bị đánh, đặc biệt vợ mình cũng bị dính líu vụ nhận hối lộ lúc trước. Dương Vĩnh An tốn thời gian điều tra tiêu vũ, cũng tra ra đôi điều. Dương Vĩnh An tra được ba của thẩm thần. tặng Tiêu Vũ một căn hộ, Đường Tại Thiên tặng siêu xe. Ngoài ra, thì hắn lại không rõ trong tài khoản của Tiêu Vũ có bao nhiêu tiền. Dưới cái nhìn của Dương Vĩnh An, ba của Thẩm Thần tặng nhà cho Tiêu Vũ là bình thường, dù gì Tiêu Vũ cũng vọt vào ngân hàng cứu Thẩm Thần, nhà họ Thẩm có tiền, cũng vừa lúc có chung cư ở khu vực gần trường, mấu chốt vẫn nằm ở chỗ Đường Tại Thiên. Hắn ta muốn tra kỹ quan hệ của Đường Tại Thiên và Tiêu Vũ bao sâu, phải chặt đứt mối quan hệ này. Đúng là quan hệ của ta và tiêu vũ rất khá. Hai mắt đường tại thiên lập lè, có vẻ như Dương Vĩnh An tới không có ý tốt. Dương Vĩnh An nói, ông chủ đường, hắn chỉ là một sinh viên bình thường thôi. Ông chủ đường giao hảo với hắn, cũng sẽ không có lợi ích gì lớn. Nhà họ Dương chúng ta tương đối phát triển, trong phương diện buôn bán châu báu trang sức. Không biết ông chủ đường còn có ý định hợp tác với nhà họ Dương không? Nhà họ Dương chúng ta rất có thành ý, có thể nhượng ra thêm một phần nhỏ lợi nhuận. cho hợp tác sau này. Theo cái nhìn lâu dài, lợi nhuận thu được đảm bảo không ít chút nào. Đường Tại Thiên hờ hững, ta già rồi, tạm thời không định mở rộng nghiệp vụ, số tiền ta kiếm được đủ cho ta sống sung sướng mười đời. Ông chủ Dương, nếu không còn chuyện gì, mời về cho. Mặt Dương Vĩnh An sầm xuống, xem ra lợi ích Tiêu Vũ mang cho Đường Tại Thiên không hề ít. Dương Vĩnh An hít sâu một hơi. Ông chủ Đường, đúng là ánh mắt của Tiêu Vũ, tại phương diện đổ thạch tương đối chuẩn xác. Nhưng tính đánh cửa của đồ thạch quá lớn, dù chính mình cắt ra, để lâu cũng xem như thua. Hợp tác với nhà họ Dương lại có thể bền vững duy trì, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận. Đường tại thiên không nói gì thêm. Chỉ tay ra cửa, Dương Vĩnh An cảm tức trong lòng. Với thân phận và địa vị của Dương Vĩnh An, hành vi của đường tại thiên thật sự không khách sáo chút nào. Ông chủ đường lại cân nhắc cẩn thận rồi nói, đây là danh thiếp của ta. Dương Vĩnh An thả danh thiếp của mình xuống. Sau đó đứng lên rời đi, Dương Vinh thất vọng đi theo, bà hắn đã ra mặt, mà đường tại thiên còn không nể tình, đúng là tìm đường chết, đường tại thiên cười lạnh trong lòng. Hắn xé bỏ danh thiếp của Dương Vĩnh An, ném thẳng vào thùng rác, danh danh, đường tại thiên gọi điện thoại cho Tiêu Vũ. Ông chủ đường, có chuyện gì à? Tiêu Vũ nhận máy, hôm nay Triệu Quang Diệu mời hắn ăn cơm, hắn đang chuẩn bị dự tiệc, tiếng cười của đường tại thiên truyền tới. Tiêu thiếu, không quấy giải ngươi đấy chứ. chuyện là thế này vừa rồi dương vĩnh an và dương vinh nhà họ dương tới chỗ ta hình như bọn họ muốn gây phiền toái cho ngươi nhà họ dương còn dụ dỗ ta muốn ta cắt đứt liên hệ với ngươi tiêu vũ hơi nheo mắt lại không ngờ nhà họ dương chưa từ bỏ đối phó anh tiêu thiếu có cần ta giúp ngươi đối phó nhà họ dương không ta vẫn có kha khá tiền vốn có thể giúp ngươi đánh lén nhà họ dương trên thị trường cổ phiếu đường tại thiên nói tiêu vũ trả lời cảm ơn ông chủ đường nhưng không cần thiết đâu Chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi, ta tự tới tìm Dương Vĩnh An trò chuyện là được. Vậy được, tiêu thiếu bận việc đi, đường tại thiên cúc điện thoại. Hai mắt tiêu vũ lóe tia sáng lạnh, Dương Vĩnh An cũng xuất động chứng tỏ có mẹ của Dương Vinh góp sức. Nếu chỉ mình Dương Vinh đề, nghĩ Dương Vĩnh An khả năng sẽ không để ý tới. Chờ đã, lần trước lúc ta đến gần biệt thự nhà họ Dương, ấu vi gọi điện thoại cho ta. Cũng vừa hay lúc ấy phó hiệu trưởng tiết, nhận hối lộ bị tra được. Chẳng lẽ là ấu vi giúp ta? Tiêu Vũ lẩm bẩm tự nói. Hắn cảm thấy rất có khả năng này. Chắc là tổ vi nhận được tin tức. Sau đó nhờ người bạn là hacker kia tra ra chứng cứ. Còn tưởng phó hiệu trưởng tiết đổ rồi, thì mấy người sẽ co đầu rụt cổ. Nếu còn muốn nhầm vào ta, thì cũng đừng trách ta không khách khí. mất tiêu. Vũ loang loáng tia lạnh. Dương Vinh tới tìm hắn gây phiền phức. Mẹ Dương Vinh hối lộ muốn trường học khai trừ hắn. Hôm nay Dương Vĩnh An lại đi tìm đường tại thiên, muốn chặt đứt đường tài lộ này của hắn. Cả gia đình đều chạy đến gây khó dễ cho hắn Tiêu Thiếu hoan Nhanh, Hoan Nhanh, Tiêu Vũ lái xe đến khách sạn lần trước Triệu Tông Tường đã đứng ngay cửa khách sạn nhanh tiếp Mau đi đỗ xe cho Tiêu Thiếu Triệu Tông Tường ra lệnh cho cấp dưới Tiêu Vũ cũng đưa chìa khóa xe cho đối phương Tiêu Thiếu Vốn bà ta định tự mình nhanh đón ngươi Nhưng bà có mời một vị khách nữa Để giới thiệu cho Tiêu Thiếu làm quen Đối phương đến sớm Bà ta lên trước tiếp đón rồi Triệu Tông Tường nói Tiêu Vũ cùng Triệu Tông Tường vào khách sạn. Một vị khách khác là ai? Triệu Tông Tường cười ha hả Là ông lớn của huyện Lôi Sơn chúng ta. Tuy nhà họ Triệu chúng ta có chút máu mặt ở huyện Lôi Sơn này, nhưng vẫn nằm dưới sự lãnh đạo của ông lớn. Hai mắt Tiêu Vũ sáng ngời. Ông lớn của huyện Lôi Sơn à? Thế thì đúng là phải làm quen cẩn thận một phen. Huyện Lôi Sơn là quê hắn. Nhà kho cũng xây ở huyện Lôi Sơn. Tiêu thiếu sẽ không trách chúng ta tự quyết định chứ. Chủ yếu là ba ta cảm thấy tiêu thiếu quý nhân bận chuyện, chỉ ăn một bữa cơm thì hơi lãng phí thời gian của tiêu thiếu, triệu tông tưởng khách sáo, tiêu vũ cười đáp, ta cũng không phải quý nhân gì cả, người bình thường mà thôi, với tư cách là một thành viên của huyện Lôi Sơn, có thể quen biết, ông lớn huyện Lôi Sơn là vinh hạnh của ta. Rất nhanh sau đó, thang máy tới phòng bao riêng trên lầu, tiêu thiếu, cuối cùng ngươi cũng đến, không tiếp đón từ xa, thật ngại quá. Hai người tiêu vũ vừa tiến vào phòng riêng, Triệu Quang Diệu đã vội vàng đứng lên ngay tiếp. Ông lớn huyện lôi sơn tên là Cao Kính Hiền. năm 50 tuổi, Cao Kính Hiền thấy Triệu Quang Diệu đứng dậy nhanh đó như thế, thì trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tài sản nhà họ Triệu có tới mấy tỷ, Triệu Quang Diệu còn lớn tuổi, dù là người có tài sản chục tỷ tới đây. Ông cụ không đứng dậy cũng chẳng sao, thậm chí đối phương còn phải khách sáo gọi một tiếng cụ Triệu. Trông tiêu vũ rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi mà thôi, họ tiêu. rốt cuộc là cậu ấm nhà nào? Cao Kính Hiền thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng đứng lên, nở nụ cười lịch sự. Cụ triệu khách sáo. Tiêu Vũ mỉm cười. Triệu Quang Diệu cười ha hả Tiêu Thiếu giới thiệu với ngươi. Vị này là ông lớn của huyện Lô Sơn chúng ta. Họ Cao. Xếp Cao. Vị này là Tiêu Thiếu. Tiêu Vũ. Chào Tiêu Thiếu. Cao Kính Hiền chủ động chia tay tới. Xếp Cao khách sáo. Đừng Tiêu Thiếu tới Tiêu Thiếu lui. Ta chỉ là một sinh viên bình thường. Gọi tên ta là được. Tiêu Vũ bắt tay với Cao Kính Hiền. Triệu Quang Diệu dẫn Tiêu Vũ tới vị trí chính. Mời Tiêu Thiếu ngồi. Xếp Cao Tiêu Thiếu cứu mạng ta. Bữa tiệc hôm nay là chuyên môn mời hắn. Hy vọng ngươi bỏ quá cho. Không có gì. Không có gì. Cao Kính Hiền vội vàng nói. Cao Kính Hiền ngày càng hứng thú đối với thân phận của Tiêu Vũ. Với thế lực của nhà họ Triệu ở huyện Lôi Sơn này. Bình thường nhà bọn họ cũng chẳng khách sáo với mình như thế. Sau ba tuần rượu, Cao Kính Hiền hỏi. Tiêu Thiếu. Hiện giờ ngươi làm việc ở đâu? Tiêu Vũ cười khẽ và nói. Ông chủ cao. Ta vẫn còn là sinh viên năm ba của đại học giờ. Một thời gian nữa, sang năm cuối ta còn phải đi thực tập. Bị xã hội vùi dập đây. Ai có thể vùi dập được tiêu thiếu chứ? Triệu Quang Diệu cười nói. Hắn từng nghe Triệu Tông Tường nói rằng, ngay cả súng đạn cũng không thể giết được Tiêu Vũ. Tiêu Vũ muốn sức mạnh có sức mạnh. Muốn tiền có tiền, chắc hẳn sau lưng hắn, phải có phải có một thế lực hùng hậu nào đó? Triệu Tông Tường nói. Ông chủ Cao, kho hàng mà nhà họ triệu chúng ta đang xây dựng hiện giờ là thuộc về tiêu thiếu. Đó là căn cứ sinh tồn do tiêu thiếu yêu cầu xây dựng. Ô, Cao kính hiển rất ngạc nhiên. Hắn đã thăm dò qua về việc nhà họ triệu xây nhà kho kia. Hắn không hiểu nhà họ triệu muốn làm gì khi bằng mọi giá phải xây dựng một nhà kho có sàn nhà và tương ngoài dày tận một mét. Còn sử dụng bê tông cốt thép tiêu chuẩn cao như vậy, dù hiện nay nhà họ triệu đã tẩy trắng. Nhưng trước kia bọn họ cũng đã có một quá khứ đen tối. Tiêu vũ mỉm cười và nói. Ông chủ cao, là ta đầu tư xây dựng nhà kho. Trong tương lai ta sẽ mua một số lượng lớn các loại vật liệu sinh tồn. Tiêu vũ cụm ly với cao kính hiển và nói. Xin hỏi, tại sao tiêu thiếu lại bỏ ra nhiều tiền xây dựng căn cứ sinh tồn như vậy? Hiện tại nước hờ chúng ta tương đối yên bình, vật tư cũng không thiếu. Tiêu vũ im lặng một lúc rồi nói. Có lẽ trong tương lai gần, thế giới sẽ không còn hòa bình nữa, ta chuẩn bị sớm mới có lợi. Hả? Những người khác nhìn Tiêu Vũ một cách nghi ngờ, Cao Kính Hiển nghiêm nghị nói, có thể có chiến tranh xảy ra không? Tiêu Vũ lắc đầu, đó không phải là một cuộc chiến bình thường. Bây giờ, ta cũng khó mà nói ra được tình hình chính xác ra sao. Khi hai thế giới tiếp xúc với nhau, quái vật từ dị giới, hoặc thậm chí những võ giả không mạnh lắm từ thế giới khác, cũng có thể đến đây nên xảy ra hỗn loạn cũng không có gì lạ. Nhưng hắn cũng không thể xác định được lúc nào thể hai thế giới sẽ tiếp xúc với nhau. Việc này có thể sẽ sớm xuất hiện, cũng có thể hai thế giới tiếp xúc xong rồi di chuyển ra xa và không bao giờ tiếp xúc trở lại. Triệu Tông tưởng nói, Tiêu Thiếu, ngươi làm chúng ta lo lắng hồi hộp quá. Tiêu Vũ cười nhẹ nói, Triệu Ca, tạm thời có một số việc không thích hợp nói cho các ngươi biết, hơn nữa còn có một số điều chưa chắc đã xảy ra, tôi không thể nói trước được gì. Ông Chủ Cao, ta muốn nhờ ngươi một vài việc. Cao Kính Hiển nói, Tiêu Thiếu cứ nói, Tiêu Vũ nói. Đến lúc đó, ta sẽ đưa một lượng lớn vật liệu vào kho, ta có thể để kiểm tra trước khi vào kho. Nhưng sau khi vật liệu đã được đặt vào kho, có thể không kiểm tra lại được không? Cao Kính Hiền không đồng ý ngay lập tức mà nói. Thời gian dài không kiểm tra e là không được. Mỗi năm cho người kiểm tra một lần, ngươi cảm thấy thế nào? Cao Kính Hiền suy nghĩ một chút rồi nói. Một nhà kho khổng lồ rộng 20 mẫu, tường dày đến mức, không thể nghe thấy, bất kỳ chuyển động nào bên trong. Nếu ở bên trong có hàng cấm thì làm sao? Được tiêu vũ gật đầu, hắn tin tưởng, với thực lực của mình trong thời gian một năm nhất định, sẽ hơn xa bây giờ. Đến lúc đó, lỡ như có người phát hiện ra bên trong nhà kho trống không, thì cũng không sao cả. Hai giờ sau, tiêu vũ rời đi, tuy hắn đã uống hai đến ba cân rượu trắng, nhưng với thể chất và linh khí hiện tại của hắn, rượu hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắn được. Triệu Tổng, rốt cuộc tiêu thiếu có lai lịch như thế nào? Cao Kính Hiền hỏi. Hắn cũng đã uống khoảng một cân rêu, nhưng hắn cũng luyện được tiểu lượng rất tốt, nên còn khá tỉnh táo. Triệu Tông Tường đưa cho Cao Kính Hiển một điếu thuốc. Ông chủ Cao, dù nhà họ Triệu, chúng ta có thế lực rất lớn ở huyện Lôi Sơn. Nhưng nếu tiêu thiếu muốn hạ bệ nhà họ Triệu chúng ta, hắn thậm chí không cần mất đến ba ngày. Con ngươi của Cao Kính hiền đột nhiên co lại, năng lực lớn đến vậy sao? Triệu Tông Tường gật đầu. Ta không nói quá đâu, thậm chí là ta còn đánh giá Cao nhà họ Triệu. Khả năng là nhà họ Triệu, còn không chống đỡ nổi một ngày nữa. Hắn nhớ lại cảnh Tiêu Vũ chặn viên đạn. Chắc chỉ cần một giờ, Tiêu Vũ đã có thể tiến tất cả những nhân vật quan trọng của nhà họ Triệu sang thế giới bên kia. Chuyện này dù cảnh sát có điều tra thế nào, cũng không cho ra được. Ông chủ cao, nếu có thể cùng Tiêu Thiếu kết bạn, sau này có khả năng tiến xa hơn. Triệu Quang Diệu nói, hắn cho rằng, chắc hẳn đằng sau Tiêu Vũ, phải có thế lực mạnh mẽ nào đó. Thậm chí phải có mối quan hệ mật thiết với người. Trong giới chính trị, cảm ơn, Cao Kính Hiền nói, nếu thật sự là vậy, việc hôm nay nhà họ Triệu giới thiệu hắn với Tiểu Vũ là hắn nhận ân tình của nhà họ Triệu. Sau khi uống rượu xong, tiêu Vũ để cấp dưới của Triệu Tông Tường lái xe đến thành phố Z. tiêu Vũ không trực tiếp tới bế ăn nhà họ Dương ngay, ban ngày Dương Vĩnh An và những người khác không ở nhà. Vì vậy hắn nghĩ tốt hơn là nên đến tìm họ vào ban đêm, sao lại không có người ở nhà. Buổi tối... Tiêu Vũ đến gần biệt thự nhà họ Dương. Biệt thự của nhà họ Dương không sáng đèn, nên hắn dùng khả năng thấu thị để kiểm tra. Hắn phát hiện trong biệt thự không có ai. Hôm nay, các người thật may mắn. Tiêu Vũ lẩm bẩm. Dương Vĩnh An và những người khác không ở đây. Vì vậy hắn đành phải trở về. Sáng sớm hôm sau. Tít tít. Tiêu Vũ bị đánh thức. Bởi tiếng chuông điện thoại. Lúc 6 giờ 30 phút sáng, hắn cầm điện thoại lên. Thấy là cuộc gọi của Tô ố vi, thì sắc mặt hắn hơi thay đổi. nếu không có việc gì nghiêm trọng, tổ ố vi sẽ không gọi điện thoại đánh thức hắn sớm như vậy. Cố Vi có chuyện gì sao? Tiêu Vũ nhanh chóng hỏi khi bên kia nghe máy. Tổ ố vi sốt sắng nói xe của học trưởng bị đập nát rồi. Vừa rồi giám đốc bảo an tự mình tới cửa bảo bộ phận an ninh kiểm tra, thì phát hiện Hades xem hết thiết xe, cửa an người đều bị đập nát. Bây giờ ta xuống lầu rồi lập tức chụp ảnh gửi cho ngươi. sắc mặt Tiêu Vũ trầm xuống. Hắn đoán chín mười phần người đập phá xe, hẳn là nhà họ Dương. Âu Vi, đừng lo lắng, chỉ có hai chiếc xe, người đừng vội xuống lầu để tránh nguy hiểm. Ta qua đó ngay bây giờ, tiêu vũ nhắc nhở nàng Tô Âu Vi nói, quản lý tàu của bộ phận an ninh đang ở đây, còn có cả hai nhân viên bảo vệ nữa. Ta rất an toàn, nên học trưởng cứ đi đường cẩn thận. Sau khi cúp điện thoại, tiêu vũ nhanh chóng nhận được một bức ảnh từ Tô Âu Vi. Hai chiếc xe đã bị đập nát đến mức không thể nhận ra. hai chiếc xe không còn chỗ nào nguyên vẹn toàn bộ kính đều bị đập vỡ bên trong xe bị đổ sơn đỏ bắn tung tóe các ngươi được lắm thật là tàn nhẫn tối hôm qua không về nhà chắc là vì tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình ánh mắt tiêu vũ lóe lên ánh sáng lạnh dùng đầu ngón chân mà nghĩ hắn cũng biết chuyện này chắc chắn là do nhà họ dương làm kẻ thù của hắn không chỉ có mỗi nhà họ dương nhưng liệu người của tang uy sẽ sử dụng phương pháp trẻ con như vậy sao thế lực ngầm đã giết cha mẹ hắn Cũng sẽ không sử dụng những phương pháp như vậy Ngày hôm qua Dương Vĩnh An vừa đến châu đường tại Thiên Mà đến đêm xe của hắn đã bị đập phá Vậy chắc chắn là do nhà họ Dương thuê người làm Tiêu Tổng Thật xin lỗi Tối qua camera giám sát chỗ này bị hỏng Chúng ta thiếu cảnh giác Không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy Không lâu sau Tiêu Vũ đến hiện trường Sắc mặt của tào Bân rất khó coi Tiêu Vũ xua tay Không sao Chỉ là hai chiếc xe mà thôi Bảo vệ có trách nhiệm trong chuyện này Nhưng cũng không phải trách nhiệm lớn. Camera đã bị hỏng trong đêm. Ngay cả muốn tìm người sửa, cũng phải chờ đến ban ngày mới đến sửa được. Học trưởng, là ai ra tay độc ác như vậy? Tô ố vì tức giận nói. Tiêu vũ lắc đầu, hắn biết chắc là người nhà họ Dương đã làm việc đó, nhưng không cần thiết phải nói với Tô ố vì về điều này. Hắn sẽ trực tiếp đến gặp Dương Vinh và những người kia. Tiêu tổng ngươi mau gọi điện thoại, cho công ty bảo hiểm đi. Có lẽ sẽ được bồi thường. Tào Bân nói. Tiêu vũ lắc lắc đầu, xe chỉ có bảo hiểm bắt buộc, không mua bảo hiểm thương mại. À, tàu bân ngẩn người ra, xe bị đập có thể được bồi thường hoặc không. Nhưng nếu không có bảo hiểm, mà không tìm ra hung thủ, thì chỉ có thể tự mình chịu tổn thất thôi. Tiêu vũ bình tĩnh nói, quản lý tào, ta sẽ tự xử lý chuyện này, không cần các ngươi xử lý. Ta cũng sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Ta sẽ bắt người đập xe, phải trả giá gấp 10 lần. Tô ố vi vội nói. Học trưởng. Chuyện này công ty quản lý phải chịu trách nhiệm chứ? Tiếng đập xe chắc chắn cũng không nhỏ. Sao bảo vệ không nghe thấy được? Tào bân đáp. Công ty quản lý an ninh của chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này. Tiêu vũ xua tay. Người đập xe rất có kinh nghiệm. Chắc hẳn đối phương đã dùng kéo thủy lực và các loại công cụ phá cửa chuyên nghiệp. Lúc đập vỡ nắp capo và những chỗ khác, hắn cũng đã lót khăn lông hoặc thứ gì đó, nên âm thanh chắc cũng không lớn. tô ố vi không nói gì mà nhìn tiêu vũ Tiêu Vũ đang đứng về phía nào vậy? Âu Vi, công ty quản lý an ninh cũng là của nhà Lão Tam. Tiêu Vũ nói với Tô Âu Vi. Ồ. Tô Âu Vi lập tức hiểu ra, công ty quản lý an ninh là của nhà thẩm thân. Nên nếu thẩm Thần biết chuyện, thì chắc hẳn hắn sẽ bồi thường không ít. Dù Tiêu Vũ nhận tiền, hắn cũng không thấy rất thoải mái. Tiêu Tổng ngài gọi cảnh sát đi. Đội bảo vệ chúng ta sẽ hết sức phối hợp điều tra. Tào Bân trầm giọng nói. Tiêu Vũ lắc đầu. Không cần. Cho dù tìm được người, cũng chỉ là kẻ chịu tội thay mà thôi, hơn nữa đối phương có kinh nghiệm trong chuyện này, cho nên khả năng tìm được người rất thấp. Ta đã biết là ai làm, ta đến tìm trực tiếp là được rồi. Tô ố vi sửng sốt một chút, hỏi, là do Dương Vinh đúng không học trưởng, tiêu vũ khẽ gật đầu, hắn hoặc là cha của hắn. Thực xin lỗi, học trưởng tại, vì ta mà Dương Vinh gây phiền phức cho ngươi, bây giờ xe đắt tiền như vậy lại bị đập nát. Đôi mắt của Tô ố vi đỏ hoe nói. Tiêu vũ vội nói, Tố vi, tại sao ngươi lại chịu trách nhiệm cho việc này chứ? Cho dù vì ngươi ta trở thành kẻ thù với hắn, thì đó cũng là vấn đề của chính hắn gây ra mà thôi. Quản lý tào nhờ ngươi tìm thứ gì đó bao vây nơi này lại, ố vi. Đi thôi, tô ố vi có vẻ hơi hoảng hốt, nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì. Tiêu vũ nắm lấy tay nàng, tô ố vi đang sững sờ bị tiêu vũ kéo rời đi. Học, học trưởng, vào thang máy, tô ố vi mới tỉnh táo lại, nàng đỏ mặt nói. khụ vừa rồi ta gọi ngươi không trả lời tiêu vũ vội buông tay tô ấu vi rồi nói tay nàng mềm mại non nớt làm hắn thật sự không nỡ buông tay chút nào học trường thật xin lỗi hai người đi lên lầu và phòng tô ấu vi tiếp tục nói vừa rồi nàng cố nén nước mắt vậy mà bây giờ nước mắt lại liên tục trào ra giá của hai chiếc xe cộng lại cũng hơn hai mươi triệu nàng cảm mình có trách nhiệm không nhỏ sao lại khóc nữa rồi tiêu vũ rút ra mấy tờ giấy đưa cho tô ấu vi Chuyện này thật sự không liên quan gì đến ngươi, trong lòng ta. Ngươi so với hai chiếc xe kia còn quan trọng hơn nhiều. ố vi ngây người nhìn tiêu vũ. Đừng khóc, khóc nữa sẽ không đẹp đâu. Ta là nhan khống. Nếu không xinh đẹp, thì không phải bạn gái của ta đâu. Tiêu vũ cười nói. Học trưởng. Tô ố vi chủ động nhào vào trong ngực hắn. Cơ thể của tiêu vũ hơi khựng lại. Tay hắn chậm đặt xuống eo của tô ố vi, rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Học trưởng, ta không muốn đợi ba tháng. Ta muốn làm bạn gái của ngươi ngay bây giờ. Tô ố vi lấy hết can đảm nói. Nàng kiên định ngẩng đầu lên nhìn tiêu vũ. Hắn cúi đầu nhìn chăm chăm, vào khuôn mặt xinh đẹp của Tô ố vi. Ố vi, ngươi chắc chắn chưa? Nếu ngươi chắc chắn rồi, ta sẽ không khách khí. Tô ố vi mặt đỏ lên, ta chắc chắn, học trưởng. Nếu như ngươi không thích ta sẽ lập tức rời đi, tránh mang đến cho phiền phức cho ngươi. a, giây sau, tiêu vũ đã hôn xuống môi nàng, cả hai đều không có kinh nghiệm. Nhưng nụ hôn này kéo dài tới tận 5 phút Chào bạn gái Tiêu Vũ cười nói Chào bạn trai Tô ố Vi cười nói Lại một lần nữa đi Tiêu Vũ lại cúi đầu hôn nàng Phải mất một lúc sau Tiêu Vũ mới buông nàng ra Tô ố Vi nói Học trưởng Ta sẽ nhờ người bạn hacker tìm ra bằng chứng cho vụ này Dương Vinh và những người kia phải trả giá đắt Tiêu Vũ mỉm cười và nói tố Vi Đừng để bạn của ngươi xen vào Tờ A có thể tự mình xử lý được tô ấu vi nghi ngờ nhìn tiêu vũ tiêu vũ nói chiếc xe này là do một ông chủ lớn đưa cho ta đập xe cũng như đập thẳng vào mặt ông chủ lớn đó nên chắc chắn ông ấy sẽ giúp ta xử lý học trưởng nhưng mà ngoan tiêu vũ xoa so nắn khuôn mặt dịu dàng của tô ấu vi và mỉm cười vâng tô ấu vi ngoan ngoãn gật đầu tiểu vũ nói ấu vi ta về trước đây chương trình năm hai đại học cũng không ít ban ngày ngươi cứ ngoan ngoãn đi học buổi tối ta hẹn bọn bàn tử Chúng ta ra ngoài ăn một bữa, để cho bọn họ ghen tị đi. Tô Ốu vi nói, học trưởng, ngươi cẩn thận một chút, nhà họ Dương không phải đèn cạn dầu. Được, ta biết rồi. Tiêu vũ gật đầu. Sau khi rời khỏi trung cư tử kính, tiêu vũ bắt một chiếc taxi và đi thẳng đến biệt thự nhà họ Dương. Hắn không đợi nổi đến tối nay. Vì vậy hắn chỉ đành quyết định sẽ ở đó, chờ bọn Dương Vĩnh An. Tuyết yến, ta cùng học trưởng xác định quan hệ rồi. Trong phòng... Tô ố Vi vừa gửi tin nhắn cho Lữ Tuyết Yến vừa cười ngây ngốc. Nếu học trưởng không làm gì được nhà họ Dương, ta sẽ đồng ý Phượng Hoàng gia nhập vào cơ quan quốc gia. Lương có thể ít một chút, nhưng nhất định phải đòi được tự do. Tô ố vì tự nhủ. Nếu nàng tham gia vào cơ quan quốc gia, thu nhập của nàng sẽ tăng lên rất nhiều. Nàng có thể sớm mua một chiếc ô tô mới cho Tiêu Vũ. huống chi, việc này còn giúp nàng đối phó với nhà họ Dương thuận lợi hơn nhiều. Sáng sớm, đường vắng nên chỉ hơn nửa tiếng. Sau Tiêu Vũ đã đến gần biệt thự của nhà họ Dương, hả? Tiêu Vũ nhìn thấy Dương Vinh đang ngồi trong một chiếc do phiên tầm vừa lái vào biệt thự. Tiêu Vũ lập tức sử dụng dị năng thấu thị. Trên xe có bốn người, tài xế lái xe. Dương Vinh ngồi ở ghế phụ lái, Dương Vĩnh An và Trương Hồng Anh ngồi ở hàng ghế sau. Chồng à, chỉ đập xe của Tiêu Vũ thôi, cũng không đủ để em nguôi giận đâu. Người tìm người đánh gãy chân hắn đi. Ta muốn hắn biến thành một đứa què. Ta muốn hắn biến thành một kẻ ăn mày. Trương Hồng Anh nghiến răng nghiến lợi nói, xe của bọn họ có vách ngăn riêng, Trương Hồng Anh không sợ bị tài xế nghe lén. Nhưng Tiêu Vũ sử dụng niệm lực tinh thần, nên có thể nghe rõ lời Trương Hồng Anh nói. Ừm, um, đừng lo lắng, ta không bao giờ mềm lòng với kẻ thù của mình đâu. Dương Vĩnh An trầm giọng nói. Ánh mắt Tiêu Vũ lạnh lùng xẹt qua, xe của Dương Vĩnh An ra chạy ra khỏi phạm vi tinh thần lực của hắn. Hắn không nghe được bọn họ nói chuyện, nhưng mấy câu này cũng đủ rồi. Ẩn thân. Tiêu Vũ tiến vào trạng thái vô hình, hắn tiến vào trung cư, dưới sự giám sát của nhân viên bảo vệ. Chẳng mấy chốc, Tiêu Vũ đã đến bên ngoài biệt thự của Dương Vĩnh An. Tiểu Vương, hôm nay ta không đi xe. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Vâng ạ, Dương Tổng, tài xế của Dương Vĩnh An rời đi. Ba, ta ra ngoài chơi. Dương Vinh lái chiếc xe thể thao của mình. Đó là một chiếc mười 911. Dương An co mày nói. Ngươi không nên đến gặp Tiêu Vũ vào lúc này biết chưa? Cha. Ta hiểu rồi. Tại sao bây giờ ngươi lại ra ngoài, ngươi không được ra ngoài? Trương Hồng Anh đứng lại trước xe. Mẹ, ta ra đường đi dạo một chút. Tự ta biết trừng mực. Dương Vinh không kiên nhẫn nói. Lúc này Dương Vinh bỗng cảm thấy choáng váng. Hắn không dùng sức, nhưng chân ga vẫn tự nhấn xuống. Bùm. Tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao vang lên. Ngay lập tức, chiếc xe thể thao tăng tốc nhanh chóng đâm sầm vào người Trương Hồng Anh. a Trương Hồng Anh hét lên, nàng bị hất tung lên không trung. Bị gãy cả hai chân, ẩm chiếc xe thể thao đâm vào gốc cây. Đầu xe bị biến dạng nghiêm trọng. Dương Vinh không thắt dây an toàn, nên túi khí của chiếc xe đã đập mạnh vào mặt hắn. Túi hơi an toàn bung ra, với tốc độ khoảng 300 dặm tranh. Với tốc độ bung ra chỉ trong chớp mắt như vậy, thì kể cả túi hơi có mềm đi chăng nữa, thì lực của nó khi bắn ra cũng rất mạnh. Trong chớp mắt, Dương Vinh cảm thấy đại não của bản thân trống rỗng, tức ngực, hoa mắt, chảy máu mũi. Dương Vĩnh An đứng bên cạnh mặt mũi trắng bệnh lại. Hắn không ngờ được ở ngay dưới mí mắt của hắn mà cũng xảy ra được những chuyện như vậy. Vợ ơi, ngươi thế nào rồi? Dương Vĩnh An đứng hình một hồi rồi nhanh chóng chạy tới chỗ của Trương Hồng Anh. Mặt mũi Trương Hồng Anh đau đớn đến vạn vẹo. Phần mũi xe thể thao thấp thấp ở phía trước đã đụng đúng vào ống chân của nàng ta. Nàng ta cảm nhận được rất rõ ràng hai bên ống chân của nàng ta chắc chắn đã bị xe đụng cho gãy luôn rồi. A, đừng đụng vào đó. Chân của ta gãy rồi. Dương Vĩnh An đỡ Trương Hồng Anh đứng lên. Trong cả quá trình đó, đều có thể nghe thấy tiếng hét, như lợn bị chọc tiết của nàng ta. Người cố gắng chịu đựng một chút. Bây giờ ta sẽ đi gọi 120. Dương Vĩnh An nhanh chóng gọi điện cho xe cấp cứu đến. Sau đó hắn chạy đến mở cửa xe, rồi nhanh chóng kéo Dương Vinh ra ngoài. Bố, tơ a ta. Dương Vinh muốn tự giải thích cho mình vài câu, nhưng hắn giải thích không nổi. Bây giờ hắn cũng cảm thấy bất kỳ lời giải thích nào. cũng đều không hợp lý và lúc này mẹ của ngươi chỉ là ngăn cản ngươi ra ngoài đi chơi mà thôi thế mà ngươi dám lái xe đâm vào nàng ấy tên nghịch tử dương vĩnh an phẫn nộ gào lên hắn nói xong liền giơ tay dùng lực mạnh tát vào má trái dương vinh một tát nhưng chỉ đánh một cái tát như vậy hắn cảm thấy không đủ hắn lại giơ tay phải lên bồi thêm một cái tát nữa vào mặt dương vinh tiêu vũ đang ẩn thân ở trong góc tối nhìn thấy vậy hai mắt sáng lên đánh hay lắm tiêu vũ sử dụng niệm lực tinh thần nhẹ nhàng Mà sẽ rách màng nhĩ của Dương Vinh. A, Dương Vinh ôm lấy tai của mình, hét lên. Dương Vĩnh An phẫn nộ mắng. Người đâm mẹ của ngươi thành ra như thế kia. Thế mà ta mới tát ngươi có hai cái ngươi, đã hét như lợn bị chọc tiết đến nơi rồi. Nội trong vòng năm nay, ngươi đừng nghĩ đến việc có tiền tiêu vặt nữa. Dương Vinh kinh sợ, mà nhìn về phía Dương Vĩnh An. Hắn nhìn thấy Dương Vĩnh An đang nói chuyện. Thế nhưng hắn lại không hề nghe thấy được, bất kỳ âm thanh nào hết. Bố, ta không nghe thấy gì cả. Dương Vinh sợ hãi nói, giọng của hắn tương đối lớn, thế mà hắn vẫn không nghe được, một chút âm thanh nào hết. Ngươi vẫn còn ở đó mà giả bộ à, vừa ban nãy ngươi rõ ràng, vẫn có thể nghe thấy tiếng ta nói, thế mà mới đánh ngươi hai cái, thế mà bây giờ tay của ngươi, đã không nghe thấy gì cả nữa rồi. Dương Vĩnh An không tin lời hắn một chút nào, hai cái tát dù hắn có dùng lực rất mạnh đi chăng nữa, thì cùng lắm cũng chỉ làm tổn, thương màng nhĩ mà thôi, chứ để mà nói hắn mới chỉ đánh hai cái... mà có thể đánh đến đối phương thủng màng nhĩ điếc tài thì xác suất xảy ra việc này cũng quá hi hữu rồi gần như ngang bằng với xác suất chúng vé số ta thật sự không nghe thấy gì cả dương vinh hoảng sợ là hét ầm lên tiếng động từ bên này phát ra quá lớn nên hàng xóm xung quanh đều tụ lại qua xem bảo vệ của biệt thự vội vã chạy đến tổng giám đốc dương xảy ra chuyện gì thế này tên bảo vệ chạy đến nơi đầu tiên vội vã hỏi ở khu này dương vinh cũng được tính là một nhân vật lớn Tất cả bọn hắn đều biết đến. Dương Vĩnh An hít sâu một hơi rồi nói. Con trai ta lái xe không cẩn thận, nên đâm trúng mẹ của hắn. Cũng không xảy ra chuyện gì đâu, ta đã gọi 120 rồi. Cờ cờ ngươi đều giải tán hết đi. Xảy ra chuyện như thế này, rồi bị mọi người xung quanh vây xem. Dương Vĩnh An cảm thấy, hôm nay, mặt mũi của hắn mất sạch rồi. Bố, ta thật sự không nghe thấy gì nữa rồi. Kể cả là một tiếng động nhỏ, ta cũng không nghe thấy nữa. Dương Vinh hoảng loạn hét lên. Hắn không muốn sau này bản thân biến thành một tên điếc, bên ngoài trở nên hỗn loạn. Tiêu vũ nhân lúc đó nhanh chóng đi vào bên trong biệt thự, hắn dùng niệm lực tinh thần tra xét cả căn biệt thự. Tiêu vũ nhanh chóng phát hiện được điều bất ngờ. Có hai điều bất ngờ, thứ nhất là hắn nhìn thấy một quyển sổ được Dương Vĩnh An giấu đi. Bên trong quyển sổ này có ghi chép kỹ càng tên tuổi một số người mà hắn ta hối lộ, hối lộ bao nhiêu tiền, số tài khoản và thời gian chờ đợi tin tức cụ thể. Thứ hai là hắn nhìn thấy ở phòng của Trương Hồng Anh có giấu một chiếc USB. Chiếc USB này được giấu rất kỹ. Thế nên khả năng cao là bên trong chiếc USB này giấu một thứ gì đó thú vị. Đi thôi. Sau khi lấy được USB và quyển sổ, Tiêu Vũ nhanh chóng chuồn đi. ở IE, ở IE, Không bao lâu sau. Xe cứu thương đã đến nơi. Trương Hồng Anh được đưa vào trong xe cứu thương. Còn Dương Vĩnh An tự mình lái xe, đưa Dương Vinh đến bệnh viện. Bố, bây giờ... Thật sự là ta không nghe được, bất kỳ tiếng động nào cả, không nhẽ ta sẽ bị điếc như này mãi hay sao? Vào trong xe, Dương Vinh vẫn sợ hãi nói. Im miệng đầu óc Dương Vĩnh An trở nên hỗn loạn. Hắn phẫn nộ mà gào lên, vừa ra khỏi tiểu khu. Dương Vĩnh An đã vội vã đạp thắng xe. Có một người đang đứng phía trước xe của hắn. Chính là Tiêu Vũ. Bố. Kia chính là tên khốm Tiêu Vũ. Dương Vinh nghiến răng nghiến lợi nói. Giọng Tiêu Vũ lành lạnh. Tổng Giám đốc Dương. Ta đang tìm các ngươi đây, vô duyên vô cớ, mà các ngươi thuê người đập nát hai chiếc xe của ta. Có phải hay không cũng nên cho ta một lời giải thích. Cút, Dương Vĩnh An hạ cửa sổ xe xuống, nghiến răng đáp. Lúc này hắn ta cũng chẳng có tâm trạng mà nói chuyện với Tiêu Vũ. Người phạm tội, cố ý phá hoại tài sản của người khác. Hơn nữa giá trị của tài sản cũng không nhỏ. Vụ lần này, nếu như để ta tìm được chứng cứ, thì Tổng Giám Đốc Dương có khả năng ngươi sẽ phải ngồi tù đấy. Tiêu Vũ lạnh giọng nói, Dương Vĩnh An cười giễu cợt, đáp lại. Tiêu Vũ, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói bậy. Nếu như ngươi không có bất kỳ chứng cứ gì, mà chỉ biết đứng ở đó đặt điều vu khống, thì ngươi cứ chờ ta gửi thư kiện đến tận nhà ngươi đi. Tổng Giám đốc Dương, ngươi cứ tính trước được là, ta sẽ không thể tìm ra chứng cứ đi. Nhưng mà người sống trên đời mà làm nhiều chuyện xấu, thì sẽ gặp báo ứng đấy. Sắc mặt Dương Vĩnh An khẽ biến, trước giờ hắn chẳng bao giờ tin vào mấy thứ. như nhân quả báo ứng thế nhưng chuyện vừa xảy ra ban nãy thì như thế nào good dương vĩnh an nghiến răng nghiến lợi mà nói tiêu vũ cười lạnh đứng né qua một bên xe của dương vĩnh an lập tức đi mất nếu như các ngươi đã muốn chơi thì để ta cùng các ngươi chơi một ván tiêu vũ lẩm bẩm trong lòng hắn về đến nhà nhanh chóng mở máy tính lên bên trong chiếc usb mà tiêu vũ mang về hóa ra lại là hơn một trăm đoạn video ngắn chơi giữ vậy luôn à tiêu vũ mở bừa một trong những đoạn video ra Nội dung trong video tổng cộng có hai người, một người là Trương Hồng Anh, một người khác là một tiểu thịt tươi, cay mắt. Tiêu Vũ lại mở thêm vài video nữa, nữ chính trong tất cả các video đều là Trương Hồng Anh, còn nam chính thì mỗi video lại là một người khác nhau. Thật là đáng thương, Dương Vĩnh An có gia sản cả vài tỷ, thế mà trên đỉnh đầu cũng mọc một lô sừng mà không biết. Sau khi rút USB ra, Tiêu Vũ gọi một cuộc điện thoại cho đường tại thiên. Hắn muốn đường Tại Thiên đến Z Thành một chuyến. Tiêu thiếu gia đã xảy ra chuyện gì vậy? Khoảng 2 giờ chiều, đường Tại Thiên và Dương Quân đã nhanh chóng đến Z Thành để gặp Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đưa chiếc USB và quyển sổ cho đường Tại Thiên. Ông chủ đường, chiếc xe mà ngươi tặng cho ta, đã bị Dương Vĩnh An thuê người đập nát rồi. Đây là những thứ ta lấy được từ bên trong biệt thự của hắn ta đấy. Mặt đường Tại Thiên biến sắc, thế mà có người dám đập nát xe mà hắn tặng Tiêu Vũ hay sao? Tiêu thiếu gia. Ý của cậu là để ta đem những thứ này tiết lộ ra bên ngoài. Đường Tại Thiên lật lật xem qua quyển sổ rồi nói. Quyển sổ này có liên quan đến rất nhiều người. Hắn lo lắng nếu như tiết lộ ra ngoài thì sẽ đem lại phiền phức rất lớn. Tiêu Vũ nói. Quyển sổ này có thể không tiết lộ ra ngoài. Nhưng trong chiếc USB này có chứng cứ ngoại tình của vợ hắn ta là Trương Hồng Anh cùng với rất nhiều người khác nhau. Bên trong đó có hơn 100 video ngắn. Đường Tại Thiên trầm giọng nói. Đến lúc đó Dương Vĩnh An chắc chắn sẽ biết được quyển sổ này ở trong tay ta, mà quyển sổ này chính là điểm yếu chí mạng của hắn. Vậy thì từ nay về sau, hắn sẽ phải nghe theo chúng ta rồi. Hắn dám đập nát xe mà ta tặng cho ngươi, vậy thì ta có động đến hắn một chút, cũng là việc hợp tình hợp lý. Tiêu thiếu ra, việc này cứ giao cho ta đi. Tiêu Vũ cười cười nói, ngươi cùng đừng quá vội vã hành động, ngươi vừa mới tới đây, muốn tìm người để làm việc cũng cần có thời gian. Mà bong hắn cũng vừa nhận được báo ứng rồi, bây giờ có lẽ tất cả đều đang ở trong bệnh viện. Đường tại thiên âm thầm mà nhìn về phía tiêu vũ, có lẽ Dương Vĩnh An không phải nhận được báo ứng, mà là nhận được sự báo thủ thì đúng hơn. Ông chủ đường, đúng ra là ta định tối nay sẽ mời ngươi ăn một bữa cơm, nhưng hôm nay ta và Tô Ấu Vi đã xác định quan hệ, thế nên đã hẹn trước mời cơm vài người bạn, vậy nên để ngày mai ta mời ngươi sao nhé. Tiêu vũ cười cười nói, đường tại thiên cười ha ha đáp lại. Tiêu thiếu ra, chúng mừng ngươi đã tu thành chính quả nhé. Vậy thì hôm nay ta sẽ giải quyết xong mọi việc, để ngày mai có thể thoải mái ngồi xuống, cùng ngươi uống vải ly. Tam ca, hôm nay ngươi lại mời cơm ở đây, là có chuyện tốt gì muốn nói thế? Thẩm thần nói, bữa ăn người bọn họ từ trên xe taxi đi xuống. Tiêu vũ lần này đã đặt bàn ở nhà hàng đắt đỏ, mà lần trước bọn họ cùng nhau ăn. Hôm nay là ngày mà hắn và Tô Ốu vì xác định quan hệ, thế nên chắc chắn hắn phải ăn một bữa thật lớn mới được. Huynh đệ các người đã chính thức thoát kiếp độc thân rồi, nên hôm nay ta mời ba vị vẫn còn đang cô đơn lẻ bóng một bữa cơm. Tiêu Vũ cười hiếp mắt lại nói. Đám mấy người thẩm thần kinh ngạc trợn mắt lên. Sau đó ba người họ rất đồng đều, mà cùng quay người bỏ đi. Không có khẩu vị, ta nuốt không nổi. Ta vừa nhớ ra, ta còn có bài tập chưa làm xong. Ta đang giảm cân. Đám thẩm thần đang chuẩn bị chuồn. Bọn hắn chẳng muốn cho Tiêu Vũ, có cơ hội bón cơm chó, cho bọn hắn đâu. Lữ Tuyết Yến cũng sẽ đến đây đó. Tiêu vũ hiếp hiếp mắt nói. Chỉ trong chớp mắt, ba người thầm thân lại đồng loạt cùng quay đầu lại. Lão Tam, việc ngươi thoát được kiếp độc thân là một việc trọng đại như vậy. Thế thì dù ta có không có khẩu vị đi chăng, nữa ta cũng phải ở lại cùng ngươi uống vài ly. Đúng vậy, đúng vậy. Khi nào về rồi ta làm bài tập sau cũng được. Tam ca, ngày mai ta mới bắt đầu giảm béo. Hi hi. Thái độ của ba người hắn liền lập tức xoay chuyển 360 độ. Năm mì bọn hắn rất thích mẫu người, như Lữ Tuyết Yến nha, thấy sắc quên bạn, Tiêu Vũ lườm bọn hắn trái mặt, tam ca, nhanh nhanh nào, chúng ta đi thôi, không thể để chị dâu phải đợi được. Thẩm thần đẩy đẩy Tiêu Vũ rồi nói, cả đám Tiêu Vũ nhanh chóng vào trong phòng ăn. Vừa vào trong đã nhìn thấy, Lữ Tuyết Yến và Tô ố Vi đang ngồi cạnh nhau, vừa nhìn thấy Lữ Tuyết Yến, ba người họ đã tranh nhau để ngồi cạnh, nhưng không có nghi ngờ gì cả. Diệp Phi mới là người tranh được, hắn ta là người luyện võ. Về phía cạnh này, thì Khổng Húc và Trầm Thần có tranh giành thêm một trăm lần nữa, thì cũng tranh không thắng nổi. Tiêu Vũ, chúng ta vừa mới xem qua thực đơn, mấy món ăn ở đây quá đắt rồi, chúng ta có nên đổi một chỗ khác, để ăn hay không? Lữ Tuyết Yến nói, Tô ố Vi cũng đáp, đàn anh, chúng ta đổi nơi khác để ăn đi, tìm một quán ăn bình dân là được rồi. Sau khi hai chiếc xe của Tiêu Vũ bị đập hỏng, thì Tô ố Vi cảm thấy Tiêu Vũ đã mất đi một số tiền rất lớn rồi. Âu Vi, không sao cả đâu. Gần đây ta kiếm được không ít tiền. Tiền ăn một bữa như này, không đáng để kể đến. Tiêu Vũ cười cười nói. Thẩm thần cười ha ha, chị dâu cứ thoải mái gọi món. Hôm nay ngươi đừng tiết kiệm tiền dùng cho tam ca. Hắn ta dám bỏ lại chúng ta, mà thoát ấy một mình. Hôm nay chúng ta không thể tha cho hắn được. Tổ Âu Vi gật gật đầu. Nàng quay đầu lại nói với Lữ Tuyết Yến. Tuyết Yến, ta nói cho ngươi nghe. Nếu sau này ngươi tìm bạn trai... Thì nhất định không được tìm những người như thẩm thần đâu đấy. Chị dâu, ta sai rồi. Thẩm thần vội vã nói. Chúng ta đổi một nơi khác ăn cơm đi. Kể cả là quán ăn vỉa hè cũng không có vấn đề gì cả. Tiêu vũ cười nói. Hôm nay là ngày đẹp, chúng ta cũng không cần đổi địa điểm khác làm gì cả. Lữ tuyết yến, khẩu vị của những người khác như thế nào, ta đều biết rõ. Nhưng còn ngươi có cái gì không ăn được hay không? Lữ tuyết yến lắc lắc đầu. Được, vậy thì để ta đi gọi món nhé. Tiêu vũ cầm thực đơn đi ra ngoài, hắn không muốn gọi món, trước mặt đám người tô ố vi. Vì nếu hắn gọi một số món quá đắt, sợ bọn họ sẽ ngại mà không chịu ăn. Chị dâu, tại sao hôm nay, ta không nhìn thấy xe của Tam Ca đâu cả? Ở trong phòng, thẩm thần nghi hoặc hỏi, hắn thích xe thể thao, thế nên cho dù một lát nữa, hắn uống rượu xong không thể lái xe, thì để hắn ngồi trong xe một lát thôi, cũng đã đủ lắm rồi. Sắc mặt tô ố vi hơi biến đổi. Lữ Tuyết Yến cũng có chút nghi, hoặc nhìn về, phía Tô ố Vi, hôm nay bọn họ là bắt xe taxi để đến đây chứ không lái xe, chuyện này thì để đàn anh tự mình nói cho các ngươi sau thì hơn. Tô ố Vi nói, nếu ở đây chỉ có một mình Tô Tuyết Yến, thì nàng nói cho Tô Tuyết Yến nghe cũng được, nhưng mà bây giờ cả thẩm thần cũng đang ở đây, mà công ty quản lý của Tiểu Khu Tử Kinh lại là công ty của nhà thẩm thần. Tiêu Vũ nhanh chóng gọi xong món rồi quay lại phòng ăn, hắn nghi hoặc hỏi, các ngươi làm sao vậy? thẩm thần nói tam ca hôm nay người không lái xe đến đây có phải là xảy ra vấn đề gì rồi không hôm nay chúng ta phải uống nha mà uống rượu thì không thể lái xe hơn nữa xe thể thao như vậy thì kể cả chúng ta có thuê tài xế lái thay thì cũng chưa chắc họ đồng ý lái tiêu vũ nhìn nhìn thẩm thần rồi nói thẩm thân nhìn chằm chằm tiêu vũ tam ca ngươi nói thật đi ta chỉ cần hỏi là sẽ có ngay được số điện thoại của quản lý tòa nhà đấy ta có thể tự mình đi hỏi đó nha Tiêu Vũ trầm mặc mất một lúc, xe bị người ta đập nát rồi. Camera giám sát ở xung quanh thì đã bị người ta cố ý phá hỏng trước nửa đêm, sau đó vào lúc nửa đêm, cả hai chiếc xe của ta đều bị người ta đập nát rồi. Việc này có lẽ là do dương gia thuê người đến phá. Cuối cùng Tiêu Vũ cũng nói ra, sắc mặt thẩm thần nhất thời biến sắc. Quản lý tòa nhà chỉ biết ăn không ngồi rồi hay sao? Camera giám sát hỏng rồi thì chẳng nhẽ bọn họ không biết lập tức đi sửa hay sao? Hơn nữa bọn hắn đều là lũ điếc cả. Bây giờ ta sẽ gọi cho bố ta để nói đổi đám người bên quản lý bảo an của tòa nhà. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bồi thường một phần cho tam ca. Cộng thêm tiền bên bảo hiểm thì chắc cũng đủ để mua hai chiếc xe mới thôi. Tiêu vũ xua xua tay. Ngưng lại, bố của ngươi đã tặng không cho ta một căn phòng rồi. Chút việc còn con như này mà còn để cho bố ngươi bồi thường thì ta là loại người gì chứ? Hơn nữa ta cảm thấy quản lý tao là một quản lý không tồi. Ngươi ngàn vạn lần đừng đổi hắn đi. Khổng húc trầm giọng nói. Lão Tam, người nhà Dương Gia mà ngươi nhắc đến là đang chỉ người nhà tên Dương Vinh nga. Hưng. Tiêu Vũ gật gật đầu. Việc này các ngươi không cần bận tâm đâu. Ông chủ mà tặng ta chiếc xe lần này đã đến rét thành rồi. Hắn ta nói sẽ giúp ta nói chuyện đàng hoàng với Dương Gia. Khổng húc nói. Lão Tam, nếu ngươi cần thì chuyện lần này ta có thể tìm người giúp đỡ ngươi. Chuyện cố ý phá hoại tài sản có giá trị lớn. Của người khác như thế này cũng không phải là chuyện nhỏ có thể bỏ qua được đâu. Tiêu Vũ cười nói, đợi qua vài ngày nữa đi. Nếu đến lúc đó mà chuyện này vẫn còn chưa được giải quyết, thì ta sẽ tìm các người giúp đỡ sau. Mọi người đừng để một chút chuyện nhỏ thế này làm ảnh hưởng đến tâm trạng chứ. Tít tít vào đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Vũ reo lên. Là đường tại thiên gọi tới. Ta đi ra ngoài nghe điện thoại một lát. Tiêu Vũ đi ra ngoài, nhấn nút nghe. Ông chủ đường, mọi chuyện thế nào rồi? Tiếng cười của đường tại thiên, từ phía kia điện thoại truyền tới. Tiêu thiếu ra, ta đã giúp Dương Vinh và Dương Vĩnh An làm một cái xét nghiệm rna Vừa rồi kết quả kiểm tra vừa được gửi về chỗ ta. Dương Vinh không phải con trai ruột của Dương Vĩnh An. Ánh mắt tiêu vũ lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ lại có thể phát hiện ra việc này. Vẫn là người như ông chủ đường tài giỏi. Ta còn chưa nghĩ theo hướng này bao giờ cả. Đây đúng là một bất ngờ lớn, chúng ta tặng cho Dương Vĩnh An đó. Tiêu vũ cười cười nói. Tiêu thiếu ra, vậy thì ta bắt đầu hành động đây. Ta đảm bảo sẽ tặng hắn ta một đêm khó quên. Đường tại thiên cười ha ha nói. Được. Dương Vĩnh An về biệt thự với sắc mặt mỏi mệt. Cả ngày hôm nay, hắn đều chạy qua chạy lại ở bệnh viện. Chân của Trương Hồng Anh bị xe đâm cho gãy. Hắn đã sắp xếp người để xử lý xong. Màng nhĩ của Dương Vinh cũng thật sự bị rách. Hắn cũng sắp xếp, để làm một loạt các loại kiểm tra. Sau này hắn còn phải mời chuyên gia trong ngành đến, để làm phẫu thuật vá lại màng nhĩ nữa. Cốc cốc. Có người đến gõ cửa, Dương Vĩnh An cao cau mày, giờ này rồi mà còn có ai đến đây nữa? Ngươi là? Dương Vĩnh An hỏi. người đứng ngoài cửa lúc này là Dương Quân, Tổng Giám đốc Dương. Ta có thứ này muốn tặng cho ngươi, đảm bảo là đồ tốt. Chúng ta vào trong nhà nói chuyện một chút chứ? Dương Quân cười nói. Dương Vĩnh An lạnh giọng đáp. Cầm theo thứ, mà ngươi mang đến rồi cuốn xéo đi. Mấy người bên quản lý bảo an càng ngày càng làm việc cẩu thả rồi. Loại người nào cũng có thể tùy tiện cho ra vào hay sao? Thứ này có liên quan đến vợ và con trai của ngươi đấy. Dương Quân nói, sắc mặt Dương Vĩnh An biết đổi, tốt nhất là ngươi đừng có nói dối ta, cũng đừng có nghĩ ra bất cứ trò xấu gì, ở đây ta có camera giám sát 24 trên 24 giờ đấy. Tổng Giám đốc Dương, trước tiên ngươi cứ xem cái này đã. Dương Quân lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Dương Vĩnh An nhìn nhìn, nhưng không có phản ứng gì. Ngươi đưa cho ta thứ đồ này là có ý gì hả? Dương quân mỉm cười nói. Tổng Giám đốc Dương, đây chính là báo cáo kết quả xét nghiệm GNA giữa ngươi và con trai của ngươi. An nói hàm hồ. Dương Vĩnh An gàn giọng nói. Hắn rất tin tưởng vợ của hắn, mặc dù vợ hắn tiêu xài hơi hoang phí một chút. Nhưng ở trong mắt hắn, thì nàng vẫn là người rất biết chăm lo cho gia đình. Tổng Giám đốc Dương, trong này còn một thứ tốt hơn nữa cơ. Ngươi tự mình xem đi rồi sẽ hiểu. Trên tờ giấy kết quả xét nghiệm. có số điện thoại của ông chủ chúng ta dương quân nói xong rồi đưa cho dương vĩnh an một cái u sờ giờ. dầm dương vĩnh an dùng lực đóng sầm cửa lại hắn nhanh chân đi đến thư phòng mở máy tính cắm usb vào sau đó hắn nhanh chóng nhìn thấy từng đoạn từng đoạn video ngắn trương hồng anh ngươi là đồ đàn bà đê tiện cả hai mẹ con các ngươi đều đáng chết dương vĩnh an cực kỳ phẫn nộ mà gào lên bản thân hắn là người có gia sản bạc tỷ ấy thế mà lại bị vợ mình cắm Cho hơn trăm cái sừng trên đầu Hơn nữa con trai nuôi bao nhiêu năm Cũng không phải con trai ruột của hắn Phụt Dương Vĩnh An phun ra một ngụm máu tươi Cả một ngày hôm nay Hắn đã lo lắng vất vả chạy khắp nơi rồi Thế mà đến tối Còn nhận được thêm một đòn chí mạng như này nữa Đợi một chút Đột nhiên Dương Vĩnh An nghĩ đến một vấn đề Hắn nhanh chóng đi đến chỗ mà hắn giấu quyển sổ Mở nhà nó Dương Vĩnh An hoảng hốt Quyển sổ mà hắn giấu rất kỹ thế Mà lại không cánh mà bay Vợ thì hắn có thể ly hôn, con trai không phải con trai ruột, thì hắn có thể tìm một cô gái trẻ khác, rồi lại đi sinh thêm một đứa nữa là được. Nhưng quyển sổ này chính là mạng sống của hắn. Nếu nội dung quyển sổ này lộ ra ngoài, thì nó có thể khiến hắn chết không chỗ chôn thây, sao lại thành ra như thế này. Sắc mặt Dương Vĩnh An cực kỳ khó coi, rõ ràng hắn đã giấu quyển sổ rất kỹ rồi. Kể cả có là Trương Hồng Anh đi chăng nữa, thì nàng cũng chưa chắc biết đến sự tồn tại của quyển sổ này. chứ đừng nói đến người ngoài tít tít dương vĩnh an nhặt lại tờ giấy báo cáo kết quả xét nghiệm mà bản thân vớt ở dưới đất lên hắn gọi đến số điện thoại được viết trên tờ giấy ngươi là ai ngươi muốn làm gì hả dương vĩnh an dần lại nỗi bất an ở trong lòng mà hỏi ở bên đầu kia điện thoại đường tại thiên nhàn nhạt nói dương vĩnh an ngươi nghe có nhận ra giọng của ta hay không ông chủ đường dương vĩnh an kinh ngạc đáp đường tại thiên nói xe mà ta tặng cho người khác Thế mà ngươi cũng dám cho người đến đập hư Lá gan của ngươi cũng to thật đấy Đây là ngươi xem ta là quả hồng mềm Để mặc cho ngươi nắn bóp bắt nạt hay sao Ông chủ đường Ta tuyệt đối không hề có ý nhắm vào ngươi đâu Ta chỉ là muốn nhắm vào tiêu vũ mà thôi Dương Vĩnh An vội vàng nói Hắn không hề giải thích là xe không phải do hắn tìm người đập hư Ngươi đến tìm ta Ta không đồng ý là ngươi liền trực tiếp dở trò Ngươi giỏi lắm Ngươi cứ đợi đó Đường tại thiên nói xong liền cúp điện thoại Mặt dương vĩnh an trắng bạch lại, trong lòng hắn bây giờ rất loạn, đường tại thiên không cần thiết, phải công khai cả quyển sổ đó, mà hắn ta chỉ cần chọn bừa một đoạn rồi, để lộ ra ngoài thôi, thì cũng đủ để dồn hắn vào đường chết rồi. Ông chủ đường, ngươi ra điều kiện đi, chỉ cần điều kiện ngươi ra không quá đáng quá, thì ta đều chấp nhận cả, chúng ta đều là những người làm ăn với nhau, thế nên cũng chẳng có cái gì là, không thể bàn bạc được không phải hay sao. Qua một lúc sau... Dương Vĩnh An lại gọi cho Đường Tại Thiên thêm một cuộc điện thoại, hắn đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ mục đích của Đường Tại Thiên cũng không phải là muốn dồn hắn vào chỗ chết, nếu không thì tại sao hắn ta không trực tiếp công khai nội dung quyển sổ kia chứ? Đường Tại Thiên nhàn nhạt nói, "Tập đoàn Hắc Thạch có sản nghiệp lên tới 13 tỷ, hiện tại ngươi nắm giữ 41% cổ phần của tập đoàn Hắc Thạch, cũng là cổ đông lớn nhất của cả tập đoàn." Dương Vĩnh An lạnh giọng đáp, "Ngươi muốn nuốt hết số cổ phần Mà ta đang nắm giữ hay sao? Chuyện này là không thể nào, nếu như ngươi dám làm như vậy, thì chúng ta sẽ cá chết lưới rách. Ngươi cũng đừng hòng có được kết quả gì tốt đẹp. Đường tại thiên nhàn nhạt nói, ngươi chắc chắn chứ, ta đã nhân từ thả cho ngươi một con đường sống rồi. Tiền trong tài khoản tiết kiệm mà ngươi có cũng không ít, sau này ngươi còn có thể tìm một người vợ trẻ trung xinh đẹp, cùng ngươi sống một cuộc sống thoải mái sau này. Nếu như ngươi muốn cá chết lưới rách, thì cùng lắm ta bị tổn thất một chút. Trong công việc làm ăn mà thôi. Dương Vĩnh An nghiến răng nghiến lợi nói. Ông chủ đường, người quyết tâm làm mọi việc tuyệt tình, đến như vậy hay sao? Chọn sống hay chết? người tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Trước 12 giờ đêm nay, hãy cho ta một câu trả lời chắc chắn. Nếu không thì sáng sớm ngày mai, một số hòm thư sẽ nhận được gmail đấy. Đường tại thiên nói xong thì cúp máy luôn. Dương Vĩnh An chán nản mà ngồi bệt xuống đất. Hắn lưu lại sổ sách đúng ra là định, để... cho bản thân sau này có lẽ sẽ dùng đến, không ngờ rằng bây giờ chính hắn lại bị quyển sổ đó đập cho một gậy. Chớp mắt đã qua ngày hôm sau, Đường Tại Thiên đến chỗ của Tiêu Vũ. "Tiêu thiếu gia, ta đã nói chuyện xong với Dương Vĩnh An rồi. 41% cổ phần của tập đoàn Hắc Thạch trong tay hắn sẽ chuyển nhượng lại sang tên của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hắc Thạch." Đường Tại Thiên nói, Tiêu Vũ ngơ ngác, từ khi có xích mích cùng với Dương gia, hắn cũng đã điều tra qua tập đoàn hắt thạch tập đoàn này không phải là một tập đoàn đã lên sàn chứng khoán nhưng tổng sản nghiệp cũng lên đến hơn chục tỷ số lượng cổ phần mà dương vĩnh an đang nắm trong tay cũng lên đến vài tỷ ban đầu hắn cũng chỉ định để cho đường tại thiên dạy dỗ cho dương vĩnh an một bài học mà thôi nhưng hắn không ngờ đường tại thiên lại ra tay ác như vậy đây chính là lột cho dương vĩnh an chỉ còn trơ mỗi xương ông chủ đường người giúp ta hẹn dương vĩnh an ra ngoài một buổi nhé Tiêu Vũ nói, từ khi biết, Dương Vinh không phải là con trai ruột của Dương Vĩnh An. Sợ hận thù và cam ghét của hắn đối với Dương Vĩnh An đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa thậm chí hắn còn có một chút xíu đồng cảm. Được thôi, Tiêu thiếu ra. Đường tại thiên gật gật đầu. Buổi trưa hôm đó, Tiêu Vũ hẹn gặp Dương Vĩnh An ở một khách sạn. Nhìn vẻ ngoài của Dương Vĩnh An cứ như đã già đi chục tuổi. Ta đã đồng ý ký giấy chuyển nhượng cổ phần cho các ngươi rồi. Bây giờ các ngươi còn muốn gặp. Ta là còn muốn nói cái gì? Việc chuyển nhượng cổ phần cũng không phải là chuyện mà có thể hoàn thành xong trong vòng ngày một, ngày hai. Sau này chúng ta còn phải mở cuộc họp cổ đông. Vậy thì ít nhất việc này cũng phải kéo dài nửa năm. Dương Vĩnh An lạnh giọng nói. Dương Vĩnh An, tốt nhất là ngươi nên nói chuyện với tiêu thiếu ra khách khí một chút đi. Đường tại thiên quát lên, tiêu thiếu ra. Dương Vĩnh An kinh ngạc nhìn về phía tiêu vũ khi nghe thấy đường tại thiên nêu điều kiện là chuyển cổ phần cho tiêu vũ. Hắn còn tưởng rằng, đây chỉ là trò che mắt người ngoài mà thôi. Tiêu Vũ ngồi xuống, cười nhạt nói. Tổng Giám đốc Dương, ta nghĩ bây giờ chắc hẳn rằng, ngươi đã biết chuyện Dương Vinh không phải con trai ruột của ngươi rồi đúng không? Thế nên có thể nói thật ra bây giờ, chúng ta không hề có bất kỳ hiểm khích gì cả. Đích nhất là, chúng ta cũng đã giúp người biết được chân tướng sự thật. Tránh cho ngươi hồ đồ bị lừa cả một đời. Dương Vĩnh An gật gật đầu. Tiêu Vũ nói thế cũng chẳng có gì sai. Tiêu Vũ nói. Đúng ra, ta chỉ muốn nhờ ông chủ đường dạy dỗ ngươi một trận, không ngờ rằng ông chủ đường ra tay có chút mạnh, làm cho ngươi phải chuyển cả cổ phần ra ngoài như này. Nếu như sau này ngươi nghe lời ta, thì cổ phần vẫn thuộc về ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Vĩnh An kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Vũ. Thật sao? Tiêu Vũ nhàn nhạt nói. Ta cũng chẳng việc gì phải lừa gạt ngươi cả, mà ta cũng chẳng sợ ngươi lừa ta. Nếu như ngươi dám làm như thế, thì bản thân ngươi sẽ nhận lại những hậu quả như thế nào? Chắc ngươi cũng hiểu rõ, Dương Vĩnh An hít sâu một hơi rồi nói, tiêu thiếu ra, sau này ta nghe lời ngươi, đường tại thiên cười ha ha mà nói. Dương lão đệ, chúng ta cũng xem như là không đánh không quen biết, sau này chúng ta đều cùng nhau, theo chân tiêu thiếu ra mà làm ăn, vậy thì tiền đồ trước mắt rộng mở con gì bằng chứ? Ừ. Dương Vĩnh An gật gật đầu, dù sau này hắn phải nghe theo tiêu vũ, nhưng kết quả như thế này đối với hắn mà nói đã là rất tốt rồi. Đường Tại Thiên cũng là người nghe theo Tiêu Vũ, thế nên thân phận của Tiêu Vũ chắc chắn không đơn giản chút nào. Tiêu Vũ cười cười nói, làm cho hai mẹ con Dương Vinh phải ra đi, với hai bàn tay trắng. Người có làm được không? Tất nhiên là được rồi. Dương Vĩnh An gật gật đầu. Trương Hồng Anh là hắn đã kết hôn nhầm người, mà Dương Vinh cũng chẳng phải là con trai ruột của hắn. Nếu như Dương Vĩnh An hắn đến chút năng lực, để cho bọn họ ra đi tay trắng, mà cũng không có, thì kinh nghiệm lăn lộn mấy chục năm nay của hắn. Cũng vứt xuống sông xuống biển mất rồi. Còn hai chiếc xe của ta ngươi đập nát, cần đền thì ngươi vẫn phải đền, còn cụ thể là đền như thế nào thì ngươi tự xem xét đi. Tiêu Vũ nhạt giọng nói, được, tất nhiên về vấn đề này thì Dương Vĩnh An cũng sẽ không có ý kiến gì cả. Bồi thường hai chiếc xe đối với hắn mà nói thì cũng chẳng tốn bao nhiêu. Qua hai tiếng đồng hồ, bọn họ cũng đã bàn bạc xong, Tiêu Vũ rời đi trước. Ông chủ đường, rốt cuộc là Tiêu Vũ có lai lịch như thế nào vậy? dương vĩnh an nghi hoặc hỏi đường tại thiên hít một hơi xì gà dù chúng ta đều là người có chút tiền nhưng tóm lại thì cũng đều là người thường cả nếu như gặp phải một cơn bão nào lớn lớn là chúng ta cũng đã chết không có chỗ chôn thân rồi nhưng tiêu thiếu ra thì không phải người bình thường dương vĩnh an kinh ngạc mà nhìn về phía đường tại thiên lời mà đường tại thiên vừa nói hơi dọa người ngươi đừng tỏ ra không tin nếu như tiêu thiếu ra muốn chúng ta chết vào ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không thể nào sống được đến ngày mai đâu. Thế lực ở phía sau lưng tiêu thiếu gia không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng nổi đâu. Đường Tại Thiên nhạt giọng nói, trong phán đoán của Đường Tại Thiên, phía sau lưng tiêu vũ là một môn phái to lớn, đã ẩn mình khỏi thế gian. Thực lực của tiêu vũ mạnh như vậy, thế thì cả môn phái phía sau, sẽ còn phải lợi hại đến mức nào? Đường Đại Ca, sau này ta còn phải nhờ ngươi nói vài lời tốt đẹp về ta trước mặt tiêu thiếu gia. Dương Vĩnh An nói, đường tại thiên cười đáp nói hay không bằng làm tốt dương vinh và trương hồng anh đối xử với ngươi như vậy thế thì bây giờ ngươi làm cho bọn hắn thảm một chút vậy thì chắc chắn tiêu thiếu gia cũng sẽ rất vui đúng rồi chỗ ta còn rất nhiều xe tốt bây giờ ta cho ngươi mượn tạm hai chiếc để đền cho tiêu thiếu gia nhé dương vĩnh an gật đầu liên tục được cảm ơn đường đại ca Ngươi cứ chọn chiếc đắt nhất ấy ta nhất định sẽ mua lại trả cho ngươi trong thời gian ngắn nhất được đường tại thiên gật gật đầu Thực ra thì ta đã đem xe qua tặng trước rồi. Sau khi biết xe của tiêu thiếu gia bị đập, ta đã cho người đem xe đến rồi. Sáng nay xe đã được đem đến rét Thành. Dương Vĩnh An dò hỏi. Ông chủ đường. Hai chiếc xe kia theo thứ tự là loại gì vậy? Đường tại thiên mỉm cười nói. Biết tiêu thiếu gia thích làm bao kini, Ta đã tốn không ít tâm tư mới, lấy được một chiếc Lamborghini hàng độc, tốn 80 triệu. Còn một chiếc là Ferrari Ufer. chiếc này rẻ hơn, chỉ tốn hơn 20 triệu. Dương Vĩnh An gật đầu, hai chiếc xe cộng lại cũng hơn một trăm triệu, bồi thường cho tiêu vũ cũng không tệ lắm. Ông chủ đường, cảm ơn ngươi, Dương Vĩnh An nói. Đường tại thiên khoát tay nói, tiêu thiếu gia vui là được, chắc ngươi biết chỗ để xe của tiêu thiếu gia rồi. Ta cũng đã sang tên xe cho tiêu thiếu gia rồi, hợp đồng để sẵn ở trên xe, ngươi nhớ nghe điện thoại của tài xế chở hàng, học trưởng, 15 phút trước, quản lý an ninh đã tới đưa tới chìa khóa xe, có người đến tặng hai chiếc xe cho ngươi. Tiêu Vũ vừa thức dậy sau khi nghỉ chưa thì Tô ố Vi nói, hắn ngủ ở trung cư tử kinh, nhưng không phải ngủ chung với Tô ố Vi. Tạm thời Tô ố Vi vẫn chưa muốn để Tiêu Vũ bản thân là một hacker lợi hại, mà bản thân Tiêu Vũ cũng có bí mật, chắc là Dương Gia bồi thường. Chúng ta xuống lẩu xem thử xe mới đi. Tiêu Vũ mỉm cười nói, Tô ố Vi kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ. Người tặng xe lúc đầu có năng lực lớn vậy sao? Thế mà khiến Dương Gia bồi thường nhanh như vậy, năng lực của hắn không hề nhỏ. Tiêu Vũ cười cười nói, không bao lâu sau, hai người Tiêu Vũ đã đến nhà để xe, chung cư Tử Kinh là chung cư cao cấp, nhưng giờ cũng có không ít người tụ tập cạnh hai chiếc xe, còn có người của bên quản lý an ninh trông chừng ở gần đó, "Tiêu tổng, ngài tới rồi." Thấy Tiêu Vũ, người bảo vệ vội vàng trao. "Anh Tuấn Tú, đây là xe của ngươi à? Ta có thể vào trong ngồi một chút chứ?" Có một em gái với dáng vẻ rất xinh đẹp, ánh mắt lóe sáng nói, Tiêu Vũ bước qua một bên, Em gái liền nhìn thấy tô ố vi phía sau tiêu vũ. Anh tuấn tú, coi như ta chưa nói gì đi. Em gái có hơi lúng túng nói, dù giá trị nhan sắc của nàng không tệ, nhưng so với tô ố vi lại không chỉ kém hơn một bậc. Các vị, đều là hàng xóm với nhau, mọi người muốn nhìn lúc nào cũng được, nhưng đừng có súng lại, cảm ơn mọi người. Tiêu vũ cười cười nói, hắn nói xong rồi ấn vào chìa khóa xe bao Lamborghini hàng độc. Tiêu vũ và tô ố vi đều nhanh chóng ngồi vào trong chiếc xe này. ầm Khởi động xe, Tiêu Vũ mang theo Tô ố vì vội rời đi. Làm bao kỳ ni hàng độc đó, trên mạng nói có giá tận 100 triệu. Không nghĩ tới hôm nay lại được nhìn thấy. So với người ta, chúng ta đều là quỷ nghèo mà thôi. Có thể mua phòng ở trung cư tử kinh, đều là người có tiền. Nhưng giờ bọn họ đều ước ao hâm mộ. Có thể lái được chiếc xe như vậy, thì cần tài sản nhiều cỡ nào chứ? Học trưởng, ở trên này có viết tên của người này. Hiệu suất làm việc của nhà họ Dương Cao vậy sao? Tô ố vì ngạc nhiên nói. Tiêu Vũ nghiêng đầu đưa mắt nhìn bản hợp đồng, trong tay Tô ố Vi, Dương Vĩnh An không thể nào nhanh như vậy, đã chuẩn bị được hai chiếc xe này, hẳn là do đường tại thiên chuẩn bị sẵn. ố Vi, giờ trong lòng ngươi thoải mái rồi chứ, đúng rồi, ta còn biết một tin tức, Dương Vinh không phải là con trai ruột của cha hắn, ta đoán hắn và mẹ hắn sẽ bị đuổi ra khỏi cửa sớm thôi. Tiêu Vũ cười ha ha nói, ánh mắt Tô ố Vi sáng lên, nói như vậy, sau này hắn sẽ không đến gây phiền phức cho chúng ta nữa. từng tiêu vũ gật đầu tô ấu vi đột nhiên sửng sốt nói học trưởng đây là đường đến trường học mà tiêu vũ cười nói ta định đưa người đi học đó mấy nay ta không có tiết mà ngươi lại còn không ít tiết học ngươi đi xuống từ chiếc xe này sẽ không còn người nào dám bám lấy người nữa ngươi có thể nói với người khác rằng ngươi đã có bạn trai rồi cụ thể là ai thì trước mắt ngươi đừng nói ra tạm thời ta vẫn không quen bị nhiều người nhìn chằm chằm lắm tô ấu vi gật đầu Trung cư tử kinh cách trường học rất gần, chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng lớn của trường học, không ít người nhìn về phía chiếc xe. Nào, hôn một cái đi. Tiêu vũ cười hiếp mắt nói, sắc mặt tô ố vi ửng hồng, đầu nàng dựa sát vào hôn tiêu vũ một cái nhanh như chớp. Nàng vội vàng xuống xe. Là tô ố vi, xong rồi, xong rồi, nữ thần của ta bay đi mất rồi. Dương Vinh luôn xem tô ố vi là của riêng, chị e người này gặp rắc rối rồi, tô ố vi nhanh chóng rời đi. Rất nhiều người đều nghị luận ầm ĩ. một người trong đó khá hiểu về xe nên vội vàng tra điện thoại di động một chút. Hắn khiếp sợ nói, đó thật sự là Lamborghini hàng độc, trên web nói có giá 100 triệu đó. Hít, mấy người xung quanh hít vào một hơi. Nói như vậy, Dương Vinh cũng phải tránh sang một bên rồi. Tài sản Dương ra có vài tỷ, nhưng tuyệt đối không thể nào lấy ra 100 triệu để mua xe cho hắn. Xe của hắn là Porsche 911, chưa tới 2 triệu. Tin tức liên quan nhanh chóng truyền khắp diễn đàn trường học. Có người còn chụp hình lại. Làm bao kê hàng độc, tài sản nhà ta gom lại mới có thể mua được chiếc xe như vậy. Hệ Hay... thơ. Không theo đuổi được tô ố vi rồi. Ở đại học giờ, có không ít người theo đuổi tô ố vi. Làm bao kê hàng độc khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Nếu tô ố vi bước xuống, từ chiếc đại nhiều lúc trước của tiêu vũ, bọn họ còn có lòng tin để tranh giành. Giờ bước từ chiếc làm bao kê hàng độc xuống, bọn họ thật sự tranh không nổi. Tài sản nhà bọn họ nhiều lắm cũng chỉ mấy tỷ. ấu vi, chuyện lúc trước ta, ta xin lỗi. Tống khiết tới tìm tô Ốu vi. Trong lòng nàng lo lắng không yên, tô ô vi lại tìm được bạn trai, còn lợi hại hơn cả Dương Vinh. Nếu đối phương muốn nhằm vào nàng, còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Tô Ốu vi cao mày nói. Tống khiết, người đổi chuyên ngành đi. Chuyên ngành này của chúng ta không thích hợp với ngươi. Ta cảm thấy ngươi qua chuyên ngành truyền thông thì tốt hơn, còn không thì ngươi đổi sang trường khác đi. Sắc mặt Tống Khiết tái nhợt, Tô ố vi bây giờ tuyệt đối có năng lực bắt nàng nghỉ học, ta, ta đổi chuyên ngành khác, người nói đúng, chuyên ngành này không thích hợp với ta, Tống Khiết nói. Đến nửa đêm, Tiêu Vũ ngủ ở chung cư cũ, tạm thời, hắn cũng không định ở chung với Tô ố vi. Hiện giờ, tin tức ồn ào xôn xao lộ ra trên diễn đàn trường học, mấy ngày này sẽ không tiện để hắn đến tìm Tô ố vi, rất dễ bị người phát hiện, tuy với năng lực hiện nay của hắn. Dù có lộ ra cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu có một số người biết chuyện đi điều tra, thì rất dễ bị lộ ra những chuyện khác. Phiền phức có thể tránh được, thì tốt nhất nên tránh. Cốc cốc, một chiếc gương lớn trong phòng ngủ bị phát ra tiếng gõ. Chiếc gương này là Tiêu Vũ mới mua. Ông nội, sao người lại tìm ta vào lúc này? Giờ Tiêu Vũ còn chưa ngủ. Hôm nào hắn cũng luyện tinh thần niệm lực. Đến 11 giờ đêm, Tiêu Hải cười hít mắt nhìn Tiêu Vũ. Cháu ngoan, cách này của ngươi vô cùng tốt. Ông nội đã thuận lợi đoạt được thành Thánh Nguyên rồi, thành Thánh Nguyên còn là thành trì lớn trong khu vực đó, Tiêu Vũ tò mò nói, thành Thánh Nguyên mạnh cỡ nào vậy? Tiêu Hải nói, thành Thánh Nguyên là thành trì có thực lực đứng thứ tư của đế quốc thần diễm, cũng là thành trì hạng nhất ở khu vực Tây Bắc, đoạt được thành Thánh Nguyên tiếp đó. Ông nội chỉ cần tốn thêm chút thời gian là có thể chiếm được cả Tây Bắc rồi. Ánh mắt Tiêu Vũ cũng lộ ra vẻ vui mừng, Tiêu Hải chiếm được địa bàn càng lớn. Tỷ lệ thành công sẽ càng cao. Ông nội, đế quốc thần diễm lớn như thế nào? Có bao nhiêu người? Hiện giờ, người có bao nhiêu tướng sĩ trong tay vậy? Tiêu vũ tò mò dò hỏi. Tiêu hải cười nói. Lãnh thổ của đế quốc thần diễm, rộng gần gấp đôi nước hoa, tổng cộng khoảng 250 triệu người. Tướng sĩ trong tay ta hiện giờ có tầm 300.000 người. Nếu ta đoạt được toàn bộ đất Tây Bắc, đoán chừng có thể lên tới 500.000 người. Tiêu vũ thẩm trực lưỡi. Trong tay có 500.000 tướng sĩ. Nghe qua đã thấy rất châu bò đó. Cháu ngoan, bên chúng ta hiện đang có tuyết lớn, tạm thời không tiện tấn công. Tiếp theo chuyện chính của ông nội, là giúp người tăng thực lực lên. Tiêu Vũ nói, ông nội, bên ta không cần gấp vậy đâu. Bên người cũng có lúc trời quang mà phải không? Chẳng lẽ đều không tấn công suốt cả mùa đông sao? Tiêu Hải cười nói, chiếm được cả Tây Bắc còn cần một chút thời gian. Hơn nữa đến lúc đó, dù có được 500.000 tướng sĩ, nhưng điều ta lo là sức mạnh chiến đấu. Bọn họ còn cần phải được huấn luyện hàng loạt. Tiêu Vũ gật đầu. Ông nội, vậy tiếp theo ngươi cần những món đồ gì? Tiêu Hải suy nghĩ một chút nói. Đánh chiếm được thành thánh nguyên, rồi nên chúng ta nhiều vải bông để dùng, nên không có vấn đề gì lớn. Sắp tới là cần áo giáp nhất. Còn cần cả đao nữa. Tiêu Vũ gật đầu. Tiêu Hải nói. cháu ngoan, những cây đao kia của ngươi đều được chế tạo từ vật liệu thép đặc biệt tốt nhất là. Trải qua mấy trận chiến rồi, mà trên đao đều không bị xếp mẻ gì. Đao này hẳn rất đắt, áo giáp thì ngươi cứ dùng vật liệu thép bình thường là được rồi, tiêu vũ cười nói. Ông nội đao của các tướng sĩ dùng loại càng tốt thì thương vong của bọn hắn sẽ càng ít, áo giáp rất nặng nên dùng loại thép đặc biệt nhất định không ổn, ta không mua nổi. Ông nội ngươi có cần dùng giáo không? Ta thấy binh lính trong phim thường dùng giáo nhiều hơn, tiêu hải suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu ngươi đủ tiền thì mua một ít, chỉ cần giáo nhọn là được, sau khi chuyển qua đây. Ta sẽ để người phân chia mấy cây giáo, sao cho phù hợp. Móng sát ngựa thì sao? Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Hải ho nhẹ một tiếng nói. Ông nội cũng đã phát minh ra móng sát ngựa vào mấy năm trước. Vì phát minh lúc đó mà ông nội còn được thăng một bậc quan đấy. Tiêu Vũ không ngừng cười ha ha nhìn Tiêu Hải. Hay cho phát minh này. Tiêu Hải trợn mắt nói. ngươi cười cái gì? Thế giới này không có. Để lão tử làm ra thì không phải là phát minh à? Lão tử còn phát hiện một thứ khác nữa. nổi nóng rồi ông nội nổi nóng rồi người tự xưng lão tử ở trước mặt ta đấy không phải là hạ thấp bối phận của mình sao tiêu vũ cười hít mắt nói tiêu hải đảo mắt tiểu tử thúi ngày thường ngươi nên đọc thêm nhiều sách lịch sử đi nhất là mấy bộ tự truyện của hoàng đế gì đó học ít cách làm hoàng đế trình độ văn hóa này của ta trinh phạt thiên hạ làm hoàng đế thời gian đầu còn được thời gian lâu dài quốc gia còn không phải bị ta giày vò ta đến tan nát mới là lạ, lạ. Người học từ việc nhỏ cũng được, đến lúc đó tới đây thay ta làm hoàng đế. Tiêu Vũ tức giận nói, ông nội, người cứ chiếm được Giang Sơn trước, đã rồi hãy nói. Đúng rồi, ngoài đế quốc thần diễm ra cũng còn có không ít quốc gia mà, sau khi người chiếm được đế quốc thần diễm, rồi có thể mở rộng danh giới đế quốc gia thêm mà. Ánh mắt Tiêu Hải sáng lên, bảo hắn làm hoàng đế có hơi khó, nhưng bảo hắn đánh chiếm mở rộng lãnh thổ càng thêm, thì hắn rất vui sướng. Cháu ngoan! Ông nội nhất định sẽ đạt được giang sơn to lớn này, vì ngươi, Tiêu Hải cười ha ha nói. Trò chuyện với Tiêu Vũ được một lúc, thì bóng dáng Tiêu Hải biến mất không thấy đâu nữa. Lần này, hắn không truyền long khí cho Tiêu Vũ, cũng không đưa dị năng cho Tiêu Vũ. Lần trước, Tiêu Vũ đạt được dị năng thuấn di, cái này còn phải mất tới một tháng, để tiêu hóa hết. Còn truyền long khí cho Tiêu Vũ, thì hắn vẫn chưa luyện hóa xong, mấy ngày trôi qua, tại tập đoàn trường không. Dư thọ nhân gọi Giang Văn vào phòng làm việc của mình. Giang Văn, đã xảy ra chuyện gì? Không phải ta đã bảo ngươi tìm sát thủ trên web đen, để giải quyết tiêu vũ sao? Tại sao lâu vậy rồi, mà sát thủ vẫn chưa hành động? Tiêu vũ còn đang sống khỏe kia kia, hắn lại còn lái chiếc xe thể thao mới. Dư thọ nhân trầm giọng nói, Giang Văn có chút nghi ngờ nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lẽ ra hôm nay đã có hành động rồi. Cách kỳ hạn ước định chỉ còn lại hai ngày. Xe của tiêu vũ là do đường tại thiên đưa. Dư thọ nhân cao mày nói, đường tại thiên trước đã tặng Tiêu Vũ hai chiếc xe thể thao, bây giờ lại đưa thêm cho hắn hai chiếc xe còn đắt hơn. Giang Văn nói, chắc là khả năng giám định nguyên thạch của Tiêu Vũ rất mạnh. Dư thọ nhân trầm mặc một hồi, nói, trong vòng hai ngày, nếu hắn còn chưa chết, cứ tìm thêm vài sát thủ càng lợi hại hơn đi, tốn thêm chút tiền cũng không sao. Vâng ông chủ, Giang Văn rời đi. Dư thọ nhân suy nghĩ một chút, rồi bấm số điện thoại của Lục gia Lục gia không rõ thế nào mà sát thủ vẫn chưa thành công ta nhất định sẽ mau chóng giết chết tiêu vũ ở đầu bên kia điện thoại lục gia trầm giọng nói dư thọ nhân ta sai người điều tra thẻ ngân hàng của tiêu vũ hiện giờ trong thẻ ngân hàng của hắn có khoảng bốn trăm triệu tỷ hắn và triệu gia huyện lôi sơn cũng có qua lại về tiền bạc ngươi đừng xem nhẹ hắn lục gia nói đến đây liền cúp điện thoại ánh mắt dư thọ nhân lộ ra vẻ kinh ngạc trong thẻ ngân hàng của tiêu vũ vậy mà có tới 400 triệu tỷ, Đường Tại Thiên đưa hắn nhiều tiền như vậy, còn tặng cho hắn xe thể thao cao cấp. Điều này có chút vấn đề, Dư Thọ Nhân thầm nghĩ trong lòng, coi như Tiêu Vũ nổi trội, tại phương diện năng lực giám định nguyên thạch đi chăng nữa, Đường Tại Thiên cũng không nhất thiết phải bỏ ra lợi ích lớn đến vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy Đường Tại Thiên dường như có chút đang lấy lòng Tiêu Vũ, nếu không giết chết người này, sau sẽ thành họa lớn, Dư Thọ Nhân tự lẩm bẩm. Đêm khuya, tô ố vi xâm nhập vào điện thoại của dư thọ nhân sau lần xâm nhập đầu tiên nàng có giữ lại cửa nhỏ để lần sau có xâm nhập lại vào điện thoại của dư thọ nhân sẽ dễ dàng hơn nàng nhanh chóng chuyển không ít dữ liệu âm thanh trong điện thoại của dư thọ nhân ra hắn ta còn không biết chiếc điện thoại có tính an toàn rất cao này đều đã ghi lại lời nói của hắn mỗi ngày trước khi đi ngủ tố ố vi đều sẽ kiểm tra a 5 phút trôi qua ánh mắt tố ố vi sáng lên nàng nghe thấy cuộc đối thoại Giữa dư thọ nhân và Giang Văn, sát thủ web đen, vẻ mặt tô ố vi trở nên nghiêm trọng. Giang Văn cũng không dùng điện thoại di động của mình để đăng ký web đen, nàng không điều tra được người Giang Văn liên lạc là ai. Cũng không có cách nào tra được sát thủ giờ đang ở đâu. Tinh, tiếng nhắc nhở trong điện thoại di động của tiêu vũ vang lên. Trên thần nhãn, đại thần hacker gửi một tin tức tới, vừa điều tra ra được đám người dư thọ nhân, mời sát thủ web đen đến giết ngươi Thời hạn hành động chỉ còn có hai ngày. cẩn thận tiêu vũ nhìn thấy tin tức hắn lẩm bẩm trong lòng tên sát thủ web đen horus kia còn đang ở trong nhà xác bệnh viện kia kia cảm ơn đại thần đại thần ngươi có tin gì về thế lực phía sau dưa thọ nhân không tiêu vũ gửi tin tức hỏi vẫn chưa có ánh mắt tố ố với lộ ra vẻ lo lắng nếu sát thủ web đen không hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn sẽ bị trừ điểm sát thủ rất có thể sát thủ sẽ hành động trong hai ngày cuối cùng này dữ liệu âm thanh mà nàng tải về vẫn chưa nghe xong Nên Tô Ấu Vi tiếp tục nghe. Trong thẻ ngân hàng của học trưởng, có 400 triệu tỷ. Vẻ mặt Tô Ấu Vi có hơi dại ra. Nàng có bản ghi âm điện thoại của Dư Thọ Nhân, nên dĩ nhiên nàng cũng đã nghe thấy được những lời của Lục Gia. Có thể mời nàng ăn cơm ở nhà hàng xa hoa. Tô Ấu Vi biết Tiêu Vũ cũng có chút tiền, nhưng trong suy nghĩ của nàng, thẻ ngân hàng của Tiêu Vũ nhiều lắm cũng chỉ có mấy triệu. Nàng không ngờ tới, vậy mà Tiêu Vũ lại có tới mấy trăm triệu. Ta còn muốn sau này kiếm nhiều tiền một chút. dù học trưởng có đổ thạch thua chúng ta vẫn có thể có cuộc sống thật tốt không nghĩ tới học trưởng lại kiếm được nhiều như vậy tô ố vi tự lẩm bẩm nàng gia nhập cơ quan quốc gia khả năng tiền lương hàng năm cũng từ chục triệu trở lên nhưng dù vậy nàng muốn kiếm được bốn trăm triệu cũng phải cần ba mươi năm trong khi đó tiêu vũ kiếm được bốn trăm triệu cũng chỉ là chuyện trong hai ba tháng gần đây hệ qua một hồi lâu tô ố vi thở dài một hơi nàng biết phương diện kiếm tiền của bản thân là không có cách nào so với tiêu vũ nhưng tô ố vi có lòng tin mạnh mẽ về kỹ thuật hacker của mình ở mặt này nàng nhất định có thể giúp tiêu vũ một tay. Dương Tổng, ngồi đi tiêu vũ mỉm cười nói hắn đã hẹn gặp Dương Vĩnh An Dương Vĩnh An ngồi xuống rồi nói tiêu thiếu ra, ta đã mời luật sư tốt nhất. Tuyệt đối sẽ khiến đám người trương hồng anh bị đuổi ra khỏi cửa. Sau này, họ sẽ không còn ngày lành tháng tốt nào nữa tiêu vũ nói. Dương Tổng đây là chuyện trong nhà ngươi Người cứ xem rồi làm đi. Ta tìm ngươi là có chuyện khác. Bên dưới tập đoàn hát thật có một công ty chế tạo đạo cụ điện ảnh và truyền hình. Quy mô còn không nhỏ, đúng chứ? Dương Vĩnh An gật đầu. Vâng, Tiêu Thiếu. Ở phương diện này, chúng ta cũng coi như có chút danh tiếng. Tiêu Vũ nói. Vậy có thể chế tạo được áo giáp cổ đại không? Không phải là kiểu đạo cụ, mà là áo giáp thật có thể sử dụng trong thực chiến. Lực phòng ngự và tính thực dụng nhất định phải mạnh. Dương Vĩnh An cười nói. Tiêu Thiếu. Việc này tất nhiên là có thể rồi, có mấy đoàn quay phim chú trọng sự chân thật, dù phần lớn đều dùng hàng giả, nhưng có một số chức đều được làm rất thật. Ánh mắt Tiêu Vũ sáng lên. Lực phòng ngự thế nào? Dương Vĩnh An nói. Cái này nói thế nào nhỉ? Lực phòng ngự có liên quan đến vật liệu, độ dày, cũng liên quan đến loại áo giáp mà ngươi muốn tạo ra. Cụ thể thế nào thì ta cũng không hiểu quá rõ. Tiêu Vũ nói. Có thể tìm một chuyên gia về phương diện này không? Gọi video trò chuyện thử xem, không thành vấn đề, Dương Vĩnh An vội nói. Hắn gọi điện thoại đi, 5 phút trôi qua, Dương Vĩnh An thêm wechat của một người, rồi tiếp nhận cuộc gọi video. Ở đầu video bên kia là một nam nhân trung niên, khoảng 40-50 tuổi. Dương Tổng, ta tên là Quách Kim, nghe nói người muốn biết thông tin về phương diện áo giáp. Ta có hiểu biết khá tốt về các loại áo giáp cổ đại, người trung niên nói. Dương Vĩnh An nhìn tiêu vũ. là vị tiêu tổng bên cạnh ta muốn biết tiêu tổng hỏi ngươi cái gì thì ngươi cứ trả lời cái đó là được tiêu vũ nói nếu chế tạo áo giáp thực chiến trên quy mô lớn ngươi có đề cử áo giáp loại nào dùng tốt không phải suy tính đến lực phòng ngự tính thực dụng và cả chi phí vân vân. theo lời tiêu tổng nói quy mô lớn đến cỡ nào quách kim dò hỏi 100.000 bộ trở lên khóe miệng quách kim giật giật hắn cảm thấy tiêu vũ đang nói đùa mình xã hội bây giờ Ai lại sản xuất ra nhiều áo giáp như vậy mà làm gì? Dù tổ kịch cần sự chân thật, vậy cần cũng phải mời rất nhiều diễn viên quần chúng rồi. Quách Kim. Người nghĩ kỹ, rồi trả lời vấn đề của tiêu tổng. Dương Vĩnh An trầm giọng nói. Trong lòng Quách Kim dùng mình, hắn vội cẩn thận suy nghĩ. Qua một lúc sau, Quách Kim nói. Vật liệu có thể sử dụng thép có tỷ lệ mangan cao, sẽ tiết kiệm chi phí. Áo giáp thì kiểu dáng minh quang khải thời đường, và kiểu tây phương cổ cũng không tệ lắm. Vậy chọn kiểu Minh, Quang Khải đi, Tiêu Vũ nói. Hắn cũng đã điều tra một số tài liệu, Minh Quang Khải sẽ linh hoạt hơn, lực phòng ngự kém hơn chút, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Hơn nữa, ra ra mang theo một đám binh lính, mặc áo giáp cổ đại phương Tây Sung Phong liều chết, nhìn có hơi không ổn, để đám binh lính mặc Minh Quang Khải, trông sẽ thoải mái hơn. Áo giáp kiểu vậy sẽ rất hao tốn công sức, dù là số lượng lớn, nhưng giá thành cũng có thể tới 3 đến ngàn một bộ. Quách Kim suy tính một lúc lâu rồi nói, Tiêu Vũ khẽ gật đầu, giá tiền này vẫn có thể chấp nhận được, đào mà hắn định chế cũng 3.500 một thanh, nhưng chất liệu còn tốt hơn áo giáp nhiều, giá 100.000 bộ là khoảng 3 đến 400 triệu. Thẻ của hắn còn có 400 triệu, thanh toán khoản tiền này không có vấn đề gì cả, tốc độ sản xuất thì sao? Tiêu Vũ dò hỏi, Quách Kim nói, xưởng chế tạo cần các loại linh kiện sản xuất vẫn khá nhanh, tốc độ cụ thể phụ thuộc vào việc có bao nhiêu công nhân. Có thể để công nhân làm thành dây chuyền sản xuất, có thể làm 100.000 bộ trong một tháng được không? Quách kim lắc đầu. Dù có tuyển rất nhiều công nhân, cũng không thể giải quyết trong một tháng. Công nhân mới vào đều là người học nghề. Nếu có lượng lớn công nhân lành nghề, thì ngược lại còn có thể. Nhưng cũng cần ít nhất 3 tháng. Tiêu vũ gật đầu, cảm ơn nhiều. Hắn tắt video nhìn Dương Vĩnh An. Dương Tổng, ta chuyển 200 triệu làm tiền đặt cọc trước, cho 100.000 bộ áo giáp. 50.000 bộ giao trước trong vòng 2 tháng 50.000 bộ còn lại giao trong vòng 3 tháng Dương Vĩnh An kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ Tiêu Thiếu Ngươi nói thật à Tiêu Vũ gật đầu Tất nhiên Tốc độ càng nhanh càng tốt Chất lượng nhất định phải vượt trội Chuyện này ngươi phải tự mình quan sát Nếu có gì sai sót đừng trách ta không khách sáo Vẻ mặt Dương Vĩnh An vẻ nghiêm túc nói Tiêu Thiếu Ta nhất định sẽ hoàn thành tốt Tiêu Vũ nói 100.000 bộ này cũng chỉ là đợt đầu tiên Sau đó vẫn sẽ còn nữa Đến lúc đó, ngươi cứ theo giá vốn đợt đầu tiên cho ta Đến hôm sau ta sẽ trả tiếp khoản tiền còn lại cho ngươi Dương Vĩnh An vội nói Tiêu thiếu ra, chỉ cần ngươi muốn Toàn bộ đều tính theo giá vốn cho ngươi Công ty ngươi còn có các cổ đông Họ không có ý kiến gì sao? Dương Vĩnh An trầm giọng nói Họ nếu mà có ý kiến Đến lúc đó, để cho họ rút cổ phần rồi cút đi Tiêu vũ gật đầu Vậy được, ta liền chiếm chút lợi của ngươi Dương Vĩnh An vội nói, tiêu thiếu gia xem ngươi nói kia, ta rất vui sướng, khi có thể phục vụ cho tiêu thiếu gia tuyển nhiều công nhân chút, trả đủ tiền lương cho họ, thì chất lượng mới được bảo đảm, tiêu vũ lạnh nhạt nói. Dương Vĩnh An gật đầu, tiêu thiếu gia yên tâm, ta sẽ tự mình tới giám sát, đến lúc đó, những bộ áo giáp này, chỉ cần có một cái không đạt tiêu chuẩn chất lượng, ta để cho tiêu thiếu gia ngươi xử lý sao cũng được, được, có những lời này của ngươi, thì ta yên tâm rồi. Làm việc cho tốt, sau này chắc chắn sẽ có chỗ lợi cho ngươi, tiêu vũ khẽ cười nói. Đúng rồi, lại chế tạo thêm một trăm nghìn cây giáo. Chỉ cần giáo nhọn, đều dùng thép man văn tỷ lệ cao và phải có khả năng pha áo giáp mạnh. Dương Vĩnh An gật đầu, cái này hơi nhạy cảm hơn so với áo giáp, nhưng lại không nhạy cảm bằng đau. Tuy nhiên với năng lực của hắn thì không có vấn đề gì to tát. Gửi cho ta xô tài khoản của ngươi, trong hai ngày ta sẽ chuyển tiền cho ngươi. hạn ngạch thẻ ngân hàng của ta không đủ tiêu vũ nói xong thì đứng dậy rời đi dương vĩnh an có chút nghi ngờ tiêu vũ cần những thứ đồ chơi này làm gì áo giáp giáo có chống lại súng ống cũng vô dụng dương vĩnh an tự lẩm bẩm dùng súng còn có lợi hơn chẳng lẽ tiêu vũ cố ý muốn tiến quân vào dưới điện ảnh hay sao muốn tạo ra một bộ điện ảnh cấp sử thi à dương vĩnh an thầm nghĩ trong lòng đây cũng không phải không thể nếu đại thiếu gia hào môn có sở thích như vậy tiêu một số tiền lớn Để quay một bộ điện ảnh cấp sử thi là hoàn toàn hợp lý. Mấy trăm triệu đối với người bình thường mà nói dùng mấy đời cũng kiếm không được. Nhưng giá chiếc xe mà đường tại Thiên đưa tặng Tiêu Vũ cũng đã vượt qua một trăm triệu. Chút tiền này với Tiêu Vũ mà nói thực sự không tính là gì. Tinh. Dương Vĩnh An gửi tài khoản cho Tiêu Vũ. Hắn nhanh chóng nhận được chuyển khoản một trăm triệu. Xem ra Tiêu Thiếu ra không nói đua. Phải mau chóng tuyển người bắt đầu làm việc thôi. Dương Vĩnh An nhanh chóng lên đường. muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Tiêu Vũ giao cho hắn trong vòng ba tháng cũng không phải là chuyện dễ dàng vẫn phải đi kiếm tiền rồi Tiêu Vũ tự lẩm bẩm một trăm nghìn bộ áo giáp phải tiêu hết ba bốn trăm triệu đến lúc đó hắn cũng không còn dư lại bao nhiêu nữa Chủ trợ tông tường đang xây kho hàng cho hắn cũng còn phải trả một khoản tiền nữa hơn nữa sau này vẫn còn phải mua những vật dụng khác những thứ như lương thực muối đường không chừng sau này bên Tiêu Hải cũng vẫn còn cần ban đầu Hắn chuyển lượng lương thực, đủ cho người của Tiêu Hải ăn được, trong thời gian dài. Nhưng sắp tới số lượng binh lính của Tiêu Hải, rất có thể sẽ đạt tới 500.000 người. Từ đánh hạ được các thành trì lớn như thành Thánh An, nhất định sẽ có kho lương. Nhưng chiến tranh loạn lạc hiển nhiên, sẽ dẫn đến việc giảm sản lượng lương thực, kho lương của dân chúng cũng chưa chắc đã đủ ăn. Đợi một chút, sau này ta sẽ đi một chuyến đến hành Dương Quốc. Tiêu Vũ hơi hít mắt, hắn có khả năng ẩn thân, thuấn di. Hoàn toàn có thể lẻn vào kho lương của hành dương quốc mà. Với quan hệ giữa nước hành dương quốc và nước hoa, hắn có vét sạch kho lương của họ, cũng không có một chút gánh nặng nào trong lòng. Hai ngày sau, tụ ố vi thở phào nhẹ nhõm, tiêu vũ vẫn ổn, nàng nghĩ có thể sát thủ đã từ bỏ hành động. Giang văn, chuyện gì đã xảy ra thế hả? Thời hạn đã đến, nhưng tiêu vũ vẫn còn sống và sinh hoạt động bình thường. Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra ta. Nếu tiêu vũ không chết, chúng ta sẽ không được sống yên ổn đâu. Sắc mặt của dư thọ nhân âm trầm nói, dư thọ nhân biết, cảnh sát luôn theo dõi hắn 24 trên 24. Điều này khiến hắn rất khó chịu. Ngay cả khi bên kia khó mà điều tra được gì, thì việc bị cảnh sát theo dõi 24 trên 24 giờ cũng rất khó chịu. Ông chủ vẫn tiếp tục tìm người, tạo tai nạn bất ngờ sao? Giang Văn hỏi, dư thủ nhân hít sâu một hơi nói, không cần tìm người tạo tai nạn nữa, chỉ cần tìm một sát thủ hàng đầu giết hắn, tốn thêm một ít tiền cũng không thành vấn đề. Giang Vãn nói, ông chủ, đường Tại Thiên có vẻ rất thích tiêu vũ. Nếu hắn bị giết như vậy, liệu đường Tại Thiên có để cảnh sát điều tra mãi không buông không? Đường Tại Thiên sao? Dư thọ nhân cao mày, tài sản của đường Tại Thiên nhiều hơn hắn. Nếu đường Tại Thiên thật sự yêu cầu cảnh sát toàn lực điều tra, cảnh sát điều tra 355 năm, năm là chuyện bình thường. Đến lúc đó, hắn cũng không thể thuê thêm sát thủ, giết chết đường Tại Thiên được. Điều này sẽ phá vỡ rất nhiều quy tắc. đường tại thiên là một đại gia có tài sản hàng tỷ nếu u hắn tùy tiện ám sát một người ở cấp bậc này những đại gia còn lại sẽ cảm thấy lo lắng như vậy hắn chẳng phải sẽ trở thành kẻ thù công khai của tất cả các ông lớn những ông lớn đó chắc chắn sẽ yêu cầu cảnh sát điều tra kỹ lưỡng đến lúc đó sẽ không phải cảnh sát bình thường điều tra mà là người của tổ an ninh số 9. dư thọ nhân biết một chút thông tin về đội an ninh số chín các thành viên của đội an ninh số chín không phải là người thường Có rất ít vụ án mà họ không điều tra ra. Người đi thù xếp đi. Chết là hết. Nếu tiêu vũ chết, đường tại thiên chưa chắc còn giúp đỡ hắn tiếp. Dư thọ nhân trầm giọng nói. Nếu đường tại thiên vẫn muốn ra tay, hắn sẽ thể hiện sức mạnh của mình trước mặt đường tại thiên. Mặc dù tài sản của đường tại thiên nhiều hơn hắn, nhưng theo quan điểm của dư thọ nhân, đường tại thiên chỉ là một người bình thường. Trong khi dư thọ nhân hắn lại là một võ giả cao nhất, ở cấp bậc ám kinh. Được rồi, ông chủ. Giang Văn gật đầu, Dư Thọ Nhân phất tay, Giang Vãn rời khỏi phòng. Nếu không bị cảnh sát đó theo dõi, ta có thể sẽ gặp thấy đường tại thiên ngay bây giờ. Dư Thọ Nhân tự nhủ, hắn tin rằng chỉ cần hắn thể hiện tài năng của mình sẽ khiến cho đường tại thiên sợ hãi mà rút lui. Vẫn muốn tìm sát thủ sao? Ta sẽ không để ngươi có cơ hội ấy đâu. Tô ố vi lẩm bẩm một mình. Chương trình nàng viết đã truy xuất từ Tiêu Vũ và trực tiếp gửi cho nàng một tin nhắn cảnh báo. Tô ố vi nhanh chóng xâm nhập. Vào hệ thống giám sát. Với năng lực của nàng, việc này cũng chỉ như một trò trẻ con. Tổ ố Vi đã tìm ra tung tích của Giang Văn, thông qua từng manh mối. Cuối cùng thấy được Giang Văn đã đến một trung cư bình thường, nơi có một cậu bé mà nàng đang nuôi dưỡng. Tầng 16, Tổ ố Vi lẩm bẩm. Nàng biết tầng mà Giang Văn lên thông qua camera giám sát trong thang máy. Có ba hộ gia đình ở tầng trên cùng, Tổ ố Vi đã nhanh chóng phong tỏa một trong số đó. Đang đến, 5 phút sau, Tổ ố Vi kiểm tra... Nàng phát hiện máy tính đã được bật, mức độ bảo mật không thấp, Tô ố vi thầm nghĩ chắc hẳn rất khó để một hacker cấp cao xâm nhập vào máy tính của Giang Văn. Tô ố vi nhanh tay gõ bàn phím trên điện thoại di động của nàng, cuối cùng nàng đã xâm nhập thành công sau 2-3 phút. Nàng nhìn màn hình máy tính của Giang Văn, Giang Văn đã đăng nhập vào web đen, nhưng vẫn chưa chọn được sát thủ phù hợp. Đối với nhiệm vụ ám sát người thuê, có thể trực tiếp đưa ra giải thưởng, bằng cách này rất nhiều sát thủ sẽ thấy được. Sát thủ cấp cao có quyền lựa chọn trước, cũng có thể hỏi riêng một số sát thủ. Với cùng một mức giá, người trước có thể tìm được một sát thủ giỏi hơn, trong khi người sau lại bảo mật hơn, không mất nhiều thời gian để Giang Văn chọn ra một người trong số họ. Bên kia hiển thị đang online, Giang Văn nhanh chóng trò chuyện với bên kia, nhận 86 nhiệm, vụ hoàn thành 81 nhiệm vụ. Tổ ố vi thần sát nghiêm trọng, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ như vậy là rất cao, đôi khi các mục tiêu của nhiệm vụ. Có thể nằm ngoài dự đoán, độ khó của nhiệm vụ cũng có thể khó hơn nhiều, so với dự tính. Giang Văn không mất nhiều thời gian đàm phán với bên kia. Nàng có một tài khoản trên web đen. Nàng chuẩn bị nhập mật khẩu để chuyển một triệu đô la đến trang web của sát thủ. Sát thủ chỉ có thể nhận được một triệu đô la sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Số tiền còn lại không đủ sao? Giang Văn cau mày, sau khi nhập mật khẩu, nàng nhận được thông báo chuyển khoản không thành công và số dư không đủ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Giang Văn nhanh chóng kiểm tra số dư tài khoản của mình. Tài khoản có hơn 3 triệu đô la, bây giờ lại không còn xu nào. Số tiền này là do tô ố vì chuyển đi. Với năng lực của mình, nàng có cách để rửa tiền, tự mình tiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Nhưng nàng không định làm vậy, vì không cảm thấy thoải mái khi tiêu số tiền này. Nàng dự định sẽ giấu mặt quyên góp số tiền này cho nhiều trại trẻ mồ côi trên khắp đất nước. Giang Văn đã mất khoản tiền trên web đen. Nếu báo cảnh sát người đầu tiên gặp rắc rối sẽ là nàng. Sao ngươi còn chưa trả tiền? Ngươi đang đùa với ta sao? Sát thủ đang nói chuyện với Giang Văn thiếu kiên nhẫn nói. Ta gặp chút vấn đề với tiền của mình. Xin hãy chờ một chút. Giang Văn nhanh chóng trả lời. Nàng nghĩ đến việc gửi thêm một triệu đô la từ một tài khoản bí mật. Nàng chuyển tiền thêm lần nữa, nhưng vẫn nhận được thông báo không thể thanh. Tờ Honor, vì số dư trong tài khoản không đủ. Khí. Giang Văn há hốc mồm. Nàng hoảng hốt nhìn xung quanh. Trong phòng không có ai khác. Cửa cũng đang khóa Xin lỗi, ta gặp vấn đề với tiền của mình, nên không thể thanh toán ngay bây giờ. Giang Văn trả lời. Sát thủ tức giận kết thúc cuộc trò chuyện với nàng. Giang Văn, nữ, 27 tuổi. Sống ở. Một hộp thoại tin nhắn đột nhiên xuất hiện. Trên máy tính của Giang Văn, rất nhiều con chữ nhảy ra từ đó. Ngươi, ngươi là ai? Giang Văn kinh hãi nói. Máy tính không có micro. Giang Văn nhận ra điều này, nên nàng lập tức nhập tin nhắn vào hộp thoại. Giang Văn ngươi. Có liên quan đến rất nhiều vụ án hình sự, như thuê sát thủ. Theo luật pháp của đất nước ta, ngươi sẽ bị tuyên án tử hình ngay. Nhưng nếu ngươi lấy công chuộc tội, có thể sẽ miễn được án tử hình, khuôn mặt của Giang Văn tái nhợt. run rẩy trả lời. Ngươi là cảnh sát mạng phải không? Đúng vậy, ngươi có thể gọi ta là cảnh sát hồ. Cảnh sát hồ. Có phải ngươi muốn ta làm gián điệp nội bộ, để tìm ra thế lực đằng sau dư thọ nhân đúng không? Thông minh. Thảo nào dư thọ nhân? Để ngươi làm thư ký của hắn, chúng ta có đầy đủ bằng chứng phạm tội của ngươi và dư thọ nhân, nhưng vẫn chưa biết thế lực đứng sau đứng sau dư thọ nhân. Giang Văn hít một hơi thật sâu nói, đến lúc đó các ngươi phải tính là ta đã có công lao lớn, có phải là công lao lớn hay không? Còn phải xem biểu hiện thực tế của ngươi, ngươi có biết các thế lực đằng sau dư thọ nhân không? Giang Văn gõ, ta không biết, ta chỉ biết thế lực đứng sau ông chủ rất mạnh mẽ. À đúng rồi. Ta biết ông chủ là một võ giả. Một trưởng của hắn có thể in lại dấu tay trên tấm sắt. Sắc mặt của Tô ố vì thay đổi. Việc này chúng ta đã biết. Nếu không chúng ta đã không chịu trách nhiệm về vụ án này. Giang Văn ngạc nhiên hỏi. Ngươi là người của đội an ninh số 9 sao? Ngươi cũng biết đội an ninh số 9. Đừng đoán lung tung. Ngươi cứ làm tốt việc của mình đi. Tô ố vì trả lời. Nàng biết về đội an ninh số 9. Qua một lần thấy thông tin liên quan trên một mạng cơ mật ở nước ngoài. được rồi ta biết rồi giang văn vội trả lời nàng càng chắc chắn rằng tô ố vi là thành viên của đội an ninh số 9. sau này nếu ta gặp được người đứng sau ông chủ ta sẽ âm thầm chụp ảnh cái này cũng coi như lập được công lớn đúng không giang văn nói hai mắt tô ố vi sáng lên nếu có ảnh chụp nàng nhất định có thể tìm được người nếu đối phương là nhân vật quan trọng thì càng dễ dàng hơn ông chủ ta đã hẹn với một cao thủ trong ngành nhưng hiện tại hắn có việc khác phải làm Hắn yêu cầu thời hạn hai tháng để xử lý việc của chúng ta. Ông chủ thấy thế nào? Giang Văn gọi cho Dư Thọ Nhân. Dư Thọ Nhân cao mày. Hắn nghĩ hai tháng hơi dài. Người bên kia như thế nào? Dư Thọ Nhân hỏi. Giang Văn trả lời. Bên kia là một nhân vật top 10 trong ngành của hắn. Bình thường, số tiền chúng ta trả không đủ để thuê một người đứng đầu ngành như vậy. Ta chỉ định thử vận may hỏi xem. Không ngờ đối phương lại đồng ý. Đôi mắt của Dư Thọ Nhân sáng lên. Hắn hiểu ý của Giang Văn. Đối phương là một trong mười sát thủ hàng đầu. Những người như vậy không chỉ dựa vào giá cả, mà còn tùy theo tâm trạng của họ. Một triệu LA của Giang Văn Miễn, cưỡng đạt đến mức giá của họ. Nàng mới đủ tư cách để hỏi họ xem, họ có chấp nhận đơn đặt hàng hay không. Ông chủ, hắn chỉ cho chúng ta 5 phút để suy nghĩ. Chúng ta phải quyết định nhanh chóng. Giang Văn nói, dư thọ nhân trầm giọng bảo, đồng ý với đối phương đi, để bên kia làm càng sớm càng tốt. Top 10 sát thủ không dễ hẹn như vậy, đối phương mặc dù yêu cầu hai tháng thời hạn, nhưng nếu giải quyết xong các nhiệm vụ khác, họ sẽ lập tức đi hoàn thành nhiệm vụ của họ. Ta biết rồi, ông chủ, Giang Văn nói xong liền cúp điện thoại, Tô ố vi đã làm giả một giao diện giao dịch cho nàng. Nàng đã chụp ảnh màn hình và lưu nó vào ổ USB flash. Thứ này sẽ được đưa cho dư thọ nhân xem. Giang Văn, đừng hòng chạy trốn, chỉ cần ngươi có ý nghĩ như vậy, sẽ bị bắt ngay lập tức. Đừng xem thường năng lực của tổ chức chúng ta. Tô ố vi cảnh báo. Sau khi nàng nói xong, hộp thoại trên máy tính nhấp nháy vài lần rồi biến mất. Tô ố vi xóa sạch mọi dấu vết. Giang Văn cảm thấy đau xót. Sao nàng lại xui xẻo trở thành mục tiêu của đội an ninh số 9 chứ? Nàng cũng không muốn chạy trốn. Từ miệng của dư thọ nhân. Nàng biết được đội an ninh số 9 rất đáng sợ. Hơn nữa nàng không phải là võ giả như dư thọ nhân. Nàng là một người phụ nữ yếu đuối, không thể thoát khỏi sự truy đuổi của đội an ninh số chín hai tháng với năng lực của đội an ninh số chín hẳn là có thể điều tra ra án trung thân vẫn tốt hơn nhiều so với án tử hình giang văn thầm nghĩ nếu cải tạo tốt nàng vẫn sẽ có hy vọng được giảm án và ra tù sớm khi bị kết án tù trung thân trên đường đến trại trẻ mồ côi huyện lôi sơn một chiếc roer thuyền tầm dài từ từ dừng lại con gái của tố tố lớn lên ở cô nhi viện này sao một bà lão ngồi trong xe lên tiếng hỏi Một người đàn ông trung niên mặc áo dài, đứng bên cạnh bà lão gật đầu. Vâng thưa mẹ, con của em gái tên là Tô Ấu Vi. Năm đó, họ vì bị truy sát, nên đã bỏ lại đứa bé ở cổng cô nhi viện. Bà lão lao nước mắt, Tố Tố thật là đáng thương, hài tử của nàng cũng vậy, đều là do cha ngươi cố chấp. Nếu năm đó hắn không đuổi mấy người Tố Tố ra ngoài, thì sao Tố Tố lại bị kẻ thù đuổi giết được chứ? Người đàn ông trung niên không nói gì, hắn không có can đảm để đánh giá cha mình. Người còn ngẩn ra đấy làm gì? Mau đi xuống hỏi một chút đi. Nếu thời gian trùng khớp, Tô ố vi rất có thể là cháu gái của ta. Bà lão của trách, chân của nàng không tiện đi lại. Mẹ, chờ ta một chút. Người đàn ông trung niên xuống xe. Ngay sau đó, hắn đến gặp Trầm An Mai trong trại trẻ mồ côi. Viện trưởng Trầm, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Người đàn ông trung niên nói. Trầm An Mai nhìn người đàn ông trung niên rồi gật đầu. Người đàn ông trung niên cho nàng cảm giác. Người này có thân phận không nhỏ. Người muốn hỏi gì? Miễn là hợp lý thì ta sẽ nói với ngươi. Người đàn ông trung niên hỏi. Tổ ố vi đến cô nhi viện khi nào vậy? Trầm an mai cảnh giác nhìn người đàn ông trung niên. Hắn vội vàng nói. Viện trưởng trầm, người cứ yên tâm, ta không phải người xấu. Con trai ta nhìn thấy một bức ảnh trên mạng, phát hiện nàng trông rất giống với gì của hắn năm đó. Nói đoạn, người đàn ông trung niên lấy ra một tấm ảnh cũ. Trầm an mai cầm lấy tấm ảnh cũ. Nàng đưa mắt cẩn thận xem xét, rất giống. Nàng và ấu vi quả thật rất giống nhau, đường nét khuôn mặt nhất định, giống nhau đến bảy chư tám phần. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, và nói, tôi ấu vi có thể là con của em gái ta, trầm an mai trả lại bức ảnh cho hắn. Trong mắt nàng hiện lên một tia hồi ức. Ta phát hiện ấu vi vào đầu tháng 8 20 năm trước, vào khoảng 10 giờ tối hôm đó. Ta nghe thấp thoáng có tiếng khóc của trẻ con bên ngoài. Lúc ta đi ra ngoài nhìn, thì phát hiện một đứa bé chỉ hơn bốn cân một chút hẳn là còn chưa đủ tháng gầy yếu trong tay còn có một mảnh giấy ghi tên của nàng đôi mắt của người đàn ông trung niên sáng lên mảnh giấy đó còn không trầm an mai gật đầu vẫn còn đây ta vẫn giữ đây năm phút sau trầm an mai lấy từ trong hộp ra một tờ giấy ố vàng trên đó ghi có ba chữ tô ố vi rất tinh xảo hình như là chữ viết tay của một người phụ nữ viện trưởng trầm ta có thể chụp một bức ảnh được không cứ chụp đi Trầm An Mai gật đầu, người đàn ông trung niên nhanh chóng chụp một bức ảnh, hắn lấy cuốn sách từ trong túi ra, viết một tấm sách trị giá một triệu. Viện trưởng Trầm, ấu vi có phải là con gái của em gái ta hay không cũng không quan trọng. Đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, viện trưởng Trầm ta rất ngưỡng mộ những người như ngươi. Thế này, thế này nhiều quá. Trầm An Mai kinh ngạc nói, người đàn ông trung niên đáp lời, viện trưởng Trầm ngươi cứ cầm đi, cái này không phải cho ngươi. nó là quyên tặng cho cô nhi viện cô nhi viện có rất nhiều trẻ em mặt nào cũng cần tiền cảm ơn ngươi trầm an mài gật đầu người này rõ ràng là rất giàu một triệu này không nhận thì phí người đàn ông trung niên nhanh chóng rời khỏi trại trẻ mồ côi và quay trở lại xe tố tố mất vào đầu tháng 8. tố ố vi chắc chắn là con gái của tố tố bà cụ ngồi trong xe run lẩy bẩy người đàn ông trung niên bấm vào album ảnh trong điện thoại mẹ mẹ xem đây có phải chữ viết của em gái không Ta nhìn thấy hơi giống, bà lão bật khóc khi nhìn bức ảnh. Đúng vậy, đây là chữ của tố tố, ta đã đọc thư nàng viết nhiều lần, không thể nhầm được. Tố ố vì thật sự là con của tố tố. Người đàn ông trung nên nói, mẹ, chúng ta đi thành phố Z đi, mẹ có thể gặp riêng tố ố vì trước. Được, bà lão gật đầu lia lia. Người đàn ông trung nên nói với người lái xe ở ghế lái, tiểu trung, đến trung cư tử kinh ở thành phố Z. ngươi dừng ở cổng trung cư là được. Vâng, sau hơn một tiếng rưỡi. Chiếc xe thuận lợi dừng trước trung cư tử kinh. Mẹ, bây giờ chắc tô ố vi đã từ trường học về trung cư rồi. Người đàn ông trung niên nói. Bà lão nhìn về phía cửa trung cư tử kinh nói. Trung cư này nhìn cũng ổn. Không phải nói nàng đem phần lớn tiền của mình cho cô nhi viện sao. Mẹ căn nhà ở đây không phải của nàng. Là nhà của học trưởng của nàng tên là Tiêu Vũ. Hiện tại họ chắc hẳn đang ở cùng nhau. Người đàn ông trung niên ho nhẹ. Bà lão sửng sốt. Việc này ngươi không được nói cho cha ngươi biết. Năm đó tính bướng bỉnh của hắn đã hại Tố Tố. Người không thể để hắn hại cả ấu vi được. Mẹ ta biết rồi. Người đàn ông trung niên gật đầu. Mười phút sau, Tố ấu vi từ trường học đi đến. Giống, quá giống. Nàng và Tố Tố, khi đó có đến tám phần giống nhau. Bà lão nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nàng đến gần, bà có thể nhìn rõ mặt tô ấu vi. Nhưng ngay sau đó Tố ấu vi từ bên cạnh bước đi. Bà lão sững sờ nhìn bóng lưng nàng. Mẹ, hiện tại cha đang nghĩ gì vậy? Chúng ta nhất định phải để con của em gái trở về gia tộc đúng không? Người đàn ông trung niên nói. Bà lão thở dài. Cha người vẫn chưa biết tố tố có con, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Hiện tại ta cũng rất rối bời, dù gì ngươi cũng là một nhân vật lớn. ngươi nói xem ta nên làm cái gì bây giờ. Người đàn ông trung niên cảm thấy bất lực. Hắn là người có thể hô mưa gọi gió trước mặt những người bình thường. Nờ hơn nờ gờ hắn, lại không dám làm bậy trước mặt cha mình. Người đàn ông trung niên nói. mẹ sao mẹ không để nhị đệ nghĩ cách hắn có rất nhiều ý tưởng về việc kinh doanh trên thương trường việc đối phó với kẻ thù của ta hắn cũng giúp ta nghĩ một phần ta không giỏi mấy chuyện này đâu bà lão lườm hắn một cái dù sao ngươi cũng là đại ca lão nhị bình thường đều nghe lời ngươi người đàn ông trung niên xấu hổ nhìn mẹ của mình hắn cũng không có cách giải quyết với người cha bướng bỉnh nhà mình trong quân đội nhà họ lục có thực lực mạnh cấp bậc không thấp nhưng hắn đâu thể bằng được cha của mình Hắn vừa là cấp trên vừa là cha, dù cho hắn lúc quốc tường dùng thắt lưng đánh hắn, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, bà lão cao mày nói. Sau khi tố tố gặp tai nạn, trong lòng cha ngươi hẳn là rất ân hận, ta thấy hắn thường hay ngồi ngẩn ngơ, hai anh em ngươi phải tìm cách để cha ngươi chấp nhận ấu vi và để ấu vi chấp nhận chúng ta, ta cũng già rồi, nếu ấu vi không thể nhận tổ quy tông thì đến lúc chết ta cũng không thể nhắm mắt. Người đàn ông trung niên lại bất lực gật đầu, mẹ hắn đã nói như vậy. Hắn là con trai còn có thể nói thêm cái gì? Mẹ, bây giờ chúng ta có nên vào chung cư không? Có lẽ mẹ có thể gặp và trò chuyện với ấu vi. Người đàn ông trung niên nói, bà lão nhìn về phía chung cư tử kinh, thuê cho ta một căn nhà ở đây. tờ A sẽ sống ở đây một thời gian, chỉ nhờ bảo mẫu chăm sóc, không cần bảo vệ. Người đàn ông trung niên vội nói, mẹ, ta biết phải làm sao bây giờ, nếu mẹ ở đây xảy ra chuyện gì, liệu cha biết được có xé xác được ta không? Người vẫn cần phải có bảo vệ. Con sẽ âm thầm bố trí. Bà lão cao mày nói. Bây giờ cũng không giống hai mươi năm trước nữa đâu. Đất nước bây giờ đã ổn định. Nền tảng của gia tộc chúng ta cũng đã vững chắc hơn nhiều. Người đàn ông trung niên vẫn kiên định nhìn mẹ mình. Vấn đề này không thể để nàng quyết định. Được, được. Người muốn thế nào cũng được. Người bố trí số lượng bảo vệ ít thôi. Cũng không được ở cùng nhà với ta. Bà lão trợn mắt nói. Người đàn ông trung niên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, ta đi thu xếp ngay đây. Bà lão gật đầu. Mẹ! Ngươi có muốn lấy tóc của tô ố vi hay thứ gì đó để kiểm tra a -N không? Bà lão lắc đầu nói. Ngươi còn kiểm tra a -N làm gì nữa? Tướng mạo của nàng giống hệt tố tố, nét chữ cũng của tố tố, nàng họ tô. Sao có thể nhận sai được? Vấn đề về quan hệ của nàng và tiêu vũ. Bà lão nhíu mày nói. Nhà họ lục chúng ta không nuôi dưỡng nàng, chúng ta còn có quyền quyết định chuyện tình cảm của nàng sao? Cơ hờ cần nàng thích tính cách của đối phương là được. Không thành vấn đề, cứ để nàng tự do, người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Mẹ, chúng ta về khách sạn trước đi, hôm nay thuê nhà thu dọn sạch sẽ đã, ngày mai người có thể dọn đến ở, nhưng cũng có thể chỉ có thể ở nơi này, mười mấy ngày thôi. Nếu lâu không gặp, cha có thể sẽ nghi ngờ. Bà lão gật đầu, cứ vậy đi. Ngày hôm sau, Diệp Phi nhận được một tin nhắn, lão phu nhân nhà họ Lục, cố ý tiếp cận tô ố vi ư. Diệp Phi khó hiểu, hắn đương nhiên biết chuyện của nhà họ Lục. Hơn nữa nhà họ Lục so với nhà họ Diệp bọn, hắn còn có thế lực lớn hơn. Nhà họ Diệp tương đối mạnh về võ thuật, nhưng ở thời đại khoa học kỹ thuật, máy bay và đại bác có sức công phá mạnh, võ công con người cũng không còn quá quan trọng nữa. Lão già đứng đầu nhà họ Lục là một ông lớn quân đội. Trong quân đội, con trai cả Lục Trí Hằng cũng là một nhân vật lớn, con trai thứ Lục Trí Viễn làm ăn trong giới kinh doanh, kiểm soát cả tập đoàn tài sản hàng trăm tỷ. Là người siêu giàu, Đinh, Diệp Phi lại nhận được một tin nhắn khác. Nó được gửi bởi cao thủ nhà họ Diệp Người mà hắn phái đi âm thầm bảo vệ Tô Ấu Vi. Tô Ấu Vi là cháu gái của Lục Phu Nhân sao? Diệp Phi kinh ngạc. Không phải nhà họ Lục, chỉ có hai đứa con trai thôi sao? Diệp Phi đã gửi một tin nhắn hỏi lại. Hắn không lớn hơn Tô Ấu Vi bao nhiêu nên không biết rõ chuyện năm đó. Nhà họ Lục có hai nam một nữ. Hai mươi năm trước, con gái út Lục Tố Tố bị quân địch giết chết. Hình như nhà họ Lục đã xác định Tô Ấu Vi chính là con gái của Lục Tố Tố Ngày sau đó Diệp Phi đã nhận được phản hồi. Thì ra là thế, Tô ố Vi là con gái của Lục Tố Tố, ta nghĩ chuyện này là thật. Diệp Phi thầm nghĩ, với thực lực của nhà họ Lục, khả năng phạm sai lầm là cực kỳ nhỏ. Hiện tại, Lão Tam là một người tuổi trẻ tài cao, nhưng so với nhà họ Lục thì vẫn kém hơn rất nhiều. Lão Tam và Tô ố Vi đến lúc đó chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Diệp Phi lẩm bẩm một mình, hắn suy nghĩ rồi bấm số tiểu vũ điện thoại. Lão Tam, có chuyện gì vậy? Nhị ca, có việc gì tìm ta sao? Chúng ta tìm một chỗ uống trà đi. Tiêu Vũ ngạc nhiên. Từ khi nào Diệp Phi lại có phong thái tao nhã như vậy? Nhị ca gửi địa chỉ cho ta, không có quán trà nào gần trường học. Vì vậy, Diệp Phi đã mời Tiêu Vũ đến một nơi xa hơn một chút. Nhìn thấy Diệp Phi ngồi một mình, Tiêu Vũ càng thêm chắc chắn hắn có việc. Lão Tam, người xem cái này đi. Diệp Phi đưa điện thoại của mình cho Tiêu Vũ, để hắn nhìn cuộc trò chuyện với cao thủ, đang âm thầm bảo vệ tô Ốu vi. lão tam sau khi cân nhắc kỹ càng ta nghĩ vẫn phải nói cho người biết trước để ngươi chuẩn bị tinh thần nhà họ lục đã không chỉ là một gia tộc giàu có tô ố vi là cháu gái của nhà họ lục người muốn lấy nàng nhất định phải chịu rất nhiều áp lực sau khi đọc tin nhắn và nghe những lời của diệp phi tiêu vũ không cảm thấy quá khó khăn tuy nhà họ lục rất mạnh nhưng hiện tại hắn cũng không phải là không có hậu thuẫn tiêu hải là gia gia của hắn hắn có năm trăm vạn binh lính tu vi của hắn Cũng đạt đến cấp bậc võ đế đỉnh phong. Hơn nữa trong tương lai, sức ảnh hưởng của tiểu hải nhất định sẽ càng tăng lên. Thực lực của hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Trong tương lai, hoàn toàn có khả năng những kẻ mạnh từ thế giới khác sẽ đến. ấu vi còn có ra thế như vậy. Thật là chuyện tốt. Ở thời cổ đại, nàng sẽ được coi là nhân vật cấp công chúa. tiêu vũ cười nhẹ. Diệp phi xoa chán nói. Lão Tam, nếu để người ta biết được thân phận của nàng, đừng nói nàng xinh đẹp dù nàng xấu xí. Cũng sẽ có rất nhiều người cùng ngươi tranh đoạt. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý đi. Ta, lão đại và lão tứ đương nhiên sẽ dốc hết sức ủng hộ ngươi. Nhà họ Diệp chúng ta còn có chút thực lực. Thực lực của nhà lão đại chắc cũng rất mạnh. Nhà thẩm thần rất giàu có, hắn là con cái nhà giàu, nhưng thực lực lại có chút yếu hơn. Cảm ơn nhị ca. Đúng rồi, nhị ca ngươi hẳn là xuất thân từ gia tộc võ thuật đúng không? Nước hờ của chúng ta có những gia tộc nào có thực lực võ thuật mạnh vậy? giới võ thuật quy tắc đặc thù nào không? Tiêu Vũ hỏi. Diệp Phi nghi ngờ nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ vận hành cửu long quyết. Cơ thể hắn nhất thời giải phóng một số tia chân khí. Lão tam, người tu luyện nội khí. Diệp Phi không thể tin được. Hắn rất chắc chắn trước đây Tiêu Vũ chỉ là một người bình thường. Nếu không lần đó Tiêu Vũ đã không bị đánh đập dã man. Lần trước Diệp Phi bắt tay với hắn, tay của Tiêu Vũ rất mạnh. Nhưng lần đó Diệp Phi không cảm nhận được nội khí của hắn. Hắn nghĩ có lẽ Tiêu Vũ đã nhờ mạo hiểm mà được cải thiện thể chất. Từng Tiêu Vũ gật đầu, hãy kể cho ta nghe về giới võ thuật đi. Diệp Phi khẽ gật đầu, còn có một số ít các gia tộc võ thuật lớn nhỏ, nhưng đại đa số gia tộc đều đã xa sút Trong gia tộc không có một người nào đạt đến cấp bậc ám kình, chỉ có năm gia tộc lớn mạnh hơn cả. Lần lượt là là nhà họ lôi, Diệp gia, nhà họ u dương, nhà họ sở, nhà họ la. Đôi mắt của Tiêu Vũ lóe lên, vậy kẻ chủ mưu đằng sau. rất có khả năng là người trong năm gia tộc này loại bỏ gia tộc họ Diệp chỉ còn lại bốn gia tộc người trong chính phủ bị cấm theo võ thuật điều cấm đầu tiên đối với võ giả là không được can thiệp vào chính trị đây là một danh giới nghiêm khắc năm đó có nhiều gia tộc võ thuật tham gia vào chính trị bây giờ cỏ chân mộ đều đã cao ba thước ngày nay tu luyện 20-30 năm cũng không chịu nổi một viên đạn Diệp Phi thở dài một hơi ngay cả khi hắn đã đạt đến cấp bậc ám kình Thì bây giờ hắn vẫn không thể đỡ nổi một viên đạn. Việc này, chỉ có người ở cấp bậc hóa kinh mới làm được. Rất khó để đạt đến cấp bậc hóa kinh. Diệp Phi cảm thấy, nếu lúc hắn 40 tuổi, có thể đạt tới cấp bậc hóa kinh, thì tốt biết mấy. Trước đây và sau này, hắn cũng đều không dám quá mức mong đợi. Tiêu vũ gật đầu, dù hắn có mạnh hơn nữa, thì hắn cũng sẽ không dùng võ để vi phạm lệnh cấm. Ra ra hắn tạo phản ở dị giới. Khi thành công rồi hắn có thể trực tiếp đến đó làm hoàng đế. Hắn thật có ý muốn nắm quyền lực trong tay, đến dị giới làm hoàng đế thoải mái hơn nhiều. Điều thứ hai trong lệnh cấm của võ giả, võ giả không được tham gia chính trị, võ giả đã có thực lực mạnh mẽ. Nếu còn tham gia chính trị, hàm muốn sẽ càng bành trướng. Diệp Phi trầm giọng nói, đoán chừng gia tộc võ đạo có hơi khó chịu về điểm này, nhưng gia tộc võ đạo có bao nhiêu người. hoa quốc lại có nhiều quân đội, nhiều máy bay đại bác đến vậy, cũng không phải chỉ bày ra cho đẹp mắt. Điều thứ ba trong lệnh cấm của võ giả. Không gây tổn hại đến người nhà bình thường, dù có không ít người trong gia tộc võ đạo không luyện võ, nếu như ngươi giết người nhà của ta, ta giết người nhà của ngươi. Vậy thì toàn bộ đều loạn hết. Tiêu Vũ nói, nếu giết chết người bình thường khác thì sao? Diệp Phi nói, điều đó nằm trong phạm vi quản lý của pháp luật, không liên quan gì đến lệnh cấm của võ giả. Điều thứ tư trong lệnh cấm của võ giả, không được gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Tiêu Vũ nói, nếu võ giả phạm tội, thì xử lý trong nội bộ thế nào? Diệp Phi uống một ngụm trà cho thấm giọng rồi nói. Chuyện bình thường thì do cảnh sát bình thường xử lý. Nếu chuyện hơi đặc biệt, cục chín an ninh sẽ tham gia. Ví dụ, nếu một phú hảo bị giết, xã hội chịu ảnh hưởng xấu, cục chín an ninh rất có thể sẽ điều tra kỹ. Chuyện như vậy tốt nhất là không nên làm. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Nếu phú hảo bị giết dễ vậy, ai còn dám làm ăn ở Hoa Quốc? Phát triển kinh tế là đạo lý vững chắc. Đám phú hảo đứng đầu cũng không ngốc. Họ rất có thể sẽ liên hiệp lập ra một quy tắc. Nhị ca. Nếu ấu vi để lộ ra ngoài rằng, có quan hệ với lục gia, sự an toàn của nàng cũng được đảm bảo chứ. Tiêu vũ nói, Diệp Phi gật đầu. Tất nhiên, hai mươi năm trước, lão gia tử lục gia còn chưa đạt được vị trí cao. Nay thực lực của lục gia còn cao hơn năm đó nhiều. Giết tô học muội là đắc tội lục gia. Chuyện này ai lại ngu mà làm vậy? Tiêu vũ thầm thở phào nhẹ nhõm. Tới bây giờ, hắn vẫn có hơi lo lắng. Nếu liên lụy đến Tô Ấu Vi thì làm sao bây giờ? Thù của cha mẹ hắn không thể không báo, lại cũng rất sốt ruột nếu kẻ gây tội ác, sau màn trả thù Tô Ấu Vi? Lão Tam, giờ ám kình của ngươi ở cấp bậc mấy rồi? Diệp Phi tò mò do hỏi. Ám kình chia thành 3 cấp bậc Tiểu Thành, Đại Thành và Viên Mãn. Diệp Phi mới đến cấp bậc ám kình chưa được bao lâu. Mục tiêu của hắn là trong 5 năm đạt được Đại Thành, 10 năm sẽ đến Viên Mãn. Trong vòng 20 năm sẽ đến cấp bậc Hóa Kình. ám kỉnh đại thành tiêu vũ cười nói hiện giờ hắn quả thật chỉ đạt đến mức ám kỉnh đại thành long khí mà tiêu hải truyền cho hắn vẫn còn một phần chưa được luyện hóa phải mất hai ba ngày nữa để luyện hóa xong là có thể đến ám kỉnh viên mãn diệp phi trợn tròn mắt nhìn tiêu vũ vài ngày trước hắn đột phá đến cấp bậc ám kỉnh ra ra hắn còn đặc biệt gọi điện thoại đến khen ngợi hắn có thể đạt được cấp bậc ám kỉnh ở độ tuổi như hắn đã rất tốt rồi lão tam ngươi, ngươi nói thật ta. Nào, chúng ta vật tay, Diệp Phi đưa tay ra, hắn đơn giản dùng ám kỉnh đưa về phía bàn tay của Tiêu Vũ. Ồ, uh. nội lực hình rồng trong cơ thể Tiêu Vũ cuộn vào trong bàn tay, ám kỉnh tỏa ra của Diệp Phi, trong nháy mắt bị đánh tan, tay của hắn như bị điện giật run lên, liền vội vàng rụt lại. Lão Tam, người thật sự đã đạt tới ám kỉnh đại thành, Diệp Phi âm thầm trật lưỡi, nếu Tiêu Vũ cũng chỉ tới ám kỉnh tiểu thành, ám kỉnh của hắn không thể nào bị đánh tan ngay lập tức được. Còn lỡ ngươi à? Ngươi giữ bí mật giúp ta, phía sau ta cũng không có gia tộc cường đại, không muốn chọc phiền toái. Tiêu vũ nhắc nhở. Phải rồi, võ giả kết hôn với người của lục gia, việc này không có vấn đề gì chứ, Diệp Phi nói. Không sao, chỉ cần không vi phạm lệnh cấm, không tham gia chính trị là được, có không ít quan hệ thông gia giữa các thế lực lớn. Ngươi ở cùng với tô học muội, hoàn toàn không có vấn đề. Ừ, tiêu vũ gật đầu. Lão Tam, thiên phú của ngươi rất mạnh. Lục gia chắc sẽ xem trọng ngươi, nhưng nếu tô ố vi vào lục gia, cờ cờ ngươi có thể ở bên nhau hay không thì vẫn có vấn đề. Sau này, ngươi cần trợ giúp thì gọi một tiếng. Diệp phi nghiêm mặt nói. Tiêu vũ gật đầu. Nhị ca, ngươi nói một chút về bốn gia tộc võ đạo khác đi. Gia tộc nào có thực lực mạnh nhất, ngươi cảm thấy gia tộc võ đạo nào không tuân quy củ nhất. Diệp phi cũng không có trả lời ngay. Hắn nghĩ một lát rồi mới nói. Nói đến thực lực mạnh nhất phải là lôi gia. Công pháp của lôi, gia bá đạo, nghe đồn còn nghiên cứu ra phương pháp sử dụng điện trợ giúp cho việc tu luyện, không tuân quy củ nhất có thể là sở gia, tiêu vũ sửng sốt, vậy mà là sở gia, lôi gia mạnh nhất, bình thường không phải mạnh nhất, thì sẽ không tuân thủ quy củ sao, hoặc là la gia nghe được từ mấy gia tộc, dường như là gia giống một gia tộc phe phản diện hơn, Diệp Phi đẻ thấp giọng nói. Năm đó, thực lực của sở gia vượt qua lôi gia, hòng phá quy củ võ giả tham gia chính trị. Sau đó, sở ra chịu đủ sự tấn công nên thực lực giảm xuống không ít, mặc dù võ giả ở xã hội hiện đại có thực lực không kém, nhưng mạnh nhất vẫn là quốc gia. Trong đôi mắt của tiêu vũ lóe lên tia sáng, sở ra không tuân quy củ nhất, khả năng sở ra là hung thủ sao màn lớn nhất. Năm đó có được thực lực mạnh nhất, thực lực của sở ra giảm xuống nhất định không cam lòng, trời đất thay đổi khác thường, có nhiều chỗ có linh khí tăng nhanh, sở ra biết công pháp của tiêu gia họ không tầm thường. hoàn toàn có thể lấy công pháp của tiêu ra họ để hòng phản kích lão tam những việc này ngươi nghe thôi nhất định đừng truyền ra ngoài nếu không chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn vẻ mặt diệp phi nghiêm túc nhắc nhở tuy thực lực sở ra không bằng năm đó nhưng thực lực bây giờ vẫn vô cùng mạnh mẽ ừ yên tâm đi tiêu vũ gật đầu ba ngày trôi qua trong căn biệt thự ở huyện lôi sơn ầm ầm long khí trong cơ thể tiêu vũ chảy cuồn cuộn dường như còn mơ hồ nghe thấy Có tiếng rồng ngâm truyền ra từ bên trong thân thể. Hắn đã luyện hóa tất cả long khí mà Tiêu Hải truyền cho hắn, thuận lợi đến cấp bậc ám cảnh viên mãn, tu vi đột phá. Niệm lực tinh thần của Tiêu Vũ cũng được tăng cường, sĩ năng trở nên mạnh hơn. Nếu tên Diệp Phi kia biết giờ ta đã đến ám cảnh viên mãn, chắc là phát điên lên mất. Tiêu Vũ thầm nhủ trong lòng, cốc cốc cốc. Đêm khuya, chiếc gương bên cạnh Tiêu Vũ vang lên, Tiêu Hải đã hẹn tối nay sẽ liên lạc với hắn. Tiêu Hải tính kỹ thời gian Chỉ cần Tiêu Vũ không lười biếng thì hôm nay nhất định sẽ đến ám kỉnh viên mãn. Gia Gia, ta đã hỏi thăm một chút tình hình về giới võ đạo ở Hoa Quốc. Tiêu Vũ kể một số chuyện mà Diệp Phi nói cho Tiêu Hải biết. Kết hợp với chuyện mà Tiêu Hải biết, có lẽ Tiêu Hải có thể khoanh vùng kẻ địch rõ hơn. Tiêu Gia chúng ta rời khỏi vòng võ đạo đã lâu, Gia Gia không hiểu rõ những chuyện này lắm. Nhưng Gia Gia nhắc nhở ngươi một câu. Có lúc kẻ có khả năng là kẻ địch nhất, chưa chắc, đã là kẻ địch. Mắt của ngươi nhất định không thể vì nhìn chằm chằm sở ra, mà bỏ quên thế lực khác. Tiêu Hải khuyên dân. Trong lòng Tiêu Vũ hơi dùng mình gật đầu. Ra ra đã bắt đầu chế tạo áo giáp. Trước mắt tổng cộng 100.000 chiếc. Hai tháng trước đã giao 50.000 chiếc. Tới tháng thứ ba, sẽ giao 50.000 chiếc còn lại. Kiểu dáng là minh quang khải thời đường. Tiêu Vũ nói. Tiêu Hải cười ha nói. Những việc này cháu ngoan người tự quyết định là được rồi. Ta chỉ chờ đến lúc đó mà nhận đồ. Cháu ngoan. Ngươi dùng cách đổ thạch để tiếp tục kiếm tiền có thể không ổn. Ta muốn cho ngươi một biện pháp kiếm tiền. Ánh mắt tiêu vũ sáng lên. Phương pháp đổ thạch cũng không phải không thể kiếm tiền. Nhưng nó có giới hạn. Cái bánh lớn như vậy, một mình ngươi càng kiếm được nhiều, càng sẽ đắc tội nhiều người. Ra ra, ngươi nghĩ ra cách gì hay để kiếm tiền vậy? Tiêu vũ dò hỏi. Tiêu hải vui vẻ nói. Điện ảnh đó, mấy bộ phim điện ảnh ngươi gửi ta đã xem rồi. Hiệu ứng màn ảnh lớn cũng chỉ như vậy. Không đặc sắc như mấy trận chiến chân thật, ngươi tìm một kịch bản hay, gửi máy quay phim tới, ra ra tìm người quay cho ngươi, cảnh đánh nhau, cảnh chiến tranh gì đều tuyệt đối chân thật, ánh mắt tiêu vũ lộ ra vẻ phấn khởi, điều mà tiêu hải nói chắc chắn có thể làm. Quay xong rồi thì gửi về thế nào? Tiêu vũ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, tiêu hải cười nói, qua mấy ngày nữa, ra ra có thể gửi món đồ nhỏ gì đó cho ngươi, ví dụ như USB, ánh mắt tiêu vũ tỏa sáng. Quả thật USB chỉ có chút xíu, gửi qua rất dễ, nếu USB lớn hơn, thì dùng thẻ nhớ di động, món đồ này còn nhỏ hơn USB nhiều, nói không trường hiện giờ Tiêu Hải cũng có thể gửi về. Gia Gia, người liên lạc lại với ta vào ngày kia, ta sẽ mua máy quay phim chuyên nghiệp, mua các bộ sách cần thiết liên quan đến việc quay phim. Tiêu Vũ nói, Tiêu Hải cười gật đầu, được, hiện nay, trong tay Gia Gia có nhiều người, đều rất thông minh, bọn họ nhìn lướt qua sách. Học được mấy thứ trên đó đều rất nhanh, Tiêu Vũ nói. Ra ra, đến lúc đó phải để nhiều người học cùng, đóng phim cần các góc độ khác nhau, cũng đừng quay cảnh quá đẫm máu. Vậy thì sẽ không được thẩm duyệt, không thành vấn đề. Quay kiểu gì thì chủ yếu phải xem kịch bản của người thế nào, Tiêu Hải cười nói. Nếu kịch bản không phải là cuộc công thành tàn khốc, hiển nhiên người của Tiêu Hải sẽ không thể quay ở phương diện này. Cao thủ quyết đấu, trừ yêu trừ ma, cũng không thiếu cảnh có thể quay được. Cháu ngoan, đợi Gia Gia có thể gửi đồ gì đó lớn hơn tới đây, đến lúc đó có thể trực tiếp gửi vàng cho ngươi. Bên Gia Gia có nhiều món đồ chơi bằng vàng này, không đáng bao tiền. Tiêu Hải nhách miệng cười nói, tiêu vũ hít sâu một hơi, đến lúc đó, đường tắt để hắn kiếm tiền nhất định không ít. Nói không chừng ở dị giới có kỳ hoa dị thảo, có thể trực tiếp trị bệnh ung thư, cả dị giới đối với hắn, mà nói là một kho tàng bảo vật vô cùng lớn. Gia Gia... Giờ ngươi có thể nhận được thứ gì đó lớn hơn được không? Ví dụ như một chiếc xe. Nếu ngươi có thể nhận xe, ta sẽ gửi cho ngươi nhiều xe dùng để chở binh lính. Lúc công thành cũng có thể trang bị đầy đủ sang xe đâm vào tường thành. Tiêu Vũ nói. Tiêu Hải khoát tay. Cách này của ngươi không ổn. Có lẽ có thể gửi những chiếc xe nhỏ tới. Nhưng dùng để chở binh lính sẽ bị cương giả bên địch phá hỏng. Cương giả đứng đầu phe địch tàn sát binh lính. Sát hại ngựa sẽ phải chịu sự trấn áp của quy tắc thiên địa. Nhưng phá hỏng xe mà ngươi gửi tới, chắc chắn sẽ không bị thiên địa chấn áp. Tiểu Vũ nhíu mày, ngược lại hắn đã bỏ quên điểm này. Ra Ra, đến khi đó cũng có thể dùng xe, để công thành chứ? Tiêu Vũ dò hỏi, Tiêu Hải gật đầu. Cái này thì được, thực lực của các thành trì lân cần, đều bị áp chế. Thực lực của Gia Gia, có thể xếp vào top 3 ở thần diễm quốc, đều bị đè ép lớn. Đúng rồi, đến lúc đó ngươi có thể mua thêm nhiều xe máy. Lúc vây thành, tuần tra tập kích chẳng hạn. sẽ có hiệu quả không tệ. xe máy không quá lớn, chuyển qua cũng dễ hơn. trò chuyện với tiêu hải không ít. bóng dáng của tiêu hải mới biến mất không thấy gì nữa. trước khi hắn biến mất, tất nhiên tiêu vũ đã nhận được long khí mà tiêu hải truyền qua. từ vì võ đạo của tiêu hải đạt đỉnh cao, chút long khí này với hắn, mà nói còn chẳng là hạt cát trong sa mạc. nhưng với tiêu vũ, sau khi luyện hóa xong, long khí của hắn đã có sự tăng lên rõ rệt. dương vĩnh an Ngươi chuẩn bị cho ta tất cả các thiết bị camera cần cho việc đóng phim, chuẩn bị nhiều bộ vào, cũng cần mấy cuốn sách, nói rõ chi tiết tất cả các vật dụng, làm thế nào để quay một bộ phim hay, làm biên tập ra sao, làm hậu kỳ như thế nào, ta đều cần những bộ sách này, cố gắng phải thật chi tiết. Tiêu Vũ bấm gọi điện thoại cho Dương Vĩnh An, Dương Vĩnh An giật mình, Tiêu thiếu ra, chẳng lẽ ngươi muốn tự mình quay phim, ngươi đừng quan tâm nhiều làm gì, chuẩn bị xong đồ ta cần. ta có một căn biệt thự ở huyện Lôi Sơn, ngươi bảo người ta đưa đồ đưa qua đó. Tiêu Vũ trầm giọng nói. Vâng, Tiêu thiếu ra. Dương Vĩnh An nhanh chóng sắp xếp những việc này với hắn, mà nói không phải là chuyện gì khó. Trung Cư Tử Kinh, bác gái, người không sao chứ? Tô ố Vi thấy một vị phụ nhân lớn tuổi sắp ngã xuống, thì vội vàng tiến lên đỡ đối phương. Lão phu nhân nhìn Tô Ốu Vi, bà thở hổn hển nói, người đã già nên vô dụng rồi. Cô gái, cảm ơn ngươi nhé, cô gái. Ta cũng đã từng tuổi này rồi. Người gọi ta trẻ hơn vậy cũng không hợp lý. Người hãy gọi ta là nãi nãi đi. Tô ố vi có chút ngượng ngùng nói. Nãi nãi, ta đỡ ngài đến bên kia ngồi. Cảm ơn. Không sao, mọi người đều là hàng xóm với nhau. Tô ố vi dìu lão phu nhân đến trên ghế bên cạnh. Lão phu nhân cười nói. Cô gái, nếu ngươi có rảnh, cùng trò chuyện với bà già như ta được chứ? Được ạ. Tô ố vi gật đầu. Lão phu nhân nhìn mặt mũi trong hiền hậu. bà ấy quả thật sẽ không có chuyện gì. cô gái dáng vẻ người đẹp mắt như vậy có bạn trai rồi chứ? nếu chưa có, bà già này quen biết mấy người có thể giới thiệu cho người nhé. lão phu nhân nói lão phu nhân này hiển nhiên là lão phu nhân lục gia. bà ấy vào ở trong khu chung cư nhưng không phải thuê phòng mà trực tiếp mua một căn trong chung cư. sắc mặt tô ố vì hơi ửng hồng. nãi nãi không cần phiền ngươi, ta đã có bạn trai rồi. lão phu nhân gật đầu người trưởng thành đẹp đến vậy. Thì có bạn trai là rất bình thường. Xem ra mấy tiểu tử, mà ta biết kia không có hy vọng rồi. Bạn trai ngươi rất may mắn đó. Tô ố vi lắc đầu nói. Nãi nãi, hai chúng ta có thể ở chung một chỗ. Ta phải cảm thấy là ta may mắn mới đúng. Nãi nãi có muốn, để ta gọi điện thoại, cho người nhà ngươi không? Lão phu nhân lắc đầu. Bệnh cũ, nghỉ ngơi một chút là khỏe rồi. Cô gái, ba mẹ ngươi cũng ở đây sao? Ánh mắt Tô ố vi ảm đạm. Nàng lắc đầu. Có thể ba mẹ ta đã chết rồi. Ta là đứa trẻ mồ côi, bà viện trưởng đã tìm thấy ta ở cửa cô nhi viện. Lão phu nhân vội vàng nói, cô gái ngại quá. Nhắc tới chuyện đau lòng của ngươi rồi. Trên gương mặt tô ố vi nở một nụ cười. Không sao, bà viện trưởng đối xử với ta như cháu gái ruột. Hơn nữa, giờ ta đã có bạn trai, ta cũng có người quan tâm. Nãi nãi, ngươi ngồi nghỉ ngơi chút nữa, ta đi trước nhé. Lão phu nhân gật đầu, tô ố vi đứng dậy rời đi. giọng điệu rất giống tố tố năm đó còn biết trọng tình cảm như tố tố lão phu nhân tự lẩm bẩm trong mắt của bà dường như ngấn lệ ba đứa con của bà lục tố tố là đứa con gái duy nhất còn là đứa nhỏ nhất năm đó lại là người có được ngàn vạn sự yêu thương là hòn ngọc quý trên tay lục gia chí hằng ta vừa gặp được tiểu vi nàng rất tốt nếu các ngươi không thể để nàng trở lại lục gia ta sẽ ly hôn với cha ngươi để cha ngươi chết một mình lão phu nhân gọi điện thoại cho đứa con lớn nhất của mình. Vẻ mặt lục trí hằng đau khổ. Mẹ ngươi nói gì thế, ta và lão đệ chắc chắn sẽ nghĩ cách. Ta đã hẹn hắn. Lúc này đang đón hắn ở sân bay. Hắn sắp xuống máy bay rồi. Năm đó, lão già ngoan cố như cha ngươi đã hại tố tố. Ta không thể để hắn hại cháu ngoại gái của ta nữa. Nếu hắn còn ngoan cố như vậy, ta không ở với hắn nổi nữa. Lão phu nhân nói xong liền cúp điện thoại. Vẻ mặt lục trí hằng không biết làm sao. Hắn cảm thấy đầu đau buốt. Hắn biết tính tình cha mình thế nào. Hắn có thể nhận tô ố vi hay không đúng thật là một vấn đề. Tô ố vi có nguyện trở về lục gia không cũng là một vấn đề khác. Đại ca, không bao lâu sau, lục chí viễn xuống máy bay. Bên cạnh hắn có mấy vệ sĩ đi theo. Lục chí viễn nắm trong tay tập đoàn, với tài sản trên trăm tỷ, thân phận bản thân hắn đáng mấy chục tỷ. Nhưng ở trước mặt đại ca của mình, lục trí viễn biết, mình cũng không có khả năng để kiêu ngạo, tiền bạc so với quyền lực. quyền lực mạnh hơn là điều không thể nghi ngờ vất vả rồi lên xe đi lục trí hằng quan tâm nói hai anh em lên một chiếc xe Audi A6 cũ vệ sĩ của lục trí viễn lên một chiếc xe khác còn có mấy người cảnh vệ của lục trí hằng bọn họ mang súng âm thầm bảo vệ lục trí hằng mẹ vừa mới gọi điện thoại cho ta lục trí hằng kể lại tình hình với lục trí viễn lục trí viễn nghe xong gãi đầu hao tổn tâm trí thật hắn quyết chiến đối mặt với nhiều thách thức trên thương trường nhưng hắn cảm thấy chuyện này Không hao tổn tâm trí đến vậy. Từ nhỏ, ngươi luôn nhiều mưu ma trước quỷ. Ngươi thử nghĩ cách đi. Lục trí hàng trầm giọng nói. Lục trí viễn cười khổ nói. Đại ca, ta nghĩ ra cách cũng được. Nếu cha lấy thắt lưng đánh người, ta không chịu đánh giúp ngươi đâu. Lúc đó ngươi lên nhé. Cút. Lục trí viễn suy tính hồi lâu rồi nói. Đại ca, không thì chúng ta tiếp xúc trước với tiêu vũ. Ta cảm thấy chỗ ấu vi cũng chưa chắc đã thoải mái đón nhận chúng ta. Lục trí Hằng im lặng. Nếu năm đó cha hắn không phản đối, có lẽ cha mẹ tô ố vi sẽ không qua đời, dù không liên quan trực tiếp đến hai người, nhưng thể nào cũng có liên quan gián tiếp, tô ố vi có phản đối cũng bình thường. Người không sợ dọa tiêu vũ chạy à? Cha của ấu vi là võ giả, hắn ga lớn dám mang theo tiểu muội bỏ trốn, tiêu vũ cũng có chút tên, không chừng biết thân phận của chúng ta rồi, sẽ trực tiếp bị dọa lui. Có lẽ, ấu vi sẽ càng khó trở về gia tộc hơn, lục trí hẳn nghĩ kỹ trong chốc lát rồi nói. Lục trí viễn cao mày nói, đại ca, nếu hắn dễ bị dọa lui như vậy, hắn cũng không xứng ở bên ấu vi, chúng ta phải khảo nghiệm tính tình của hắn, nếu hắn thật sự không được, cha mà biết sẽ càng nổi nóng hơn. Lục trí Hằng khẽ gật đầu, ngươi nói cũng có lý, ngươi đi gặp hắn hay là ta đi gặp hắn? Lục trí viễn nói, đại ca, để ta đi đi, thân phận của ngươi hơi dọa người, dù ta có ít tiền, nhưng nói thế nào cũng chỉ là một thương nhân, nói chuyện với hắn dễ hơn chút. Ừ, lục trí Hằng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tinh tinh, tiêu vũ nhận điện thoại, cuộc điện thoại này vừa được gọi đến một lần, số lạ nên hắn trực tiếp cúp máy. Kết quả, đối phương đã nhanh chóng gọi lại. Bạn học tiêu vũ, xin tự giới thiệu, ta họ lục, ta có sở hữu một công ty tên là Tinh Hà Media, người có tiện không? Ta có chút việc muốn nói chuyện với người một chút. Người gọi điện cho tiêu vũ chính là lục Chí viễn, tiêu vũ ngẩn ra, họ lục, hắn đã nghe Diệp Phi kể về lục gia. Nên giờ có hơi nhạy cảm với cái họ này. Người muốn nói gì? Tiêu Vũ dò hỏi. Lục Trí Viễn nói. Bạn học Tiêu Vũ này, đã sắp tới giờ cơm. Ta mời ngươi ăn cơm. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Được, Tiêu Vũ hơi suy nghĩ rồi đồng ý. Cũng không phải bởi vì đối phương nói mình họ Lục, mà đối phương nói bản thân có sở hữu một công ty tên Tinh Hà Media. Hắn nhớ Tinh Hà Media cũng không phải là công ty nhỏ. Nam chuỗi giạc lớn ở Hoa Quốc, Tinh Hà Media là một trong số đó. Bộ phim mà hắn làm ra, nếu muốn kiếm được nhiều tiền trên truyền hình lớn, tất nhiên cần phải có chuỗi dạp ủng hộ. Lục Trí Viễn nhanh chóng báo địa điểm cho Tiêu Vũ. Cách không xa đại học giờ, âm Tiêu Vũ đến chung cư tử kinh lái, chiếc xe thể thao bao Lamborghini hàng độc ra. Có lẽ đi chuyến này sẽ bàn về chuyện làm ăn, hắn gọi taxi đi cũng không ổn. Tiêu tiên sinh mời. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, Tiêu Vũ nhanh chóng gặp được Lục Trí Viễn. Hai vệ sĩ của Lục Trí Viễn đứng ở phía sau họ nhìn như động võ mạnh mẽ nhưng tiêu vũ dễ dàng đoán được họ chỉ là là người bình thường họ mà đối mặt với võ giả nhất định sẽ bị giải quyết trong vài phút bạn học tiêu vũ ta tên là lục trí viễn tổng giám đốc tập đoàn tinh hán lục trí viễn đứng dậy đưa tay ra mỉm cười nói trong lòng tiêu vũ khiếp sợ giải trí tinh hà chẳng qua là công ty con của tập đoàn tinh hán tài sản tập đoàn tinh hán trên trăm tỷ lục trí viễn là nhân vật trên bảng phú hao tài sản lớn đến mấy chục tỷ nhưng mà đây không phải điều khiến tiêu vũ khiếp sợ hắn kinh hãi nhất chính là một thân phận khác của lục trí viễn hắn là nhị gia lục gia hẳn là nhị bá của tô ấu vi chào ngươi tiêu vũ bắt tay với đối phương dù trong lòng hắn khiếp sợ nhưng lực tinh thần mạnh nên sắc mặt không chút thay đổi nào các ngươi ra ngoài chờ đi lục trí viễn dặn dò nói hai vệ sĩ của hắn nhìn tiêu vũ cảm thấy tiêu vũ không có gì uy hiếp rồi mới rời khỏi phòng bạn học tiêu vũ thấy ta ngươi không có gì muốn nói sao lục chí viễn mỉm cười hỏi hắn là đại lão có tài sản mấy chục tỷ cho dù ngươi có tài sản trên một tỷ ở trước mặt hắn cũng sẽ hơi thận trọng năng lực của tư bản mang đến cảm giác bị đè ép rất mạnh tiêu vũ hơi nhíu mày lục tổng đoán chừng ngươi gặp mặt ta hẳn không phải để bàn chuyện làm ăn chẳng lẽ lục gia định làm chuyện xấu gậy đánh uyên ương sao ngươi biết lục gia chúng ta lục chí viễn kinh ngạc nói địa vị gia tộc lục gia họ thế nào trên web vốn không thể điều tra ra được bao nhiêu tin tức, tiêu vũ nói, ký túc xa của ta có một người anh em là người của diệp gia, ta nhờ hắn bảo cao thủ bảo vệ bên cạnh ấu vi, người của các ngươi đến gần nàng thì đã bị điều tra rồi. lục trí viễn hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói, vậy thì xin giới thiệu lần nữa, ta là lão nhị của lục gia lục trí viễn, là nhị bá của ấu vi. tiêu vũ khẽ gật đầu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, ta có hơi đói bụng. tiêu vũ nói xong cứ thế mà ăn. giá cả các món lục trí viễn gọi đều không rẻ hương vị cũng rất tốt khoé miệng lục trí viễn giật giật hắn vốn tưởng rằng tiêu vũ sẽ rất cẩn thận không nghĩ tới tiêu vũ vạch trần thẳng thân phận của hắn ra lại còn ăn rất tùy ý có tranh lệch rất lớn so với dự đoán lục nhị ra giờ các ngươi có ý gì tiêu vũ lạnh nhạt nói dù lục gia lớn mạnh nhưng nếu muốn ép buộc gậy đánh uyên ương bảo hắn rời khỏi tô ấu vi đó là mơ mộng hão huyền hắn là kiểu người thích mềm không thích cứng Lục Chí viễn nói, ngươi không cần tỏ vẻ thù địch với ta, lục ra chúng ta cũng không định gậy đánh nguyên ương, chúng ta chỉ muốn ấu vì nhận tổ quy tông. Tiêu vũ hờ nhẹ một tiếng nói, nàng đã lớn vậy rồi, còn trước đó, các ngươi ở đâu, lục Chí viễn cũng không sơ đo với sự vô lễ của tiêu vũ. Hắn có chút khổ sở nói, ngươi biết diệp ra chắc nên biết sự tồn tại của võ giả, bởi vì một số chuyện mà cha ghét võ giả. Năm đó, T một ờ Muội thích tô hào là một võ giả. Cha rất tức giận đuổi họ ra khỏi nhà Một năm sau, họ bị kẻ địch đuổi giết đến chết Mẹ biết tiểu muội đã sinh con Nhưng chúng ta vẫn không tìm được Trong lòng tiêu vũ thầm than Cha mẹ tô ấu vi quả nhiên đã qua đời Nhưng điều này đối với nàng Mà nói cũng không phải tin xấu Cha mẹ nàng không vứt bỏ nàng Dưới tình huống không thể tránh khỏi mới lựa chọn sinh non Mà có nàng Các ngươi hy vọng ta khuyên ấu vi Tiêu vũ mở miệng nói Lục trí viễn gật đầu liên tục chúng ta quả thật có ý nghĩa như vậy. mấy ngày trước, cháu ta thấy hình của tô ố vi ở trên mạng, cảm thấy nàng trông rất giống tiểu muội năm đó. sau khi nói với mẹ ta, bà nhất định phải qua xem thử. chúng ta đã xác định ố vi là đứa bé của tiểu muội. tiêu vũ im lặng, lơ cờ lão gia tử lại ghét võ giả, điều này có hơi khó xử. hắn là ám kình viên mãn, tất nhiên cũng là võ giả. bạn học tiêu vũ, võ giả đao cắt liếm máu vô cùng nguy hiểm. năm đó cách làm của cha ta cũng không sai đứng trên lập trường của hắn hắn hy vọng tiểu muội được bình an cha đã sớm báo mối thủ của tiểu muội người xem thử khi đó có thể giúp khuyên nhủ tô ấu vi được không nếu người giúp một tay ta và anh ta mẹ ta nhất định sẽ ủng hộ các ngươi ở bên nhau lục trí viễn chân thành nói tiêu vũ cao mày nói các ngươi giải quyết chỗ lục lão ra tử trước đi ta cũng không muốn để ấu vi phải tủi thân khi trở lại lục ra Những việc này tốt nhất các ngươi không nên để cho ấu vi biết trước. Lục trí viễn gật đầu. Bạn học tiêu vũ, ngươi yên tâm. Chúng ta tạm thời chắc chắn sẽ không để ấu vi biết. Nếu bên cha ta không có vấn đề, vẫn mong ngươi có thể giúp một tay. Tiêu vũ nói. Xem ấu vi nghĩ thế nào đã. Nếu nàng có ngàn cách, ta cũng sẽ không khuyên nàng. Cuộc sống bây giờ của chúng ta cũng rất tốt. Lục trí hằng và lục trí viễn ngồi cùng nhau tại quán rượu. Sau khi tiêu vũ rời khỏi, hai người đã tụ tập với nhau. chuyện như thế nào rồi lục trí hằng vội hỏi ngoài dự đoán của mọi người lục trí viễn ngồi xuống rồi nói lục trí hằng nghi ngờ nhìn lục trí viễn lục trí viễn vẫn tiếp tục nói tố ố vi được các cao thủ nhà họ diệp bảo vệ bên mình ta đoán những lời mẹ nói riêng đã bị nghe làm được ố vi có quan hệ gì với nhà họ diệp sao lục trí hằng ngạc nhiên nói nhà họ diệp là một gia tộc rất mạnh về võ công một trong những bạn cùng phòng của tiêu vũ là người của nhà họ diệp lục trí viễn giải thích Lục Trí Hằng cao mày và nói, Tiêu Vũ không phải là một võ giả, phải không? Nếu cho hắn đồng ý, vậy thì khả năng rất thấp. Lục Chí Viễn lắc đầu, hẳn là không phải đâu, không có bất kỳ dấu vết luyện võ nào được tìm thấy trên người hắn. Từ trạch và những người khác cũng nói rằng, chắc chắn Tiêu, Vũ chưa bao giờ luyện qua võ công. Ừm Lục Chí Hằng thở phào nhẹ nhõm. Từ trạch là vệ sĩ bên cạnh Lục Trí Viễn, họ đi ra từ quân đội. Mặc dù không phải là những võ giả, Nhưng năng lực chiến đấu tốt và thị lực của họ Lại vô cùng tốt Nhóm người lục trí viễn không biết rằng Tu vi võ đạo của tiêu vũ Đã được ông nội hắn tăng lên rất Nhanh, từ đầu đến cuối Trên người hắn không có dấu vết luyện tập võ thuật Như những võ giả bình thường Tiêu vũ đồng ý thuyết phục ấu vi chưa Lục trí hằng dò hỏi Tiêu vũ không tỏ ra nhiệt tình Cũng không có biểu hiện phản kháng Nếu cha không có ý kiến gì Hẳn là hắn sẽ giúp chúng ta khuyên nhủ ấu vi một chút Hắn nói trước tiên chúng ta đừng nói sự thật cho Ốu Vi biết. Lục Chí Hằng khẽ gật đầu. Lúc này nói với Tô Ốu Vi: nếu cha họ không nhận Tô Ốu Vi là cháu gái, thì điều đó tạo thành tổn thương với Tô Ốu Vi. Hai ngày sau, Tiêu Vũ đến biệt thự ở huyện Lôi Sơn. Rất nhiều thiết bị chụp ảnh và các loại xét đa dạng đã được gửi tới. Ngoài ra còn có một số máy tính tính năng cao, thẻ nhớ điện thoại di động có dung lượng tương đối lớn và những thứ khác nữa. Nhiều sách thật, Tiêu Vũ thẩm tật lưỡi. Có hàng trăm cuốn sách khác nhau đa dạng, bao gồm tất cả các khía cạnh kiến thức, từ đạo diễn, quay phim, đến biên tập, viết kịch bản, xem ra người bình thường muốn học hết toàn bộ, thì phải rất khó khăn đây. Tuy nhiên, đối với những người có chỉ số y quy cao và thực lực mạnh mẽ, đến từ dị giới như họ, học xong tất cả là một chuyện vô cùng dễ dàng, cốc cốc. Giữa đêm hôm khuya khoắt, có tiếng gõ vào gương, theo sau là bóng dáng của Tiêu Hải xuất hiện trong gương. Ông nội, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Đúng rồi, họ biết tiếng hoa hạ chứ? Tiêu Vũ dò hỏi. Tiêu Hải cười nói, việc này thì đơn giản thôi, ông nội có thể truyền thẳng những tin tức liên quan cho họ. Với năng lực của họ, học một ngôn ngữ mới trong nửa ngày cũng không phải là vấn đề. Tiêu Vũ gật đầu, hắn mang gương vào gai ra, sau đó nhanh chóng đưa rất nhiều đồ vật khác cho Tiêu Hải. Ông nội, các ngươi ở bên kia hẳn cũng có mấy thứ như tiểu thuyết chứ. Ở đây có những loại sách mà biên kịch cần, những thứ khác cũng có đủ cả rồi. Đến lúc đó, trước tiên người tìm người xem qua một chút. Đúng rồi, người tham gia đóng phim không thể nhìn giống những người tu hành được. Tiêu Vũ nói xong, nhưng Tiêu Hải chỉ nhìn hắn nghi ngờ. Tiêu Vũ giải thích, nếu trông giống người tu hành, phim điện ảnh không hot thì không sao. Nhưng nếu phim hot, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn biết, nhân vật chính trong bộ phim là ai. Nếu như họ tìm đi tìm lại cũng không tìm được, sẽ rất phiền phức. Tiêu Hải cao mày nói. Chẳng lẽ phải để họ khống chế một vài con yêu thú, sau đó chỉ quay cảnh bọn yêu thú đánh nhau. Vậy không phải quay thành phim hoạt hình luôn sao? Dùng mánh khóe như vậy mới, có thể thu được doanh thu phòng vé cao hả? Ánh mắt tiêu vũ sáng lên. Ông nội, cờ cờ ngươi có thể khống chế yêu thú rồi, điều khiến chúng nó đánh nhau sao? Đương nhiên rồi, tiêu hải gật đầu. Trong thế giới này có ngựa thú sư, cũng có rất nhiều các loại yêu thú đa dạng khác. Tiêu vũ cười nói, chỉ cần đánh đấm thật đặc sắc. Cộng thêm một cốt truyện hay, ta tin nhất định có thể thu được doanh thu phòng vé rất tốt. Mấy năm trước, doanh thu phòng vé của một bộ phim hoạt hình lên đến gần 5 tỷ đấy. Được, vậy theo như ngươi nói thôi. Quay các cảnh phim hoạt họa trước đi, nếu muốn quay người, có thể khiến họ biến hóa một chút. Nói đến đây, bộ dáng của Tiêu Hải chợt thay đổi rất nhiều. Trong thời gian ngắn, hắn đã biến thành hình dáng ông nội trong hồ lô biến. Có thể nói không mảy may giống xíu nào với bộ dạng trước đây. Thế thế nào? Tiêu Hải rất nhanh đã khôi phục lại, hắn cười tiết mắt mà nói. Tiêu Vũ tràn đầy thán phục nói, ông nội, người quá mạnh rồi, nhiều thuộc hạ của ngươi, cũng có năng lực như vậy sao? Tiêu Hải gật đầu, cũng có không ít, thuật biến hình không phải là phép thuật lợi hại gì, cần dạng nhân vật nào bọn chúng đều có thể biến thành hình dạng đó. Châu bỏ quá đi, Tiêu Vũ khen ngợi. Với năng lực này, tiết kiệm được thời gian chọn vai, hóa trang cũng được tiết kiệm triệt để luôn, bọn họ đánh một trận. Hoặc khống chế đám yếu thú đánh một trận, hậu kỳ cũng không cần làm hiệu ứng đặc biệt gì luôn. Chỉ cần chỉnh sửa các cảnh quay thật tốt, một bộ phim bom tấn hiệu ứng đặc biệt mới sẽ được ra lò. Ông nội, ta chuyển một vài bộ phim hoạt hình đặc sắc qua máy vi tính của ngươi, doanh thu phòng vé tương đối cao. Đến lúc đó ngươi để họ xem qua, rồi nghiên cứu một chút trước, không thành vấn đề. tiêu Hải cười ha hả gật đầu. Lần này, hai người còn chưa cho chuyện được bao lâu. Bóng dáng của Tiêu Hải đã biến mất không thấy tâm hơi. ngay sau đó, Tiêu Hải đã sắp xếp nhiệm vụ xong xuôi. Về cơ bản, vùng đất Tây Bắc đều đã đầu hàng hắn. Tướng sĩ dưới trướng hắn hiện đã bành trướng lên khoảng 50 vạn người, trong khi tổng dân số của vùng đất Tây Bắc là hơn 3.000 vạn. Đương nhiên trong số nhiều người như vậy, sẽ có mọi loại nhân tài, lấy thân phận và địa vị của Tiêu Hải. Chỉ cần hắn sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, người phía dưới tự nhiên sẽ làm hết sức mình. Tiêu Vũ không quan tâm liệu người khác có nghi ngờ máy tính, và những thứ khác đến từ đâu hay không. Thực lực của bản thân hắn đã mạnh, nhưng còn có rất nhiều quân đội nằm dưới quyền của hắn. Nhiều sách quá đi, gần đây đại soái cứ kỳ quái thế nào? Mau nghiên cứu hết đống sách này đi. Tâm tư của đại soái là thứ chúng ta có thể phán đoán được hả? Hàng chục người đã tập trung lại, dùng thần thức của họ, bao phủ hết hàng trăm cuốn sách ở đây. Đừng nói là người bình thường, cho dù tinh thần niệm lực của Tiêu Vũ... Có bao phủ những cuốn sách này thì hắn muốn đọc và ghi nhớ nội dung trong nó cũng không dễ dàng, nhưng với mấy chục người này thì lại đơn giản hơn nhiều. So với Tiêu Hải, thực lực của họ yếu hơn nhiều, nhưng trạng thái yếu nhất của họ cũng mạnh hơn Tiêu Vũ hôm nay, hàng chục hàng trăm lần, bằng chứng là họ đã ghi nhớ toàn bộ trong vòng chưa đầy nửa giờ. Trong khoảng nửa ngày, họ đã có thể thông hiểu toàn bộ kiến thức trong sách. Thư sinh, người canh thời gian rồi viết kịch bản đi. Người nói là người dẫn đầu. Trong số mấy chục người, hắn là tâm phúc của Tiêu Hải. Tu Vi đã đạt tới cấp bậc Võ Vương. Các cấp bậc thực lực từ thấp đến cao của dị giới theo thứ tự là Võ Đầu, Võ Giả, Võ Tướng, Võ Sư, Võ Tông, Đại Võ Tông, Võ Vương, Võ Hoàng và Võ Đế. Tổng cộng có 9 cảnh giới. Kiều chuyển chân Long Quyết của Tiêu Hải vừa mới đạt tới tầng thứ bảy, đã là Võ Đế Đỉnh Phong. Thực lực ám kình của Tiêu Vũ đạt tới cấp bậc viên mãn. Thả vào dị giới cũng tương đương với thực lực võ giả, dương tướng quân. Việc này đơn giản thôi. Cho đến ngày nay, tại thần võ đại lục, chúng ta có không ít câu chuyện, khiến lòng người cảm động được lưu truyền. Ngươi sửa đổi chúng một chút, lại biến thành một kịch bản hay rồi. Trong số hàng chục người, có một thư sinh ăn mặc theo đạo giáo. Hắn cũng không phải người trong quân đội. Hắn kiếm tiền bằng cách viết chuyện và xuất bản sách. Trong hôm nay hắn đã học được rất nhiều kiến thức liên quan đến biên kịch. Viết một kịch bản mới cũng không khó, thư sinh, ngươi phải làm tốt một chút, đến lúc đó cũng đừng để đại soái không hài lòng. Nếu kịch bản của ngươi không tốt, thì cho dù cảnh quay của chúng ta tốt đến đâu, hiệu quả cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Một người khác nói, thư sinh cười nói, một câu chuyện có thể lưu truyền ngàn năm, không nói hay nhường nào, nhưng nhất định sẽ không tệ, cho ta hai ngày. Ta cam đoan sẽ viết ra một kịch bản thật tốt. ưng, Dương tướng quân khẽ gật đầu, mọi người... Nếu như các ngươi làm tốt, bổn tướng quân nhất định sẽ ghi công cho các ngươi. Làm không tốt, tướng quân sẽ trừng phạt từng người một. Các ngươi cũng đừng hòng nghĩ ngợi ai tốt hơn ai. Vâng, mấy chục người đồng thanh nói, họ cũng không dám lơ là một phút nào. Nếu tiêu hải tạo phản thành công, vậy trong tương lai hắn chính là hoàng đế. Vài ngày trôi qua trong nháy mắt, tiêu vũ đã luôn tu luyện tại biệt thự ở huyện Lôi Sơn. Tiêu hải truyền linh khí cho hắn. Dù hắn không tu luyện ở đây, thì tốc độ tu luyện của hắn cũng rất nhanh nhưng hôm nay hắn lại không muốn gặp mặt lão phu nhân nhà họ lục hắn không biết lão phu nhân nhà họ lục sẽ có thái độ ra sao với mình cũng không biết tô ố vi có thể trở về nhà họ lục được không hắn sẽ dùng loại thái độ gì đối xử với người nhà họ lục đây hô muốn đạt tới cấp bậc hóa kinh cũng không dễ dàng tuy ông nội cho hắn thêm sức mạnh nhưng dù thế nào cũng cần một tháng nữa mới được tiêu vũ thở ra một hơi nặng nề sau khi kết thúc một tuần huấn luyện nếu diệp phi biết suy nghĩ của tiêu vũ Không trường hắn sẽ nảy ra ý nghĩ, muốn bóp cổ Tiêu Vũ cho đến chết luôn, bởi vì kế hoạch của hắn là đạt đến cấp bậc Hóa Kinh trong vòng 20 năm, một tháng đến Hóa Kinh, vậy mà Tiêu Vũ còn ngại quá lâu, tích tích, điện thoại của Tiêu Vũ reo lên, là Trình Hưng Quốc gọi đến, chú Trình, có vấn đề gì sao? Tiêu Vũ nối máy và dò hỏi, hắn tính nhẩm thời gian Trình Hưng Quốc và những người khác đến huyện thành khoảng 20 ngày nữa, thời gian còn chưa đầy một tháng, giọng nói của Trình Hưng Quốc truyền đến. Vũ nhà tử, chúng ta ở chỗ này không có vấn đề gì, quản lý quách đã an bài tốt cho chúng ta. Dương thần đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học rồi, hắn chỉ thiếu một chút là đậu vào trường hạng 2 rồi. Hôm nay, ta quay trở về nhà Dương Nhị để thăm nhà chúng ta. Tiêu vũ âm thầm lắc đầu, thật ra Dương thần thi rớt là chuyện nằm trong dự đoán của hắn. Thành tích của hắn luôn chỉ ở mức bình thường mà thôi, hắn là người phụ thuộc vào may mắn, vận may bùng nổ thì có thể vượt qua kỳ thi. Nhưng thiếu một chút may mắn thì không thể thi đậu nổi. Chú Trình của ngươi muốn cho hắn tới huyện thành để hắn học cùng với các ngươi. Tuổi của hắn còn trẻ, lại học tập thêm một chút, hẳn là có thể đuổi kịp. Trình Hưng Quốc cười nói, ta đến huyện thành, hắn cũng đi theo ta đến huyện thành rồi, bây giờ hắn đang ở cùng chúng ta. Ngươi nói với hắn mấy câu nhé. Được, Trình Hưng Quốc đưa điện thoại di động cho Dương Thần, Dương Thần ngượng ngùng nói, "Vũ ca, ta đã cố gắng hết sức để thi tốt hơn một chút." Nhưng không ngờ ta vẫn trượt, chỉ có 485 điểm. Tiêu Vũ nói, Dương thần theo những gì chúng ta đã nói trước đây, tiền lương của ngươi là 4850. nếu u ngươi không thi đậu, thì ngươi nên làm việc chăm chỉ hơn. Ngươi làm việc chăm chỉ trong 3 năm, ta đảm bảo ngươi có thể mua được nhà, ở huyện Thành. Cố gắng thêm 5 năm nữa nhất định sẽ có nhà lầu xe hơi. Trong mắt Dương thần lộ ra vẻ phấn chấn, Vũ ca, ta nhất định sẽ làm thật tốt, điện thoại trở lại trong tay trình hương quốc. Chú Trình, bây giờ các ngươi dự định học cái gì? Tiêu Vũ dò hỏi. Trình Hưng Quốc cười nói. Chúng ta đã học được rất nhiều điều vụn vặt trong quản lý kho hàng, chủ yếu học cách dùng một vài vật dụng thông minh, vẫn chậm hơn một chút. Hôm nay, sáng sớm có thể chạy bộ rèn luyện thân thể, buổi sáng luyện tập bắt người và đánh cận chiến. Buổi chiều học tập một vài công việc còn lại, không ngờ mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú. Trong mắt Tiêu Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí quản lý quét. Còn sắp xếp những việc như bắt người và đánh nhau sao, không ngờ hắn là một người chu đáo đến vậy. Chú Trình, mọi người không có ý kiến gì chứ? Tiêu Vũ dò hỏi, Trình Hưng Quốc vội vàng nói, bọn hắn có thể ý kiến gì đây? Với mức lương cao như vậy, nếu bọn hắn không hài lòng, thì vẫn có người trong thôn muốn đến. Vậy thì tốt, sau khi cúp điện thoại, rất nhanh điện thoại của Tiêu Vũ lại vang lên, là Tô Ấu vì gọi đến, học trưởng, người đã trở về chưa? Gần đây có một bộ phim điện ảnh mới hay lắm. Chúng ta cùng đi xem đi, Tô ố Vi nói. Trên thực tế, nàng không có bao nhiêu hứng thú với phim ảnh. Khi có thời gian, nàng càng muốn nghiên cứu kỹ thuật ha sề hạc hơn. Nhưng nàng đã không gặp Tiêu Vũ trong vài ngày rồi. Phim nào thế? Ta đi mua vé. Tiêu Vũ thầm cảm thấy xấu hổ. Gần đây hình như người bạn trai là mình, đây hơi vô trách nhiệm thì phải. Ánh mắt Tô ố Vi sáng lên. Học trưởng, ngươi đến đây trước đi. Thật ra, nàng không chú ý đến phim điện ảnh nào đang được ra mắt gần đây. Được rồi, tiêu vũ lái xe trở lại thành phố giờ. Chiếc xe lái thẳng vào một trung tâm mua sắm. Học trưởng, ở đây, học trưởng, ta đã mua vé xem phim rồi. Là một bom tấn hoạt hình của nước ngoài. Tiêu vũ bước vào dạp chiếu phim, khi tô ố vi vui vẻ đến gần. Nàng đeo khẩu trang che kín mặt. Nhưng dù vậy, vẫn có vài người đàn ông lặng lẽ chú ý đến nàng trong bóng tối. Sau khi nhìn thấy tiêu vũ, họ đều có chút thất vọng. Bông hoa nổi tiếng đã có chủ. Người thích xem phim hoạt hình sao Tiêu Vũ cười nhẹ rồi nói, sắc mặt Tô ấu Vi hơi ửng đỏ lên, đi là bom tấn điện ảnh mới nhất, được phát hành gần đây. Học trưởng, chỉ cần là phim hay thì em đều thích hết, tiền bối cầm cái này đi. Tô ấu Vi kín đáo nhét cho Tiêu Vũ một thùng bỏng ngô lớn, không mất nhiều thời gian, hai người Tiêu Vũ đã vào dạp chiếu phim, nhiều người vậy sao? Tiêu Vũ hơi ngạc nhiên, Tô ấu Vi đã mua vé tại một dạp chiếu phim khổng lồ, giá vé đắt hơn nhiều, nhưng trong dạp chiếu phim này cũng có rất nhiều chỗ ngồi. Thế mà vẫn ngồi đầy cả rạp, tô ố vi nói, các đánh giá về bộ phim này trên Internet rất tốt, các hiệu ứng đặc biệt cũng rất tốt. Trung Hoa chúng ta quả thực có một khoảng cách lớn, ở loại hình này, tiêu vũ khẽ gật đầu. Thính giác của hắn rất tốt, hắn nghe được, có rất nhiều người khác cũng đang thảo luận và phàn nàn. Mọi người đều muốn những sản phẩm trong nước có thể phát triển vượt bậc, nhưng rất nhiều trong số đó đều sử dụng các hiệu ứng hình ảnh năm xu, dùng những thứ kém chất lượng đó. thì sao có thể khiến mọi người phải bỏ tiền ra ủng hộ? rất nhanh, bộ phim bắt đầu. tiêu vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tô ấu vi, tô vi nở một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt. sau khi xem xong bộ phim dài 2 giờ, tiêu vũ phải cảm khái không thôi. chẳng trách phòng vé tốt như vậy, các hiệu ứng đặc biệt thực sự vô cùng tốt. hắn có thể chấm 9 điểm cho các hiệu ứng đặc biệt. tình tiết trong bộ phim kém thú vị hơn một chút. hắn chỉ có thể cho phần cốt truyện tám điểm. vẫn là phim nước ngoài châu bò mà. Khi nào nước ta mới có những bộ phim hoạt hình, đạt tới cấp độ này? Trong vòng 10 năm cũng đừng nghĩ tới. 10 năm, ta nghĩ trong 20 năm nữa cũng không có đâu. chết lệch khoảng cách quá lớn. Sau khi mọi người rời khỏi dạp phim, rất nhiều người còn đang bàn tán sôi nổi. Tổ vi cũng cảm khái nói, học trưởng, trong loại hình này, chúng ta xác thực kém xa rất nhiều. Cũng không biết, khi nào mới có thể đuổi kịp. Tiêu Vũ cười tủm tỉm nói, trong thời gian tới biết đâu sẽ có bất ngờ nào đó. sau khi đưa tô ố vi trở lại tiểu khu tiêu vũ trở lại ngôi nhà cũ trước kia ngôi nhà cũ này không thể sánh ngang với phòng ốp ở tiểu khu tử kinh lại càng không thể so sánh với những ngôi biệt thự ở huyện lôi sơn nhưng nó là do cha mẹ hắn để lại cho hắn cốc cốc nửa đêm chiếc gương trong phòng lại bị gõ tiêu vũ vẫn chưa ngủ hắn nhìn vào gương ông nội tại sao ngươi lại liên lạc với ta vào lúc này ta vẫn chưa luyện hóa xong long khí mà ngươi đưa cho ta lần trước đâu tiêu hải cười nói Ta biết chắc chắn ngươi còn chưa luyện hóa xong, ta tìm ngươi là có chuyện khác. Bọn hắn đã quay xong một bộ phim hoạt hình rồi, ta đã xem nó một lần, còn cảm thấy nó khá hay. Tiêu Vũ sửng sốt, ông nội mới có mấy ngày mà đã quay phim xong rồi sao? Tiêu Hải nói, khống chế yêu thú rồi để bọn chúng biểu diễn, chúng đều có thể biểu diễn rất tốt, chỉ cần quay những phân cảnh chiến đấu chân thực là được rồi. Đều không khó khăn lắm, hoàn toàn không cần hiệu ứng đặc biệt hậu kỳ. Biên tập cũng không phải chuyện gì quá khó. Trong lòng Tiêu Vũ tràn ngập cảm giác không nắm chắc, họ đã hoàn thành bộ phim trong vài ngày sau. Cháu trai ngoan, ta sẽ gửi đồ vật qua cho ngươi trước. Ta còn chưa gửi đồ thật cho ngươi từ bên kia bao giờ đâu. Cũng mong đừng xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Vẻ mặt Tiêu Hải nghiêm túc, phía sau hắn cũng xuất hiện thêm hai người khác hỗ trợ. Hay! Nửa phút sau, Tiêu Hải hét lớn một tiếng. Một chiếc thẻ nhớ nhỏ được bọc trong một quả cầu, mang theo ánh sáng chói mắt. Được chuyển tới từ Tiêu Hải ở bên kia, điều cảm của Tiêu Hải trở nên rất mệt mỏi. Cháu ngoan. Người mau kiểm tra tài liệu bên trong một lát, xem thử có tổn hại gì hay không. Được. Tiêu Vũ nhanh chóng bật máy tính lên. May mắn hắn đã chuẩn bị, trước đầu đọc thẻ, cho thẻ nhớ điện thoại. Không lâu sau Tiêu Vũ đã nhìn thấy ổ đĩa di động hiện lên. Kích thước lớn đến vậy sao? Tiêu Vũ giật mình. Các thẻ nhớ hắn mua đều có dung lượng 1TB. Thế mà màn hình thực sự, đã chiếm gần một nửa dung lượng. tiêu hải nói tiệp có hơn 400 g trong đó là phim có tốc độ phân giải cao được sử dụng trong dạp chiếu phim phim có 20 g thì dùng phát trên máy tính của ngươi một số đoạn phim hình ảnh ngắn còn lại thì có thể dùng để quảng bá phim tiêu vũ khẽ gật đầu thuộc hạ của tiêu hải đã cân nhắc mọi thứ một cách toàn diện nhưng dù có xem xét toàn diện đến đâu nếu bản thân bộ phim không hiệu quả thì cũng vô ích cháu ngoan hai ngày nữa ta sẽ liên lạc lại với ngươi đến lúc đó Chỉ cần nói cho ta biết, người không hài lòng ở điểm nào, ta sẽ để họ thay đổi, cho đến khi nào ngươi hài lòng, thì mới thôi. Tiêu Hải vừa nói xong, thì bóng người đã biến mất không thấy tăm hơi. Tiêu Vũ nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rưỡi. Nhưng vào lúc này, sao hắn có thể ngủ được đây? Hay là ta vẫn xem lướt qua một lượt đi? Nếu mà ta không xem qua, thì sẽ ngủ không? Nổi mất, nếu xem thì biết, đâu chưa đến 10 phút, ta đã chán nản rồi. Tiêu Vũ lẩm bẩm nói. Tiêu Vũ đeo tai nghe. Nhanh chóng mở bộ phim điện ảnh lên, cũng không tồi. Ít nhất là hắn có thể mở bộ phim lên được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tiêu vũ nhanh chóng bị tình tiết. Trong bộ phim điện ảnh cuốn lấy, xem không dứt ra được. Bộ phim dài hai tiếng đồng hồ, cứ thế bất giác mà xem hết. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Thế này là kết thúc rồi. Tiêu vũ giật mình tỉnh lại. Khi nãy lúc xem phim, hắn còn không cảm nhận được thời gian trôi qua từ lúc nào. Hắn là người xem phim tương đối kén chọn Thế nhưng kể cả là tính theo tiêu chuẩn của hắn, thì bộ phim này cũng phải được chấm trên 9 điểm. Về mảng hiệu ứng hình ảnh thì hắn chấm cho điểm tối đa luôn, những cảnh chiến đấu được dàn dựng vừa chân thật vừa huyền ảo, bộ phim này đỉnh nha. Tiêu vụ bất ngờ vô cùng, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chấp nhận rằng bộ phim đầu tiên sẽ chỉ là hàng phế phẩm, thế nhưng hắn không ngờ kết quả là bộ phim này lại mang đến chất lượng tốt như thế, hắn đã bị nội dung của phim thu hút, mọi cung bậc cảm xúc buồn vui Đều theo nhân vật chính. Có một vài phân đoạn trong phim còn làm cho một thằng đàn ông con trai lớn, đùng như hắn muốn rơi nước mắt. Điều này làm chính hắn cũng bất ngờ. Xem lại thêm lần nữa đã. Tiêu Vũ quyết định xem lại cả bộ phim thêm một lần nữa. Hắn biết bây giờ hắn càng không thể ngủ được rồi. Xem lại lần hai. Tiêu Vũ chú ý được đến nhiều chi tiết nhỏ hơn. Tất cả các chi tiết nhỏ trong bộ phim này đều được xử lý rất tài tình. Về phương diện này thì hắn cảm thấy đây là ưu thế. Của những kẻ mạnh ở dị giới. Bên đó, cơ bản là họ có thể làm được chuyện, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể nhớ rõ ràng. Để mà lỡ quên mất bất kỳ chi tiết nhỏ nào thì cũng là chuyện gần như không thể xảy ra. Kể cả có một người trong số họ quên mất một vài chi tiết nhỏ, thì những người còn lại cũng sẽ để ý đến rồi nhắc nhở. Cần tình tiết có tình tiết, cần cảnh quay hoành tráng cũng có cảnh quay hoành tráng, cần chi tiết có chi tiết, cần cảm xúc có cảm xúc. Bộ phim này nhất định có thể trở thành bộ phim hot nhất gần đây. Tiêu Vũ lẩm bẩm tự nói. Hắn lại mở trailer xem thử, xem qua luôn cả poster tuyên truyền của phim. Cả hai thứ này cũng vô cùng thu hút mắt của người xem. Bộ phim như thế này, nếu mà có số liệu phòng vé thấp hơn 2 tỷ vé, thì đúng là có ma rồi. Giả dụ như ta có thể bán ra 2 tỷ vé, vậy thì riêng phí sản xuất ta đã thu được 800 triệu rồi. Còn về diễn viên, hiệu ứng, phim trường ta đều không cần tính. Vậy thì tất cả phí sản xuất thu được, đều thuộc về ta cả. Tiêu vũ nuốt nước, nước nước bọt, nếu mà số liệu phòng vé tốt, số vé bán ra được nhiều, thì thu nhập mà hắn thu được, cũng rất khả quan đáo nha. Về trò cực đá kia, thì nếu tính trong thời gian ngắn, một tháng hắn có thể kiếm khoảng trăm triệu, là không thành vấn đề. Nhưng nếu tính về lâu về dài, thì mỗi tháng hắn kiếm được khoảng 100 triệu, đã là không tồi rồi. Nếu không, thì sẽ gây ra lũng loạn thị trường mất. Nhưng mà cái này có điểm yếu, là thời gian chờ tiền về hơi dài. Tiêu Vũ cao mày, hắn đã tìm hiểu qua. Thời gian mà có thể thu tiền về, của một bộ phim điện ảnh, là sau khi bộ phim đó chiếu khoảng 3 đến 6 tháng, hoa hồng được chia của phim chiếu mạng lại càng chậm. Sớm nhất thì cũng phải 4 tháng, sau mới có thể kiếm ra tiền. Bản thân hắn là bộ trưởng bộ hậu cần, thế nên hắn phải kiếm tiền mua quân trang, giúp ông hắn đánh trận nha. 4 tháng thì quá lâu rồi. Hoặc là ta có thể tìm người mua đứt lại bộ phim này. Mặc dù nếu làm như thế, thì có lẽ sẽ bị tổn thất một chút lãi. Nhưng có thể tránh đi rất nhiều phiền phức. Hơn nữa ta có thể lấy được tiền ngay lúc đó. Vậy thì áp lực về tiền vốn cần thu về sẽ giảm đi rất nhiều. Tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng. Người đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là Lục Trí Viễn. Lục Trí Viễn là tổng giám đốc của tập đoàn. Tinh Hà mà giải trí Tinh Quang là một trong năm công ty giải trí lớn nhất. Hắn ta hoàn toàn có đủ khả năng. Để mua lại bộ phim này Một bộ phim tốt Thì cũng có thể nâng tên tuổi của giải trí tinh quang Lên một tầm cao mới Bạn học tiêu vũ Hôm nay người đến tìm ta là có chuyện gì thế Vẫn là trong cùng khách sạn đó Tiêu vũ gặp lục trí viễn Dạo gần đây hắn ta cực kỳ bận rộn Mẹ hắn đang ở Giờ thành Vì lo lắng có thể xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn Mà hắn đã mấy ngày rồi cũng không hề rời đi Tổng giám đốc lục Công ty các người có thu mua lại phim điện ảnh Đã hoàn thành hay không Tiêu vũ trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, hắn cũng lười bày trò tình cảm này, nọ với lục trí viễn, dù sao thì hắn cảm thấy đồ tốt, cũng không thiếu chỗ muốn mua. Nếu lục Chí viễn không mua lại, hắn có thể đi tìm người khác. Đây cũng một phần là, do lục gia và tô ố vi có một chút liên quan, mà hắn lại quen biết với lục Chí viễn, nên hắn mới tìm đến lục Chí viễn đầu tiên. Người có phim điện ảnh muốn bán đi hay sao? Lục trí viễn hơi nghi hoặc hỏi. Tiêu vũ gật gật đầu, lục Chí viễn trầm giọng nói. Công ty chúng ta đúng thật là có mua lại phim điện ảnh đã hoàn thành, nhưng mà yêu cầu chất lượng về phim mua vào cũng tương đối cao, mà những phim có chất lượng cao như thế thì cũng chẳng có ai muốn bán lại cả. Nếu muốn trực tiếp mua đứt cả bộ phim thì vì xét đến vấn đề mạo hiểm, khi đem ra chiếu, bên mua sẽ đưa ra giá cả thấp hơn một chút, mà nếu bộ phim đó là một bộ phim tốt, bán đi như vậy thì bên bán sẽ rất lỗ, thế nên về cơ bản thì sẽ không ai làm như vậy cả. Về phương diện chất lượng thì ta rất tự tin, Tiêu Vũ nhàn nhạt đáp. Lục Chí Viễn nhìn chằm chằm Tiêu Vũ. Bạn học Tiêu Vũ này, mặc dù ngươi có là bạn trai của Ốu Vi đi chăng nữa, thì thương trường là thương trường, về mặt làm ăn buôn bán, chắc chắn ta cũng không hạ thấp yêu cầu xuống đâu." Tiêu Vũ cười nói, "Tất nhiên rồi, về mặt giá cả bán ra thì ta cũng sẽ không hạ một chút nào so với giá thị trường đâu." "Được." Lục Chí Viễn gật gật đầu. Thực ra, thì hắn cũng chẳng ôm chút hy vọng nào. Về bộ phim của Tiêu Vũ, hắn không hề nghe ai nói về việc Tiêu Vũ có đầu tư làm phim điện ảnh cả, hơn nữa những thứ như phim ảnh này là thứ mà kể cả ngươi có đập thật nhiều tiền vào đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc có tác dụng. Khách sạn này chắc cũng có phòng chiếu phim chuyên dụng, hay là tổng giám đốc lục xem qua nội dung phim đi đã. Được, phòng chiếu phim của khách sạn này có màn hình to hơn màn hình trên máy tính rất nhiều, thế nên các sự chấn động mà các hình ảnh và tình tiết phim đem lại cho Tiêu Vũ càng lớn hơn. Tiêu Vũ xem hai lần rồi còn như vậy, thì đừng nói đến Lục Chí Viễn xem lần đầu, sẽ cảm thấy như thế nào. Chúng ta qua phòng họp nói chuyện đi. Lục Chí Viễn hít sâu một hơi rồi nói. Trong lòng hắn bây giờ đang rất kích động. Bộ phim này hắn nhất định phải lấy được. Tiêu Vũ và Lục Chí Viễn nhanh chóng vào trong phòng họp. Bạn học Tiêu Vũ, bản quyền của bộ phim này bây giờ đang trong tay ngươi à? Lục Trí Viễn hỏi. Tiêu Vũ đáp. Bây giờ, ta cũng chưa xin cấp bản quyền cho bộ phim này. Nhưng ngươi yên tâm đi. Bộ phim này chắc chắn sẽ không có bất kỳ tranh chấp bản quyền nào xảy ra đâu. Nếu người mua bộ phim này về, thì ngươi có thể tự đi xin cấp bản quyền. 300 triệu. Lục Trí Viễn suy nghĩ một hồi rồi nói. Tiêu Vũ lập tức đứng lên. Tổng Giám đốc Lục, ngươi ra giá 300 triệu, là đang nói đùa hay sao? Những kỹ xảo điện ảnh ở đây, là như thế nào, chắc ngươi cũng hiểu rõ. Bây giờ ta cho ngươi một tỷ, ngươi có thể làm được những kỹ xảo như vậy hay không? Lục Trí Viễn trầm mặc. Đúng là những cảnh quay kỹ xảo trong bộ phim này đều vô cùng vô cùng bắt mắt, đem lại cho hắn được cảm giác vô cùng chân thật, cứ như hắn đang thật sự ở trong bộ phim đó vậy. Tổng Giám đốc Lục, bộ phim này giá bán 2 tỷ, không mặc cả. Lục trí viễn liên tục lắc đầu. Tiêu Vũ, giá như này là không thể được đâu, số liệu phòng vé của bộ phim này cũng chưa chắc đã được 2 tỷ. Nếu bây giờ ta dùng số tiền 2 tỷ mua lại nó, nếu số vé bán ra không khả quan thì có phải là ta lỗ nặng rồi không? Tiêu Vũ nói: "Tổng giám đốc Lục, nếu bộ phim điện ảnh như này mà giải trí tinh quang các người, không thể có được 2 tỷ doanh thu phòng vé, thì có lẽ năng lực của công ty các người cũng cần phải xem xét lại đấy, ta vẫn cảm thấy có lẽ, ta nên tìm Thiên Đạt hỏi thăm một chút thì hơn." Lục trí Viễn cười khổ nói: "Tiêu Vũ, ngươi ra giá, giá 2 tỷ thì cũng quá vô lý rồi." "Vô lý sao? Số liệu phòng vé bán ra chắc chắn sẽ không thấp hơn 4 tỷ. Các người đóng vai trò là nhà sản xuất." Thì cũng đã thu vào được 6 tỷ Hơn nữa bộ phim này Kể cả có chiếu ở nước ngoài Chắc chắn cũng sẽ thu về được số liệu phòng vé không tồi đâu Hơn nữa các người còn có thể bán bản quyền phim chiếu mạng Tất cả những lợi nhuận ở đây Đều thu về túi các người hết Hơn nữa Các người có thể tự mình phát hành phim Tự mình có bản quyền Thế nên chắc chắn các người có để kiếm được 2 tỷ này Mà không lo lỗ Tiêu Vũ nói Hắn biết rằng Hắn chắc chắn không thể bán được bộ phim này Với giá 2 tỷ Nhưng nếu hắn không ra giá cao lên, thì làm sao có thể bán được với giá tốt? Lục Chí viễn lắc lắc đầu. Nếu chúng ta phát hành bộ phim điện ảnh khác, đưa một bộ phim khác ra chiếu, thì cũng vẫn có thể chia tiền như bình thường. Hơn nữa số liệu phòng vé được 4 tỷ, cũng chỉ là phán đoán của ngươi mà thôi. Giá cao nhất ta có thể mua vào là 600 triệu. Giá như vậy đối với công ty chúng ta, mà nói cũng đã là mạo hiểm không nhỏ rồi. Thấp nhất là 1 tỷ 500 triệu. Nếu ngươi ra giá 600 triệu, thì chúng ta không cần thiết phải bàn bạc nữa. Tiêu Vũ làm bộ muốn bỏ đi. Khi hắn đi đến cửa ra vào, thì lục trí viễn đã kêu hắn ngưng lại rồi. Lục trí viễn cũng không hề muốn bỏ lỡ mất bộ phim này. 800 triệu, đây là giới hạn cuối cùng của ta rồi. Lục trí viễn trầm giọng nói. Tiêu Vũ đáp. Một tỷ, đây cũng là giới hạn cuối cùng của ta rồi. Nếu ngươi ra giá, giá thấp hơn một tỷ, thì ta sẽ đến nơi khác hỏi thăm. Nếu nơi khác cũng không mua, thì ta sẽ tự mình tìm nơi phát hành phim để phát hành. Nửa tiếng nữa ta sẽ mua vé máy bay, đến tổng bộ của Thiên Đạt. Nếu mà ta mua xong vé máy bay rồi, thì kể cả ngươi có đổi ý đi chăng nữa, ta cũng sẽ đến tổng bộ của Thiên Đạt hỏi thăm xem sao đấy. Tiêu vũ nói xong liền đẩy cửa rời đi. Lục trí viễn ngồi lại trên ghế. Hắn xoa xoa hay yêu Thái Dương. Hắn hơi đau đầu. Nếu hắn mua lại bộ phim với giá một tỷ, thì vẫn là có rủi ro. Nếu bộ phim này không thể hot lên, Thì hắn bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy Khả năng cũng chỉ có thể lãi một ít Thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể lỗ Nhưng hắn thật sự rất thích bộ phim này Bộ phim này Dù đứng xem ở góc độ nào đi chăng nữa Thì chắc cũng có khả năng sẽ nổi lên Hơn nữa tiền này cũng là trả cho Tiêu Vũ Cũng không cho người ngoài Sau khi suy nghĩ khoảng 10 phút Lục trí viễn vẫn quyết định mua lại bộ phim Hắn gọi điện thoại cho Tiêu Vũ Tiêu Vũ, người thắng rồi Bộ phim này ta muốn mua lại Nếu những cổ đông khác trong công ty không đồng ý, thì ta sẽ tự mình mua lại nó. Nhưng ngươi phải đi đăng ký thành lập một công ty đi. Nếu không thì tiền thuế ngươi phải trả sẽ rất cao đấy. Trên mặt tiêu vũ lộ ra một nụ cười. Lần này hắn lãi to rồi. Tổng giám đốc lục, nếu ta không đăng ký hoạt động cho công ty, thì ta phải đóng bao nhiêu tiền thuế? Tiêu vũ dò hỏi. Lục Chí viễn đáp. Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng bản quyền là 20% tương đương với 200 triệu. Nếu người đăng ký thành lập một công ty, thì cũng sẽ có một số cách, để không phải nộp, thuế một cách hợp pháp. Tiêu vũ lắc đầu. Thế, thì ta chẳng phải đăng ký công ty, làm cái gì cả. Người không nộp thuế, ta cũng không nộp thuế. Vậy thì ai là người bỏ tiền ra, để nuôi kho bạc nhà nước? Chuyện này cũng không thể chỉ dựa vào đám dân buôn lậu được. Ở đầu bên kia điện thoại, lục Chí viên giật mình, khoảng tiền thuế này không phải là một con số nhỏ. Tiêu vũ... Việc này ngươi có thể một mình trực tiếp quyết định sao? Tốt hơn hết là ngươi nên bàn thương lượng với mấy người đối tác của ngươi trước đi đã. Lục trí viên nói với ý thăm dò. Không cần thương lượng. người cứ yên tâm về phía ta sẽ không có bất kỳ tranh chấp. Mà dù tranh chấp có xảy ra thì cũng chẳng dính líu gì tới ngươi. Lục trí viên đáp lại. Tiêu vũ, ta sẽ thương lượng với các giám đốc còn lại xem sao nếu họ không có ý kiến gì. Công ty giải trí tinh quang sẽ cùng người ký hợp đồng lần này. Còn nếu nội trong hai ngày, bọn họ có ý kiến, thì chính tôi sẽ đứng ra và ký kết với cậu, Tiêu Vũ nói. Tổng Giám Đốc Lục, vậy được thôi, à đúng rồi, đến lúc các người tuyên truyền phim thì cũng không cần thêm tên ta vào đâu. Còn về công ty làm hiệu ứng cho phim thì cứ ghi là phòng làm việc kỳ tích, cái này thì các người có thể thêm vào được, được thôi. Lục Chí viên đồng thuận, sau khi cúp điện thoại, trên mặt Tiêu Vũ lộ ra nụ cười thỏa mãn, nếu tìm được một công ty chịu phát hành. Hắn ta tin rằng, hắn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng tiền trong tài khoản của hắn, còn có việc khác cần dùng. Chỉ khi hắn có đủ tiền, thì hắn mới có thể ủng hộ hết sức, cho ông hắn còn đánh trận nha. Nếu so sánh với hoàng quyền của Hoàng Triều Thần Diễm, thì chút lợi ích nho nhỏ này có đáng là gì? Chớp mắt, nửa ngày đã trôi qua, Tổng Giám Đốc của Giải Trí Tinh Quang tự mình đến giờ thành, để bỏ ra một tỷ chỉ, để mua một bộ phim đã hoàn thành, thì trong lòng hắn cũng rất thất thỏm lo lắng. Kể cả Lục Trí Viễn có là ông chủ lớn, kể cả nhân phẩm và mắt nhìn của hắn ta đều tốt đi chăng nữa, thì hắn cũng phải đích thân đến xem thử hắn mới thấy yên tâm. Tổng Giám đốc Hoàng, ngươi thấy thế nào? Lục Trí Viễn cười hỏi, Tổng Giám đốc của Giải trí Tinh Quang, tên là Hoàng Khải. Hắn ta là người sáng lập ra Giải trí Tinh Quang, sau này thì tập đoàn Tinh Hà nắm được phần lớn số cổ phần của Giải trí Tinh Quang. Hoàng Khải trở thành cổ đông lớn thứ hai, hắn ta vừa xem qua bộ phim một lần. đây quả là một bộ phim tốt nó thật sự xứng đáng với giá cả mà chúng ta bỏ ra để mua vào hoàng khải hết sâu một hơi bản thân hắn là tổng giám đốc giám sát của giải trí tinh quang vậy nên về mặt này hắn là người chuyên nghiệp hơi lục Chí viễn rất nhiều dù một tỷ cũng là một con số không nhỏ nhưng số tiền này hắn chắc chắn chín phần là bản thân có thể kiếm về được tổng giám đốc hoàng lúc nãy ta còn đang suy nghĩ nếu ngươi không đồng ý thì có lẽ ta cũng sẽ tự bỏ tiền ra Để mua lại bộ phim này cho xong, Lục trí Viễn cười nhẹ nói. Hoàng Khải cười ha ha đáp. Tổng Giám Đốc Lục, dù sao phần lớn tiền là công ty kiếm ra được, đều là của ngươi cả. Ngươi kiếm được nhiều tiền thì cũng là giúp cho những cổ đông nhỏ như chúng ta được hưởng ké một chút xíu. Lục trí Viễn gật gật đầu. Đây là phim do một cá nhân chuyển nhượng cho chúng ta. Bây giờ ta cho ngươi phương thức liên lạc của hắn. Ngươi chuẩn bị sẵn hợp đồng. Trong hợp đồng phải nêu rõ trách nhiệm bản quyền đó nhé. dạ vâng. Tổng Giám Đốc Lục, Hoàng Khải gật gật đầu. Ngày hôm sau, Hoàng Khải hẹn gặp mặt Tiêu Vũ. Bọn hắn ký hợp đồng chuyển nhượng bản quyền, ngay dưới sự chứng kiến của công chứng viên. Sau đó 800 triệu, được trực tiếp chuyển đến tài khoản ngân hàng của Tiêu Vũ. Còn thiếu 200 triệu là tiền, mà hắn cần phải nộp thuế. Ha ha, mục tiêu tích đủ một tỷ, trong tài khoản của ta đã hoàn thành rồi. Tiêu Vũ cười thầm trong lòng, đúng ra trước đó trong tài khoản của hắn, chỉ có hơn 200 triệu một chút. Giờ cộng thêm 800 triệu vừa kiếm ra nữa, bây giờ tài khoản ngân hàng của hắn đã có đến 10 con số rồi. Ngân hàng trưởng, vừa rồi ngân hàng, vừa nhận được cảnh báo nguy hiểm. Tài khoản cá nhân của Tiêu Vũ, vừa nhận được 800 triệu tiền chuyển khoản, người chuyển tiền cho hắn là công ty giải trí Tinh Quang, một công ty dưới trướng của tập đoàn Tinh Hà. Ngân hàng trưởng của ngân hàng mà Tiêu Vũ đang gửi tiền nhận được tin tức, hắn hít sâu một hơi, không ngờ tên này chỉ trong chớp mắt, có thể nhận được nhiều tiền đến như vậy. sẽ qua đó ngay. Ngân hàng trưởng nhanh chóng vội vã trở về. Trong tài khoản của hắn, giờ số dư lên đến một tỷ rồi. Đúng. Lờ người có tiền thường tùy hứng nha. Sau khi nhìn thấy số dư trong tài khoản của Tiêu Vũ, kể cả người suốt ngày làm việc với những số tiền lớn, như ngân hàng trưởng cũng phải âm thầm níu lưỡi. Hắn tự mình nhanh chóng gọi điện cho giải trí tinh quang để hỏi về khoản giao dịch này. Đúng thật là không có vấn đề gì cả. Ngân hàng trưởng định tự mình đến thăm hỏi Tiêu Vũ một lần. Vị khách hàng lớn như này nếu không chăm sóc cẩn thận. Sau này hắn chạy đến ngân hàng khác, thì hắn phải gánh trách nhiệm không nhỏ. Tổng Giám đốc Tiêu, ta là ngân hàng trưởng của ngân hàng, mà ngươi đang gửi tiền. Tên là Hứa Quảng Xuyên. Ngươi xem bây giờ ngươi có rảnh không, để ta đến tận nơi nói chuyện hỏi thăm một chút. Để cho ngân hàng, chúng ta có thể đem đến chất lượng phục vụ tốt hơn cho ngươi. Sau khi suy nghĩ một hồi, ngân hàng trưởng quyết định gọi điện thoại cho Tiêu Vũ. Không cần thiết đâu. Chỉ cần các ngươi không dở mấy trò, tự đâm đầu vào chỗ chết, thì ta cũng lừa chuyển ngân hàng gửi tiền. Người xem xem có thể nâng cao về việc chuyển tiền hay không. Nếu không thể thì ta dùng tạm cũng được. Tiêu vũ nhàn nhạt nói, hắn có thể đột xuất cần tiền bất cứ lúc nào. Thế nên hắn cũng không có ý định, gửi tiền tiết kiệm định kỳ hay gửi, để ngân hàng quản lý tài sản dùng. Được ạ, được ạ. Hứa Quảng Xuyên liên tục đáp. Cúp điện thoại. Hứa Quảng Xuyên thở dài một hơi. Lúc mà người khác tìm đến hắn hỏi ven tiền, thì hắn có thể làm bố người ta. Nhưng đứng trước mặt Tiêu Vũ, thì hắn chỉ có thể làm cháu mà thôi. Tiêu Vũ nhìn điện thoại trong tay đến thất thần. Hắn cảm thấy hắn cần phải mua cho ông, hắn một ít thiết bị liên lạc thôi. Trước đây, khi mà Tiêu Hải làm chủ một địa bàn nhỏ, thì khi các nơi muốn thông tin liên lạc với nhau, chỉ cần để cho những người tu. Hành lợi hại một chút bay qua bay lại là được. Nhưng bây giờ địa bàn của Tiêu Hải không nhỏ nữa. Tiêu Vũ nhanh chóng lên mạng tìm kiếm một lượt, đối với những thiết bị nghe nói cơ bản, thì khoảng cách, truyền thông tin cũng chỉ có vài dặm. Cái này hắn cũng không thể nói rằng nó không có tác dụng, mà chỉ có thể nhận định là tác dụng của nó không lớn lắm. Thiết bị điện báo thì khoảng cách truyền thông tin đi được xa, nhưng hắn không biết liệu cái này đem sang bên đó có thể dùng được hay không. Mỗi loại ta đều mua thử một ít vậy. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tiêu Vũ quyết định gọi điện thoại cho Triệu Tông Tường. Tiêu thiếu ra. Phía bên kia điện thoại Triệu Tông tưởng khách khí chào, Tiêu Vũ nói: "Triệu Tổng, ngươi giúp ta chuẩn bị vài thứ dưới đây nhé. Ta cần 500 tấn dầu máy, 2000 chiếc xe mô Việt dã chất lượng tốt, 1000 bộ đàm công suất lớn, 100 máy fax, 100 bộ điện thoại để bàn, thêm một vạn dặm đường dây điện thoại và những thứ cần thiết để liên lạc được. Mỗi thứ ta đều cần thêm sách hướng dẫn lắp đặt và sử dụng." Triệu Tông từng nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy chứng bệnh cuồng sinh tồn của Tiêu Vũ Lại nặng thêm rồi, giờ có dùng từ cuồng sinh tồn cũng không đủ, để hình dung hắn ta nữa. Hắn ta chuẩn bị lâm thứ như vậy, chẳng nhẽ thế giới sắp lâm vào tận thế hay sao? Người nhớ hết chưa? Tiêu thiếu ra, ta có ghi âm lại cuộc gọi rồi, ta sẽ cố gắng mua đủ những thứ ngươi cần, một cách nhanh chóng nhất. Ừm. Tiêu vũ ngắt điện thoại, đúng ra, hắn còn định mua luôn cả một cái vệ tinh liên lạc. Nhưng hắn vừa tìm hiểu thử, thứ đồ chơi này cũng không rẻ chút nào, giá cả cũng hơn một tỷ đô la Mỹ. Nếu so với tự hắn phải mua một cái, không bằng sau này, hắn qua hành dương quốc mượn một cái. Hành dương quốc có khoa học kỹ thuật rất phát triển, vệ tinh liên lạc mà dân thường dùng có lẽ ở đó có. Triệu Tông Tường nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị. Với năng lực của hắn thì để mua được những thứ này là chuyện không hề khó khăn. ở bên phía giải trí tinh quang, khi Hoàng Khải vừa quay về cũng đã nhanh chóng lao vào chuẩn bị. Hắn phải nghĩ cách để bộ phim này nhanh chóng qua được thẩm tra. Trước mắt cũng sắp đến kỳ nghỉ hè rồi. Nếu bộ phim có thể chiếu vào đúng dịp nghỉ hè, thì sẽ có thể thu được số liệu phòng vé tốt hơn. Phim hoạt hình hiệu ứng sản số trong nước. Mẹ nó, chẳng nhẽ hôm nay là ngày cá tháng tư hay sao? Sau khi phòng làm việc chính thức của giải trí tinh quang, đưa ra tin tức như thế, cũng không sợ lúc đó bị tự vả đến sưng mặt hay sao? Phòng làm việc hiệu ứng kỳ tích là gì vậy? Đến nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Sau khi giải trí tinh quang truyền ra tin tức, liền gặp phải một làn sóng lớn từ cư dân mạng. Nếu thông tin chỉ nói là phim hoạt, hình sản xuất trong nước thôi, thì có lẽ mọi người cũng sẽ không có phản ứng mạnh đến vậy. Phim hoạt hình mà có thể sản xuất trong nước thì cũng được xem như là không tồi rồi. Nhưng công ty giải trí, Tinh Quang lại nói đây là bộ một phim lớn mang hiệu ứng hoành tráng. Thế này mà không mang lại một làn sóng phản đối lớn mới lạ đó. Tốc độ làm việc của giải trí Tinh Quang đúng là nhanh thật đó. Không biết đến lúc đó số lượng vé bán ra, có thể đạt đến con số như thế nào. Tiêu Vũ thầm nhủ trong lòng, tất nhiên là hắn hy vọng số liệu phòng vé, có thể càng cao càng tốt. Như thế dù thể thể hiện rằng, giá cả hắn bán ra bị thấp, nhưng nếu số lượng vé bán ra tốt, thì những bộ phim mà hắn bán ra sau này, có thể bán ra với giá càng cao. Phòng làm việc hiệu ứng kỳ tích, cũng có thể trở thành một cái tên vàng, được người ta săn đón. Mới chớp mắt đã qua 10 ngày, phần lớn thời gian Tiêu Vũ dùng vào việc tu luyện, tích tích, Triệu Tông Tường gọi điện thoại tới, những thứ tiêu thiếu bảo ta chuẩn bị, ta đã chuẩn bị xong hết rồi, người xem lúc nào có thời gian để qua đây kiểm tra thử. Triệu Tông Tường dò hỏi, tiêu vũ nói, tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Triệu Tông Tường cười nói, mấy thứ này chỉ đắt hơn mấy chiếc xe máy kia một chút thôi, tổng giá trị là 29 triệu mươi nghìn, cho ba chục triệu, mươi nghìn, còn dư là tiền mướn nhà kho, triệu tổng, chắc nhóm chú trình của ta. Đã huấn luyện gần xong rồi, để họ đi trong nhà kho này để thực tập đi. Vâng, tiêu thiếu. Cúp điện thoại xong tiêu vũ, tới tiểu khu của tử kinh. Hôm qua lão phu nhân của nhà họ lục đã rời đi. Ố vi, làm sao vậy? Tiêu vũ nhìn thấy tô ố vi. Tô ố vi hơi thẫn thờ, trạng thái này của nàng không thích hợp lắm. Đàn anh, ta, có khả năng là ta đã gặp bà ngoại mình rồi. Tô ố vi nói với vẻ mặt phức tạp. Mấy ngày qua lục lão phu nhân thường xuyên ngẫu nhiên gặp được nàng. Ban đầu Tô ố Vi cũng không nghi ngờ gì, nhưng số lần nhiều nên Tô ố Vi mới cảm thấy có gì đó không đúng. Nghĩ tới việc dư thọ nhân họ muốn giết Tiêu Vũ, Tô Ấu Vi đã điều tra lục lão phu nhân một khoảng thời gian. Với năng lực của nàng thì tất nhiên rất dễ tra ra được vài thứ. Ví dụ như lục lão phu nhân thường ngắm một tấm hình cũ, người trong ảnh giống nàng khoảng tám phần. Thật không? Tiêu Vũ dò hỏi, Tô Ấu Vi nói với vẻ hơi chua xót mấy ngày qua có một bà lão thường nói chuyện trên trời dưới đất với ta. ta phát hiện nàng giữ một tấm ảnh cũ, mà người trong đó lại vô cùng giống ta. nàng dùng phương pháp của hacker để tra được, nhưng chuyện này thì không thể nói. ấu Vi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, hai mươi năm ngươi cũng chờ được, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. cho dù xảy ra chuyện gì, thì ta vẫn luôn ở cạnh ngươi. Tiêu Vũ ôm lấy tô Ốu Vi, vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc đen nhánh của nàng. Ừ, tô Ốu Vi nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn ngươi, thân ái. tô ố Vi nói khẽ. Nhưng dù nàng có nói nhỏ cỡ nào đi nữa, thì tiêu vũ vẫn nghe thấy rõ ràng. ố vi, ngươi nói gì cơ? Tiêu vũ cười hiếp mắt nói. Không, không nói gì hết. Tô ố vi nói với khuôn mặt đỏ bừng. Dù đã là người yêu, nhưng gọi tiêu vũ như. Thế vẫn khiến tô ố vi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Chẳng lẽ vừa rồi là ta nghe nhầm, không phải ngươi gọi ta là thân ái, mà gọi là ông xã ư? Tiêu vũ chơi tô ố vi. Thân ái thân ái thân ái, được chưa? Chúng ta đi mua thức ăn. Nuôi cho ngươi béo một chút, để sau này đỡ bị cô nàng nào khác mơ tưởng. Tô ố Vi hung hăng nói. Được, ăn cơm xong ngươi có muốn về cô nhi viện không? Ta có việc phải đi một chuyến tới huyện Lôi Sơn. Muốn. Hai tiếng sau, Tiêu Vũ lái một chiếc pháp lạp khá bình thường, để xuất phát. Sau khi đưa Tô ố Vi đến cô nhi viện, thì Tiêu Vũ rời khỏi. Vi Vi, trong khoảng thời gian này, có người nào tìm ngươi không? Trầm An Mai dò hỏi hơi ngập ngừng. Nàng vẫn chưa nói cho Tô ố Vi biết. vào khoảng thời gian trước đã có người tới tìm, Tô ố vì vội nói bà viện trưởng không phải là người có chuyện gì giấu ta đấy chứ? Trầm An Mai im lặng một lúc rồi nói khoảng thời gian trước có người tới đây hỏi thăm xem ngươi và cô nhi viện từ bao giờ, còn xem tờ giấy mà cha mẹ ngươi để lại cho ngươi, Tô ố vì hít sâu một hơi nàng càng dám chắc có lẽ lục lão phu nhân là bà ngoại của mình chỉ là tại sao đối phương không nói thẳng với nàng, cờ hơi ai mẹ nàng cũng không tới đây. vậy tình huống của cha mẹ nàng lúc này là thế nào bà viện trưởng ta đi chơi với mấy đứa nha nha đây tô ố vi nói lúc này lòng nàng bối rối chơi với mấy đứa nha nha có thể rời sự chú ý chú trình cảm giác thế nào tiêu vũ đi gặp trình hưng quốc họ trình hưng quốc họ đều mặc đồng phục bảo vệ hoàn toàn mới một tháng huấn luyện liên tục tinh thần và sức lực của họ thay đổi rất nhiều trình hưng quốc nghiêm mặt nói ông chủ chúng ta cảm thấy không tồi ông chủ có thể gọi ta là đội trưởng trình bây giờ ta là đội trưởng của nhóm bảo vệ này chú trình cần nghiêm túc như vậy sao tiêu vũ cười nói trình hưng quốc gật đầu quản lý quét nói lúc làm việc thì phải ra dáng làm việc chúng ta cảm thấy hắn nói rất đúng lúc không có ai muốn kêu thế nào cũng được nhưng đã làm việc thì cần nghiêm túc một chút nhóm dương thần đứng xung quanh cũng gật đầu tiêu vũ mỉm cười nói được thôi đội trưởng trình các người đã kiểm tra hàng chưa trình hưng quốc nghiêm túc nói. tất cả những thứ nhập kho hàng đều đã được kiểm tra số lượng không có vấn đề về mặt chất lượng thì đều là sản phẩm đủ tiêu chuẩn do công ty chính quy sản xuất những phương diện như cứu hỏa cho kho hàng đều phù hợp yêu cầu dựa theo yêu cầu của ông chủ bên trong kho hàng không có camera bên ngoài thì có bốn cái tiêu vũ gật đầu hắn bước vào kho hàng tuần tra một vòng dương thần người đi mua mấy tấm gương sát đất cao cỡ một người về rồi tìm một quán ăn không tồi để họ ra thức ăn tới đây Buổi tối chúng ta sẽ ăn một bữa ở đây. Tiêu Vũ cười nói. Vâng thưa ông chủ. Màn đêm buông xuống, Tiêu Vũ bước vào kho hàng. Đi vào cùng hắn còn có Trình Hưng Quốc. Ông chủ, ngủ trong kho hàng này sao? Trình Hưng Quốc thấy khó hiểu nên hỏi. Hắn không hiểu Tiêu Vũ làm vậy có ý nghĩa gì. Bên ngoài kho hàng có người trông coi rồi, nên đồ sẽ không bị trộm. Tiêu Vũ cười nói. Bây giờ ta làm rồi chú Trình, ngươi cứ gọi ta là Vũ Nha Tử là được. Ngươi ngủ một giấc trước đi. Tới giữa đêm có chuyện quan trọng cần làm. Đêm nay Tiêu Hải hẹn hắn gặp mặt. Hắn tính để Trình Hưng Quốc làm quen với Tiêu Hải. Hơn nữa, còn tính cho Trình Hưng Quốc đạt được dị năng. Hắn không đủ tinh thần và sức lực để tự làm hết nhiều chuyện như vậy. Đối với Trình Hưng Quốc, Tiêu Vũ tin tưởng trăm phần trăm. Được, Trình Hưng Quốc gật đầu. Ban ngày khá mệt, nên chẳng bao lâu là Trình Hưng Quốc đã ngủ mất rồi. Cốc cốc, cốc cốc. Nửa đêm, Trình Hưng Quốc bừng tỉnh giấc. Chú Trình đừng kêu. Tiêu Vũ vội nói, Trình Hưng Quốc hơi giận tóc gáy, nhìn tấm gương cách đó không xa, dường như âm thanh phát ra từ tấm gương đó. Chú Trình bịt miệng mình lại trước đi, chứ thứ lát nữa ngươi thấy, sẽ phá vỡ thưởng thức của ngươi đấy. Tiêu Vũ dặn dò. Trình Hưng Quốc vội bịt kín miệng mình lại, Tiêu Vũ bước tới xoay gương lại, ngay lập tức mắt Trình Hưng Quốc trợn to, không ngờ hắn lại nhìn thấy Tiêu Hải. Hưng Quốc là ngươi à? Tiêu Hải sừng sốt một chút rồi nói, Chú Hải, ngươi, ngươi. Trình Hưng Quốc không dám, Tiêu Hải mất tích 9 năm, sao lại chạy vào gương rồi, Tiêu Vũ nói. Chú Trình, ông nội xuyên tới dị giới, vật tư ta thu gom là ông nội cần, hôm nay chỉ có hai người chúng ta biết bí mật này thôi, nếu không có ta cho phép, thì ngươi cũng không thể nói cho thím biết. Trình Hưng Quốc gật đầu, Tiêu Vũ nhìn về phía Tiêu Hải trong gương, ông nội nhà kho phải có người trông coi, ta cần người đáng tin cậy, về chuyện này thì chú Trình hoàn toàn phù hợp với yêu cầu. Có dị năng nào thích hợp với hắn? Tiêu Hải ngẫm nghĩ rồi nói. Có thể cho hắn thính lực siêu cấp. Có được thính lực siêu cấp, thì hắn có thể nghe thấy âm thanh trong phạm vi mấy trăm mét. Người khác sẽ khó lặng lẽ lẻn vào được. Tiêu Vũ gật đầu. Nếu thật sự có cao thủ tới đây, thì trình hương quốc họ cũng không thể phòng được. Người bình thường lặng lẽ chạy tới. Chỉ cần có thể phát hiện thì trình hương quốc họ hoàn toàn có khả năng đuổi người đi. Ông nội ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều thứ. Gửi một ít qua cho ngươi trước. Để thử hiệu quả xem thế nào. Trong ánh mắt khiếp sợ của Trình Hương Quốc, Tiểu Vũ ôm gương để gửi chừng 10 chiếc xe máy, mấy bộ điện thoại có kèm máy phép, còn có mấy thứ lặt vặt như dây điện thoại sang bên kia. Hưng Quốc, người nghiêm túc làm việc cho Tiểu Vũ, thì ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu Vũ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu Hải nhìn về phía Trình Hương Quốc rồi nói. Hắn nói xong, thì một luồng sáng chói mắt bay ra từ trong gương, rồi chui vào trong cơ thể Trình Hương Quốc. Cháu trai ngoan. Thực lực của ông nội đã mạnh hơn trước kia một chút, liên kết giữa hai thế giới chặt chẽ hơn cũng giúp việc gửi đồ sang đây dễ dàng hơn, để ông nội truyền thêm một dị năng cho ngươi. Ngươi muốn loại nào? Tiêu Hải dò hỏi. Tiêu Vũ nhận được dị năng dịch chuyển, đã tròn một tháng, hắn có thể nhận thiên một loại mới được rồi. Trình Hưng Quốc nói, chú Hải Vũ nha tử, ta cảm thấy đầu hơi trướng lên rồi, ta đi qua bên kia nghỉ ngơi trước, hắn không muốn biết Tiêu Vũ có được loại dị năng gì, đây là bí mật của Tiêu Vũ. Tiêu Hải gật đầu. Trình Hưng Quốc kéo giãn khoảng cách lớn với nhà kho, bởi vì dị năng thính lực siêu cấp của hắn vẫn chưa được tiêu hóa. Vì vậy, tạm thời hắn phải cách xa họ hơn một chút mới không thể nghe thấy giọng nói của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nói, ông nội, người đã tiếp xúc với rất nhiều loại dị năng khác nhau, người đề cử hai loại đi. Tiêu Hải suy nghĩ cẩn thận một chút, nói, vậy ta đề nghị cho ngươi hai loại dị năng phát triển, trong thời gian dài vậy, cùng một loại với tinh thần lực. Giai đoạn đầu thì khá bình thường. Nhưng hậu kỳ có thể trở nên cường đại hơn rất nhiều. Đầu tiên chính là thân thể bất tử, trong giai đoạn đầu có thể khôi phục nhanh gấp 10 lần, khi bị thương. Giai đoạn giữa có thể nối liền chân tay đã đứt gãy, đến giai đoạn cuối, dù chỉ còn một cái đầu, vẫn có thể khôi phục lại như cũ. Tiêu vũ thầm tặt lưỡi, dị năng gì mà trâu bỏ như vậy? Dị năng hay võ công đều có ưu điểm riêng của nó, theo hắn đánh giá. Át hẳn võ công thuần túy không có năng lực nhường này. Cái thứ hai là dị năng không gian. Đây là một loại lớn, mà thuấn di chính là một trong số đó. Nắm giữ dị năng không gian, thì có thể ẩn thân trong không gian, di chuyển trong không gian, che chắn trong không gian. Có thể nắm giữ thứ nguyên chảm, các loại túi thứ nguyên, năng lực toàn diện mạnh, triển vọng lại cao, nhưng phát triển chậm. Tiêu Vũ nói, ông nội, phải trang loại dị năng phát triển theo hướng này, không thích hợp với nhiều loại khác. Đừng tiêu hải khẽ gật đầu. Có thể có rất nhiều loại, nhưng rất nhiều loại. Thường không mang lại hiệu quả hoàn mỹ Tinh thần lực là cơ sở phát triển dị năng Mà đây lại là thuộc tính dị năng Người phải xác định Một loại thuộc tính dị năng lâu dài cho mình Lúc bình thường Nếu người muốn chơi đua những dị năng nhỏ khác Cũng không thành vấn đề Chỉ cần không tiêu tốn quá nhiều tinh lực vào chúng là được Tiêu vũ suy nghĩ một lát Cả hai đều có sở trường riêng của nó Năng lực hồi phục của thân thể bất tử Thực sự rất hấp dẫn Nắm được năng lực này thì khả năng sống sót được nâng cấp lên rất nhiều, khả năng bị kẻ thù giết chết cũng giảm mạnh. Trong lúc chiến đấu, có được dị năng như vậy còn có thể buông lỏng tay chân. Điều này cũng rất tốt để nâng cao sức chiến đấu. Ông nội, năng lực tiềm ẩn của dị năng không gian còn mạnh hơn sao? Tiêu Vũ dò hỏi. Tiêu Hải nói, dị năng không gian ở giai đoạn đầu cũng như nhau, ở giai đoạn giữa rất tốt, ở giai đoạn cuối là nghịch thiên, ở giai đoạn đầu. Người có thuấn di trong không gian truyền tống? Ngoài ra còn có năng lực ẩn thân, trong không gian ẩn thân. Trong giai đoạn đầu túi thứ nguyên, mà ngươi có được có thể rất nhỏ, hơn nữa chắc chắn ngươi sẽ không sử dụng được thứ nguyên chảm, trong giai đoạn đầu. Tiêu Vũ nói, ông nội, ngươi nói như vậy xem ra, không phải thật sự mong muốn, ta lựa chọn dị năng không gian. Nhưng vì sao ngươi còn nhắc tới loại dị năng này với ta? Tiêu Hải khẽ thở dài. Có được thân thể bất tử, thì xác suất sống sót của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng nếu có dị năng không gian... Tiềm lực trong tương lai của ngươi chắc chắn càng mạnh hơn. Ông nội không thể quyết định thay ngươi, ngươi phải tự mình quyết định đi. Tiêu Vũ hỏi. Ông nội, ta có đọc được các loại dị năng liên quan đến thời gian trong tiểu thuyết? Tiêu Hải cả giận nói. Dị năng thời gian thuộc lĩnh vực thần thông, cũng không phải nó chưa từng xuất hiện tại thần võ đại lục, nhưng không có bao nhiêu người lợi hại trong lĩnh vực này. Đề thăng quá khó khăn, trong tay ông nội cũng không có dị năng châu liên quan đến dị năng này trong toàn bộ thần võ đại lục. có rất ít dị năng trâu trong phương diện này tiêu vũ hít sâu một hơi rồi nói ông nội ta lựa chọn dị năng không gian người chắc chắn tiêu hải kinh ngạc nói hắn đã đề cập đến thân thể bất tử đầu tiên hắn cũng cảm thấy rằng xác suất tiêu vũ lựa chọn loại này hẳn sẽ cao hơn tiêu vũ gật đầu có thể dùng túi thứ nguyên để chứa đồ đúng chứ đồ trong kho hàng biến mất bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi nếu ta nắm giữ túi thứ nguyên vậy thì có thể giải thích mọi chuyện rồi Hơn nữa, ta thật sự rất hứng thú với dị năng không gian. Những thứ khá bí ẩn. Tiêu Hải gật đầu. Được, nếu cháu ngoan ngươi đã chọn, vậy thì cứ như vậy đi. Có ông nội giúp ngươi, cho dù là trong giai đoạn đầu. Tốc độ tiến bộ của ngươi cũng sẽ không chậm, rất nhanh. Một viên dị năng trâu màu xám cho, xuất hiện trong tay Tiêu Hải. Nó chỉ hơi lớn hơn đạn châu một chút. Dị năng trâu liên quan tới thuấn di, mà Tiêu Vũ lấy được trước đó, còn nhỏ hơn một chút so với. Đạn châu đi. Tiêu Hải quát nhẹ một tiếng, khiến lực lượng cường đại của hắn bao trùm dị năng trâu, và sau 10 phút trôi qua, ánh sáng cực kỳ trói lọi xuyên qua tấm gương và tiến vào cơ thể của Tiêu Vũ, vẻ mặt Tiêu Hải đột nhiên trở nên rất huệ oải Da thịt trên mặt cũng không còn hồng hào nữa, sức lực trong cơ thể của hai cường giả trợ giúp, ở phía sau hắn gần, cũng như cạn, kiệt, nửa tháng nữa lại tìm ngươi. Tiêu Hải vừa nói xong, thì bóng dáng của hắn cũng biến mất ngay lập tức, hắn không thể chống đỡ. Việc sử dụng không minh kính thêm được nữa. Thính lực siêu cấp của trình huyền Vũ chỉ là một dị năng rất phổ biến, loại này không tiêu tốn nhiều sức lực của Tiêu Hải. Nhưng khi hắn truyền thụ dị năng không gian cho Tiêu Vũ lại tiêu hao sức lực một cách đáng sợ, ông nội, trong ánh mắt Tiêu Vũ hiện ra đôi chút lo lắng. Bình thường Tiêu Hải có thể khôi phục, chỉ trong hai ba ngày, hiện tại hắn lại nói nửa tháng sau mới liên lạc, nói cách khác khẳng định hắn đang bị thương, thậm chí cần rất nhiều thời gian mới. có thể khôi phục lại như cũ hiện tại tiêu hải đang làm phản dưới tình huống như vậy nhất định hắn đang gặp nguy hiểm ở một mức độ nào đó chú trình tiêu vũ đi đến bên cạnh trình huyền vũ trình huyền vũ vội vàng nói ta tuyệt đối sẽ nghiêm túc giữ bí mật mọi thứ liên quan tới vũ nha tử tiêu vũ gật đầu chú trình chú cần tiêu hóa dị năng vừa có được chú mau ngủ một giấc thật ngon sáng mai khi thức dậy sẽ cảm nhận được sự cách biệt rõ rệt ta cảm thấy như đầu mình đang căng lên rồi Trình Huyền Vũ nói, Tiêu Vũ cười nói, đây là hiện tượng bình thường thôi. Ngày mai tiêu hóa dị năng xong sẽ không sao nữa. Hiện tại đầu của ta cũng rất sưng, không nói chuyện với chú nữa. Ta phải đi ngủ đây, bởi vì cái đầu sưng phồng. Hai người nhóm Tiêu Vũ mất một lúc lâu mới ngủ được. Trình Huyền Vũ thức dậy trước vào chín giờ sáng hôm sau, khối lượng lớn tiếng động tràn vào tai hắn, thậm chí hắn còn có thể nghe thấy tiếng người trò chuyện ở cách nhà kho hàng trăm mét. Quá nhiều tiếng động dày đặc truyền tới tai. Khiến Trình Huyền Vũ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Đúng là loại dị năng tốt, Trình Huyền Vũ vừa nắm được đã theo bản năng, mà dần thành thạo các năng lực liên quan. Hắn học được cách lọc ra hầu hết tiếng ô một cách nhanh chóng. Hắn muốn nghe một giọng nói nào đó, thì cũng có thể tăng cường giọng nói đó. Cảm giác thật kỳ diệu. Trình Huyền Vũ rất thán phục. Nhà kho mà họ đang ở tương đối lớn, bình thường nhất định, không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài nhà kho. Bây giờ không chỉ có thể nghe thấy... Mà thậm chí cách xa mấy trăm mét, cũng có thể nghe được rõ ràng, khi tập trung lực chú ý vào một hướng nào đó nhất định. Thậm chí hắn còn có thể nghe thấy tiếng động, ở cách xa hàng nghìn mét. Dị năng thính lực này, đúng là bình thường có thể nghe thấy tiếng nói chuyện cách xa hàng ngàn mét. Chú Thành, chú sao rồi? Trình Hưng Quốc đứng dậy và đi về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nghe thấy tiếng động, cũng vừa mới tỉnh dậy. Hắn xoa xoa đầu, cảm thấy nó vẫn còn hơi sưng. Dị năng không gian có rất nhiều uy lực. Dị năng châu không gian lấy được tối hôm qua, còn chưa tiêu hóa hết. Nhưng tiêu vũ cũng đã nhận thấy sự thay đổi, trong chính mình. Hắn cảm thấy hôm nay, mình mở ra một cái túi thứ nguyên nhỏ cũng, không thành vấn đề, hơn nữa cũng có thể sử dụng kết giới không gian, có thể cách ly âm thanh rất tốt. Sử dụng kết giới không gian để ngăn cách với người bình thường, không có vấn đề gì. Nếu hắn đạt đến cấp độ võ giả ám kình, thì khả năng kết giới không gian mà hắn có thể xây dựng cho đến nay, không ai có thể chống lại. Rất kỳ diệu, chỉ cần ngươi muốn, thì dù là tiếng động trong vòng, vài trăm mét, ngươi đều có thể nghe thấy rõ ràng. Trình Hưng Quốc khá hào hứng nói. Ý niệm của Tiêu Vũ chuyển động trong giây lát, ngay lập tức tạo thành một lá chắn không gian bao bọc xung quanh họ. Bây giờ tính sao đây? Tiêu Vũ dò hỏi. Trình Hưng Quốc sững sờ. Hắn hoàn toàn không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào ở bên ngoài nữa. Trình Hưng Quốc xoa xoa lỗ tay. Hắn cau mày nói. Kỳ lạ thật. Vừa nãy ta còn có thể nghe thấy tiếng, từ tận xa truyền tới. Sao bây giờ, ta chỉ còn có thể nghe thấy tiếng ngươi nói thôi? Tiêu vũ cười, cười cười, năng lực che phủ không gian, tuy rằng không mạnh được đến đâu, nhưng nếu hắn dùng nó để ngăn chặn người khác nghe lén, thì vẫn rất có ích. Tất nhiên, khi mà dị năng không gian của hắn trở nên mạnh hơn, thì hiệu quả của năng lực che phủ không gian cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Trình thúc, không phải dị năng của ngươi xảy ra vấn đề đâu. Mà là ta vừa dùng một dị năng khác để chặn lại đó Tiêu vũ nói xong thì ngưng dùng năng lực che phủ không gian Lúc này Trình Hưng Quốc lại có thể nghe thấy tất cả các âm thanh từ xa truyền tới Trình Thúc Việc những đồ đạc ở trong nhà kho ta chuyển cho ông nội là việc mà không thể để người khác biết được Nhiệm vụ của ngươi chính là ngăn cản không cho bất kỳ người nào bước chân vào nhà kho này Nửa Bước ta hiểu Trình Hưng Quốc mặt mũi nghiêm túc mà gật đầu Tiêu vũ nhắm mắt lại Hắn mạnh mẽ sử dụng niệm lực tinh thần, hắn tốn hai phút để mở ra được một chiếc túi thứ nguyên nho nhỏ, thể tích cái túi cũng chỉ khoảng nửa mét khối. Mẹ nó, chỉ bé tí vậy thôi sao? Tiêu vũ có chút tổn thương, hiện giờ kích cỡ chiếc túi thứ nguyên mà hắn có thể mở ra quá nhỏ rồi. Kể cả là hắn có hấp thụ được hết số năng lực nhận được trong lần này, thì kích cỡ chiếc túi mà hắn có thể mở ra cũng chỉ có thể to gấp đôi là cùng. Mặt khác, nếu u hắn muốn duy trì chiếc túi thứ nguyên này... Thì hắn cũng phải tiêu tốn rất nhiều niệm lực tinh thần Với năng lực hiện giờ của hắn Thì hắn không thể nào duy trì được túi thứ nguyên Trong một thời gian dài được Trên thực tế Nếu ta muốn chứa đồ vật vào trong này Thì ta cũng chẳng chứa được bao nhiêu Nhưng nếu ta chỉ dùng thứ này để qua mắt Người khác một tẹo Thì có lẽ không thành vấn đề gì cả Tiêu vũ tự nói thầm trong lòng Hắn đi về phía mấy thùng dầu ở bên cạnh Tay hắn đặt lên trên một thùng dầu Thùng dầu ấy liền biến mất trong chớp mắt Trình hưng quốc kinh ngạc Mà nhìn về phía tiêu vũ, tiêu vũ nói, bây giờ thì ta đã có thể đem những thứ nhỏ nhỏ như này, cất vào một chỗ, trình thúc. Nếu nhà kho có ai đó cố gắng tìm cách tiến cào, thì ngươi cũng không cần quá hoảng loạn, ngươi chỉ cần liên hệ với ta là được. Nếu để có ai đó nghĩ được đến việc chúng ta chuyển đầu qua dị giới, thì cũng quá giả rồi, sẽ không có ai nghĩ ra hướng như vậy đâu, trình hưng quốc gật gật đầu. Ta hiểu rồi, nếu có vấn đề gì, thì ta sẽ gọi ngươi đến đây, để cho người khác nghĩ rằng. Đồ đã bị người cất đi rồi, Trình Hưng Quốc nói. Tiêu Vũ cười cười đáp, chúng ta đi ra ngoài thôi, vậy phía bên này ta giao cho các người đó. Sau này ta sẽ bảo với ông nội, truyền cho Trình Thúc thêm các dị năng khác nữa. Đừng, ta thấy ta có dị năng này, đã là tốt lắm rồi, nếu còn cái gì tốt nữa, thì cứ để Hải Thúc cho ngươi đi. Trình Hưng Quốc vội, nói, hắn cũng biết rằng Tiêu Hải muốn truyền những dị năng thế này từ dị giới đến đây cho họ, cũng không phải việc dễ dàng gì. Nếu không thì Tiêu Hải đã truyền cho Tiêu Vũ nhiều thứ tốt hơn nữa rồi. Cót két. Cửa kho mở ra, hai người Tiêu Vũ đi ra bên ngoài. Mấy người dương thần cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhà kho lớn như vậy, đồ đạc bên trong đó cũng đáng giá vài nghìn vạn. Thế nên đừng nói đến chuyện Tiêu Vũ, dùng thời gian cả một đêm để kiểm tra. Kể cả Tiêu Vũ có dùng nhiều thời gian kiểm tra hàng hóa hơn nữa, thì hắn cũng cảm thấy đây là chuyện bình thường. Vì sao Tiêu Vũ lại tốn thời gian cả một đêm để ở trong kho? Chắc chắn bên trong cái kho kia, có gì đó bí mật không muốn ai biết. Cách đó vài trăm mét, có người nhỏ giọng nói. Ảnh và một người khác, đang cầm ống nhòm nhìn chằm chằm về phía bên này. Tai của Trình Hưng Quốc hơi hơi động đậy. Tổng Giám đốc Tiêu, để ta tiễn ngươi, Dương Thần, các người tiếp tục làm nhiệm vụ của mình đi. Trình Hưng Quốc nói, hắn nói xong, thì cùng Tiêu Vũ đi về phía, mà Tiêu Vũ đang đỗ xe, tiểu tử, cách đây bốn trăm mét về phía tây nam. Ở trên tầng của một tòa nhà tương đối cao, có người đang theo dõi về phía chúng ta. Một người trong số chúng nói trong kho, có thể có bí mật gì đó. Trình hưng Quốc nhẹ giọng nói, hắn quay lưng về phía của đám người ảnh, thế nên họ không hề phát hiện ra hắn đang nói chuyện. Ta biết rồi, tiêu vũ gật nhẹ đầu, khả năng cao đây không phải là người của triệu Tông Tường. Triệu Tông Tường từng động súng với hắn, thế nên cũng hiểu rằng, súng đạn, không thể làm hắn bị thương được. Thế nên khả năng cao là triệu Tông Tường cũng chẳng rảnh rỗi. Mà sử dụng những thủ đoạn nhỏ như này đâu, khả năng cao đây là người của dư thọ nhân phái đến. Trình thúc, những chuyện khác, thì các người không cần quan tâm. Các người cũng không cần xảy ra tranh chấp, hay xô sát với người khác làm gì cả. Nếu các người cản được thì cản, cản không được, thì cứ để bọn hắn đi vào trong. Tiêu vũ nói, được. Trình hưng quốc gật đầu, dặn dò xong. Tiêu vũ ngồi vào trong xe rồi nhanh chóng rời đi. Hắn cũng không lái xe đến tìm đám người ảnh, đây là điều không cần thiết. Bây giờ hắn đến tìm họ, thì ngoài việc đánh rắn động cỏ ra, cũng không đem lại cho hắn bất kỳ lợi ích nào cả. Tống họ vào tù sao? Bây giờ hắn cũng không có chứng cứ chứng minh họ làm chuyện gì xấu xa. Cảnh sát cũng không thể nào bắt họ được. Nếu mấy người đó thực sự là thủ hạ, dưới chướng dư thọ nhân, thì nhiều nhất họ cũng chỉ biết đến dư thọ nhân mà thôi. Nếu hắn chỉ muốn đối phó với dư thọ nhân, thì cần gì phải vòng vo lăng nhằng đến vậy? Hắn trực tiếp giết chết dư thọ nhân là được rồi. Nhưng mục đích của hắn là người đứng đằng sau dư thọ nhân kia. Đàn anh, tiêu vũ đi đến cô nhi viện. Buổi tối tô ố vi ngủ lại tại đây. Tiêu tiêu hồi thém nền nháy nháy mắt với tô ố vi. Tô ố vi hơi đỏ mặt, bây giờ Trầm An Mai cũng có mặt ở đây. Trước mặt Trầm An Mai và những người khác, nàng cũng ngại gọi tiêu vũ là đa Linh được. Viện trưởng, bây giờ ở cô nhi viện còn thiếu thứ gì không? Nếu còn thiếu gì, thì để ta bảo Triệu Hữu Tài đi bổ sung thêm. Tiêu vũ hỏi Trầm An Mai. Chầm An Mai vội nói, Tiêu Vũ, không cần nữa đâu, bây giờ mọi thứ ở trong viện đều rất tốt rồi. Hơn nữa mấy ngày trước, còn có người quyên góp cho cô nhi viện một trăm vạn. Tiêu Vũ, ta có thể nói riêng với ngươi vài câu hay không? Tiêu Vũ gật gật đầu, trầm An Mai đưa Tiêu Vũ đến phòng làm việc của bản thân. Căn phòng làm việc này, trước đây trông vừa cũ vừa rách nát, bây giờ nhìn nó đã khác hẳn rồi. Có rất nhiều đồ đạc trong phòng đã được bỏ đi để thay cái mới. Tiêu vũ, dạo gần đây có phải người có quan hệ tương đối tốt với người nhà triệu gia hay không? Triệu gia này ngày trước có làm qua những việc không trong sạch, thế nên tốt nhất là người vẫn nên giữ khoảng cách nhất định, với họ đi thì hơn. Tránh cho sau này, nếu họ xảy ra vấn đề gì đó, thì lại liên lụy đến người. Trầm An Mai có chút lo lắng nói, nàng đã ở huyện Lôi Sơn vài chục năm rồi, thế nên nàng cũng biết một chút tin tức về triệu gia. Mấy năm gần đây, triệu gia bắt đầu tự tẩy trắng cho bản thân rồi. Nhưng trước kia thì triệu gia có thế lực rất mạnh, ở cả hai bên trắng và đen, tiêu vũ cười cười nói. Viện trưởng, ta sẽ chú ý, thực ra thì ta cũng không thân thiết lắm với triệu gia đâu. Trong mắt ta thì triệu gia chỉ là một con chó, để sai vặt mà thôi. Tình hình triệu gia như thế nào, tiêu vũ nắm rất rõ, thế nên hắn cần nhà kho chứa đâu. Cũng cần cả các loại vũ khí vật liệu, thì triệu tông tường cũng có thể nhanh chóng mà tìm đủ về cho hắn. Đây cũng là một đối tượng tốt. để hắn lợi dụng còn những nhà có bối cảnh hoàn toàn trong sạch thì hắn cũng không thể nắm chắc có thể dùng được những nhà trắng đen không rõ ràng như triệu gia nếu họ dám cãi lời hắn thì hắn có thể chỉnh họ cho đến chết nhưng còn những nhà có ra thế trong sạch thì hắn không dễ dàng ra tay triệu gia chỉ như con chó ư Trầm an mai không dám tin nhìn tiêu vũ tiêu vũ cười nhẹ nói viện trưởng ta không hề sợ triệu gia kể cả bây giờ triệu gia có xảy ra chuyện thì chắc chắn ta cũng sẽ không bị triệu ra làm liên lụy. Chỉ cần ngươi biết hai điều này là đủ rồi. Ừ. Trầm an mài gật gật đầu, nàng âm thầm thở phào một hơi. Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, Tô ố vi đã trao trái tim cho Tiêu Vũ rồi. Thế nên Tiêu Vũ không thể xảy ra chuyện gì được. Viện trưởng thân yêu của ta, đã nói gì với ngươi vậy? Tô ố vi hỏi, hai người họ bây giờ đã rời khỏi cô nhi viện. Tiêu Vũ cười ha ha đáp, viện trưởng hỏi khi nào thì chúng ta cho nàng ấy uống rượu mừng đấy. Tô ố vi lườm tiêu vũ một cái. ăn nói bậy bạ. Bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy? Đây hình như không phải đường đi về rét thành. Tô ố vi có chút nghi hoặc hỏi. Tiêu vũ đáp. Ta giúp ông lão triệu gia trị khỏi bệnh. Thế nên triệu gia tặng cho ta một căn biệt thự. Bây giờ ngươi chính là bà chủ của căn biệt thự đó rồi. Thế nên bây giờ ta đưa ngươi qua đó, xem thử một chút. Sau này nếu ngươi đến đây mà không muốn ở lại cô nhi viện, thì có thể đến biệt thự ở cũng được, không bao lâu sau. Tiêu vũ đưa tô ố vi đến trước căn biệt thự. Hửng. Cánh cửa lớn của biệt thự bị người khác mở ra. Trước cửa biệt thự cũng có vài chiếc xe đỗ ở đó. Căn biệt thự này là của ngươi à? Căn biệt thự này bao nhiêu tiền? Bà cô của ngươi muốn mua lại nó. Từ trong căn biệt thự có vài người bước ra. Đi đầu tiên là một cô gái mặc áo tím. Kể cả khi nhìn thấy tiêu vũ bước ra từ trong một chiếc xe thể thao hạng sang. Vẻ mặt nàng ta vẫn rất kiêu ngạo. Tiêu vũ hơi hơi hít mắt lại. Niệm lực tinh thần của hắn bây giờ tương đối mạnh, thế nên hắn cảm nhận được cô gái mặc áo tím này không phải người bình thường, nàng là người luyện võ. Nhưng thực lực của nàng không bằng Diệp Phi, nàng chưa đạt đến cấp bậc ám kinh. Nàng muốn mua lại căn biệt thự này có lẽ cũng là do nàng đã phát hiện ra linh khí ở đây nhiều hơn ở những nơi khác một chút. Tiêu vũ thầm nhủ trong lòng, ở đây đã được hắn bày bố tụ linh trận, nhưng mà những nơi xung quanh đây cũng có linh khí nhiều hơn 12 phần. So với các nơi bình thường khác rồi Chỉ cần như thế thôi Thì nơi này cũng đã có sức dụ dỗ rất lớn Đối với các võ giả Các người xâm nhập bất hợp pháp vào nhà của ta Như thế cũng quá đáng quá rồi đó Tiêu vũ lạnh giọng nói May mặt thực lực của cô gái Mặc áo tím này cũng bình thường Nếu không thì khi họ xâm nhập vào đây nhất định Sẽ phát hiện ra điều bất thường Tụ linh trận mà hắn bố trí quanh biệt thự Có năng lực che giấu nhất định Đối với những người đã tu luyện đến cấp bậc ám kình mà nói thì khó mà qua mắt được nhưng để che giấu với những người mới chỉ qua cấp bậc minh kinh thì không thành vấn đề tiểu tử căn biệt thự của ngươi được trương nhân tỷ nhìn chúng thì đó là phúc phận của ngươi ngươi nhanh chóng báo một cái giá rồi ngoan ngoãn bán lại căn biệt thự này cho trương nhân tỷ đi nếu không thì ngươi đừng trách chúng ta không khách khí người thanh niên đứng bên cạnh cô gái áo tím nói nhìn dáng vóc của hắn còn to lớn hơn cô gái áo tím một chút ấy thế mà hắn mở miệng ngậm miệng Đều kêu nàng ta một tiếng tỉ, những người ở cấp bậc minh kình trong mắt tiêu vũ mà nói đều là người rất bình thường, hắn có thể dễ dàng giết chết họ trong trước mắt. Nhưng trong mắt của những người bình thường thì người có cấp bậc minh kình đã là những người rất lợi hại rồi. Trước đây phi diệp, phi mới chỉ ở cấp bậc minh kình mà đã có thể lấy một trọi mười mà không tốn chút sức nào cả. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi lái làm bao kini thì đã giàu có nhường nào, cùng lắm ngươi chỉ có một tí tiền mà thôi. Ở nhà chúng ta có ai mà không mua nổi một chiếc xe như này cơ chứ? Nếu người biết điều thì nhanh chóng bán lại căn biệt thự này đi. Một tên thanh niên cao to khác rơ rơ nắm đấm nói. Tiêu vũ lạnh, giọng đáp. Các ngươi định dùng bao nhiêu tiền để mua lại căn biệt thự của ta? Cô gái áo tím hử nhẹ một tiếng rồi nói. Nhà ở huyện Thành cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Ta ra giá một nghìn vạn để mua lại căn. Bê một cái thự này của ngươi. Ngươi đừng có tỏ ra không biết điều. Nếu ngươi chọc giận bà cô này của ngươi, thì ngươi sẽ rất thảm đấy. Tiêu vũ bị chọc tức đến muốn cười luôn rồi. Kể cả có là ở huyện Thành nhỏ lẻ đi nữa, thì một căn biệt thự có mặt tiền rộng rãi. Hơn nữa còn được trang trí tu sửa, cực kỳ tốt như thế. Nếu không bỏ ra vài nghìn vạn, thì chắc chắn ngươi không thể mua nổi. Ra giá một nghìn vạn để mua căn biệt thự này so với cướp trắng trợn chẳng khác gì nhau. Cô gái áo tím này ra cái giá như vậy. Thế thì tiêu vũ cảm thấy gia cảnh nhà nàng ta Cũng chỉ có thế mà thôi, những đại gia tộc về võ thuật lớn có lẽ sẽ không thể giàu, có bằng các thương gia hàng đầu, nhưng họ cũng sẽ không làm ra hành động giống như ăn cướp như này, chuyện này mà truyền ra ngoài thì họ sẽ bị người đời cười chê mất. Chỉ với năng lực của ngươi mà muốn chỉnh cho ta rất thảm hay sao? Chỉ sợ là ngươi vẫn chưa đủ cái tư cách làm điều đấy đâu. Tiêu vũ cười lạnh nói, cô gái áo tím chỉ chỉ tiêu vũ, các ngươi lên đi, đánh hắn đến chết cho ta. Ngươi tưởng rằng... ngươi có chút tiền mà đã hơn người hay sao hôm nay bà cô của ngươi sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại Tô ấu vi gấp gáp nói các ngươi đừng có làm bậy nếu các ngươi dám làm bậy thì ta sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ đấy nàng vừa nói vừa giơ giơ điện thoại lên trên màn hình điện thoại đã có sẵn số của một trăm mười rồi ấu vi không cần báo cảnh sát đâu chỉ là mấy tên to xác không có thực lực mà thôi ta có thể đánh cho bọn chúng nằm bẹp xuống đất kêu cha gọi mẹ trong vòng một phút tiêu vũ quay đầu lại Cười nhẹ nói với tô ố vi, lão tử đánh chết ngươi, tên nhìn có vẻ ngoài đô con nhất hung dữ, mà vung một cái tát về phía tiêu vũ, dầm, tiêu vũ nhanh như chớp, mà thò chân ra đạp cho hắn một cái, tên đang lao đến bị hắn đá văng xa 34 mét, cả cơ thể tên đó bị văng đập, xuống đất, hắn đau đớn mà gào thét, một đạp của tiêu vũ, đã làm hắn gãy mất hai cái xương sườn rồi, mấy người còn lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt tất cả đều thay đổi. bọn hắn không ngờ tiêu vũ lại mạnh như vậy có thể một đạp sút bay một người nặng hơn trăm cân nếu một đạp này rơi vào người bọn chúng thì chắc chắn bọn chúng không thể chịu nổi các ngươi lùi xuống cô gái áo tím vội vã nói sắc mặt nàng ta nặng nề mà nhìn tiêu vũ cấp bậc man kình của ngươi cũng không tồi nhưng cho dù có là như thế thì ngươi cũng chưa đủ tư cách để hoành hoang trước mặt bà cô của ngươi đâu bốp tiêu vũ trực tiếp tiến về phía trước tát cho cô gái áo tím một cái tốc độ của hắn nhanh đến mức cô gái áo tím còn chưa kịp phản ứng lại nàng bị đánh đến ngơ ngác luôn rồi mở miệng ngậm miệng đều sưng một tiếng bà cô ngươi tưởng ngươi là ai hả cậy bản thân có một tí tài năng mà tự tiện xâm nhập bất hợp pháp vào nhà của người khác bản thân chỉ bỏ ra vẻn vẹn có một nghìn vạn mà còn muốn ép mua ép bán bây giờ ta thay cho người nhà của ngươi dạy dỗ cho ngươi một bài học để ngươi trừ cái thói ngang ngược đó đi tiêu vũ lạnh giọng nói cô gái áo tím cực kỳ tức giận. nàng ta đưa tay về giữa eo trong chớp mắt nàng rút từ giữa eo ra một thanh nhuyễn kiếm thanh nhuyễn kiếm buôn éo như rắn đập lao nhanh về phía ngực tiêu vũ hư tiêu vũ hừ lạnh một tiếng trên tay trái của hắn phủ một lớp long khí hắn dùng tay trái trực tiếp nắm lấy lưỡi của thanh nhuyễn kiếm tay phải không khách giáo chút nào mà lại vung lên tặng cho cô gái áo tím thêm một cái tát bốp cái tát lần này hắn dùng nhiều lực hơn cái tát đầu tiên rất nhiều cô gái áo tím bị đánh cho rơi mất kiếm Loạn choạng lùi lại phía sau, đàn anh. Tô ố vì sợ hãi kêu lên. Tiêu vũ dùng tay không, mà nắm lấy lưỡi kiếm của đối phương. Tay hắn không bị cứa đứt chứ. Ta không sao cả. Yên tâm đi. Tiêu vũ ném thanh kiếm xuống đất. Hắn giơ giơ lòng bàn tay về phía tô ố vi. Người, người. Vẻ mặt cô gái áo tím, cứ như nhìn thấy quỷ. Nàng nhìn chầm chầm về phía tiêu vũ. Nếu không phải người có năng lực ở cấp bậc ám kinh, thì không có ai dám tay không, mà đỡ kiếm như vậy cả. tuổi tác của tiêu vũ nhìn cũng không lớn hơn nàng ta bao nhiêu tuổi thế mách hắn lại có thể có năng lực ở cấp bậc ám kình hay sao cút tiêu vũ lạnh giọng nói chúng ta đi cô gái áo tím vội nói họ nhanh chóng đỡ lấy tên đang nằm im dưới đất lên xe vội bỏ chạy tiêu vũ âm thầm cau mày trường nhân đã phát hiện ra linh khí ở căn biệt thự này nhiều hơn ở những nơi khác vậy thì chắc chắn nàng ta sẽ đem chuyện này nói với bên ngoài sau này không biết sẽ còn có bao nhiêu phiền phước kéo đến đây nữa thật ra thì tiêu vũ cũng không sợ trương gia bây giờ hắn đã tu luyện đến cấp bậc ám kỉnh viên mãn nếu hắn tu luyện thêm nửa tháng nữa thì hắn có thể lên đến cấp bậc hóa kình mà bây giờ hắn có cả dị năng giúp đỡ thế nên hắn chắc chắn có được năng lực ngang với người ở cấp bậc hóa kình những gia tộc võ thuật bình thường thì kê tê cả có là người lợi hại nhất đi chăng nữa cũng chỉ ở cấp bậc hóa kình mà thôi nhưng nếu tin tức này truyền đi khắp nơi thì rất có thể nó sẽ thu hút những võ giả có năng lực mạnh đến đây Nếu để cho họ biết được rằng, linh khí ở đây nhiều hơn nơi khác rất nhiều, thì sẽ tạo ra phiền phức lớn cho hắn. các linh bà nãi ngươi, tổ vi có chút không dám tin, mà nhìn về phía tiêu vũ. Bản thân nàng các một cơ đỉnh cao, thế nên chắc chắn nàng cũng biết đến sự tồn tại của các gia tộc võ thuật. Nhưng nàng không thể ngờ rằng, tiêu vũ cũng là một võ giả. ấu vi, chồng của ngươi là một cao thủ hàng thật giá thật đó. Tiêu vũ cười ha ha nói. ban nãy chỉ là một khúc nhạc dạo nha nhỏ thôi. ngưu đừng bận tâm làm gì. Chúng ta vào bên trong xem xem đi. Tổ ố vi gật gật đầu. Nàng đi theo tiêu vũ vào bên trong biệt thự. Cô gái áo tím ban nãy cũng không lục tung biệt thự lên. Đúng ra họ định mua lại căn biệt thự này. Thế nên nếu họ lục tung lên, thì sau đó chính họ lại tốn công sức dọn dẹp lại mất. Cũng may tụ linh trận, không bị bọn hắn phát hiện ra. Tiêu vũ đi vào phòng ngủ chính kiểm tra một lượt. Linh khí ở phòng ngủ chính cũng ngang bằng. so với các nơi khác trong biệt thự mà linh khí hắn tụ lại được cũng không hề bị lọt ra ngoài ấu vi, phòng ngủ chính ở đây ta dùng mất rồi bình thường nếu người tới đây ở thì có ngủ ở căn phòng bên cạnh tất nhiên nếu người muốn ngủ cùng ta ở phòng ngủ chính này thì ta cũng rất sẵn lòng tiêu vũ cười ha ha nói Tô ấu vi ngại ngùng đáp ta còn lâu mới ngủ ở phòng ngủ trên hơi với ngươi tựa an ngủ ở phòng bên cạnh mặc dù nàng đã nhận định tiêu vũ nhưng Tô ấu vi cũng không muốn nhanh như vậy đã cùng Tiêu Vũ tiến thêm một bước. Âu Vi, nếu ngươi muốn mua cái gì về trang trí, thì cứ thoải mái mà mua. Hôm nay chúng ta ở lại đây một đêm. Ngày mai về trường học sau. Tiêu Vũ nói, Tổ Âu Vi hơi lo lắng. Hay là chúng ta về trường luôn đi. Trong gia đình của cô gái ban nãy, chắc chắn có nhiều người giỏi hơn nữa. Có thể họ sẽ kéo nhau đến đây mất. Tiêu Vũ nghĩ nghĩ một lát rồi nói. Để ta gọi điện thoại cho Nhị Ca, để hắn tới đây một chuyến. Hắn là người của Diệp ra. Trong các đại gia tộc về võ thuật thì Diệp Gia cũng được tính là một gia tộc lợi hại. Trương gia thì hắn không sợ, nhưng nếu nơi này bị lộ ra ngoài thì sẽ có thể hấp dẫn càng nhiều kẻ lợi hại hơn nữa đến. Cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều các thế lực mạnh hơn đến đây. Hu hu, ba ơi, con bị người đánh, con muốn mua một căn nhà, đối phương không bán, con vừa nói nhiều mấy câu. Hắn lại vì thực lực mạnh hơn con vài phần mà ra tay đánh người, một người bạn của con còn bị hắn đánh nhập viện. Trương nhân tức không chịu nổi. lập tức gọi cho ba mình, ba cô ta là cao thủ cấp ám kình, hơn nữa đã đạt cấp ám kính hơn 10 năm rồi. Con gái, con không sao chứ? Lai lịch đối phương thế nào? Trương Vạn Hùng, ba của Trương Nhân vội vàng hỏi han, hắn bốn mươi mấy tuổi mới có được một đứa con gái là Trương Nhân, cực kỳ cưng chiều nàng ta, cũng khiến cho tính tình Trương Nhân trở nên đanh đá, điêu ngoa, Trương Nhân nói: "Ba, con đang ở huyện Lôi Sơn, bên này không có gia tộc võ đạo nào mạnh đúng không? Nhà của đối phương ở chỗ này Chứng tỏ thực lực bối cảnh không ra sao. Đúng rồi ba, con phát hiện linh khí ở nơi này cao hơn gấp đôi, có phải là bên trong có bảo bối gì không? Hay là hắn dùng bảo bối nên thực lực mới tăng nhanh như vậy? Trương Vạn Hùng biết rõ huyện Lôi Sơn. Nhà họ Triệu ở huyện Lôi Sơn cũng xem như có thực lực, nhưng cũng chỉ khá trong phương diện kinh doanh mà thôi. Nếu luận vũ lực, nhà họ Trương có tư cách gia tộc võ đạo, chắc chắn mạnh hơn nhà họ Triệu nhiều lắm. Con gái, con xác định linh khí bên kia cao gấp đôi à? Vâng, thế nên con mới muốn mua căn nhà này, không ngờ đối phương ngang ngạnh như vậy. Ba ba nhất định phải tới dạy bảo hắn. Con đang ở đâu? Ba dẫn người tới ngay. Trương Vạn Hùng trầm giọng nói. Hắn biết rõ con gái của mình, có khả năng là Trương Nhân chủ động chọc chuyện trước. Nhưng trước giờ hắn luôn bao che, chưa kể có lẽ nơi này có bảo bối. Hắn đi trước lại nói. Ba, con đang ở bệnh viện trung tâm bên này. Ba mau tới đi, hu hu. Trương Nhân khóc thành tiếng. Trương Vạn Hùng vội vàng liên miệng an ủi, hứa hẹn sẽ tới ngay. Trương Nhân cúp điện thoại, lau nước mắt. Nếu tên khốn kia, thật sự không có chỗ dựa sau lưng, mà là dựa vào may mắn đạt tới thực lực cấp ám kinh, vậy chờ ta đoạt được bảo vật. Nói không chừng cũng có thể nhanh chóng thăng lên tới ám kinh. Trương Nhân thẩm nghĩ trong lòng. Trương Vạn Hùng gọi thêm hai cường giả ám kinh trong gia tộc. Nhanh chóng xuất phát, tốc độ xe của đám người Trương Vạn Hùng nhanh chóng tăng tới hơn 200 số trên giờ. Trương Vạn Hùng hoàn toàn không bận tâm giấy phạt hay trừ điểm bằng lái. Đại ca đừng. Vội quá, chúng ta sắp đến nơi rồi. Một gương giả cấp ám kỉnh nói. Hắn là em trai, Trương Vạn Hùng, tên là Trương Vạn Hào. Thật ra, nhà họ Trương còn có một gương giả cấp hóa kình, là ba của hai người họ, tuổi tác đã tám mươi. Tạm thời họ còn chưa nói chuyện này cho ba mình. Ừ Trương Vạn Hùng khẽ gật đầu. Sao thế lão tam? Hai người các người thân mật nơi này, gọi ta đến ngược chó độc thân à? Diệp Phi gọi taxi tới. Thành phố rét cách bên này cũng chỉ hơn một tiếng đường xe. Có cảm giác thấy gì khác không? Tiêu Vũ cười hỏi. Diệp Phi đánh giá bốn phía. Đương nhiên cảm thấy, hình như linh khí bên này cao hơn những nơi khác một chút. Lão Tam, ngươi mua cái biệt thự này à? Ta cứu ba của triệu Tông Tường, hắn tặng cho ta. Tiêu Vũ đáp. Diệp Phi gật đầu. Biệt thự này không tệ, tuy rằng tại huyện Thành, nhưng giá trị căn biệt thự này... Với võ giả tuyệt đối không thấp hơn 50 triệu, lão Tam gọi ta qua đây tu luyện à? Linh khí cũng chỉ cao hơn một, hai phần thôi. Ở đây tu luyện thời gian dài thì tốt đấy, nhưng chỉ tu luyện trong thời gian ngắn thì chẳng thấm vào đâu. Tiêu Vũ nói, người biết về gia tộc võ đạo họ Trương không? Diệp Phi gật đầu. Nhà họ Trương là gia tộc võ đạo tỉnh sờ, thực lực tương đối bình thường mà thôi. Cả gia tộc cũng chỉ có một cao thủ cấp hóa kinh. Sao tự nhiên lại nhắc tới nhà họ Trương? Tiêu vũ nói lại những chuyện vừa phát sinh, Diệp Phi lạnh lùng nói. Lén xông vào nhà của lão Tam, còn muốn dùng một triệu ép mua, bị đánh là đáng đời. Lão Tam yên tâm. Ta tìm ông nội cảnh cáo nhà họ Trương. Nhà họ Trương chỉ là gia tộc võ đạo Tam Lưu thôi, thực lực tranh lệch với nhà họ Diệp rất nhiều. Lúc này, tô ố vi bưng hai tách trà từ bếp đi tới. Cảm ơn em dâu nhé, Diệp Phi nói. Mặt tô ố vi đỏ lựng. Học trưởng, hai người nói chuyện đi, ta lên lầu chơi máy tính. Tiêu Vũ gật đầu, Tô Ố Vi rời khỏi, Tiêu Vũ dò hỏi, "Nhị ca, nhà họ Diệp là gia tộc võ đạo nhất lưu nhỉ, gia tộc võ đạo phân chia cấp bậc thế nào?" Diệp Phi nói, "Không có nhân vật cấp hóa kinh thì không đủ tư cách, không được tính là gia tộc võ đạo, có 5 nhân vật cấp hóa kinh trở lên là gia tộc võ đạo nhị lưu, nếu có cao thủ cấp hậu thiên, có một người thì vẫn là gia tộc võ đạo nhị lưu, 5 người cấp hậu thiên trở lên là gia tộc võ đạo nhất lưu." Tiêu Vũ gật đầu. nói vậy nghĩa là nhà họ diệp có trên 5 người cấp hậu thiên đừng nói là ngàn năm trước dù chỉ mấy trăm năm trước thôi thực lực như vậy chẳng đáng để nói nhưng hiện nay linh khí thiếu thốn cấp hậu thiên đã là cường giả trên đỉnh nhị ca ngươi đi theo ta một lát tiêu vũ dẫn diệp phi lên tầng 2, vào phòng ngủ chính hả thực lực của diệp phi đã đạt ám kinh hắn phát hiện có gì đó khác thường không khỏi lộ vẻ nghi hoặc nhị ca biết linh huyệt chứ tiêu vũ cười hỏi Diệp Phi trợn tròn mắt, đương nhiên ta biết linh huyệt rồi. Đoạn thời gian trước bên phía Châu U phát hiện một cá một linh huyệt, nói có linh huyệt thì linh khí phải gấp bốn, năm lần nơi khác. Vì tranh đoạt linh huyệt kia, hai thế lực lớn Châu U đã khai chiến, chết mấy trăm người, bao gồm một cường giả cấp hậu thiên. Tiêu Vũ âm thầm líu lưỡi, không ngờ tranh giành linh huyệt lại khiến nhiều người chết như vậy. Bên đó họ tu luyện cái gì? Tiêu Vũ dò hỏi. Diệp Phi nói, họ tu luyện ma pháp tự nhiên. Thuộc tính phong có thể tăng nhanh tốc độ, thuộc tính kim tăng mạnh phòng ngự và sức tàn phá, về bản chất đều là lợi dụng lực lượng thiên địa, lão tam linh huyệt mà ngươi nhắc tới là, tiêu vũ cười khẽ, chỗ này chính là một linh huyệt, chỉ là ta bố trí trận pháp tụ tập linh khí, thế nên ngươi chỉ có thể cảm ứng được một chút, Diệp phi trợn tròn hai mắt, nơi này vậy mà lại là linh huyệt, lão tam, ngươi nhất định phải giữ kín bí mật này, có lẽ nước ta có linh huyệt, nhưng trước mắt không có cái nào lộ ra ngoài sáng. nếu chỗ này của ngươi bị lộ thì cực kỳ cám dỗ. Diệp Phi hít sâu một hơi, nghiêm túc khuyên bảo. Tiêu Vũ cười nói, ta cũng chỉ nói với ngươi, ấu vi chỉ là người bình thường, nàng không biết rõ bí mật này. tạm thời linh khí ở đây không đủ cho hai người tu luyện, nhưng linh khí đang gia tăng, sau này nhất định có phần của ngươi. Tiêu Vũ biết sớm muộn gì Diệp Phi cũng biết chuyện linh huyệt. Tiêu Vũ sợ nếu hôm nay giấu giếm, chờ sau này Diệp Phi biết rõ thì sẽ sinh ra khúc mắc. Mặt khác. Tiêu Vũ hiểu rằng, nói cho Diệp Phi không thành vấn đề gì lớn, hắn vẫn rất tín nhiệm Diệp Phi. Lão Tam, linh khí trong này gấp mấy lần linh khí bình thường, Diệp Phi tò mò do hỏi. Tiêu Vũ nói, không dùng tụ linh trận thì gấp 4-5 lần, sử dụng tụ linh trận là có thể đạt đến gấp mấy chục lần. Nhưng đại khái thì nồng độ linh khí hấp thu lúc tu luyện sẽ thấp xuống, tích lũy nửa tháng cũng chỉ đủ tu luyện hai ngày. Đáy lòng Diệp Phi khiếp sợ không thôi, Lão Tam. chẳng trách tu vi của ngươi tấn chức ám kỉnh nhanh như vậy tiêu vũ nói thầm trong lòng nguyên nhân chủ yếu giúp thực lực của hắn nhanh chóng đạt đến cấp ám kỉnh không phải như vậy hơn nữa hiện tại hắn không phải ám kỉnh sơ kỳ mà đã là ám kỉnh viên mãn lão tam ta nhất định sẽ giữ bí mật người tuyệt đối đừng tiết lộ tin này cho ai nữa không thể truyền ra ngoài được diệp phi nghiêm trang dặn dò tuy trong nước không loạn như vậy nhưng người tuyệt đối đừng đánh giá thấp sức hấp dẫn của linh huyệt như vậy với các gia tộc võ đạo lớn Tiêu vũ khẽ gật đầu. Tầm quan trọng của linh huyệt mạnh hơn, hắn đoán chừng nhiều lắm, về sau đúng là vẫn nên cẩn trọng mới được. Chờ tu vi đạt đến cấp hóa kinh, ta có thể bố trí trận pháp lợi hại hơn. Đến lúc ấy, dù là nhân vật cấp ám kinh đứng giữa phòng ngủ, chính cũng không thể phát hiện khác thường. Tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng, chờ thêm nửa tháng, là hắn có thể đạt tới cấp bậc hóa kinh. Cụ linh trận càng mạnh thì hiệu quả càng tốt, linh phí nơi này sẽ đầy đủ hơn. Đến lúc ấy hắn tốn thêm chút thời gian, ở lại đây tu luyện, nhanh chóng tăng mạnh thực lực của chính mình. Lão Tam, vậy ta tạm không gọi điện thoại cho ông nội vội. Tốt nhất là có thể không đánh động ông nội mà giải quyết xong chuyện này. Tuy đa số người trong nhà ta không có vấn đề gì, nhưng nếu có vài người biết rõ chỗ ngươi có linh huyệt thì khó nói lắm. Trong gia tộc lớn có đủ mọi loại người, Diệp Phi ngẫm nghĩ rồi nói. Vốn kế hoạch của Diệp Phi là tìm ông nội, để ông nội tạo áp lực cho nhà họ trương. Nhưng việc chỗ này của tiêu vũ có linh huyệt lại khiến kế hoạch cần thay đổi một phen. Tốt nhất đừng để người của gia tộc tới đây. Tiêu vũ gật đầu. Diệp phi. Ho nhẹ một tiếng. Nếu người nhà họ trương đến thật, người nói với em dâu một tiếng. Bảo nàng đừng xuống tầng. Muốn trần áp nhà họ trương thì ta khó mà hòa nhã lịch sẽ được. Đừng dọa em dâu. Tiêu vũ cười ha hả. Có phải chờ người của nhà họ trương tới? Người cần thể hiện ra phong thái cậu ấm siêu cấp. Sợ ấu vi nói với Lữ Tuyết Yến không? Làm anh em ba năm, Tiêu Vũ đúng là chưa thấy bộ mặt này của Diệp Phi bao giờ. Bình thường Diệp Phi cho người ngoài, cảm giác rất là lạnh lùng, cao ngạo, nhưng đứng trước mặt họ thì khác hẳn. Tít, đúng lúc này, tiếng còi xe vang rội dưới lầu, hai người Tiêu Vũ đến bên cửa sổ, thấy vài chiếc xe đã đậu ngoài biệt thự, trong đó còn có xe của mấy người trương nhân. Diệp Phi hừ lạnh, không ngờ lại đến nhanh như vậy, sợ là siêu tốc cả đường mà tới. Nhìn khắp cả nước, người nhà họ trương chẳng tính là gì. lại hoành hành ngang ngược ở nơi nho nhỏ này lão tam ngươi nhanh đi nói với em dâu một tiếng tiêu vũ khẽ gật đầu đến căn phòng cạnh đó nói một tiếng với tô ấu vi tuy tô ấu vi rất lo nhưng lại nghe lời gật đầu đồng ý dù cô có xuống dưới cũng không giúp được gì nói không chừng còn khiến ai người tiêu vũ phân tâm bảo vệ mình hai người tiêu vũ nhanh chóng xuống lầu cửa biệt thự từ từ mở ra xe của đám người trương vạn hùng lái thẳng vào bên trong hô nda n kiếp dám đánh ta ta nhìn ngươi định làm thế nào bây giờ trương nhân xuống xe tức giận mắng tiêu vũ đánh nàng ta ngay trước mặt tiểu đệ của nàng ta khiến nàng ta mất mặt vì hận trong lòng danh con ngươi là kẻ đánh con gái ta gọi người giúp đỡ đi chỉ hai người các ngươi không đủ để chúng ta đánh trương vạn hùng lạnh lùng nói ba người cấp ám tình bọn hắn cũng bước từ trên xe xuống diệp phi cười quái dị nói trẻ thì xông vào nhà nhân lúc chủ nhà vắng mặt Dùng 10 triệu đòi mua biệt thự trị giá vài chục triệu của người ta, ra thì không phân phải trái đúng sai đã đến cửa. Nhà họ trương các người châu bò nhỉ. Hôm nay, tiểu ra phải xem các người lợi hại đến mức nào. Người là ai? Trương Vạn Hùng thờ ơ nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi lạnh lùng trả lời. Người hãy nghe cho kỹ. Tiểu ra là người nhà họ Diệp. Diệp Thánh Uyên là ông nội ta. Nhà họ trương các người thật là to gan. Dám lấn đến trên đầu anh em của ta. Mặt trương Vạn Hùng tái mét. Nhà họ trương họ chỉ là gia tộc võ đạo tam lưu. Nhà họ diệp lại là gia tộc võ đạo nhất lưu. Nhà bọn hắn chỉ có một nhân vật cấp hóa kinh. Nhà họ diệp lại có tới mấy người cấp bậc hậu thiên. Thực lực hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Thực lực nhà họ diệp chúng ta mạnh hơn nhà họ trương các ngươi nhiều. Vậy mà ngày thường tiểu gia làm người vẫn rất khiêm tốn. Nhà họ trương các ngươi thì giỏi rồi. Thực lực chẳng ra gì. Lại vanh váo ghê nhỉ. Nói đến đây, diệp phi nhìn sang tiêu vũ. Lão tam Ta sẽ nói với ông nội một tiếng, để ông nội phế bỏ Tu Vi cả nhà họ Trương. Sau đó đương nhiên khác có người xử lý họ. Đám người Trương Vạn Hùng giật mình hoảng sợ. Một khi bị phế bỏ Tu Vi, những kẻ bọn hắn từng dây vào chắc chắn sẽ tìm tới cửa. Không có Tu Vi võ đạo. Bọn hắn sao có thể đối phó với đủ loại kẻ thù Diệp, Diệp Thiếu, đều là hiểu lầm. Chúng ta đi ngay đây. Trương Vạn Hùng vội nói. Diệp Phi mắng. Hiểu lầm, ta hiểu lầm mẹ ngươi. Đánh con bố tìm tới cửa. Cũng không đái một bãi tự soi xem một đám là cái giống gì. Về mô sẵn quan tài trở chết đi, tiểu gia thật muốn xem, chờ mất sạch tu vi rồi. Các người có thể sống được bao lâu? Trương Vạn Hùng quỳ phịch xuống đất, đám người Trương Vạn Hào cũng cuống cuồng quỳ xuống. Nếu nhà họ Diệp thật sự xuống tay, thì họ đều xong đời. Diệp thiếu, đều tại chúng ta có mắt như mù. Mọi lỗi lầm đều do chúng ta mà ra. Trương Vạn Hùng vừa nói vừa, hung hăng tự tát mình một cái. Hắn không nghi ngờ Diệp Phi nói dối. Hậu quả của lời nói dối như thế vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần để nhà họ Diệp nghe được, mười phần có chín là Diệp Phi sẽ bị phế bỏ tu vi. Ngay cả gia tộc cũng không thoát được, Diệp thiếu bớt giận, đám người trương vạn hào cũng vội tự tát mình một cái. Trương nhân, ngơ ngác thấy ba và chú bác bị dọa sợ đến quỷ dạp dưới đất, Diệp Phi chỉ trương nhân, muốn bổn thiếu bớt giận, các ngươi phải phế bỏ tu vi của nàng ta trước, gan cháu thật là lớn, dám trêu trọng anh em của ta. Lại còn gọi người nhà tới trả thù. Trương nhân lấy lại tinh thần Kinh sợ la lên Không được, không thể phế tu vi của ta Ba, mọi người mau đứng dậy đi Sao chúng ta phải sợ hắn chứ Thực lực của ba chắc chắn mạnh hơn hắn Ngày thường trương vạn hùng không nói quá nhiều thứ cho trương nhân Nàng ta hoàn toàn không biết Nhà họ Diệp có thực lực thế nào Bình thường nàng ta có thể dựa vào gia thế Đã quen thói coi trời bằng vung Diệp phi lạnh lùng nói thêm Sau khi phế bỏ tu vi còn phải cho nàng 50 cái bạt tai. Bạt tai, thì cứ để đám tiểu đệ của nàng. Ta thực hiện là được. năm người, mỗi người 10 cái. Bổn thiếu cho ngươi 10 giây để suy nghĩ. Sau 10 giây không đồng ý. Bổn thiếu đảm bảo toàn bộ các ngươi đều sẽ bị phế tu vi. Đám người Trương Vạn Hùng ứa mồ hôi lạnh. một giây, 2 giây, 3 giây. Trương Vạn Hùng đứng lên, trầm giọng nói. Diệp thiếu. Vậy xử lý theo cách của ngươi đi. Trương nhân sợ hãi nhìn ba mình bước tới gần. Ba, ba đừng nghe hắn, chắc chắn hắn chỉ hù dọa chúng ta thôi. Nói không trường hắn không có chỗ dựa lợi hại như vậy. Trương Nhân vô cùng hoảng sợ, Trương Vạn Hùng cay đắng trong lòng. Nếu diệp phi giả, mạo thì cùng lắm cũng chỉ dọa họ rời đi thôi, con gái. Đừng trách ba. Trương Vạn Hùng rất lời, lập tức giữ chặt cổ tay Trương Nhân. Nội kinh của hắn, nhanh chóng xâm nhập cơ thể Trương Nhân. Lát sau đã vọt thẳng tới đan điền, ánh mắt Trương Vạn Hùng lộ vẻ phức tạp. nội kinh nhanh chóng phá hỏng đan điền trương nhân a đan điền bị phá trương nhân kêu thảm thiết kinh mạch nữa diệp phi lạnh lùng nhắc nhở trương vạn hùng cắn răng tiếp tục phá hoại rất nhiều kinh mạch trong cơ thể trương nhân tu vi của nàng ta đã bị phế bỏ toàn bộ hơn nữa dù sau này muốn tu luyện cũng gần như không thể phụt trương nhân phun ra một búng máu tươi diệp thiếu ta đã làm theo lời ngươi nói ngươi thả chúng ta rời khỏi được chứ trương vạn hùng nghiến răng nghiến lợi Diệp Phi lạnh lùng nói, bổn thiếu vừa nói thế nào, bọn hắn còn phải bạt tai nàng ta 50 cái, xếp hàng đi, lần lượt từng người, nhẹ tay thì coi như không tính. Tiêu vũ nhìn thoáng qua Diệp Phi, biện pháp này của Diệp Phi thật độc, cho đám tiểu đệ của trương nhân bạt tai nàng ta. Sau này chắc chắn ai đi đường nấy, có lẽ về sau trương nhân còn sẽ trả thù bọn hắn, đến lúc ấy đúng là chó cắn chó một miệng lông. Diệp thiếu đừng có quá đáng, Trương Vạn Hùng nói với vẻ mặt khó coi. 50 cú tát giáng xuống, chắc chắn mặt trương nhân sẽ sưng phủ lên. Diệp Phi nhìn về phía Trương Vạn Hùng, quá đáng, vậy nhà họ trương mấy người hùng hổ tới kiếm chuyện với anh em của ta thì có quá đáng không? Người không nói lời nào thì chắc ta cũng quên mất một chuyện. Họ là người kêu đến, người tát họ mỗi người 20 cú đi. Trương Vạn Hùng họ siết chặt nắm đấm, nhưng họ giận mà không dám nói gì, thực lực tranh lệch rất lớn bày ra ở đó. Nhà họ Diệp muốn nhắm vào nhà họ trương họ là chuyện quá dễ dàng. Là họ kiếm chuyện trước, cho dù nhà họ Diệp có phế bỏ tu vi của họ, thì sao chứ? Cho các ngươi 10 phút để hoàn thành. Không hoàn thành thì các ngươi về nhà chờ đi. Nhà họ trường các ngươi mà không sụp đổ, thì ta theo họ các ngươi luôn. Diệp phi lạnh lùng thốt nói. Trương vạn hùng huyết sâu một hơi. Hắn nhìn về phía mấy gã đàn em của Trương nhân. Các ngươi ra tay đi, nhà họ Trương chúng ta sẽ không, vì chuyện này, mà kiếm chuyện với các ngươi. Cả bọn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ai cũng không dám bước lên trước. Họ biết rõ tính tình của Trương Nhân Cho dù Trương Vạn Hùng đã nói vậy Nhưng trong lòng họ vẫn còn sợ Bảo các ngươi lên thì các ngươi cứ lên đi Ngay lập tức Ngươi lên Trương Vạn Hùng lạnh lùng nói Hắn chỉ vào một người trong số đó Người bị chỉ nơm nớp lo sợ bước tới trước mặt Trương Nhân Trương Nhân nhìn chằm chằm hắn đẩy hung tận Thành thật xin lỗi Trương Nhân tỷ Nói xong Thành niên trước mặt Trương Nhân Đã dáng một cú tát Nhưng hắn chỉ dùng một chút sức Cút sang một bên Bản thiếu làm mẫu cho ngươi phải đánh thế nào?" Diệp Phi đến trước mặt Trương Nhân, hắn giơ tay giáng xuống một cú tát rất mạnh. Dựa theo tiêu chuẩn này mà làm, thấp hơn tiêu chuẩn này thì không tính." Diệp Phi hừ một tiếng rồi nói. Thanh niên trước mặt Trương Nhân, bày vẻ mặt đau khổ, "Tát mạnh như thế, hắn cảm thấy chắc chắn sau này mình sẽ không được sống yên ổn, theo tính cách nóng nảy của Trương Nhân thì chắc chắn sẽ trả thù trở lại." "Ta, ta" Thanh niên trước mặt Trương Nhân lề mề không dám ra tay. Trương vạn hùng lạnh lùng nói, đánh, Diệp Phi tản nhẫn nói. Mười phút mà chưa đánh xong, thì nhà họ trương họ chắc chắn đi đời rồi. Trương nhân tỉ, thành thật xin lỗi. Bốp, bốp, thanh niên trước mặt trương nhân cắn răng dùng sức tát. Mười cú tát giáng xuống, khiến mặt trương nhân đã hơi sưng lên. Thanh niên thứ hai đã tới trước mặt trương nhân, giáng xuống năm mươi cú tát. Mặt trương nhân sưng phù lên rất nhiều. Hai cái răng của nàng cũng bị đánh cho lông lay, bốp bốp. Trương Vạn Hùng lại tát Trương Vạn Hào, họ mỗi người hai mươi cú, dùng sức rất mạnh. Lãm tam, ngươi còn muốn bổ sung cái gì không? Ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng. Nếu họ không đồng ý, thì đến lúc đó chỉ còn đường chết thôi. Diệp Phi nhìn sang Tiêu Vũ rồi nói. Tiêu Vũ lạnh nhạt nói. Còn mất dậy thì cha đền tội, người khác đã bị trừng phạt rồi, nhưng hắn thì chưa, đánh gãy một chân của hắn đi. Để năm người họ tự ra tay, sắc mặt Trương Vạn Hùng trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng năm đứa đàn em của Trương Nhân cũng sợ hãi. Đánh Trương Nhân thì sau này rất có thể sẽ bị trả thù, nhưng đánh gãy chân của Trương Vạn Hùng, họ cảm thấy tỷ lệ đến lúc đó nhà họ Trương bắt họ lại, để chút giận cao tới một trăm phần trăm. Lão Tam nói không sai, con mất dậy thì cha đền tội, nhưng mà đánh gãy một bên thì không hay. Mất cân đối, thôi thì đánh gãy cả hai chân luôn đi, cái chân còn lại thì để hắn tự tìm hai trợ thủ, tới đánh gãy giúp hắn là được. Diệp Phi cười nói. Trương Vạn Hùng nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Thiếu, người nhất định phải không chừa đường sống như thế sao? Diệp Phi nói với vẻ mặt lạnh lùng, nhà họ Trương các ngươi là cái thá gì mà xứng, để bản thiếu chừa đường sống cho các ngươi? Ngoan ngoãn nghe theo, nếu không chắc chắn tu vi của các ngươi sẽ bị phế bỏ, bản thiếu cho các ngươi nằm phút. Tiêu Vũ cười khẽ nói, chắc là các ngươi có mang theo vũ khí trên xe, mau ra tay đi. Trương Vạn Hùng mặt mũi xa sầm hai phút trôi qua, hắn nghiến răng nói bốn chứ. tác người ra tay, gậy chân nghỉ ngơi hai ba tháng là khỏe lại rồi, chứ nếu Tu Vi bị phế, thì đến lúc đó cả nhà họ Trương họ đều xong đời. Chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ Trương Vạn Hùng vẫn rõ ràng. Mấy gã đàn em của Trương Nhân lấy gậy bóng chày từ trên xe xuống, đánh. Trương Vạn Hùng nằm dưới đất cắn răng nói, bốp bốp. Mấy gã đàn em của Trương Nhân thay phiên nhau, mỗi người đánh một gậy, đều đánh vào chân trái của Trương Vạn Hùng, nhưng họ không dám dùng sức quá mạnh. Đã nằm gậy rồi. mà xương đùi của Trương Vạn Hùng vẫn còn chưa gãy Tiêu Vũ mỉm cười nói Nhị ca, mấy người họ không tệ chút nào vì để hắn cảm nhận được nhiều thống khổ hơn mà đánh năm gậy rồi vẫn chưa gãy chân Chuyện này có khiến người hài lòng không? Cũng không tệ lắm Diệp Phi gật đầu Sắc mặt năm người thay đổi Tất nhiên họ không nghĩ như thế Nhưng vấn đề là đến lúc đó Trương Vạn Hùng họ nghĩ như thế nào? Các ngươi chưa ăn cơm sao? Dùng sức Trương Vạn Hùng lạnh lùng nói Bốp Tên khá cường tráng trong số đó, dùng sức hung hăng đánh một gậy xuống, Trương Vạn Hùng cũng không dùng sức cản lại từ bên trong, vậy nên một gậy này thành công đánh gãy chân của hắn. Bốp, Trương Vạn Hào họ bước tới, họ sụ mặt ra tay, chẳng mấy chốc, mà một chân khác của Trương Vạn Hùng cũng bị đánh gãy rồi. Cơn đau dữ dội khiến Trương Vạn Hùng hoàn toàn không thể tập trung tinh thần để điều động nội khí của mình. Tiêu vũ vận dụng niệm lực tinh thần, hắn lặng lẽ cắt đứt dây thần kinh bên trong chân của Trương Vạn Hùng. gãy xương đùi, thì hai ba tháng là khỏe lại rồi. Nhưng đứt dây thần kinh, thì cho dù sau đó có khôi phục, lại cũng phải mất thời gian rất lâu. Hơn nữa, khả năng khôi phục hoàn toàn là rất thấp. Nếu nhà họ trương các người lại kiếm chuyện với bọn ta, thì các người tự biết hậu quả đấy. Cút đi. Diệp Phi hừ một tiếng rồi nói. Trương Vạn Hào họ nâng Trương Vạn Hùng lên xe. Trương Nhân cũng lên xe mà họ lái tới. Rất nhanh Trương Vạn Hùng họ đã rời đi. Diệp Thiếu, sau này bọn ta làm đàn em của ngươi được không? Nằm gã đàn em của Trương Nhân không rời đi ngay, họ nhìn Diệp Phi đầy mong đợi. Nếu như Diệp Phi có thể nhận họ làm đàn em, đó là kết quả tốt nhất, sau này Trương Nhân họ sẽ không dám nhắm vào họ, mà họ cũng có được chỗ dựa vững chắc hơn. Nhận các ngươi làm đàn em, đám vô dụng như các ngươi không đủ tư cách. Cút đi, Diệp Phi khinh thường nói. Hắn lười nhắm vào họ tiếp, vì không cần thiết, tát Trương Nhân, đánh gãy chân Trương Vạn Hùng, rất có khả năng rằng nhà họ Trương sẽ tìm họ để chút giận. Lý do cũng có, Trương Vạn Hùng hoàn toàn có thể nói là, họ dạy hư trương nhân, rất nhanh năm người này đã lái xe rời đi. Cả đám họ đều vô cùng sợ hãi, bọn hắn không bị đánh, nhưng lúc này bọn hắn lại thấy khó chịu hơn cả Trương Vạn Hùng bị đánh, nói không trường nhà họ Trương sẽ giết họ. Nhị ca, ngươi mà phát lối thì cũng không tệ, tiêu vũ cười ha hả nhìn Diệp Phi rồi nói, Diệp Phi bĩu môi, ta là người văn minh, nhưng bọn hắn nhất quyết không muốn dùng cách văn minh. Vậy thì ta cũng chỉ có thể thỏa mãn họ, họ thiếu đòn thôi, chắc lão tam họ cũng không dám làm bậy, ta về trước, không làm phiền thế giới hai người của ngươi và em dâu. Tiêu Vũ nói, ngươi cũng tới rồi, ở lại đây ăn cơm xong rồi đi, Diệp Phi lắc đầu. Thế có khác gì, cho các ngươi cơ hội ngược đãi kẻ độc thân, ta chuồn đây, phải về học tập cho nghiêm túc. Nếu cuối kỳ mà rớt, thì nguyên kỳ nghỉ hè ta cũng đừng hòng được ra ngoài, rất nhanh, Diệp Phi cũng rời đi. Vẻ mặt của ảnh tử ở xa nặng nề, hắn đứng cách đó ngàn mét, dùng ống nhòm để quan sát tình huống bên này. hắn biết trương vạn hùng, trương vạn hùng họ tới cửa kiếm chuyện, ai ngờ kết quả lại thế này. thân phận người bạn cùng phòng này của tiêu vũ là gì đây? ảnh tử nghĩ thầm trong lòng. ảnh tử biết rõ bối cảnh của trầm thân trong số ba người bạn cùng phòng của tiêu vũ, nhưng bối cảnh của diệp phi và khổng húc thì hắn lại không biết, phải báo cho ông chủ biết tình huống này mới được. ảnh tử nghĩ thầm trong lòng. Dù gì nhà họ Trương cũng là gia tộc võ đạo, vậy mà Trương Vạn Hùng vẫn bằng lòng để bị đánh. Tinh, Tiêu Vũ nhận được tin nhắn của đại thần hacker ảnh tử cách ngươi không xa, ở cao ốc phía đông, cách 1.200 mét. Tin nhắn là tô ố vi hẹn giờ để gửi đi. Lúc này nàng đang ở trước mặt Tiêu Vũ. Cảm ơn đại thần, Tiêu Vũ trả lời một câu. Nếu ảnh tử cách chỗ này không xa, khả năng cao là hắn đã thấy tình cảnh vừa rồi. Tiêu Vũ đi ra ngoài biệt thự, hắn vẫy tay với phía đông. hửng vẻ mặt ảnh tử thay đổi thông qua ống nhòm hắn thấy được tiêu vũ đang vẫy tay về phía hắn sắc mặt ảnh tử khó coi xung quanh biệt thự không có bất cứ ai nhất định là tiêu vũ đang vẫy tay với hắn rồi diệp phi vừa mới rời đi chẳng lẽ đi tới chỗ bên ta sao ảnh tử nhanh chóng rút lui tất nhiên là hắn không tới biệt thự của tiêu vũ điều này nằm trong dự đoán của tiêu vũ hắn chỉ cố ý làm thế để đuổi ảnh tử đi thôi tránh để hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào chỗ này đại thân Vừa rồi ảnh tử thấy được vài chuyện, khả năng cao là hắn sẽ báo cáo lại dư thọ nhân, rất có thể dư thọ nhân sẽ liên lạc với thế lực sau lưng hắn. Tiêu Vũ gửi một tin nhắn cho đại thần hacker nhưng hắn cũng không trả lời ngay. ấu Vi, tiếp theo ta phải tu luyện rồi, ngươi xem trong nhà còn cần cái gì? Nghĩ rồi đến lúc đó chúng ta mua luôn một lần. Tiêu Vũ nói với Tô Âu Vi, trận pháp mà hắn bày đã tụ tập được rất nhiều linh khí rồi. Ừ Tô Âu Vi gật đầu. lúc này nàng cũng có việc cần làm rất nhanh tiêu vũ bọn họ quay về phòng ngủ mở tiêu vũ vận dụng trận pháp linh khí mà tụ linh trận tụ tập được lập tức tràn ra khắp phòng nồng độ linh khí trong phòng tăng lên gấp 3, bốn chục lần long khí trong cơ thể tiêu vũ nhanh chóng sụp sôi lên ở nơi có đầy rủ linh khí kiều chuyển chân long quyết luyện ra được long khí rất trôi chảy còn ở nơi linh khí mỏng manh long khí trong cơ thể hắn chỉ thong thả thôi ố Trong mắt tiêu vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn càng tu luyện thì càng cảm nhận được lực lượng đặc biệt ấy tràn vào trong cơ thể mình. Từng chút, đây là lực lượng không gian, trong lòng tiêu vũ mừng rỡ, ban đầu hắn không có dị năng không gian nên hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của lực lượng này, hoặc là gần như không thu hút được lực lượng ấy tràn vào trong cơ thể của mình. ấy chà, dị năng không gian khó tu luyện được, nguyên nhân mấu chốt là do khó mà hấp thu được lực lượng không gian. Không ngờ tọa độ tu luyện lại có hiệu quả như vậy Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng Muốn phóng thích ra ngoài dị năng không gian mạnh mẽ Điều đầu tiên là bản thân cần phải có tinh thần lực mạnh mẽ Đây là trụ cột Thứ hai là lực lượng không gian cũng cần phải mạnh Tăng trụ cột tinh thần lực Chuyện này dễ hơn nhiều Còn muốn tăng lực lượng không gian Thì khó hơn không chỉ gấp 10 lần Tu luyện ở nơi như thế này Kiểu chuyển chân long quyết nhanh hơn Dị năng không gian cũng tăng lên nhanh hơn Tuyệt quá chờ khi nào dị năng không gian của ta mạnh hơn, có lẽ có thể làm linh khí lưu thông nhanh hơn. Tiêu Vũ thẩm nghĩ trong lòng. tạm thời thì dị năng không gian của hắn vẫn còn rất yếu, còn chưa làm được chuyện hấp thu linh khí về đây nhanh hơn. ảnh tử rời khỏi mái nhà, hắn lái xe máy nhanh chóng rời xa đó khoảng 10 km, xác định không có ai theo dõi tới đây. ảnh tử mới thở phào nhẹ nhõm. trương vạn hùng kiêng kỵ diệp phi như vậy, nếu như diệp phi đuổi theo tới, thì ảnh tử đoán rằng mình sẽ đánh không lại. Giang Văn tỷ ta có một tin rất quan trọng, muốn báo cho ông chủ. Ảnh tử liên lạc với Giang Văn. Trong điện thoại của hắn không có số của dư thọ nhân. Hắn hành động bên ngoài, nếu xảy ra chuyện gì, thì cũng không dễ liên lụy tới dư thọ nhân. Ngươi muốn gặp tận mặt, để báo cáo với ông chủ, hay là gọi điện thoại báo cáo. Điện thoại, ảnh tử nói, hắn vẫn nghi ngờ rằng, mình đã bị theo dõi rồi. Dưới tình huống này, mà hắn còn đi tìm dư thọ nhân, thì chẳng khác nào dẫn kẻ địch trở về. Không ngờ Tiêu Vũ lại vẫy tay về hướng. Của hắn, ảnh tử cảm thấy không đúng. Được. Giang văn đến văn phòng của Dư Thọ Nhân. Ảnh tử, có chuyện gì? Dư Thọ Nhân trầm giọng hỏi. Nếu như không có chuyện quan trọng, thì ảnh tử sẽ không liên lạc trực tiếp với hắn. Ảnh tử nói. Ông chủ, vừa rồi Trương Vạn Hào của nhà họ Trương, vừa mới dẫn người tới kiếm chuyện với Tiêu Vũ. Diệp Phi bạn cùng phòng của Tiêu Vũ cũng ở đây. Trương Vạn Hào bọn họ quỳ xuống với đám Tiêu Vũ. Trương Vạn Hào bị chính người của mình đánh gãy chân Ngoài ra tiêu vũ còn vẫy tay về hướng Mà ta đang ẩn núp Tợ anh nghi ngờ rằng mình bị lộ rồi Dư thọ nhân im lặng một hồi rồi nói Ảnh tử cho ngươi nghỉ Vài ngày trước khi nghỉ Ngươi hãy đi khắp nơi trên cả nước Xác định rằng không có người theo dõi ngươi Vâng thưa ông chủ Ảnh tử cúp điện thoại Dư thọ nhân nói Giang Văn mấy ngày nay vẫn không liên lạc được Với sát thủ tìm tới lúc trước sao Vâng thưa ông chủ Dư thọ nhân âm thầm cau mày, hắn biết rõ, Trương Vạn Hùng là cương giả ở cấp bậc ám kinh. Hơn nữa nhà họ Trương, còn có người ở cấp bậc hóa kinh. Vậy mà hắn còn quỳ xuống với người khác, còn bị ép đến nỗi cho người của mình đánh gãy hai chân. Diệp Phi có lai lịch gì đây? Dư thọ nhân cảm thấy có khả năng, tên sát thủ thứ nhất đã chết rồi. Có lẽ bên cạnh Diệp Phi có cao thủ bảo vệ, sát thủ bị phát hiện nên bị xử thẳng. Giang văn, người tìm người điều tra thử nhà xác của các bệnh viện lớn. tập trung điều tra những bệnh viện ở gần đại học giờ nhìn thử xem gần đây có thi thể vô danh nào không dư thọ nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói vâng thưa ông chủ giang văn gật đầu nàng nhanh chóng rời khỏi phòng diệp phi không phải đến từ nhà họ diệp đấy chứ vẻ mặt dư thọ nhân nặng nề đương nhiên hắn cũng biết một chút về nhà họ diệp theo võ đạo đó chính là gia tộc võ đạo hạng nhất nhưng họ diệp đông như vậy trước giờ diệp phi cũng rất khiêm tốn tư liệu cũng được che giấu Nên trước đó Dư Thọ Nhân hoàn toàn không biết thân phận cụ thể của Diệp Phi, tốt tốt. cân nhắc một hồi, Dư Thọ Nhân bấm số điện thoại của Lục Gia. Lục Gia, có một tin tức quan trọng phải báo với ngươi. Diệp Phi bạn cùng phòng của Tiêu Vũ, ta nghi ngờ hắn có thể là người của nhà họ Diệp. Trương Vạn Hùng cứ như cháu trai lớp đứng trước mặt hắn, Dư Thọ Nhân nói. Bên biệt thự của Tiêu Vũ, tô Tổ Vi nghe lén cuộc trò chuyện, đồng thời nàng cũng nhanh chóng hành động. Xem thử có thể xác định được vị trí của lục gia, trong khi dư thọ nhân bọn họ trò chuyện hay không. Người của nhà họ Diệp, đầu bên kia điện thoại. Sắc mặt lục gia hơi thay đổi. Nếu như là Diệp Phi là người của nhà họ Diệp, thì có khi nào hắn đã biết chuyện công pháp nhà họ tiêu rồi không? Nếu như bản thân tiêu vũ cũng không biết, thì xác suất Diệp Phi biết là rất nhỏ. Nhưng loại chuyện này chỉ sợ lỡ như thôi. Dư thọ. Nhân, trong ba ngày ngươi phải giết chết hắn, phu quan cho nhà họ trương, mặc kệ ngươi dùng cách nào. cho dù tự ngươi đi làm thì trong vòng 3 ngày phải khiến cho hắn chết." Lục gia trầm giọng nói. "Bây giờ giết chết Tiêu Vũ, đối tượng nghi ngờ hàng đầu của cảnh sát chắc chắn là nhà họ Trương." "Vâng." Lục gia, trong lòng Dư Thọ Nhân dùng mình đáp lại, "Lục gia, ta uống gần hết đan dược rồi, ngài xem khi nào tiện thì cho ta thêm hai viên được không?" Dư Thọ Nhân nói, "Làm xong chuyện trước đi, sau đó sẽ cho ngươi đan dược." Lục gia nói xong thì cúp điện thoại. Dư Thọ Nhân hít sâu một hơi. Phải nhanh chóng giết chết tiêu vũ thôi. Hắn cần đan dược. Đan dược mà lục ra cho, có thể giúp hắn tu luyện nhanh hơn. Ngoài ra đan dược còn có tính gây nghiện rất mạnh. Một khoảng thời gian không uống, khiến hắn thấy rất khó chịu. Thậm chí cách một khoảng thời gian lâu, còn khiến hắn đau đến mức không muốn sống nữa. Thế lực sau lưng dư thọ nhân, muốn cho hắn đan dược sao? Đôi mắt tố ố vì sáng lên. Đây là một tin tức tốt, có khả năng tìm hiểu được thế lực đứng phía sau. Tinh! Tiêu vũ nhận được một tin nhắn. Nhưng lúc này hắn đang tu luyện, nên không xem tin nhắn ngay. Tới trạng vạng thì tiêu vũ mới tạm dừng tu luyện, giết người trong vòng ba ngày, cố gắng đem cái chết của ta vu oan cho nhà họ trương Tiêu vũ thấy được tin nhắn. Trong mắt của hắn như có ánh sao lóe ra, xem ra thế lực sau lưng dư thọ nhân, đã hơi nóng nảy rồi, mà nóng nảy thì càng dễ để lộ dấu vết. Đối với hắn mà nói, thì đây không phải tin tức xấu. Vừa xuống lầu thì tiêu vũ ngửi thấy mùi thơm, tô ố vi mua thức ăn về. Đang nấu trong phòng bếp, thấy Tô ố Vi đang bận rộn trong phòng bếp, trên mặt tiêu vũ lộ ra nụ cười dịu dàng. Từ khi cha mẹ hắn qua đời, trong lòng hắn không còn biết gia đình là gì, Tô ố Vi đã mang lại cho hắn cảm giác gia đình một lần nữa. Ông chủ, ta điều tra được, tại bệnh viện gần nhất với đại học giờ, cách đây không lâu, có người lái xe đến đó cầu cứu, nhưng trước khi vào phòng cấp cứu thì hắn đã chết. Người chết là người nước ngoài, rất có khả năng chính là tên sát thủ đầu tiên được mời tới. Giang Văn đến văn phòng của Dư Thọ Nhân, để báo cáo, Dư Thọ Nhân nheo mắt lại, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, tên sát thủ đầu tiên đã chết, nguyên nhân cái chết là gì, ngoài xuất huyết não, thì không bất cứ ngoại thương nào khác. Dư Thọ Nhân nói, ngươi có thể kiểm tra các camera an ninh, trước khi hắn đến bệnh viện không? Tìm hiểu thử hắn đã đi qua những nơi nào, và những người hắn đã tiếp xúc trước khi chết. Giang Văn nói, ông chủ, ngươi nghi ngờ hắn đã bị kẻ khác giết chết sao? Nhưng kết quả giám định của bệnh viện đã loại trừ khả năng hắn bị giết hại. Đi kiểm tra camera giám sát đi, tốn thêm chút tiền cũng không sao. Còn nữa, người tăng thêm tiền thưởng truy nã tiêu vũ lên 3 triệu lờ Nhưng có một yêu cầu là hắn phải chết nội trong vòng 3 ngày. Nếu hắn không chết, kẻ đó cũng sẽ không được một xu nào. Mức cao nhất có thể lên đến 5 triệu lờ armor. Sư thọ nhân trầm giọng nói. Việc treo giải thưởng trị giá 5 tờ giờ... U để giết một người là điều quá xa xỉ. Nhưng Dư Thọ Nhân không tiện tự mình ra tay. Hắn biết rằng, hiện tại cảnh sát đang theo dõi hắn chặt chẽ 24 trên 24. Vâng ông chủ, Giang Văn gật đầu. Trong lòng nàng hơi bối rối, thời gian lại rút ngắn xuống còn 3 ngày. Nếu Tiêu Vũ không chết trong vòng 3 ngày, liệu Dư Thọ Nhân có thể phát hiện ra nàng đang dở trò không? Dư Thọ Nhân xua tay, Giang Văn rời đi nhanh chóng. Nửa giờ sau, nàng đến cứ điểm của mình. Và đăng nhập vào máy tính ở đây, Giang Văn ngẩn người nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Đương nhiên không thể thật sự treo giải thưởng 5 triệu để giết Tiêu Vũ. Hiện tại, nàng không có nhiều tiền như vậy trong tài khoản. Hơn nữa người của Cục An ninh Quốc gia số 9 cũng sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Đột nhiên, một hộp thoại hiện lên trên màn hình máy tính trước mặt Giang Văn. Chỉ cần Giang Văn đến nơi này, Tổ vì sẽ nhận được tin nhắc nhở. Giang Văn, người sẽ nhận được tài liệu ngụy trang ngay bây giờ. Thông tin nhảy ra trong hộp thoại, Giang Văn vội vàng nói, ông chủ, nếu không tìm được sát thủ, thì chắc chắn tiêu vũ sẽ không chết trong vòng ba ngày, đến lúc đó rất có thể dư thọ nhân sẽ nghi ngờ ta, ta nên làm gì đây? Sát thủ làm nhiệm vụ thất bại, là chuyện rất bình thường. Chưa chắc dư thọ nhân sẽ nghi ngờ ngươi, ngay cả khi hắn nghi ngờ, ngươi có thể đăng nhập vào tài khoản đức web của mình, cho hắn xem, hắn có thể xem được tất cả các thông tin liên quan, nhưng chắc chắn không cách nào phân biệt được. Tô ố vì đáp lại, Giang Văn thở phào nhẹ nhõm trong thoáng chốc. Ông chủ, các ngươi phải lén lút theo dõi sát sao. Tô ố vì nói, thế lực đằng sau dư thọ nhân, gần đây có thể sẽ có người đưa cho hắn một viên thuốc. Ngươi xem thử có cơ hội dùng camera bỏ túi, chụp lại hình ảnh của đối phương hay không. Được rồi, được rồi, bây giờ Giang Văn cũng muốn lập công nhanh hơn. Đến lúc đó, nếu nàng lập được công lớn, thì cùng lắm là án giam vô thời hạn, nhưng nếu không... Nhìn những việc nàng đã giúp Dư Thọ Nhân làm, nàng biết mình sẽ không thoát được án tử hình. Đinh. ngay sau đó Giang Văn lại nhận được một vài thông tin khác. Bên trong có chứa ảnh chụp màn hình phần thưởng, bao gồm thông tin như lịch sử trò chuyện với đối phương. Tất nhiên, những thứ này được ngụy tạo bởi tô ố vi. Hồ, Giang Văn thở phào nhẹ nhõm. Với những thứ này, hẳn Dư Thọ Nhân sẽ không quá nghi ngờ nàng. Dù sao thì nàng và Dư Thọ Nhân xem như ở trên cùng một con thuyền. Việc nàng phản bội sẽ mang lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Vũ và Tô ố Vi trở lại trường vào sáng sớm hôm sau. Tô ố Vi vừa trở thành sinh viên đại học năm thứ hai nên khá bận rộn với chương trình học của mình. Trước mắt chỉ có hai ngày là thứ bảy và chủ nhật thì nàng mới rảnh rỗi hơn một chút. Cục cưng. Rốt cục người cũng trở lại. Tới ôm ta một cái. Tiêu Vũ trở lại ký túc xá. Thẩm thần ra vẻ oán giận nói. Cút đi. Tiêu Vũ tức giận nói. Lão Tam. mấy ngày nữa ký túc xá chúng ta có hoạt động xem phim tập thể là phim hoạt hình trong nước nên chúng ta phải ủng hộ nhiệt tình một chút ta đi mua vé xem phim lão đại khổng húc nói vóc dáng thì cường tráng như một con bò mộng thế mà lại thích phim hoạt hình còn thích tham gia các cuộc triển lãm anime tiêu vũ nghiêm túc nghi ngờ rằng động cơ tham gia triển lãm anime của hắn không đơn thuần lần trước không phải lão đại nói không bao giờ xem phim hoạt hình nội địa nữa sao tiêu vũ nói Khổng húc cười hì hì nói, còn không phải vì lần trước ta bị thương sao, tình yêu sâu sắc đi đôi với trách nhiệm nặng nề. Sau khi xem xong trailer, ta đánh giá bộ phim này thực sự không bình thường chút nào. Khổng húc nói xong liền nhanh chóng mở một đoạn video, tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Tiêu vũ cao mày, đây không phải là bộ phim mà ông nội hắn đã gửi qua cho hắn sao. Hắn sắp lại gần để xem video một lần nữa, đã có hơn một trăm ngàn bình luận dưới video và lượt thích trên video phải đến hàng trăm ngàn. Thẩm thân nói, lão đại, ta thấy người sắp phải thất vọng rồi. Nói không chừng tất cả cảnh quay đặc sắc nhất, đều nằm trong trailer rồi. Số tiền chi cho hiệu ứng đặc biệt trong đoạn giới thiệu dài nửa phút, có thể bằng số tiền chi cho hiệu ứng đặc biệt trong một bộ phim truyện dài nửa tiếng. Khổng Húc nói, hiệu ứng đặc biệt thực sự quá mạnh. Ngay cả khi hiệu ứng đặc biệt trong bộ phim gốc chỉ bằng một phần ba thì vẫn rất tốt. Không chừng hiệu ứng đặc biệt của trailer này. Còn đánh bại các bộ phim bom tấn nước ngoài luôn ấy chứ? Vì lợi ích của thriller này, bộ phim này phải được ủng hộ một cách nhiệt tình, tiêu vũ chộp lấy con chuột và lướt xem các bình luận. Thật ra những bình luận trào phúng chiếm đa số, tóc đầu được viết bởi một nhà phân tích, theo lời hắn nói, để có hiệu ứng đặc biệt ở cấp độ này, dù bộ phim chỉ đạt tiêu chuẩn một nửa thì cũng tiêu tốn ít nhất 150 triệu đô la Mỹ cho hiệu ứng đặc biệt, ở Hoa Hạ Ai sẽ chi số tiền này cho các hiệu ứng đặc biệt. Lão Tam, đến ngày đó ngươi có thời gian rảnh không? Năm ngày nữa bộ phim điện ảnh này sẽ chiếu. Hôm đó là thứ bảy. Ngươi nghĩ xem có nên bảo em dâu mời Lữ Tuyết Yến đến đây không? Khổng húc cười hì hì nói. Tiêu Vũ nhìn khổng húc một lát. Ta cứ nghĩ, sao ngươi lại có lòng tốt mời chúng ta xem phim? Ta sẽ nói chuyện này với Ấu Vi. Nhưng Lữ Tuyết Yến có tới hay không, thì ta không biết đâu đấy. Mặc dù đã xem phim rồi, nhưng hắn cũng muốn đến giả phim xem một chút. Xem trên màn ảnh lớn hẳn hiệu quả sẽ tốt hơn nhỉ. Ngoài ra, hắn cũng muốn nghe thử phản hồi của khán giả, bộ phim này có thể bán chạy hay không liên quan đến việc hắn có thể kiếm được lợi nhuận trong phần phim tiếp theo hay không. Vân Nam, Thụy Lệ. Trong nhóm người đường tại Thiên có không ít người đang vây chung quanh một đại nguyên thạch khổng lồ, chiều dài của khối nguyên thạch là 3 đến 4 m, độ dày và chiều rộng là 2 đến 3 m và trọng lượng của nó phải lên đến hàng chục tấn. Phía Myanmar đã phải mất rất nhiều công sức, mới vận chuyển được khối nguyên thạch này tới đây, nhìn bề ngoài có vẻ khá tốt. Nhưng với mức giá này, nếu thua cược thì có, mà thua tụt quần mất thôi, quả thực 500 triệu quá đắt. Hơn nữa, đây cũng chỉ là giá khởi điểm mà thôi. Trung quanh có rất nhiều người đang thảo luận sôi nổi, nhiều người trong số họ rất có thực lực. Nhưng đừng nói đấu giá một khối nguyên thạch, với giá khởi điểm là 500 triệu, dù đây là giá chót, thì họ cũng sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Đường Lão Huynh, ngươi là người có thực lực nhất trong mấy người chúng ta, ngươi có muốn lấy khối nguyên thạch này không? Có người hỏi đường Tại Thiên, đường Tại Thiên hơi khó hiểu nói, tại sao không giữ lại nguyên thạch qua sang năm rồi bán đấu giá tại thị trường phỉ thúy công khai, lúc này trở đến đây bán cho chúng ta, thì có ích lợi gì? Những người xung quanh đều chìm vào suy nghĩ. Đây thực sự là một vấn đề nan giải, thị trường đấu giá phỉ thúy công khai tại Myanmar được tổ chức vào tháng 3 hàng năm, và bây giờ... Là tháng 7, mặc dù thị trường bên họ đủ lớn, nhưng thị trường công cộng có thể thu hút càng nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Ông chủ đường, người cảm thấy khối nguyên thạch này có thể có vấn đề gì không? Có người dò hỏi, đường tại thiên lắc đầu. Ta không nói như vậy, nhưng trước khi nguyên thạch được khai thác, ai biết bên trong nó ẩn chứa cái gì? Nhưng không thể nghi ngờ thứ này có chút kỳ quái. 500 triệu không phải con số nhỏ, đến lúc đó mọi người vẫn nên đấu thầu ở một mức độ vừa phải thôi. Nguyên thạch này được bán đấu giá, dưới hình thức đấu thầu kín. Những người muốn tham gia đấu giá, có thể viết xuống cái giá của mình, và cuối cùng người trả giá cao nhất sẽ có được nó. Tất nhiên không thể thấp hơn giá khởi điểm, tiêu tổng. Nơi này của chúng ta có một khối nguyên thạch khổng lồ, giá khởi điểm giữ chỗ là 500 triệu, không biết ngươi có thời gian tới xem thử một chút không? Đường tại thiên gọi cho tiêu vũ, 500 triệu, tiêu vũ kinh ngạc, khối nguyên thạch trị giá mấy chục triệu đã rất cao. Hắn cũng chưa từng thấy qua Nguyên Thạch, có giá mấy trăm triệu bao giờ. Ông chủ đường, Nguyên Thạch có đang được bán đấu giá, tại Thụy Lệ vào thời điểm này không? Tiêu Vũ nhanh chóng nói với giọng điệu nghi ngờ. Đến hôm nay ít nhiều gì hắn vẫn biết một chút những thông tin liên quan tới Nguyên Thạch. Đường tại Thiên nói, Tiêu Tổng, ta cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Nếu như Tiêu Tổng nói không được, ắt hẳn ta sẽ không tham gia đấu giá khối Nguyên Thạch kia. Tiêu Vũ suy nghĩ một chút mới nói, ta sẽ qua đó xem một chút. Khi nào thì bán đấu giá, buổi trưa ngày mai, thời hạn đấu thầu là ba ngày. Đường Tại Thiên nói, sáng hôm sau Tiêu Vũ đã đến Thụy Lệ, sau đó Đường Tại Thiên đưa hắn đến hiện trường, còn nhiều người ghê. Tiêu Vũ cười nói, Đường Tại Thiên nói, rất khó bắt gặp loại nguyên thạch lớn nhường này, ngay cả khi không mua nổi, thì vẫn có. Rất nhiều người muốn đến xem thử, nhưng chỉ sau khi đạt cọc đấu giá, thì họ mới có thể đến gần. Xung quanh nguyên thạch có một vòng cách ly. Không ngờ trong khu cách ly, không có quá nhiều người. Chỉ có vài chuyên gia ngọc thạch, đang thẩm định một cách cẩn thận. Đường tại thiên hạ giọng nói, ta đã cho người kiểm tra, cũng tự mình kiểm tra một lát. Thực ra các loại chỉ số của nó rất tốt. Vấn đề nằm ở chỗ, tại sao nó lại được vận chuyển tới đây, vào thời điểm này? Nếu tung ra nguyên thạch ở cấp độ này, tại thị trường đấu giá phỉ thúy công khai vào năm sau, giá bán cao hơn 100 triệu là chuyện bình thường, thậm chí cao hơn 200 triệu. Cũng không phải chuyện không thể Tiêu vũ khẽ gật đầu Không chừng có điều bất thường sẽ kéo theo rủi ro Đường tại thiên bước lên trước Hắn mang tiêu vũ vào trong khu vực Cách ly một cách dễ dàng Hắn không trả tiền đặt cọc đấu giá Nhưng đường tại thiên hắn có thể vuốt mặt ở đây Ông chủ đường cũng muốn tham gia ư Người trẻ tuổi này là cao nhân đứng Sau lưng ông chủ đường nhỉ Gần đây ông chủ đường người bắt được không ít hàng tốt Thật sự khiến người khác phải đố kỵ mà Hai người có quen biết nói chuyện Với đường tại thiên Trong lúc đó cũng không quên đánh giá tiêu vũ. Tiêu vũ nhướng mày, chắc chắn đường tại thiên đã đủ cẩn thận, nhưng vẫn không thể giấu được những người có dã tâm. Mờ ai im bây giờ thực lực của hắn đã mạnh hơn. Ông chủ đường, trước tiên để tôi xem nguyên thạch này một lát. Tiêu vũ nói, được, đường tại thiên gật đầu. Trong lúc hắn bắt đầu nói chuyện phiếm với những lão bản còn lại, tiêu vũ đến gần đại nguyên thạch khổng lồ, sau đó tập trung năng lượng vào mắt trái của mình, còn mắt thấu thị mở ra ngay lập tức. Ngay sau đó Tiêu Vũ đã nhìn thấy phỉ thúy, nhưng lại là phỉ thúy kém chất lượng. Những thứ làm từ những phỉ thúy kém chất lượng như vậy có giá năm tệ một cái trên phố, thậm chí 10 tệ có thể mua được ba cái. Nếu mua với giá khởi điểm 500 triệu, thì lỗ nặng rồi. Sao một viên phỉ thúy kém chất lượng như vậy lại có những chỉ số như kia? Trong lòng Tiêu Vũ tràn ngập nghi ngờ, thấu thị của hắn lại tiếp tục quan sát sâu hơn. Với tinh thần niệm lực hiện tại của hắn, nhìn xuyên qua toàn bộ nguyên thạch, Cũng không thành vấn đề, kỳ quái. Nhìn từ kết cấu của Ngọc Thạch, hẳn không phải là phỉ thúy kém chất lượng. Tiêu Vũ khó hiểu, hắn nhìn vào sâu bên trong một mét, nhưng vẫn chỉ là phỉ thúy kém chất lượng. Chẳng mấy chốc, thấu thị của Tiêu Vũ đã tiếp cận phần trung tâm. Những gì hắn thấy vẫn là phỉ thúy kém chất lượng. Phỉ thúy như vậy không khác bao nhiêu so với đá. ồ đột nhiên, trong mắt Tiêu Vũ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ở trung tâm của Nguyên Thạch có một viên Ngọc Thạch chỉ to bằng nắm tay nó đang tỏa ra ánh sáng quý giá đây là linh thạch tiêu vũ đã vô cùng kinh sợ có một vài ghi chép liên quan trong công pháp gia truyền mà tiêu hải đã truyền lại cho hắn trong linh thạch ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại có thể được sử dụng để tu luyện hoặc bày trận thì ra là như vậy linh thạch đã hấp thu toàn bộ linh khí của nguyên thạch tiêu vũ nghĩ thầm trong đầu hắn âm thầm hưng phấn so sánh với linh thạch bất kể là thủy tinh hay phỉ thúy xanh hoàng gia đều là đồ bỏ đi Nếu dùng nó cho việc tu luyện, linh khí ẩn chứa trong nguyên thạch này nhất định đủ để hắn đạt tới cấp bậc tiên thiên. Linh khí trong lòng đất rất mỏng, có thể tìm được linh thạch thật sự là may mắn. Tiêu vũ nghĩ thầm, dù có bỏ ra mười trăm triệu, để mua nhất định cũng không lỗ. Nếu người trong các gia tộc võ đạo biết bên trong, có linh thạch to bằng nắm tay, chỉ cần có tiền dù ba, mươi hay 100 trăm triệu nhất định, họ cũng sẵn sàng bỏ tiền. Chàng trai trẻ, ngươi có nhìn ra được gì không? Một chuyên gia nguyên thạch ở bên cạnh dò hỏi Tiêu Vũ. Họ đã kiểm định nó trong một thời gian dài, trước khi đưa ra kết luận rằng, nguyên thạch này khá tốt. Thậm chí nếu mua lại nó với giá 500 triệu, khả năng tăng giá là rất cao, đừng nóng vội. Tiêu Vũ đưa tay chạm vào phần trên nguyên thạch, hắn giả vờ kiểm tra, thỉnh thoảng lại gõ rồi vỗ nhẹ vào nguyên thạch. Một lúc sau, Tiêu Vũ nói, nếu phán đoán của ta là chính xác, độ dày của nguyên thạch này không đạt, dựa trên kích thước của nó. nó phải nặng đến 6 bảy chục tấn, thực ra có thể chỉ hơn 50 tấn, sắc mặt các chuyên gia và lão bản đang theo dõi hắn thay đổi, Phỉ Thúy có phạm vi độ dày cụ thể, nếu vượt quá phạm vi này thì rất có khả năng đó không phải là Phỉ Thúy.